Dù sao lập tức phải lên thuyền, mà thuyền là một cái phong bế hoàn cảnh, không thích hợp mai phục, bọn họ địch nhân hẳn không có mai phục tại trên thuyền, nếu không thuyền lão đại hỏa thuyền viên đoàn sẽ không như vậy tự nhiên. Kết quả địch nhân lăn lộn ở bên cạnh họ. Hơn nữa những người này rất tâm hiểm, chưa dám hại bọn họ một cái huynh đệ, dạng này bọn họ xuất phát từ lẽ phải khẳng định phải đi cứu viện huynh đệ mình. Lúc này châm vào lộc chạc chạc cùng lộc gầm khê đòn sát thủ mới tốc dậy. Công tôn vô phong phản ứng nhanh cứu lộc chạc chạc, a bảo là một cái hùng thị băng quyền bắn bay lộc gầm khê. Không sai, nó một trảo băng đang đánh lén lộc gầm khê hán tử kia dưới khố đem hắn cho bắn bay. Theo đản là hắn tự bắt lấy lộc cẩm khê cánh tay hơn nửa năm chắc, thế là hắn phi lộc cẩm khê đi theo phi. Hai người rơi xuống nước, nước chảy xiết cùng bay về sóng biển mù dạng, mang theo hai người thuận dịp hướng xuống. Hướng. Lộn xộn trong đám người một tiếng huyễn truyền huýt sáo vang lên, mấy người dồn dập nhảy xuống nước, thân ảnh cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Có binh sĩ đi theo muốn nhặt cậu, công tôn vô phong vội vàng kéo lại hắn quát, đừng xuống dưới, xuống dưới là muốn chết. Là linh nam thủy tộc. Vân Tùng cởi xuống đạo bào liền thương ném cho đại bổ tượng, hắn làm một cái ngư dược nhảy xuống nước. Quả nhiên, cái này nước sông thanh tịnh mà có linh khí, hắn vào nước về sau rất thoải mái. Bởi vì thân thủy phủ, hắn ánh mắt ở dưới nước không bị ảnh hưởng, một cái nhìn thấy phía trước mấy người. Những người này du động tốc độ cực nhanh, hai tay duỗi về phía trước, hai chân cùng nổi lên, sau đó tay cánh tay cùng chân nhanh chóng lay động, tư thế giống như cá. Một đám cá lớn. Bất quá bọn hắn có hai người nắm lấy lậu cầm khê có hai người là nắm lấy cái kia bị á bạo băng đụng quần thẳng xui xẹo, cho nên tốc độ chịu ảnh hưởng, cũng không phải là rất nhanh. Đương nhiên so tầm thường trong nước hảo thủ thực sự nhanh hơn nhiều, bọn họ đi ngược dòng nước, dạng này cho dù là có người chèo thuyền cũng khó có thể đuổi kịp bọn họ. Mặt khác những người này vào nước về sau lại đuổi nghịch tương tự. Bọn họ không biết làm sao làm, có một ít quần áo sứa rồng đi, từ mặt nước nhìn rất giống người ảnh, cho nên công tôn vô phong bọn người cho là bọn họ là sứa rồng. Ba gồm vào nước trước Vân Tùng. Vân Tùng vào nước đang chuẩn bị sứa rồng, kết quả nhìn kỹ phát hiện những người này là nghịch lưu đi, thế là hắn vẫy áo choản cắt sóng đi theo. Bảy cá chấn kinh, nhất con cá chép lớn liều mạng hướng phía trước vọt, xem ra muốn từ chính diện vượt bỏ Vân Tùng. Sau đó Vân Tùng đuổi kịp nó, một bả nhấc lên nó vung dao cắt cái vết thương đem máu cá vẩy vào tiên bên trong vẽ lên. Ngư hỏa vĩ vung đôi thoát ra, tư thế tiêu sái. Vân Tùng chỉ hướng phía trước, một người một cá nhanh chóng đuổi theo. Bọn họ là gián đáy sông ở đồng cỏ và nguồn nước bên trong bay vọt, cho nên dưới nước những người này trong lúc nhất thời vậy mà hay không phát hiện bọn họ. Có người quay đầu nhìn, sau đó không có nhìn thấy cái gì thuận dịp nhẹ nhàng trở ra. Vân Tùng nhún người nhảy lên, giơ cánh tay lên huy quyền tới một thiên vương nhỏ chứng, một đấm lột ở đỉnh đầu người này rơi xuống. Đây là nam nhân uy hiếp. Truyện như thế lập tức, trong sông lập tức nhiều hơn một đầu tó mự. Người xung quanh phản ứng nhanh, lập tức lộ ra phân thủy thứ hung tàn giết tới. Vân Tùng trong nước xo so ở trên bờ còn phải linh hoạt, người đi như ngư du, phân thủy thứ giết tới người đã lặn xuống nước đi. Nhưng những người này rất có ăn ý, lại có hai thanh phân thủy thứ với giao nhau chi thế chèo thuyền qua đây, còn có người hướng trên đầu ngón tay cắn lập tức gảy tại móc mà ra trong ống trúc. Ống trúc mở ra, mấy đầu rắn nước lập tức trui mà ra. Những cái này rắn nước sắc thái lộng lẫy, cái đuôi giống như thuyền mái chèo, xem xét chính là trong nước nhân vật hung ác. Vân Tùng căng thẳng trong lòng chuẩn bị huyết chiến. Kết quả rắn nước môn khí thế hùng hổ vọt tới, lại khí thế hung hăng vọt trở về, tranh nhau chen lấn trui về trong ống trúc. Người điều khiển rắn trên mặt âm hiểm cười lập tức hưng trệ. Tả Hữu phân thủy thứ vừa lúc được bên cạnh hắn, Vân Tùng hai tay giao thoa mà ra huy quyền đệm ở phân thủy thứ thượng tướng đập ra và hướng một người hán tử lần nữa ra quyền, sóng nước quay cuồng. Băng quyền. Hán tử đón đỡ, kết quả Vân Tùng xoay dòng lưu quay cuồng nửa vòng xuất hiện ở sau lưng hắn, một cái băng quyền băng ở hắn xương sống lên. Cái khắc hán tử xem xét hắn lợi hại lập tức ném đi trong tay con tin giật tới, người điều khiển giăng hai tay vung ra, từng nhánh đoàn tiễn xa nhau mặt nước nhanh chóng phóng tới. Vân Tùng kinh hãi, không nghĩ tới những người này ở dưới nước còn có thể thi triển ám khí tranh thủ thời gian né tránh, nhưng ám tiễn khó phòng, hắn tiếp thân ý phục khó tránh khỏi bị mũi tên xé qua. Người điều khiển giăng hất lên hai tay còn muốn bắn tên, tiếp theo phát hiện có đồ vật ở hắn trên đột đụng một cái. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn thấy một đầu cá neo đầm ập. Thấy vậy trong lòng của hắn yên ổn chuẩn bị tiếp tục trở lại tác chiến, có thể là trước mặt một đạo thủy pháo đột nhiên xuất hiện. Trong khoảng cách gần ngư hỏa vĩ phun nước tuyệt kỹ có thể là tương đối lãng lệ. Suối quậy hắn tử không phòng bị, toàn bộ mặt tại chỗ liền bị chụp xong chứng, mũi lưỡi gãy, thất khiếu chảy máu. Đại hà là ngư hỏa vĩ sơn nhà. Nó tham chiến để cho Vân Tung áp lực giảm giảm, hơn nữa lòng tin đại tăng. Hắn thở xuống bị đoạn tiến phá vỡ nội ý chuẩn bị triển khai huyết chiến, đối diện mấy cái hắn tử hướng hắn lồng lực xem xét sắc mặt dồn ra biến, tranh thủ thời gian lui về sau. Vân Tùng đáp ý nâng lên lồng ngực cho bọn hắn nhìn một chút bản thân bắp thịt ngực đầy đặn, "Tới a, đi lên ca cho các ngươi toàn bộ sữa rửa mặt." Ngay sau đó hắn phát hiện không đối, các hắn tử biểu lộ không đối. Bọn họ không phải hung ác cũng không phải e ngại, mà là lộ ra sắc mặt giận dữ, hơn nữa dồn dập hướng mặt nước chỉ, giống như là để cho hắn hiện rõ nói chuyện. Vân Tùng vừa vặn muốn cho lẩu gặm khẽ lấy hơi, thuận dịp ôm tiểu mỹ nhân eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng đi lên, bọn họ vừa lo đầu, tiểu mỹ nhân liền bắt đầu điên cuồng ho khan. Thế là Vân Tùng tranh thủ thời gian để ép nàng hạ đàn điện, dạng này nàng liền bắt đầu phun ra ngoại thủy. Các hắn tự hiện rõ xuất hiện ở hẳn phía trước, một người trong đó cấp bách hỏi, chúng ta là Lĩnh Nam thủy quân. Chúng ta không phải đã nói xong triệt tiêu ân oán sao? Các ngươi đàn dân tại sao còn muốn công kích chúng ta? Vân Tùng giận mình. Những người này chẳng lẽ nhận biết mình? Nhưng hắn rất nhanh lại suy nghĩ minh bạch chân tướng sự tình, bọn họ không phải nhận biết mình, nếu không ngay từ đầu vậy sẽ không như vậy hung tàn công kích mình, mà là bản thân lồng lực thân thủy phù để bọn hắn sinh ra hiệu lầm. Cái này thân thủy phù hẳn là đàn dân dấu hiệu. Thế là hắn cọ sát trên đòn rông nóc nhà, ngạo nghễ nói, lão tử nghĩ công kích người đó liền công kích ai? Các ngươi, Lan. Nếu không Đám người giận tím mặt, sau đó dồn dập đuổi tới. Một người trong đó quay đầu quát lên, "Tốt, ngươi hành động ta nhất định sẽ mang cho chúng ta đại soái, các ngươi trở lấy thừa nhận chúng ta thủy sư trả thù a." Vân Tùng vậy quát lên, "Các ngươi đại soái là ta tốt tử, nói cho hắn để cho hắn đến cho ta giáp đầu." Ngư Hỏa Vĩ trong miệng cắn một đầu đai lưng tới, nó lấy được một tù binh, người điều khiển gián bị nó một cái thủy pháo cho làm choáng. Vân Tùng thu hồi nó, sau đó một tay ôm lộc cầm khênh ngực một tay bấm tù binh cổ xua dòng. Không thể không nói, quân phiệt gia cô nương từ bé không thiếu dính dưỡng, cái này chỗ mã chính là háng hái. Lâu Cẩm Khê là nghiêm chỉnh cô nương, bị hắn ôm về sau vừa thẹn lại sợ tại chỗ thì hóa đá. Đợi nàng sau khi phản ứng thuận dịp liều mạng giải rửa, Vân Tùng nói ra, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, Tam tiểu thư đừng động đạn, tiểu đạo quả thật có từng mạo phạm, nhưng ngươi để cho tiểu đạo làm sao bây giờ?" Lâu Cẩm Khê kêu lên, "Ta ôm ngươi cổ, ngươi, ngươi đừng như vậy, ngươi dạng này ta chỉ có thể gả cho ngươi rồi." Vân Tùng nghe lời này, một cái tranh thủ thời gian buông tay. "Ngươi nghĩ thật là đẹp, tại Hạ Tuyệt sẽ không cưới một cái quân phiệt khuê nữ, tại Hạ cũng không muốn cùng quân phiệt dính líu quan hệ." Lô Cẩm Khê vốn định thân thủ cánh tay đi nắm ở cổ của hắn, kết quả nàng thử một lần phát hiện không được. Cái này há chẳng phải là bản thân giúp vào người ta trong lực? Thế là nàng chuyển nửa vòng được Vân Tùng trên lưng, vốn dĩ nàng nghĩ ôm Vân Tùng cổ, có thể là dạng này cũng có chút mập mờ. Nàng cuối cùng đổi thành lấy tay nắm lấy Vân Tùng bả vai, chống lên cánh tay cố gắng kéo dài khoảng cách. Dạng này Vân Tùng thì chịu khổ. Hắn đến tung bay ở mặt nước bơi lội, dạng này đầu khó tránh khỏi muốn lần lượt ló lên, hết lần này tới lần khác tiểu mỹ nhân hai tay nắm lấy bả vai hắn chống đỡ thân thể, dạng này ngực của nàng ngay tại đỉnh đầu hắn, hắn mỗi lần ngẩng đầu đều sẽ tới một cái náo động sóng. Tiểu Mỹ Nhân rất nhanh ý thức được chỗ khư ổn. Nàng vội vàng nói, "Đạo trưởng, dạng này không được." Vân Tùng Không Kiên nhân nói, "Cái này cũng không được, vậy cũng không được, chính ngươi dư à, được hay không?" Tiểu Mỹ Nhân quát miệng ra. Nàng không biết bơi. Vân Tùng khống chế lại dư động tốc độ tận lực mang nàng đi từ từ, Lạc Cẩm Khê thuận dịp cố gắng đem lực chú ý phóng tới dòng sông hai bên bờ nhìn xem phong cảnh. Dương quang sáng lạ, nước sông trong triệt, đồng cỏ và nguồn nước cũng tùng. Cá bơi quanh hai. Hai bên bờ phía trên thêm hoàng trúc, có đồng đậm màu xanh ngọc bước người mà đến. Phong cảnh yên tĩnh và lại tú lệ. Vân Tùng dư động tốc độ vẫn đủ nhanh. Không bao lâu tuận dịp về tới thuyền bên, Lục Cẩm Khê thu hồi lưu luyến ánh mắt, trong lúc nhất thời lại có chút ít vẫn chưa thỏa mãn. Kim danh trưởng tự mình nhảy xuống đem Lục Cẩm Khê cho nâng lên thuyền, tiểu mỹ nhân vóc dáng rất khá, quần áo bị thủy thấm ướt kề sát thân thể mềm mại, thế là Hoài Xuân thiếu nữ mỹ hảo tư thái bị trên thuyền ngó giáo giác thuyền khách thuyền viên cho nhìn một cái không sót gì. Thuyền viên thêm khách làng chơi, có người tuận dịp thổi lên huýt sáo, lập tức có đại binh đi lên, ấn xuống người rút thương ra tới thì trẻ vào thuyền này viên trên đầu. Thuyền viên sợ chơn váng, trong lúc nhất thời ngay cả không biết lên tiếng. Công Tôn Vô Phong nghiêm nghị nói, "Phúc Sinh, dừng tay." rất một tiếng vang dọn, có súng mở ra, nạp đạn lên ổ. Chủ thuyền Mao kêu nói, "Hảo hán, hảo hán tham mạng." Trên thuyền cũng có thuyền khách khá là gà lớn, kêu lên, "Các ngươi có bạn lĩnh nổ súng, một bên thủy có tuần cảnh, tiếng súng một vang các ngươi đi không được." Phúc Sinh ném ra bản thân quân bài cười lạnh nói, "Để cho tuần cảnh đến, lão tử cùng một chỗ đánh chết hắn." Thuyền khách môn kinh hãi, dồn dập lẽ ra. "Đây là quân phiệt người." Chủ thuyền trực tiếp quỳ xuống, kêu lên, "Vị này lao tổng bất giận, chứ vị lao tổng bất giận, nhà ta cái này huynh đệ là cái kẻ ngu, hắn không phải có ý định mạo phạm vị tiểu thư kia." Kim doanh trưởng không kiên nhẫn nói, Được rồi, các ngươi còn ghét bỏ chuyện ít sao? Đem người đuổi xuống, chúng ta đi nhanh lên. Thân phận bại lộ, bảo vệ đội đám binh sĩ lại không kiên kỵ, rút thương ra tới bắt đầu đuổi người. Đi nhanh bị gặp phải biển tẩu, đi chậm trực tiếp bị một cước đá tiến trong sông. Vân Tùng cười lạnh nói, thực sự là uy phong. Các binh sĩ nghe ra trong miệng hắn buộc cợt, có người thuận dịp đè nén không được nội tâm táo bạo chuyển họng súng chỉ hướng hắn phẫn nộ quát, ngươi nói mẹ ngươi. Đại bổn tượng vừa lúc ở hắn một bên, bước ra đi lên một tay bóc cổ một tay xách đai lưng trực tiếp giở lên. Công tôn vô phong khí khuôn mặt tuấn tú và bẹo, hắn hướng Kim doanh trường quát, đây chính là ngươi mang mình. Đây chính là đối đãi tiểu thư ân nhân cứu mạng thái độ." Lộc Trạc Trạc vậy phẫn nộ quát, Kim Vinh Trưởng, tạivarphi sao?" Kim Vinh Trưởng đem lậu cầm khê giao cho bên người binh sĩ, hắn đi lên đối đãi đại bổn tượng nói ra, "Huynh đệ, ngươi đem hắn buông ra." Đại bổn tượng chỉ khinh miệt nhìn hắn một cái. Kim Vinh Trưởng càng là tức giận, lại không thể nổi giận. Vân tung điểm một cái cổ tay, đại bổn tượng đem người cho ném vào bổng thuyền. Kim Vinh Trưởng đi lên một cước đem người đá quay cuồng tầm vài vòng, hắn đem người kéo lên huy quân mở, "Ngươi chính là như thế đối đãi tiểu thư ân nhân cứu mạng. Ngươi chính là như thế đối đãi chính ngươi ân nhân cứu mạng." Ngươi có biết hay không không phải đạo trưởng trượng nghĩa xuất thủ, tam tiểu thư phải có chuyện bất trắc, chúng ta toàn bộ đến chỗ cùng. Ngươi có biết hay không? Bính sĩ đình chỉ khí hay không phát ra tiếng tê thảm, cùng Kim doanh trưởng dừng tay hắng hít sâu khí thu nói ra, Ti trước vừa rồi không nhúc nhích đầu óc, không phản ứng kịp là đạo sinh trưởng ở nói chuyện. Ti trước bôi nhỏ đạo trưởng, nguyện ý bị phạt. Vân Tùng răng lợi không tốt, ăn mềm không ăn cứng. Dạng này hắn không phản đối, thuận dịp lắc lắc đầu nói, đi nhanh lên đi, nơi đây không nên ở lâu. Trên bến tàu thuyền khách ồn ào phàn nàn, Kim doanh trưởng hướng bến tàu 33333 phát. Tấm ván gỗ đứt gãy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Thuyền khách môn dọa đến kêu thảm một tiếng dồn dập lui về phía sau chạy. Chủ thuyền không dám nói nhảm, vẻ mặt đau khổ triệu tập bọn thủ hạ tranh thủ thời gian lái thuyền. Vân Tùng vụng vụng chồm lắc đầu. Đầu năm nay quân phiệt là thật phách lối thực bá đạo. Thuyền lớn xô dòng, lộc chạc chạc đi lên hướng Vân Tùng nói lời cảm tạ, đa tạ đạo trưởng mới vừa rồi trợng nghĩa cứu viện, ngươi cứu xá muội một mạng, cho không thể báo đáp, về sau đạo trưởng nếu là cần giúp mà chúng ta lộc ra khả năng giúp đỡ được, vậy nhất định không thể chối từ. Lộc chạc chạc tướng mạo cùng lộc cầm khế gần, nhưng càng thêm xinh đẹp. Đen nhánh nhu thuận mái tóc bản thành búi tóc bị một chi ngọc châm dựng lên. Lông mày như lá bay xéo nhấp nháy, hai con ngươi thanh tĩnh như hai hồ thu thủy, mặt trắng nõn, đỏ thâm môi, trên gương mặt mỏng thi phấn trang điểm, thật sự được sừng tụng một tiếng phong thái yếu điệu. Vân Tùng chắp tay hành lễ, phúc sinh vô thượng tiên tôn. Lời này tại lúc này có ý tứ là, lạnh thân á huynh đệ, đây chính là quân phiệt khuê nữ. Lộc Trạc Trạc cũng đáp lễ, phúc sinh vô thượng tiên tôn. Nàng ý tứ là, đạo trưởng thực sự là cao nhân tuyệt thế. Bảo vệ đội trong lúc này của cổ binh sĩ si cuối cùng chết, tham gia quân ngũ coi trọng nhất chiến hữu tình, đặc biệt là những người này cũng là một cái chiến hào một cái chiến hào giết mã gia huynh đệ có người bỏ mình bọn họ tự nhiên vừa thương sót vừa giận, cho nên bị Vân Tùng mang về tù binh nhưng là bị tê hãm. Hắn bị mang vào trong khoang thuyền đầu, theo thuyền hình một mực có cá lớn đi theo phía sau đầu, bởi vì trên thuyền thỉnh thoảng liền xe ném mà ra mấy khối thịt nạc. Mặt trời lặn mặt chang lên, ban đêm đến. Công Tôn Vô Phong đã mang rượu thịt đến tìm Vân Tùng, hắn kính Vân Tùng một chén rượu nói ra, ngày hôm nay nhờ có đạo trưởng. Vân Tùng bình tĩnh nói, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Công Tôn Vô Phong đang muốn nói lời cảm tạ, hắn còn nói thêm, chỉ là không biết tiểu đạo có hay không rút đao giúp sai người. Người của chúng ta làm việc có chút năng lực. Công tôn vô phương minh bạch hẳn ý tứ, nhưng là Thỉnh đạo trưởng tin tưởng bọn họ không phải người xấu, bọn họ chỉ là có huynh đệ bị hại tăng thêm tam tiểu thư bị trói đi, phẫn nộ đan sen mới mạo phạm đạo trưởng. Đạo trưởng nếu như không tin, vậy ta giới thiệu cho ngươi một chút ngày hôm nay động thủ những người kia, bọn họ là Linh Nam thủy tộc, Nam Hải tự đạo. Linh Nam thủy tộc cát triều đại đội thay cũng là triều đỉnh họa lớn trong lòng, bọn họ mỗi khi gặp loạn thế càng là hung tàn, bây giờ bản thân tổng hợp thành quân, tự xưng thủy sư. Những người này am hiểu nhất trên nước quốc đạo, nhưng bọn hắn làm càng nhiều hơn là chói người. Chói đến người bước nhỏ nghiêm hình trà tấn lấy được tin tức về sau nghị hết biện pháp đem đối phương ra bên trong cho Echo. Nếu như con tin người nhà đưa tới tiền chuột còn tốt, nếu như đưa không đến tiền chuột liền phi toái, thường thường là bị xử tử, sau đó với thịt người cho hắn ăn muôn dưỡng, cá mập cùng ác quyền manh thú. Trước kia những người này vẫn chỉ là trói kẻ có tiền, gần nhất những năm này đầu bọn họ cùng Nam Dương Phương Tây liên hệ thêm khởi đầu trói người nghèo, trói về sau không cần tiền chuột, mà là đưa đi Nam Dương Phương Tây làm nô lệ, bọn họ đem cái này để bán trừ tử, trong mắt bọn hắn người không phải người, là heo. Công tôn vô phong nói đến đây trên mặt phủ lên một tầng sắc lạnh, trở lên nói chuyện ta tuyệt không nói ngoa. Bởi vì bọn hắn bên trong có một chi tự xương bình lãng quân, trong quân đại xoáy danh xưng là trừ linh quan môn hạ, có thể bắt người trở thành trừ bán đi hải ngoại. Ta và nhà ta sư đệ biết được việc này về sau giận dữ, thuận dịp trăm phương ngàn kế lẻn vào bọn họ ban phái nghị thanh lý môn hộ. Kết quả bọn hắn cái kia đại xoáy là cái giấm trừ linh quan, là một con lợn. Vân Tùng vô ý thắc hỏi, ba ý tứ gì? Là cái chữ yêu. Công Tôn vô phong cười lắc đầu, không, hắn chỉ là biết một chút pháp thuật yêu nhân, là bị sư huynh đệ chúng ta cho biến thành trừ, cuối cùng bị dưới tay hắn đán hết. Vân Tùng vậy nở nụ cười, ác hữu báo. Có Công Tôn vô phong điều dạy, Hắn và bảo vệ đội quan hệ hòa hoãn rất nhiều. Vân Tùng đối công tôn vô phong cảm nhận coi như tốt, người này nói luôn luôn rất thận cần, hơn nữa từ khi bọn họ quen biết khởi đầu, đối phương làm người làm việc có lễ có tiết là được, xem như hắn ở cái thế giới này gặp phải cái thứ nhất nghiêm chỉnh tu sĩ. Bóng đêm càng ngày càng thâm trầm. Còn tốt nguyệt quang xem như trong trẻo, chiếu sáng mặt sông càng ngày càng trong sáng. Thuyền lớn xuôi dòng chạy rất nhanh, sau đó nửa đêm thời gian khởi đầu chậm lại. Trên mặt sông vang lên rầm rập thanh âm, giống như tiếng sấm. Thanh âm kéo dài rất dài thời gian, một mực theo đường sông từ phía trước truyền vào bọn họ trong lốt hai. Thế nhưng là thuyền lớn trên mặt sông một mực chạy, cứ việc tốc độ càng ngày càng chậm, lại là không ngừng nghỉ, dạng này cũng được chạy nhanh rất dài khoảng cách. Nhưng bọn hắn cũng không có phát hiện tiếng sấm vang lên chỗ, âm thanh này một mực trầm muộn vang lên, không nhanh không chậm hướng bọn họ trong lốt hai thuyền. Đội bảo an tất cả mọi người cảnh giác phân tán ở thuyền bốn phía, Công Tôn Vô Phong lên thuyền cột bốn chính. Trên thuyền yên tĩnh im lặng, chỉ có trầm muộn tiếng ầm ầm cùng thanh thủy nước sông chảy xuôi tiếng. Bỗng nhiên có người nói, gió ngừng thổi. Nói chuyện là chủ thuyền, hắn biểu lộ rất sợ hãi. Rất nhanh tiếng ầm ầm bậy ngừng, thay vào đó vẫn là một cái trầm muộn thanh âm, ngึก ngự ngึก ngự ngึก ngự. Lốc chạc chạc tỉnh táo mà hỏi, "Đây là thanh âm gì? Nhà đò đại ca, ngươi có nghe qua loại thanh âm này sao?" Chủ thuyền sững sờ đứng ở đầu thuyền, hắn không có trả lời, mà là đột nhiên quỳ xuống khởi đầu dập đầu. Cái khách thuyền viên thấy vậy vậy dồn dập đi tới đi theo dập đầu. Tràng cảnh rất quỷ dị. Vân Tùng nghe cố này tân thanh âm nói ra, "Đây là thanh âm gì?" "Như thế có chút quân hay." Đại bổn tượng nói ra, uốn nước tiếng. Mọi người vừa nghe lời này sắc mặt dồn dập biến. Cô rắc cô rắc thanh âm sắc thực rất giống người ở miệng lớn tới tiếng. Gần nhất một mực rất an tĩnh lệnh hồ tra bỗng nhiên đứng lên, nó lay lấy mạn thuyền trèo lên trên vặn lên cái mũi bốn phía lộn xộn người, Vân Tùng đưa nó bế lên, nó vội vàng lay lấy mạn thuyền hướng mặt ngoài đường sông nhìn. Thế là Vân Tùng đi theo nhìn lại. Nước sông trở nên rất ngạn, mực nước tại bất tri bất giác gian rất xuống rất lợi hại. Cho dù là ban đêm hắn vậy thấy rõ đáy sông bùn. Đây cũng không phải là bởi vì nước sông trong triệt mà phát sinh thị giác lừa gạt. Vân Tùng có thân phi phù, hắn không có khả năng phạm loại này sai. Quả nhiên, tiếng nước chảy dần dần giảm xuống, cuối cùng ầm lập tức, thuyền lớn mắc cạn. Công Tôn Vô Phong Lăng không bay lượn xuống tới trầm giọng nói ra, đại danh đoạt lưu. Chương 104, quỷ đả tưởng trên 104, quỷ lạ tưởng. Lời này để cho Vân Tùng gia đầu tê dận. Đại Giang đột lưu, lại liên tưởng vừa rồi bọn họ nghe được cái kia uống nước tiếng, là có đồ vật gì đem nước sông cho hết uốn cạn. Có người nhẹ nhàng nói, như vậy một đầu đại giang, vừa rồi như vậy vang dội uống nước cấm thành, có phải hay không cái này dưới sông có một cái rất rất lớn đồ vật. Kim danh trưởng đi lên đem chủ thuyền kéo đi qua, hỏi, ngươi hàng năm đi đầu này thủy đạo, khẳng định biết rõ rất nhiều chúng ta không biết sự tình. Đừng hỏi nữa, đừng nói nữa, tranh thủ thời gian cùng chúng ta cùng một chỗ quỳ xuống giập đầu chủ trên cắt ngang hắn mà nói, thay đổi trước đó đối mặt bảo vệ đội thời điểm sợ hãi rụt rè dáng vẻ, trở nên táo bạo ngang ngược lên. Mỗ sĩ binh đi lên bấm chủ thuyền cột, nghiêm nghị nói, bất nói nhảm, này sao lại thế này? Có phải hay không các ngươi trợ trò? Công Tôn Vô Phong lớn xuống bả vai hắn hướng hắn lắc đầu. Vân Tùng cảm thấy con hàng này không có cái gì đầu óc. Chủ thuyền có bản sự này còn sợ các ngươi một đám đại đồ binh. Sương lên. Đứng ở đầu thuyền binh sĩ trên tay cầm lấy kính vi vọng, hắn mấy lần điều chỉnh ống dò mỗi suất, càng la điều tiết càng là khẩn trương, lão đại, sương ngủ tại hải cậu, nó đang hướng chúng ta tiến lên. Vân Tùng hướng về phía trước nhìn cũng không nhìn thấy sương mù dấu vết. Kim danh trưởng bước nhanh tới tiếp nhận kính viễn vọng nhìn một chút, sau đó cũng nói, thật là lớn sương mù. Công tôn vô phong quyết định thật nhanh, "Xuống thuyền, rời đi." Ao thấp giọng nói, "Cẩn thận." Vân Tùng đội vàng hỏi nói, "Đây là có chuyện gì?" Ao nói ra, "Ta không rõ lắm, đại dương đoạn lưu loại sự tình này có rất nhiều nguyên nhân, nhưng là các ngươi nếu như muốn xuống thuyền lên bờ nhất định cẩn thận. Cái này trong sông nếu là có độ vật gì, cái kia lúc này là một cái đánh lén cơ hội tốt." Sương mù trào lên, từ từ với mắt người cũng có thể thấy rõ. Như vậy thì mang ý nghĩa nó đã cách truyền lớn rất gần. Kim doanh trưởng không do dự nữa, hắn vác lấy thương chuẩn bị dẫn đầu xuống thuyền. Công Tôn Vô Phong kéo hắn lại, lắc đầu nói, "Không được trực tiếp hạ đi, nhanh, thủy đi thuyền ném xuống sông, giẫm lên đầu gỗ đi." Vân Tùng trầm mặc gật đầu. Đó là cái lao giang hồ. Kim doanh trưởng ra lệnh một tiếng, bảo vệ đội khởi đầu hủi đi thuyền. Thấy vậy chủ thuyền gấp, kêu lên, "Chư vị lao tổng xin thương xót, thả tiểu nhân một con đường sống, tiểu nhân cả nhà đều dựa vào chiếc thuyền này. Thuyền bao nhiêu tiền, xuống dưới ta bồi thường cho ngươi, một văn không ít." Công Tôn Vô Phong cường ngạnh đem hắn đẩy ra, lại đưa tay lấy ra một cái bình nhỏ vung ra ngoài. Giải ra thủy là kim sắc rơi vào đáy sông sau có độ vật nước nợ trôi vào bùn xuống rồi đi. Thấy vậy Công Tôn Vô Phong lĩnh đội xuống thuyền bên trên tấm ván gỗ, giẫm lên từng tấm ván hướng trên bờ sông đi. Mỗi một bước đi ra đều có kim quang hướng bốn phía phun tung tóe, đáy sông khí âm hàn giảm mạnh. Lộc Gia Tỷ tụi ở giữa, chặt chẽ ôm nhau lẫn nhau đỡ lấy đi. Vân Tùng trông thấy một bên có binh sĩ ở trận địa sẵn sàng đón quân địch thuận dịu tiến lòng, hắn dẫn đầu chạy trốn. Lên bờ về sau Công Tôn Vô Phong kéo hắn một cái, có người dùng thanh âm thanh thủy nói ra, "Đạo trưởng cẩn thận dưới chân, nơi này bờ sông rất suốt." Nghe xong thanh âm này Vân Tùng ngây dại. Lộc Trạc chậc thanh âm Hắn đột nhiên tiến lên tiến tới người nói chuyện trước mặt, đem người nói chuyện dần mình, vô ý thức lui về sau. Công tôn vô phong một cái bước sa ngăn tại lộc chạc chạc trước người nói ra, "Đạo trưởng ngươi thế nào?" Vân Tùng không nói một lời. Lâu Cẩm Khê nơi đó không thích hợp, hắn không thể đánh rắn độ cỏ. Lâu Cẩm Khê cùng một cô nương lẫn nhau đỡ lấy lên bờ, Vân Tùng chỉ vào hai người bọn họ nói ra, "Cô nương này là ai? Nàng tại sao lại ở chỗ này?" Đội bảo an cùng thuyền viên đều tại xuống thuyền, cho nên làm có chút rối loạn, trước mặt binh sĩ hay không phát hiện Lâu Cẩm Khê bên người có thêm một cái cô nương, mà binh lính phía sau lại cùng Vân Tùng một dạng cho rằng đây là hai tỷ muội giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên khi bọn họ phát hiện trong đội ngũ thêm một cô nương thời điểm, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trương Thương đoàn Thương toàn bộ chỉ tới. Lâu Cẩm Khê giật mình, "Các ngươi, các ngươi làm cái gì? Muốn tạo phản sao?" Vân Tùng trầm giọng hỏi, "Tam tiểu thư, bên cạnh ngươi cái cô nương này là từ đâu tới?" Cô nương sợ hãi từ bên người nàng lộ ra mặt đến, thấp giọng nói, "Ta là chủ thuyền quy nữ, ta một mực trên thuyền." Lâu Cẩm Khê nói ra, "Đúng thế, nàng gọi Thái Vân, là nhà họ nữ nhi, buổi sáng thời điểm ta chính là ở phòng nàng đổi y phục." Thuyền lão đại hòa thuyền viên đi ở phía sau nhất, lúc này vừa mới xuống thuyền. Kim doanh trưởng đem chủ thuyền xách đi qua chỉ hướng tại vấn hỏi, nàng là ai? Chủ thuyền túi đầu khom lưng cười làm lành nói, lão tổng, nàng là ta khuê nữ, nông thôn nha đầu, nếu là có cái gì đắc tội chỗ của các người, các ngươi rộng lòng tha thứ, rộng lòng tha thứ, tuyệt đối không nên cùng nàng chấp nhặt. Kim doanh trưởng mặt âm chấm hỏi, vì sao không nghe ngươi môn nhắc qua? Chủ thuyền nói ra, nàng một cái cô nương ra, ở chúng ta trên thuyền chính là hỗ trợ giặt quần áo nấu cơm, ta vô duyên vô cớ dẫn nàng làm cái gì? huống chi, cái này, cái kia cái gì, nàng là cô nương ra, khô khụ. Nói đến đây chủ thuyền khởi đầu đã đúng, chứ vị lão tổng cũng là nàng người người Nam nữ thụ thụ bất thân, cho nên, cho nên, ha ha. Cho nên ngươi sợ huynh đệ chúng ta dính ngươi khuê nữ tiền nghi." Kim Danh Trưởng tức giận nói. Chủ Tuyền lại túy đầu khum lưng cười làm lành. Ba lúc này nguyệt mãn tứ cùng, ánh bạc chiếu xuống. Vân Tùng nhờ ánh trăng nhìn về phía nữ hải, nhưng thấy mái tóc chạy thành bím tóc đuôi ngựa như hệ được một đầu hất gấm, trên mặt trái xoan không thi phấn trang điểm, ngũ quan thanh tú mà tình sảo, da thị hồng nhuận vân rất có sǎn bóng, toàn thân trên dưới tràn ngập mai con một dạng sức sống. Ba lúc này nàng gặp một đám nam nhân nhìn mình tầm tầm, lại là sợ hãi lại là thẹn thùng, vậy như bị kinh động mai con một dạng sạch sẽ động lòng người. Đội bảo an có mấy người tại chỗ thì không bình tĩnh, cái này tiểu khuê nữ dáng dấp thực anh tuấn. Lão đại, ngươi nhìn ta còn thiếu cái vợ. Ai con mẹ hắn không thiếu vợ? Lão đại vậy thiếu vợ, hắn muốn ba vợ. Công Tôn Vô Phong đi tới quát, đều cũng ngậm miệng tối lại, mau chóng rời đi bờ sông, sương mù đến đây. Ban đêm tia sáng trung quy là kém, sương trắng theo đường sông vọt tới, thẳng đến phụ cận bọn họ mới phát ra ra. Một đoàn người cảnh giác lui lại, sau đó từ từ, vẫn trùng nghe được một trận xì xì tiếng. Hắn chính lắng tai nghe thanh âm này, có người bỗng nhiên chỉ về đằng trước đường sông hỏi, đó là cái gì? Một chiếc thuyền Đã người dồn dập ngưng thần nhìn. Vân Tùng vậy ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, đường sông trong sương mù dày đặc xuất hiện một chiếc thuyền lớn thân ảnh. Thuyền lớn bị cuốn mang ở trong sương mù dày đặc chậm rãi tiến lên, thoạt nhìn không có gì khác thường. Thế nhưng là trong lòng sông đã không có thủy. Lệnh Hồ Xa ôm chặt Vân Tùng chân. Chiếc thuyền này có vấn đề. Trong sương mù thuyền cũng là một chiếc thuyền lớn, đầu thuyền có mũi sừng, mũi sừng bên trên treo rất nhiều chiêu hồn phiến tựa như nô vật, Vân Tùng liếc mắt liền nhìn ra đây không phải dương gian nghiêm chỉnh ngọn ý. Chủ thuyền thấy rõ thuyền dáng vẻ về sau càng là kinh hồn, hắn soạt, soạt soạt soạt liên tục lùi lại hơn 10 bước, cuối cùng té ngã trên đất. Không, không có khả năng, tại sao lại ở chỗ này? Công Tôn Vô Phong bước ra đi lên đỡ hắn dậy hỏi, ngươi biết chiếc thuyền này? Chủ thuyền trợ hồn hển nói ra, thủ hạ ta huynh đệ đều biết chiếc thuyền này, đây là Đồng Nha Ca đại đồng thuyền kho báu. Không có khả năng. Bên cạnh thủy thủ sợ hãi nói ra, Đồng Nha Ca thuyền không phải đã. Đây không phải Đồng Nha Ca thuyền. Lại có thủy thủ cắt ngang hắn mà nói, chủ nhà ngươi nhìn thuyền này mạn thuyền thành tàu, Đồng Nha Ca đại đồng thuyền kho báu mạn thuyền cùng ta là giống nhau, thuyền này mạn thuyền bên trên thành tàu dáng vẻ rất cổ quái, giống như là, giống như là, cái này giống như là cái gì? Giống như là nguyên một đám người ngồi xổm ở nơi đó, bọn họ nhét chung một chỗ. Kim doanh trưởng trầm rãi nói ra. Vân Tùng Định thần nhìn lại. Trong xương mù thuyền lớn chạy bình ổn mà chậm chạp, thuyền của nó mạn thuyền thành tàu giống như là do từng cái chén nhỏ dưới lớn cột trụ tạo thành. Cũng giống là nguyên một đám song song ngồi xổm ở chung với nhau người. Vân Tùng hướng về chiếc này quỷ dị truyền hỏi, đồng nha ca là ai? Chuyện của hắn là chuyện gì xảy ra? Chủ thuyền sợ hãi nói ra, đồng nha ca là chạy bình giang chủ thuyền bên trong lợi hại nhất mấy người, hắn năm trước đổi một chiếc thuyền mới, trên thuyền của cái đặt chúng ta loại này thuyền dân không có mũi rững, chính là vừa mới cái kia mũi rững Ta có thể nhận mà ra, thuyền sẽ không sai, bởi vì lúc ấy thuyền lấp mũi sừng thời điểm ta đi hỗ trợ. Sau đó Đồng Nha Ca thay mới thuyền về sau thì xuất hành một lần, sau đó thì biến mất không thấy, lại không có người thấy qua hắn và thuyền của hắn. Một cái thủy thủ nói bổ sung, hai năm này chúng ta nước ăn cơm huynh đệ đều đang đồn, nói Đồng Nha Ca đi đầu nhập thủy tộc, chính là đầu nhập cái kia Lĩnh Nam thủy tộc. Đúng, Đồng Nha Ca thuyền kho báo lấp mũi sừng thời điểm đã có người vấn, nói ta thuyền dân lấp thứ này làm gì, sau đó hắn thì nói đùa nói hắn mua chiếc thuyền này không phải là vì kinh doanh, là vì đi đầu nhập Lĩnh Nam thủy tộc, hắn nói thế đạo này thiên hạ đại loạn, phong thủy luận truyện Vấn đề không chừng lúc nào thì đến phiên nhà hắn. Hắn thật muốn đi đầu nhập Linh Nam thủy tộc, không chỉ là nói đùa, bởi vì hắn ăn tiền cáo, hắn mua thuyền kho báo tiền là giết một đám Tô thương lấy được, cho nên hắn mua thuyền kho báo về sau trừ bỏ đi đầu nhập Linh Nam thủy tộc không đừng hắc. Ân, việc này ta cũng biết rõ một chút nội tình, nhưng quan hệ trọng đại ta một mực không dám nói, ngày hôm nay ta nhất định phải nói mà ra, năm trước Đồng Nha ca thuyền kho báo xuống nước lần thứ nhất vận chuyển nhận sống, hắn nhận một chút nơi khác thương nhân, sau đó đem thương nhân cho hết trối đi Linh Nam. Các thủy thủ ngươi một cái ta một câu, rất mau đem Đồng Nha ca tình huống cho dạng thuận một lần. Công tôn vô phong tử trong lực lấy ra một tấm đựu chú tiêu hủy, phù lục rất nhỏ, thiêu đốt về sau lại sinh ra một cu khói đặc. Khói đặc xuất hiện sau thuận dịp cùng bị máy hút khói cho hút một dạng, bạch luyện một dạng bay về phía trong xương mù khói trắng chạy chậm rãi rất lớn. Mạn truyền thành tàu bên trên những cái kia bóng tối dồn dập động đậy, bọn chúng đầu nâng lên, giống như là có người ngửa đầu hút lấy cái gì. Thấy vậy hắn vội vàng dịu lộc chạc chạc lên ngựa, nói: "Đi, đây là một chiếc quỷ thuyền." Thành tàu bên trên những cái kia chính là quỷ. Vân Tùng giận mình. Hắn trầm giọng nói: "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, chư vị vả lại nhanh chóng rời đi." Tiểu lạc vận họp. Lâu Cẩm Khê ngượng ngộ nhìn về phía hắn, nàng cắn cắn môi son lấy dũng khí nói, "Vân Ca ca, ta gọi ngươi." Vân Tùng nói ra, "Không cần, Tiểu Đạo muốn thử một chút có thể hay không với Thái thượng động Huyền Linh Bảo Thiên Tôn nói cứu khổ diệu kinh siêu độ bọn chúng, nếu như không thể, Tiểu Đạo cũng phải mau chóng rời đi, đến lúc đó chỉ sợ nhìn chung không được ngươi." Lâu Cẩm Khê sẹp lép miệng còn muốn lên tiếng, Lục Trạc Trạc nói ra, "Nếu như ngươi không muốn cho đạo trưởng gây phiền toái, thì tranh thủ thời gian theo chúng ta đi." Chủ Thiên nữ Nhi thải Vân đi theo Lâu Cẩm Khê rời đi, trước khi đi nàng đối Vân Tùng thấp giọng nói ra, "Lão trưởng, ngươi phải cẩn thận nha." Vân Tùng mỉm cười, Đám người hỏa tốc rời đi, sau đó hắn lấy ra phản hồn dương, mở ra sét đánh cái túi. Thấy vậy A U sợ ngên người, nói ra: "Ngươi, ngươi thực tao a?" Vân Tùng không để ý tới hắn, chính là hung hang tụng kinh. Đại Giang Đọa Lưu, hai bên bờ không gió, lúc này bên bờ yên tĩnh im ắng, thế là tiếng tụng kinh của hắn truyền ra rất xa. Nếu như có thể siêu độ quỷ thuyền bên trên vong linh, vậy hắn nguyện ý cho bản thân tích chút âm đức. Nếu như vong linh cũng là ác linh không thể bị siêu độ, vậy hắn thì kiếm chút cừu một chủng. Thuyền lớn chậm rãi hành sự, phía trên quỷ hồn khởi đầu dao động. Nguyên một đám dưới bóng tối truyền thổi qua đến, xuyên qua sương trắng lên bờ thẳng đến phản hồn dương. Những quỷ hồn này thân thể rách tung toé, vậy mà không có một cái nào là chết bởi quỷ, tất cả đều là đột tử quỷ. Đột tử linh, ác quỷ cấp bậc. Vân Tùng không thu bọn chúng vậy chúng nó sớm muộn sẽ hại người làm ác. Nguyên một đám đột tử quỷ bị tiền côn mắt giận tới, được phản hồn trước dương lại nhận phản hồn mục hấp dẫn dồn dập chui vào. Quỷ thuyền mãnh liệt tăng nhanh tốc độ tiến lên, nhanh chóng chui vào trong xương trắng biến mất không còn tăm hơi. Vân Tùng rất thất vọng. Thuyền này phản ứng vẫn rất nhanh, hắn nhiều lắm câu đáp chừng 20 cái là lút. Quỷ truyền rời đi. Xương trắng dần dần biến mất, có ào ào dòng nước xiết tiếng từ thượng lưu vào tới. Đoạn lưu đại giang khôi phục bình thường. Vân Tùng đối chính thường sự tình không có hứng thú, hắn xoay người đi truy đại bộ đội. Lama Cô chấp chờ đợi ở sau lưng hắn, dạng này hắn thuận dịp dẫn cây roi lên ngựa, cả nhắc chỉ đi. Đại bộ đội đi không vui, dù sao người chèo thuyền các thủy thủ không có ngựa, bọn họ liên lụy tốc độ. Một đoàn người từ quá đêm khởi đầu đi, đi đến sau khi trời sáng dừng lại. Không phải mọi mệt mỏi, mà là phát hiện cùng đối. Bọn họ đi tới đi tới thấy được một con sông lớn, có một chiếc thuyền lớn lệch ra đâm vào hạ lưu, thuyền lão đại hỏa các thủy thủ reo hò một tiếng chạy tới phát ra kêu to, "Chúng ta thuyền, là ta thuyền." Đội bảo an bên này lại là sắc mặt khó coi. Một sĩ binh mặt âm trầm nói ra, một đám đồ đần. Chủ trên đám người rất nhanh từ nhà mình thuyền gặp lại trong hưng phấn tỉnh táo lại, sau đó bọn họ khởi đầu sợ hãi. Sao, chuyện gì xảy ra? Đây là Bỉ Giang. Chúng ta như thế lại trở về Bỉ Giang. Chúng ta không phải đi hơn nửa đêm sao? Cũng nhanh được Ô Mông trấn a. Vì sao còn tại Bỉ Giang? Đây là quỷ đà tượng. Vân Tùng cùng Công Tôn Vô Phong liếc nhau, đều cũng cảm thấy không lành. Quỷ này đánh tượng vậy thật lợi hại a. Công Tôn Vô Phong nói ra, đạo trưởng, ngươi có cảm giác gì thường sao? Vân Tùng lắc đầu. Sắc mặt rất nghiêm trọng sự tình nghiêm trọng, hắn tu vi không cao, hay không phát hiện dị thường không tính là gì, vấn đề là hắn trên đọt còn mang theo cái AO. Đây là thiên niên đại vụ, liền AO cũng không có nhìn ra quỷ đả tượng, vậy cái này quỷ đả tượng lợi hại, nhưng là để cho hắn sợ hãi. Đáng người dồn dập trầm mặt xuống. Song bảo thai huynh đệ bên trong một cái thấp giọng hỏi, có phải hay không là đại thiếu gia người? Yi miệng, Kim doanh trưởng lườm hắn một cái. Hắn móc súng ra giữa trời đánh một thương, nghiêm nghị nói, lại đi một lần. Ban đêm có quỷ quái phá bình thường, bây giờ là ban ngày ban mặt, lão tử cũng không tin quỷ này ban ngày cũng có thể đâm mê mắt của chúng ta. Bảo vệ đội một đoàn người lực chấp hành rất mạnh, hắn làm ra quyết đoán về sổ đám người lập tức khởi đầu xếp hàng xuất phát. Kim Danh Trưởng nhìn bờ sông chủ thuyền đám người một cái về sau còn nói thêm, "Cỡi ngựa đi." Chủ thuyền đám người nhất thời luôn cuống tay chân, hắn kêu lên, "Lão tổng, lão tổng, chúng ta không có ngựa nhà, các ngươi cưỡi ngựa đi chúng ta làm sao bây giờ?" Kim Danh Trưởng lãnh khốc nói, "Các ngươi thích làm sao đi thì đi như thế nào, quản chúng ta chuyện gì." "Xuất phát." Chấm đã. Lâu Cẩm Khê tức giận nói, "Kim Danh Trưởng, thải văn phụ thân bọn họ là bị được chúng ta liên lụy mới bị vây ở chỗ này, hiện tại chúng ta gặp được quỹ sự tỉnh sau đó liền muốn bản thân rời đi sao?" Ngươi không cảm thấy dạng này hơi quá đáng. Kim doanh trưởng mặt âm trầm nói, Tam tiểu thư, không thể đem ngươi và Nhị tiểu thư an toàn đưa về đại soái bên người mới là quá phận. Lâu Cẩm Khê quật cường nói ra, phụ thân Tam một mực nâng nghĩa quân đại kỳ, các ngươi làm như vậy. Kim doanh trưởng nhỏ không thể thấy lắc lắc cổ tay, có mấy người lính lặng yên không tiếng động hướng chủ thuyền đám người giơ xuống lên. Vân Tùng giận tím mặt. Đây coi là cái gì binh, đây chính là một đám thổ phỉ. Hai tay của hắn hướng phần eo nhấn, một tay khẩu B21, một rẹt, một tay súng bắn đạn đếm. Chủ thuyền là lão giang hồ. Hắn lập tức phát hiện dị thường thuận dịp quỳ rạp xuống đất kêu lên, "Tam tiểu thư lòng dạ Bồ Tát, ngài đối với chúng ta những cái này người nghèo khổ tốt, chúng ta đều thấy ở trong mắt ghi ở trong lòng. Nhưng các ngươi lại có chuyện quan trọng trong người đại năng người, cùng chúng ta đám nhà quê này không là một chuyện. Giạng này, chúng ta không liên lụy ngài chư vị, các ngươi có thể rời đi, nhưng xin Tam tiểu thư ngài khai ân, ngài mang lên thải vân, thải vân vừa mới qua 20 a." Một bên một cái lão người chèo thuyền cũng xuống quỳ nói ra, "Cầu tiểu thư cầu chư vị lão tổng khai ân, các ngài có dư thừa ngựa, các ngươi mang lên thải vân, cầu các người, chúng ta cũng là lao gia hỏa, chết thì chết ta, thải vân trẻ tuổi a." A u thấp giọng nói, mang lên cô nương này. Vân Tùng mắng một câu lão sắc bí về sau hất lên tay áo giải nói ra, Phúc sinh vô thượng tiên tôn, chư vị thí chủ y tâm, tiểu đạo nguyện ý mang thải Vân cô nương đồng hành. Hắn do dự một chút lại nhìn về phía Công tôn vô phong đám người, nói ra, được rồi, chính các ngươi cưỡi ngựa rời đi nơi này a, tiểu đạo muốn cùng nhà đỏ những người này cùng một chỗ. Kim danh trưởng cười nói, đạo trưởng chính là chúng ta tam tiểu thư ân nhân cứu mạng, chúng ta sao có thể bỏ qua đạo trưởng một mình lên đường. Chính như ba chúng ta tiểu thư nói tới, chúng ta lộc ra quân ngưng chính là nghĩa quân đại kỳ, hành chính là nhân nghĩa chi đạo. Nếu để cho chúng ta đại xoáy biết rõ chúng ta vì mình bảo mệnh đem Tam tiểu thư ân nhân cứu mạng một mình vứt bỏ, hắn nhất định sẽ đánh chết chúng ta." Vân Tùng nghe lời này cười ha ha. "Coi ta là ngu hành thiếu thông minh từ đây. Các ngươi rõ ràng là gặp gỡ quỹ sự tình muốn chỉ nhìn ta hỗ trợ, lại cầm những cái này đại nghĩa lẫn nhân đạo lý tới dọa người, thực sự là không biết xấu hổ." Chủ thuyền quỷ đi đến Vân Tùng trước mặt ôm quyền khóc giọng nói, "Đạo trưởng hảo ý, tiểu nhân tâm lĩnh, nhưng tiểu nhân là tiện mạng một đầu, không đáng đi liên lụy đạo trưởng, tiểu nhân chính là hy vọng đạo trưởng có thể lòng từ bi mang Tam nữ nhi rời đi, nàng trẻ tuổi nha, hơn nữa dung mạo của nàng thêm anh tuấn." Nàng về sau hẳn là sẽ có ngày tốt lành. Những người khác đi theo cho hắn quỳ xuống thỉnh nguyện, Lam Vân Tùng trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Hắn đành phải đỡ dậy chủ thuyền nói ra, "Thí chủ ngươi yên tâm, tiểu đạo nhất định sẽ hộ nàng chu toàn, ngoài ra ngươi môn cũng đừng sợ, hiện tại chúng ta không sợ." Chủ thuyền cười ngợ gửi, "Ban ngày ban mặt, có gì phải sợ?" Hắn lại đứng lên phất tay nói ra, "Các minh đệ, ta hỏi ta trên thuyền, ta là trên nước mạng, trên nước nước lá bên trên chết, trong nước ăn cơm trong nước tá người, đi." Người chèo thuyền cấp thủy thủ đi theo hô to, "Đi, hồi chiến thuyền." Thuyền ở ngươi ở, thuyền không có người không? Thái Vân bảo trọng. Ngươi muốn sống khỏe mà nha." Lâu Cẩm Khê oa lập tức lại khóc. Thải Vân trầm mặc không nói, yên lặng cùng ở bên người nàng. Kim Danh trưởng hất lên roi ngựa, dẫn đầu phóng ngựa đi. Đội kỵ mã đá lẹ sẹt đạp cụ lên, mây trắng cây xanh chợt lóe lên. Nhìn vào tuấn mã thân ảnh đi xa. Chính đang đầu thuyền phiền muộn hút thuốc lá chủ thuyền một tay lấy lọ điếu ném đi kêu lên, bọn họ thực đi rồi. Có người bò lên trên cột buồm nhìn về nơi xa, sau đó mừng rỡ nói ra, "Lão đại, thực đi rồi." Chủ thuyền nói ra, nhanh nhanh nhanh, chuyển tàu đầu đi nhanh lên. Long Vương gia phụ hộ. Ta đội thuyền là bị dòng nước vọt tới nơi này thẻ một lần mà không phải mắc cạn tổn hại, Long Vương ra phù hộ, quỷ kia nương môn cuối cùng đã đi. Có thanh niên người chèo thuyền mở miệng hỏi, "Lão đại, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi lúc nào có cái khuê nữ? Ngươi còn không hiểu sao?" Tuổi già người chèo thuyền trầm mặt nói ra, "Hắn có cái giấm. Cái kia thải vân là đột nhiên xuất hiện ở ta trên thuyền, là nàng uy hiếp ta lão đại nhận nàng làm khuê nữ." Có khôn khéo thủy thủ nói ra, "Đúng, hôm qua giữa chưa thời điểm lão đại không phải đem sự tình đều cho chúng ta nói sao? Nữ tử kia không biết làm sao lên thuyền?" Sau đó tự xưng là chủ thuyền quyến nữ, trên thực tế ai biết nàng là cái quỷ gì. Chủ thuyền nói ra, tuyệt đối là một quỷ, vị đả tường sợ sẽ là nàng nháo. Bất quá bây giờ cùng chúng ta không quan hệ rồi, đám kia chết binh lính thực sự là bản thân tìm đường chết. Hắc hắc, vốn dĩ ta còn sầu sao có thể thoát ly quỷ kia cô nàng, kết quả bọn hắn ngược lại là đem lý do cho ta tìm xong rồi. Đáng tiếc cái kia tiểu đạo sĩ, dáng dấp tuấn mỹ cũng tốt bụng rồi, hắn là thật muốn cứu chúng ta đấy nhỉ, đáng tiếc ta. Lão đại ta làm sao bây giờ? Lại có người hỏi. Chủ thuyền cấp bách nói ra, còn có thể làm sao? Thừa dịp xuôi gió, kéo buồm đi nhanh lên a. Chương 105, Kiềm Châu đệ tử. Chương 105, Kiềm Châu đệ tử. Một đội tuấn mã ở trên đường vừa qua, thỉnh phảng có tiếng súng vang lên. Cuối cùng một dòng sông lớn ngăn cản bọn hắn đường đi. Tuấn mã dừng lại, kỵ sĩ trên ngựa sắc mặt đều khó coi. Những người này dĩ nhiên là Vân Tùng cùng Lộc Gia quân một đoàn người. Lần nữa nhìn thấy Bạch Giang, công tôn vô phong trong lòng trầm xuống, thật là lợi hại quỷ đạt tưởng. Kim danh trưởng tu hồi xuống hỏi, đây chính là chúng ta buổi sáng được chỗ kia bờ sông, đúng không? Sinh đôi huynh đệ phóng ngựa đi ven sông bên trên nhìn một chút, sau đó quay đầu cùng một chỗ gật gật đầu. Kim doanh trưởng mặt lập tức gầm chấm xuống, cái kia vốn là đâm cháy ở trên bờ thuyền hàng đây. Còn có những cái kia người chèo thuyền đây, trên sông lớn trống rỗng, thuyền cùng thủy thủ cũng bị hết. Trong lòng mọi người vậy trống rỗng, con sông này rất tà. Công Tôn Vô Phong ném cho sinh đôi hai huynh đệ tấm bảng gỗ, nói ra, trái nhất, trái nhị, hai người hướng thượng du hạ lưu chạy một chuyến, nhìn một chút tình huống. Lộc Trạc Trạc lo lắng mà hỏi, "Công Tôn, đây là có chuyện gì?" Công Tôn Vô Phong an ủi nàng nói ra, "Không có sao, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, ta đều sẽ hộ ngươi, cùng Tam tiểu thư Chu Toàn." Xin nô huynh đệ phóng ngựa đi, những người khác xuống ngựa nghỉ ngơi, đồng thời phóng ngựa uống nước. Vân Tùng tìm tảng đá ngồi xuống. Lúc này một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Thải Vân mang theo cái túi nước đi tới tự nhiên hảo phóng đưa cho hắn, "Đạo trưởng đại ca, ngươi uống chút nước." Vân Tùng cảm giác mình sau gót đầu tóc bị đẩy ra, lao sắc bí khởi đầu trong bóng tối nhìn coi. Mặt trời rực rỡ phía dưới, Thải Vân tăng thêm phong thái. Nàng vốn là cái vô cùng có sức sống cô nương, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào trên da thịt nàng, lộ ra gò má nàng càng ngày càng đỏ tươi, song mắt càng ngày càng ngũ mị, khí mị lực vậy mà vượt trên lộc cầm khê cái kia tiểu mỹ nhân. Vân Tùng tiếp nhận túi nước chắp tay nói dạ, phúc sinh vô thượng tiên tôn, đa tạ thải Vân cô nương quan tâm. Thải Vân ngồi ở bên cạnh hắn, hai tay ôm đầu gối thoạt nhìn có chút cô độc, đạo trưởng đại ca, phụ thân ta cùng những cái kia thúc bá huynh đệ, bọn họ không có việc gì, đúng không? Vân Tùng có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể mập mờ nói, người hiện tự có thiên tướng. Thải Vân là cái rất thoải mái cô nương, nàng kinh ngạc nhìn nước sông ngẩn người một hồi, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Vân Tùng. Đạo trưởng đại ca, ta vẫn không có đa tạ còn ngươi, nếu như không phải ngươi lựa chọn mang ta lên, vậy ta hiện tại vậy mất đi ca. Phụ thân ngươi bọn họ chưa chắc là mất tích. Vân Tùng An đuổi nàng nói, "Vậy có thể là xây xong thuyền yến ổn rồi đi." Thái Vân Khổ sợ cười nói, "Nếu thật là dạng này thì tốt biết bao đây." Trái một trái nhị trước sau trở về, trở về sau cùng một chỗ lắc đầu. Thấy vậy Thái Vân mắt to lập tức xúc lên rồi nước mắt, "Hai vị binh ca, các ngươi đều không có phát hiện phụ thân ta bóng dáng của bọn hắn sao?" Trái một trái nhị lại trầm mặc lắc đầu. Kim doanh trưởng tính tình nóng nảy, hắn manh liệt móc súng hướng về phía Mã Song bắn một phát súng, nghiêm nghị nói, "Đến cùng là cái quỷ gì đang rở trò? Có gan liền mà ra, ngày mẹ ngươi, có loại chính diện cùng lão tử qua hai chiêu." Một cái lão binh cau mày nói, Chúng ta cũng là liếm máu trên lưới đào, đầu đừng ở dây lưng quần sống qua binh lính. Theo lý thuyết chúng ta thân mang sát khí bình thường là không thể bị quỷ chó đang mê mắt, chuyến hôm nay thực sự là tà môn. Không phải chuyện ngày hôm nay, là chuyện tối ngày hôm qua." Công Tôn Vô Phong nói ra, sự tình là từ hôm qua bắt đầu. "Chẳng lẽ là bị các ngươi dạy vào người chết kia thủy tộc đang làm thì sao?" Lộc Trạch chất hỏi. Kim doanh trưởng Bá Đạo nói ra, tuyệt đối không thể. "Nước kia tộc đánh lén chúng ta phía trước, là hắn chủ động trêu chọc chúng ta mới chết, việc này có thể đoán chúng ta." "Đoán không được chúng ta." Lùi một bước nói, hắn một cái tân chết quỷ có thể có loại này bản sự. Cái này cũng tuyệt đối không thể. Lui một vạn bước nói, đúng là nó đam mê ta con mắt, đúng là nó có loại này bản sự, vậy chúng ta không cần sợ, cùng lắm thì ta lão kim một thương đem mình đánh chết cũng thay đổi thành quỷ, khi còn sống ta có thể giết nó, chết một dạng có thể giết nó. Vân Tùng cho hắn tràn đầy phóng khoáng mà vỗ tay, sau đó cùng bên cạnh đại bổn tượng cùng Thải Vân Châu đầu gật hai, Kim doanh trưởng thật khắc lắc như bơ ca. Bọn họ tiếng thảo luận rất nhỏ, Kim doanh trưởng không có nghe được Vân Tùng nói cái gì, chỉ thấy hắn nghe lời của mình về sau lại là vỗ tay lại là mặt mũi tràn đầy khâm phục hướng về hai bên phải trái nói chuyện, trong lòng tranh luận miễn sinh ra vẻ đắc ý. Cũng đối Vân Tùng có điểm hảo cảm. Lúc này Lệnh Hồ Xa bỗng nhiên nhìn về phía Hạ Lưu một chỗ rừng cây, đứng lên cong lưng làm sao hướng Vân Tùng trên bản chân vợ chuẩn bị. Vân Tùng đối với nó quá hiểu, thấy vậy lập tức phất tay vỗ mặt đất vọt người nhảy lên quát, trước mặt trong rừng cây có đồ vật. "Canh phòng." Kim danh trưởng chiến đấu tố dưỡng không thể nói, hắn phản ứng cực nhanh, ra lệnh một tiếng bảo vệ đội cấp tốc đem lộc chạc chạc tỉ muội bảo vệ đồng thời súng chỉ hướng tứ phương. Vân Tùng hướng về phía Hạ Lưu rừng cây chính là hái phát, ngay sau đó nghiêm nghị nói, "Người nào? Mà ra, nếu không, ngươi một nhà." Một tiếng trong trèo tiếng la truyền đến, từng mảnh rừng cây bên trong cành lá lay động. Có vài bóng người cùng nhau có mặt. Vân Tùng Phong nhãn nhìn lại, mà ra tổng cộng là 6 người, tất cả đều là người trẻ tuổi. Trong đó có một cái giống như hắn xuyên đã bảo, mà khác 5 cái thì là thường phục trang phục, có kiểu áo Tôn Trung Sơn cũng có y phục quần áo trong, có còn đánh sắp chải tóc, từng cái tinh thần hăng hái. Nhìn thấy những người này về sau, Công Tôn Vô Phong cùng Kim doanh trưởng liếc nhau, ngay sau đó dồn dập lộ ra vẻ đề phòng. Kim doanh trưởng tiến lên nói ra, "Tô thiếu, Dương thiếu, Tư Mã thiếu môn chủ, Trưởng Phong đạo trưởng, các ngự như thế xuất hiện ở chỗ này." Một cái mặc tây phục thanh niên đeo mắt kiếm đi tới cười nói, "Công Tôn tiên sinh, Kim doanh trưởng" Đã lâu không gặp, chúng ta là tới tiếp ứng các ngươi, trước đó điện báo thảo luận qua chuyện này a." Kim doanh trưởng cười lạnh nói, "Tiếp ứng chúng ta? Ở trong này tiếp ứng chúng ta sao?" Thanh niên cảm nhận được địch ý của hắn, nhưng cảm giác không hiểu giả sao. Hắn nói ra, "Chúng ta vốn là ở phía dưới lang quay đầu chờ các ngươi, nhưng cùng một đêm vậy không thấy các ngươi thân ảnh, tiếp vào thư của các ngươi nhỉ, thế là quận dịp có chút bận tâm. Lo lắng phía dưới, các ngươi quyết định tới tìm chúng ta." Kim doanh trưởng tiếp tục cười lạnh. Thanh niên gật đầu nói, "Tốt." Kim doanh trưởng nói ra, "Vậy các ngươi cũng thật lạ sẽ tìm, lập tức quận dịp tìm được chúng ta, lợi hại, rất lợi hại." Thanh niên cau mày nói, "Kim doanh trưởng có chuyện nói thẳng a, cần gì âm dương quái khí, trong đông có kim. Ngươi lại trách chúng ta tiếp ứng chế?" "Không, ta là tò mò các ngươi sao có thể tìm được chúng ta." Kim doanh trưởng khắc ngắt hắn. Một sĩ binh thấp giọng nói, "Lão đại, cần gì cùng mấy người bọn hắn nói nhảm, ủy đà tưởng sự tình chỉ sợ sẽ là bọn họ giở trò. Bọn họ có thể là đại thiếu gia người." Những binh lính khác bất động thanh sắc nâng súng lên, họng súng nhắm ngay 6 người. "Mấy cái thanh niên vậy không phải là cái gì tính tình tốt người?" Tiểu áo Tôn Trung Sơn đi mà ra nói ra. Kim doanh trưởng đến cùng đang khoe khoang cái gì mê hoặc? Chúng ta tìm được các ngươi có cái gì kỳ quái? Các ngươi một đường ở nổ súng, chúng ta theo tiếng súng đi tìm tới không được sao? Nghe nói như thế, bảo vệ đội đại đầu binh môn một bước. Đúng a? Đúng là chuyện như vậy. Công tôn vô phong đi lên phía trước nói ra, "Từ Mã thiếu môn chủ, các ngươi một đường tìm đến có thể là thuận lợi." Âu phục thanh niên nói ra, "Rất thuận lợi, trên đường chúng ta gặp một chiếc thuyền, thuyền này là chở khách qua các ngươi, chúng ta vấn các ngươi hành tung, bọn họ đại khái nói tình huống, chúng ta thuận dịp dọc theo bỉnh giang đi lên tìm. Đằng sau từng đợt từng đợt nghe được tiếng súng, thế là thì tìm được các ngươi." Nghe hắn thải vân sắc mặt vui vẻ, cả người nhất thời hào quang bốn phía, các ngươi đụng phải chiếc thuyền kia có phải hay không mạn thuyền thành tàu bị hủy đi? Thi niên nhìn thấy tướng mạo của nàng về sau ánh mắt sáng lên, lập tức cất bước đi tới, cái này ngược lại là không chú ý, xin hỏi tiểu thư phương danh là? Công Tôn Vô Phong ngăn lại hắn lại hỏi, Tư Mã thiếu môn chủ, các ngươi đụng phải là một con thuyền chở hàng. Chủ thuyền có một con mắt lệch ra treo, phải không? Luôn luôn ưa thích ngậm một cán nó no điếu, có đúng không? Tư Mã thiếu môn chủ nói, không tệ, thế nào? Thuyền kia có vấn đề sao? Các ngươi làm cái gì một mực đuổi theo nó hỏi thăm không ngừng? Công Tôn Vô Phong cười khổ nói, Nói ra thật xấu hổ, chúng ta bị vây ở một đạo quỷ đả tường bên trong, trước đó chiếc thuyền kia vậy bị vây ở chỗ này, nhưng nghe các ngươi ý nghĩa bọn họ giống như đã thoát khốn. Lời này để cho sáu cái thanh niên buồn cười, trong đó một cái thanh niên khẽ cười nói: "Công tôn tiên sinh đang nói đùa sao? Các ngươi bị quỷ đả tường cố trụ, cái quỷ gì có thể vây khốn lại? Nơi này còn có thể có ác linh ẩn nốt." Công tôn vô phong bình tĩnh nói, lựa gạn sơn chớ lựa gạ thủy, bình trang thần bí khó lường, ai biết nơi này cất giấu cái gì? Kim doanh trưởng nói ra, nếu Tư Mã thiếu môn chủ đám người có thể tìm tới chúng ta, quỷ kia đánh tường nên tăng vỡ. Dạng này chúng ta theo đường thủy đi xuống dưới a. Một đoàn người thu dọn đồ đạc lên đường. Trên đường Công Tôn Vô Phong cho Vân Tùng giới thiệu một chút, lần này đến 6 người cũng là kiềm nam một chỗ tu hành giới thanh niên tài tuấn. Trong đó Tư Mã thiếu môn chủ tên là Tư Mã Ngọc Long, chính là kiềm nam môn phái thứ nhất thần đỉnh môn trưởng môn chi tử, tuổi còn trẻ tu vi đã là tụ khí cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một chút kinh nghiệm liền có thể tiến vào hóa nguyên cảnh. Mặt khác năm người vậy có lai like lịch lớn, chia ra gọi là Tô Kỳ Chính, Dương Tử Mỹ, Ngụy Diễm, Nghiêm Tam cùng trưởng phong đạo trưởng. Trưởng phong đạo trưởng là kiềm nam lục trai đạo đạo thủ tinh tu tử đồ đệ. Lục trai đạo ở toàn bộ trung nguyên danh khí không vang, ở kiềm tỉnh lại là đạo giới Thái Sơn bắt đầu. Bọn họ truyền thừa từ lịch sử lâu đời nam tiên sư đạo nhất mạch, kỳ lục trai đạo chi tên đến từ kim lục, hoàng lục, minh chân, ta nguyên, quên năm, tự nhiên cái này sáu đại trai pháp. Trai pháp là đạo gia pháp môn tu luyện gọi chung, lục trai đạo với lục trai pháp làm tên, ý nghĩa là bọn hắn tu luyện chính là cái này lục đại đạo pháp thể hệ. Công tôn vô phong muốn giới thiệu Vân Tùng, nhưng hắn không hiểu rõ Vân Tùng pháp môn tu luyện, Vân Tùng thì cười gọi tự mình tu luyện thuốc độ nói. Kết quả Trường Phong đạo sĩ một mực đối trong núi tu luyện, hay không trải qua xã hội đánh đập, hắn nghe xong Vân Tùng không lai lịch thế nào, vậy mà lười nhắc gọi, chỉ là gật gật đầu xem như lên tiếng chào. Bình Giang nước chảy xiết không thôi, bờ sông quái thạch đá lở trộm, dạng này bọn họ nhưng là không có pháp cưỡi ngựa đi tiếp, tuấn mã ở địa phương này căn bản chạy không nổi. Sau đó bọn họ từ giữa trưa đi đến trạm vào tối, cuối cùng đi đến một chỗ bên bờ sông về sau công tôn vô phong thờ dài. Dừng lại, chúng ta vẫn là ở quỷ đá tường bên trong. Kim danh trưởng đi thẳng về phía trước, môi sồm ở bờ sông sắc mặt không vui. Trước mặt hắn bờ sông có một chỗ lộn xộn, một bên loạn thạch bay tán loạn, bùn nhão khắp nơi, bùn nhão bên trong còn có dấu chân, đúng là bọn họ buổi sáng thấy được thuyền hàng va chạm bờ sông về sáu mắt cả chỗ. Sáu cái thanh niên tại tuần sắc mặt rốt cuộc biến. Bọn họ một đường đi tới cũng không có phát giác được âm khí, nói cách khác cái này đam mê ánh mắt bọn họ lén lút tụ vi rất cao thâm, đến mức có thể thần không biết quỹ không hay đem bọn hắn đưa vào một đầu đường. Đội ngũ xi si khí đê mê, chỉ có Tư Mã Ngọc Long cảm xúc cũng không tệ lắm, hắn đang nỗ lực liếm lầu cẩm khê, hiển nhiên muốn làm lớn xoáy ra con rẻ. Đương nhiên cái này không có coi, một nhóm 6 người tới tiếp ứng, trừ bỏ trưởng Phong đạo sĩ bên ngoài 5 người ngắc đều tại trăm phương ngàn kế hướng Lục Cẩm Khê xúm xoe. Lục Cẩm Khê đối với cái này phiền phức vô cùng, nàng từ nhỏ hồn nhiên đáng yêu, về sau phụ thân lại quyền cao chức trọng, cho nên bên người chưa bao giờ thiếu liêm chó. Ngược lại Vân Tùng thái độ đối với nàng hấp dẫn lực chú ý của nàng. Vân Tùng có thực thiết thú sủng vật hơn nữa đối với nàng không đắc không để ý tới, cái này khơi gợi lên nàng nồng nặc hứng thú. Từ tối hôm qua đến bây giờ, bọn họ mặc dù ở vào quỷ đả tường bên trong nhưng cũng không có gặp được công kích, cho nên Kim doanh trưởng đám người cảm thấy biệt khuất nhưng hay không cùng hoàng. Mặt trời lặn tây sơn, màn đêm buông xuống, bọn họ thuận dịp thu thập lều vải chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời. Bọn họ lựa chọn một tòa núi nhỏ làm doanh địa, núi này là phụ cận đỉnh cao nhất, Đông Nam hai mặt hiểm trở chỉ có Tây Bắc hai mặt có thể thông hành, tương đối mà nói dễ thủ khó công. Thế là bảo vệ đội thông tháo kéo lều vải, dựng bếp lò, bọn họ tùy thân mang nồi sắt cùng nguyên liệu nấu ăn, rất nhanh liền đốt lên rồi một nồi nước nóng. Đại bổn tượng đi bắt cá, Lạc Cẩm Khê là nhà ấm bên trong tiểu hoa, hoàn toàn không hiểu rõ bản thân bây giờ ở vào cái gì hiện cảnh, nàng nhìn thấy đại bổn tượng đi bắt cá thuận dịp vậy lanh lợi đi theo, nhìn qua là đem quỷ đả tưởng xem như dáng ngoại. Nhìn thấy Lộc Cẩm Khê đi bờ sông, kim doanh trưởng liền muốn sắp xếp người cùng lên. Thấy vậy năm cái thanh niên xung phong nhận việc, lập tức đi theo. Vân Tùng mang theo A Bảo cùng lệnh hổ tra nhìn xem náo nhiệt, Thải Vân cô độc ngồi ở trên núi trong góc, giống như một đầu không cách nào dung nhập đàn hiếu tiểu giá hiếu. Thấy vậy Vân Tùng thuận dịp đối với nàng vẫy tay, hỏi: "Ngươi xem qua không tức thuế đôi sao?" Thải Vân lắc đầu, "Ta đều chưa từng gặp qua khủng tức, sao có thể nhìn thấy khủng tức xoe đôi?" Vân Tùng hướng nàng chen chớp mắt nói ra, "Vậy ngươi vận phí đến, ngày hôm nay ca dẫn ngươi đi nhìn khủng tức xoe đôi, năm cái hùng khủng tức cùng một chô khai bình, đây chính là rất hiếm thấy cảnh cảnh." Thải Vân minh bạch hắn ý tứ, nhìn vào mấy vị thanh niên tuấn kiệt bóng lưng thuận dịp vui vẻ lên. Hai người theo ở phía sau, ai cũng không nói nói chuyện. Vân Tùng vụng trộm cần khỏe mắt ngắm Thải Vân. Thần xinh đẹp. Thải Vân bỗng nhiên quay đầu khẽ cười nói, "Đạo trưởng Kakka, ngươi lợi chút nữa có muốn hay không khai bình?" Vân Tùng cười ha hả nói ra, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, tiểu đạo là người không phải không tước, như thế khai bình." Thải Vân như có điều suy nghĩ nói ra, "Cũng đúng, ngươi không cần khai bình tam tiểu thư cũng sẽ thích ngươi." Vân Tùng dọa đến tranh thủ thời gian quất tay, loại này trò đùa không mở ra được, sẽ chết người đấy. Ngài hôm nay ngươi một mực hầu ở Tam tiểu thư bên người, cái kia năm vị thiếu gia thủ đoạn ngươi so tiểu đạo rõ ràng nhiều, bọn họ là diệt trừ đối thủ cạnh tranh là có thể không chừa thủ đoạn nào." Thái Vân nói ra, "Nhưng bọn hắn không phải là đối thủ của ngươi." Vân Tung giận dữ nói, "Vậy ngươi cũng là xem trọng tiểu đạo." Bờ sông quả nhiên rất có việc vui. Ngũ cái bại gia tử là ở trước mặt Lộ Cẩm Khê biểu hiện mình bại lập nghiệp tới gọi là một cái tận hết sức lực. Là bắt cá bọn họ dùng sức thủ đoạn, đầu tiên là Nghiễm Tam lấy ra một tấm bự chú kiêu ngạo dán tại ngược nhảy xuống nước, theo hắn vào nước, sóng nước xa nhau, dòng nước xiết trốn, hắn có thể tự nhiên ở trong nước hành động. Năm nay sinh nhật, ta nhị cứu cho ta đây trường Tỷ Thủy Phụ, nhưng ta không tốt xuống nước, còn tưởng rằng phù này muốn lãng phí đây, không nghĩ tới từ nơi sâu xa tự có thiên ý, nguyên lai tấm đỗ này là lão thiên gia thông qua ta cho Tiểu Khê chuẩn bị. Sau đó hắn có thể tỷ thủy nhưng bắt không được cá. Đại Giang bên trong cá lênh lội dị thường, Nghiệp Tam cùng Cẩu Hùng bắt chọ một dạng trong nước tà loạn, cuối cùng phù lục không còn đem sức lực phục vụ, hắn cả người nhất thời không vào nước bên trong. Ba chính như hắn nói như vậy, hắn bình thường không tốt xuống nước, bởi vì hắn là cái vịt lên đạn. Bốn người khác thờ ơ lại nhạt, hay là Vân Tùng xuống nước đem hắn cho kéo lên. Kéo lên tới về sau nghiêm tam cái bụng đã tròn vo, đêm nay hắn là không cần ăn cơm, đồng thời dạ nước tiểu không thể thiếu. Tô Kỳ chính cười lạnh một tiếng không đâu óc, hắn vậy lấy ra một tấm đồ chú, ngồi xổm ở trong nước trên một tảng đá gắt gao nhìn chằm chằm rưới nước. Tư Mã Ngọc Long biết hàng, nói, lại là một tấm định thân phù. Các ngươi Tô gia còn có vật tốt như vậy. Tô Kỳ chính cười đắc ý, nói ra, chúng ta Tô gia mặc dù không giống các ngươi thần định môn một dạng am hiểu quản lý cùng lên đầu quan hệ, nhưng cuối cùng ở kiềm đãi phồn thịnh nhiều năm, trong nhà bạo khố làm gì cũng phải có mấy thứ đồ có thể nhét bên ngoài. Hắn giơ lên phù lục đối lục gầm khê ra hiệu, tiểu khê Ngươi ta cho ngươi ổn định nhất con cá chép lớn. Tư Mã Ngọc Long bất động thanh sắc bắn ra một vật, trong nước chậm rãi xuất hiện một đạo bóng tối, nó lặng lẽ tới gần Tô Kỳ Chính, mãnh liệt từ chối đi Tô Kỳ Chính dưới chân tảng đá lớn. Tô Kỳ Chính chính đang tập trung tinh thần tìm kiếm cá lớn, thoáng một cái đem hắn dọa sợ. Hắn vô ý thức đi dãy rùa, lại không cẩn thận đem định thân phủ dính vào bản thân đầu vai. Dạng này hắn mặc dù không phải vịt lên cạn, có thể chìm vào trong nước. Vẫn đùng đành phải lại xuống dưới kiếm người, trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, khá lắm, bản thân ngày hôm nay làm chính là nhân viên cứu sinh sao a. Tô Kỳ Chính lên bờ về sau tức giận nhạo về phía Tư Mã Ngọc Long. Tư Mã Ngọc Long lạnh lùng nói, "Tôi thiếu chủ đây là ý tứ gì?" Sắc nước sầm động. "Ngươi không đi công kích Tôn Ca công kích bổn thiếu chủ làm gì? Đừng đánh trống lảng." Tô Kỳ chính tức giận mặt mũi vặn vẹo, "Vừa nãy là các ngươi thần đình môn quỷ nô đẩy ta dưới chân thạch đấu, họ đoạn, ngươi muốn hại ta mạng." Tư Mã Ngọc Long vô tội giang tay ra nói ra, "Đường oan của ngươi, Tô thiếu chủ, cơm này có thể ăn vậy, lời không thể nói lung tung, chính ngươi bị mất mặt lại hướng trên người của ta chút giận, cái này không được đâu." Tô Kỳ chính nháo cái mặt mày xám xịt không nói còn kém chút bị chết đuối, hắn đây chính là chân nộ hỏa công tâm, dậm chân hướng về phía trước phất tay chính là một đạo ám tiễn. Tư Mã Ngọc Long hình bóng bên trong có một cánh tay vươn ra, nó một cái đánh rất dám tiến lại biến mất ở hình bóng bên trong. Vân Tùng Tâm nhảy một cái. Lão trấn Tào gia đại công tử Tào Kim đống dùng qua một chiêu này. Tào gia? Tư Mã gia? Hán Lâm vào trầm Tư Tuận Dịp không có để ý mấy cái tiểu liếm chó ở giữa liên đấu, Ngụy Diễm sợ hai người làm lớn lên nhanh lên đi ngăn lại Tô Kỳ chính đem hắn lôi đi. Tư Mã Ngọc Long hữu tâm phản kích, nhưng Lộc Cẩm Khê đang tức giận theo dõi hắn. Hán Tuận Dịp thu tay lại mỉm cười nói, người này thực là đồ điên, bản thân thao tác sai lầm nhưng phải trách tội người khác, Tiểu Khê, ngươi chính là nhìn ta a? Hắn nói ra tiêu sái hướng đi bờ rồng, tiêu sái cởi xuống đồ vét. Sau đó Dương Tử Mỹ đem một viên hạt châu ném vào trong sông. Tư Mã Ngọc Long giận dữ, "Ngươi!" ầm. Sóng nước lật lên cao 3 mét. Tiêu Sái Ngọc Long lập tức biến thành ngư súng, nhưng mà trên mặt nước ngược lại là phiêu được không ý cá. Dương Tử Mỹ cười nói, "Tư Mã thiếu môn chủ như thế không cẩn thận như vậy, may mà ta cần chỉ là một viên ngai lô châu, nếu như là, muốn chết." Cái bóng của hắn đột nhiên đứng lên đi véo cổ của hắn, Dương Tử Mỹ trở lại ngang tàng khuỵu tay dậm chân, có đồ vật chui xuống dưới đất trong khe đá. Những cái này thạch đầu lập tức bay về phía cái bóng của hắn. Tư Mã Ngọc Long đã chỉ, lại có bóng đen thoắt hiện, hóa thành hai cái ác quỷ lằn không bay nhào Dương Tử Mỹ. Công Tôn Vô Phong nghe tiếng mà đến, hắn tức giận quát to, "Chúng ta còn bị vây ở quỷ đà tường bên trong, các ngươi đây là đang làm gì?" Vân Tùng không biết Công Tôn Vô Phong bất luận, nhưng mấy cái này mắt cao hơn đầu thanh niên ngược lại là rất kính trọng hắn. Sự xuất hiện của hắn dừng lại Tư Mã Ngọc Long cùng Dương Tử Mỹ giao chiến, để cho hai người dồn dập thu tay lại. Nhưng Tư Mã Ngọc Long khó có thể áp chế trong lòng nội khí, hắn chỉ hướng Dương Tử Mỹ u ám nói, "Mệnh của ngươi, ta thu trấn định." Dương Tử Mỹ cười khẩy, Quay người đi. Từ đầu đến cuối chỉ có đại buồn tượng đứng ở bờ sông cầm trong tay một chôi thứ đao đang kiên nhẫn bắt cá. Bắt được một đầu, lại bắt được một đầu. Ôi, đây chẳng lẽ là cá hồi? Lên cho ta. Cá nheo, cá nheo. Đêm nay ăn nồi sắt hầm cá nheo đi. Chương 106, chết một cái. Chương 106, chết một cái. Nếu như không có quỷ đả tưởng bực mình sự tỉnh. Cái kia Vân Tùng đêm nay gặp qua rất vui sướng. Hắn có thể một bên ăn cá nướng một bên nhìn liếm chó môn xe bước. Đại buồn tượng không chỉ sẽ bắt cá còn rất biết cá nướng. Hắn cá nướng không rựi vào cái khác liền rựi vào một cái hỏa hầu, bất kể là cá trắng cọ cá chích hay là cá chép, trong tay hắn nướng ra ngoài sau cũng là vỏ ngoài tiêu sộp giòn bên trong mềm non, xé toang cá vỏ rải lên một lớp mỏng manh muối mặn muối. Ăn ngon. A Bảo cùng lệnh hồ tra ở bên người Vân Tùng ngồi hàng hàng, bọn chúng vậy riêng phần mình phân đến một con cá nướng, ôm mắt rất vui vẻ. Lệnh hồ tra ăn cẩn thận, nó có chưởng mỏng nướt, cho nên cần chảo loại bỏ lấy thịt cá ăn. A Bảo ưa thích danh ăn. Nó thực cùng một con lợn tựa như, cấp được một con cá hì hục thì hục tạo số dưới. Đối với cái này Vân Tùng tỏ ra là đã hiểu. Đứa nhỏ này thật đáng thương. Rõ ràng là gấu chúc lại gầy cùng một cẩu một dạng, ở nó bị triệu hoán đến trước đó khẳng định ăn không ngon. Thế nhưng là ăn cá không thể ăn nhanh, đầu thứ hai cá vẫn không có vào trong bụng, nó bỗng nhiên giỗi ra móng đuốt kẹp lấy cổ lăn lộn trên đất. Mắt trợn trắng, vươn đầu lưỡi, liều mạng thở dốc. Trương Phong đạo sĩ thấy vậy kinh hãi, kêu lên, Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Chờ ăn, có độc, cái này cá bên trong có độc. Vân Tùng ấn xuống A Bảo đụng lên nhìn một cái. Không ngoài dự liệu. A Bảo trong cổ họng thẻ xương cá. Lo Cẩm Khê lo lắng chạy tới, biết được A Bảo bị xương cá thẻ cổ họng liền nói ra, ta có bánh mì, cho nó ăn bánh mì. Cần bánh mì ngẹn xuống dưới, trước kia ta thẻ xương cá, cha ta chính là cần màn tẩu cho ta ngẹn xuống dưới. Vân Tùng nghe vậy mà kinh ngạc, ngươi vậy thì thật là cha ruột. Tiểu mỹ nhân bình yên vô sự sống đến bây giờ rất không dễ dàng. Xương cá tạp hầu lung không thể cứng rắn uất, một khi đâm rách thực quản liền phiền toái. Phải biết thực quản cảnh dưới tới gần cái cổ động mạch chủ. Xương cá nếu là đâm rách đầu này, động mạch chủ vậy cũng không cần ăn cá có thể trực tiếp van tiệc. Vân Tùng có cái bằng hữu, hắn bằng hữu này rất sợ chết, năm đó bị xương cá thẻ về sau thuận dịp lên mạng siêu kết quả xử lý, sau đó hắn mới có thể rõ ràng như vậy xương cá tạp hầu hầu qua. Hắn để cho đại bổn tựa ấn xuống A Bảo, sau đó dùng đũa kẹp suất xương cá. Thấy vậy một nhóm tại tuấn thuận dịp hướng Trường Phong đạo trưởng cười ha ha. Tư Mã Ngọc Long làm bộ cả kinh tê lên, có độc, có độc. Trường Phong đạo trưởng giận dữ, vậy không ăn cơm, phất tay lao đi. A Bảo nhảy mũi mấy cái thư thái, sau đó nó tiếp tục đi đoạt ăn. Vân Tùng không có cách nào, chỉ có thể cho nó loại bỏ xương cá, lệnh Hồ Tra nhìn một chút trước mặt mình cá, vậy đem móng xuống tới thịt cá phân cho A Bảo. A Bảo ăn vào lệnh Hồ Tra cho thịt cá về sau rất xấu hổ, nó cúi đầu không có ý tốt lại đi nhìn lệnh Hồ Tra. Bởi vì cho tới nay nó yêu nhất làm đúng là khi dễ người ta. Lệnh Hồ Tra rất đại độ, lấy ơn báo oán. Thế là trạm vạng tối đến về sau a bảo cải tỉnh tỉnh, nó không còn đi khi dễ lệnh Hồ Tra, đổi thành ôm lệnh Hồ Tra ngủ chung. Dã hỏa này đem lệnh Hồ Tra cho nóng, lẻ lưỡi thổ cùng một con chó tựa như. Bởi vì quỷ đả tưởng mưu nhân, bảo vệ đội trên dưới rất canh phòng, kim doanh trưởng đem nhân thủ toàn bộ điều động, chia hai nhóm tới gác đêm, đem doanh địa thủ vệ chặt như đêm tối. Kết quả một đêm bình an, không có bất kỳ lén lút tới trêu chọc bọn hắn. Vân Tùng mặt Đông Phương mà tu luyện, đại bổn tượng mang theo thùng nước đi bờ sông múc nước, sau đó tiếng hô của hắn truyền trở về, chân nhân mau tới. Đã xảy ra chuyện, Tư Mã thiếu môn chủ đã xảy ra chuyện. Một đoàn người nghe vậy dồn dập biến sắc, vô ý thức nghĩ chạy tới. Công tôn vô phong tâm tư kỳ náo, nghiêm nghị nói, cũng không cần hoảng sợ lộ sổn, bảo vệ tốt hai vị tiểu thư, không được luống cuống tay chân xảy ra chuyện. Vân Tùng nếm qua thần lực hoàn, dưới chân có khí lực chạy nhanh, hắn tựa như một trận gió chạy đến bờ sông thấy được một bộ thi thể. Thi thể ăn mặc Tư Mã Ngọc Long quần áo, ngồi xếp bằng ở cỏ bên bờ sông trên mặt đất, bóng lưng án tượng. Ba sở dĩ có thể xác định nó là một bộ thi thể là bởi vì nó không có đầu. Đầu bị hắn kẹp ở cánh tay tầm đó. Thân thể hướng mặt sông mà mặt lại hướng đằng sau. Vẫn Tùng thấy được cỗ này thi thể cũng nhìn thấy một tấm không thể nhắm mắt mặt. Sáng sớm thấy một màn như vậy chẳng cảnh, tất cả mọi người cũng không nhịn được hít vào khí lạnh. Tuấn Kiệt trong đội Ngũ Dương Tử Mỹ đột nhiên chỉ hướng Tô Kỳ Chính kêu lên, "Là ngươi giết hắn. Ngươi vậy mà giết Tư Mã Ngọc Long." Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía bọn họ. Tô Kỳ Chính vừa sợ vừa giận, hắn quát, "Họ Dương ngươi nói bậy bạ gì đó. Đừng nói nhảm, ta làm sao có thể giết Tư Mã Ngọc Long?" Dương Tử Mỹ lớn tiếng nói, "Tư Mã Ngọc Long hôm qua hại ngươi suýt nửa chết đuối, ngươi đối với cái này ghi hận trong lòng. Ta đêm qua nghe thấy ngươi cùng Ngụy Diễm mật đàm, ngươi nói ngươi cùng hắn thế bất lưỡng lập, nhất định phải giết hắn đến báo thù, tới dự nhục." Tô Kỳ chính cả giận nói, "Nói bậy, ta đây chẳng qua là nói nhảm. Hắn chỉ là, chờ một chút, ngươi rựa vào cái gì chỉ chứ ta. Ngươi hại qua Tư Mã Ngọc Long, hại hắn ở Tam tiểu thư trước mặt đại đại mất mặt, hắn còn nói qua muốn giết con ngươi, nhất định là ngươi đoạt hạ thủ trước." Ngụy Diễm rõ ràng cùng hắn là cùng một bọn, nói giúp vào, "Không thể Tư Mã Thiếu Môn chủ tính tình chúng ta đều biết, hắn làm người nhìn như hào sảng thoải mái, kỳ thật đầu gốc nhỏ thủ rất dai, ngươi lại dám ở Tam tiểu thư trước mặt hại hắn mất mặt, hắn. Dương Tử Mỹ vội vàng cắt ngang hắn lời nói nói, ta đắc tội hắn không sai, chính là bởi vì ta đắc tội hắn cho nên mới không có khả năng giết hắn, hắn sẽ phòng bị ta, mà hắn tu vi đã nhanh tấn thăng hóa nguyên cảnh, ta đây, ta mới vừa gia nhập tụ khí cảnh, như thế đi giết hắn. Lại nói, các ngươi nhìn Tư Mã Ngọc Long tư thái, hắn là ngồi xếp bằng ở bờ sông. Hắn rõ ràng là không có phòng bị phía dưới bị người giết, cho nên ngươi hiềm nghi gây án so với ta càng lớn. Dương Tử Mỹ càng nói càng tự tin, ngươi nhìn, hôn qua trạng vạng tối tư Mã Ngọc Long đắc tội ngươi, nếu như ngươi nói ngươi muốn cùng hắn đi bờ sông nói chuyện, vậy hắn nhất định sẽ đến nơi hẹn. Được bờ sông ngươi giả ý cùng hắn hòa giải, đến lúc đó lại tìm điểm cảm tính câu chuyện cùng hắn ngồi chung ở bờ sông nói chuyện thiếng, lúc này Ngụy Diễm thừa cơ xuất thủ, đem hắn một kích đánh chết. Thả ngươi mẹ kế cái rắm. Ngụy Diễm xem xét mình cũng bị liên lụy trong đó kém chút tức chết, ta là chê ta Ngụy gia thế lực quá lớn, sự tình quá ít, sợ Dĩ chủ động đi trêu chọc thần đinh môn đúng không? Tô Kỳ chính nói giúp vào, không tệ, a Diễm tính tình ta hiểu. Hắn không có khả năng đối tư Mã Ngọc Long xuất thủ, nếu ngươi hôm qua nghe lén chúng ta mà nói, vậy ngươi hẳn là cũng nghe được hắn khuyên ta chớ có cùng tư Mã Ngọc Long kết thủ. Nghiêm Tam cười trên nỗi đau của người khác nói ra, bất kể là các ngươi giết đến người đều muốn thảm, tiện môn chủ thì cái này một đứa con trai, hắn đối tư Mã thiếu môn chủ bảo vệ ở đây đều biết, bây giờ tư Mã thiếu môn chủ bị hại, các ngươi đều chờ đợi. Im miệng, lúc nào còn ở nơi này nói lời trâm trọng. Kim doanh trưởng nóng nảy cắt ngang Nghiêm Tam mà nói, thế nhưng là mấy vị tuấn kiệt bình thường không có chuyện thời điểm có thể là phiên phiên giai công tử. Bây giờ đụng phải phiền phức quân thân toàn bộ ngộng, không một cái có thể cẩn thận phân tích hiện trường, đều đang đoạt lấy trốn tránh trách nhiệm. Vân Tùng đi đến bờ sông nhìn một cái, sau đó cho đại bổ tượng liếc mắt ra hiệu muốn dẫn hắn và A Bảo rời đi. A Bảo không chịu, Vân Tùng đi kéo nó ngõ ngướt, nó thuận dịp cùng tiểu hài một dạng ngồi chồm hổm trên mặt đất đánh mặt dây chuyền. Đáng tiếc Vân Tùng có thân lực đan cải thiện thể chất, nó dạng này một hơi có thể khiêng 10 cái bên trên lầu 10 tầng không thở một cái, trực tiếp đem hắn kéo đi. Nhìn hắn trầm mặt muốn đi, Tuấn Kiệt môn lại đem họng súng nhắm ngay hắn. "Dừng lại, ngươi tại sao phải vụng trộm rời đi? Hắn là chuyện gì xảy ra? Lai lịch gì?" chúng ta cũng là cũng không nhận ra hắn nha, có phải hay không thần đinh môn tiểu nhân. Vân Tùng đạo trưởng, chuyện ngày hôm nay sợ là cùng ngươi có thoát không được liền con nha, phát hiện thi thể cũng là là người của ngươi. Một đám dư nhóm. Vân Tùng khinh thường lượng bọn họ một cái, nếu thật là tiểu đạo giết tư mã thiếu môn chủ, cái kia tại sao phải đem hắn thi thể lưu tại bờ sông mà không phải ném vào trong sông cho xử lý? Lại nói, tiểu đạo nếu là cùng hắn có thủ, cái kia hôm qua hắn hại Tô Kỳ chính thời điểm ta vì cái gì muốn đi cứu người? Không nên nghĩ biện pháp hại chết Tô thí chủ để cho Tô gia cùng thần đinh môn kết thủ mới đúng không? Kim danh trưởng sắc mặt khó coi mà hỏi: Nhưng là đạo trưởng vừa rồi vì sao muốn hỗn trộm rời đi? Vân Tùng không thể nhịn được nữa, máng, phúc sinh vô thượng thiên tôn, các ngươi cái ót giảm giải cũng là cái gì? Bất kể là Tư Mã Thiếu Môn chủ chết hay là người nào chết, đều cũng cùng Tiểu Đạo không có quan hệ, hiểu chưa? Tiểu Đạo cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên Tiểu Đạo tại sao phải lâm vào phiền phức của các ngươi bên trong? Lộc chạc chạc khẽ thở dài, đạo trưởng lời có đạo lý, chứ vị trời ồn nào, các ngươi tại sao phải hai bên nghi kỵ? Tại sao không đi suy nghĩ một chút hung thủ có phải hay không là dấu trong bóng tối lẫn nhân? Không thể nào là ngọa nhân. Công Tôn vô phong sắc mặt nghiêm trọng, nếu như là ngoại nhân, tư mã thiếu môn chủ thế nào lại là ngồi xếp bằng lúc ngồi bị chặt đầu. Dương thiếu nói đúng, đây là người quen giữa người, chỉ có người quen mới có thể đem tư mã thiếu môn chủ cho dẫn tới bờ sông, nếu không với hắn cẩn thận, hắn sẽ không một thân một mình tới bờ sông. Lâu Cẩm Khê nắm chặt thái vân tay lo lắng nói, tiền môn chủ phi thường yêu Ngọc Long ca, Ngọc Long ca chết ở chỗ này hắn sẽ nổi điên, chúng ta xây thành phải có một trận gió tanh mưa máu. Lúc này bên cạnh thi thể Kim doanh trưởng bỗng nhiên nói ra, a, đây là cái gì? Mọi người nhìn tới, nhìn thấy Kim doanh trưởng cầm lên tư mã Ngọc Long đầu. Mà khi Tư Mã Ngọc Long đầu thoát ly hắn khuỵu tay thời điểm đột nhiên hé miệng thổ mà ra một hạt hạt châu. Chúng thấy hạt châu to kỳ chính đại hỉ, chỉ vào Dương Tử Mỹ kêu lên, là các ngươi địa sát tông địa sát châu. Dương Tử Mỹ bối rối nói ra, không có khả năng, tuyệt đối không phải. Vân Tùng quyết định gia nhập hỗn loạn chiến cuộc. Hắn lập tức đối Dương Tử Mỹ nói ra, ngươi vì sao có thể một mực chắc chắn nó không phải ngươi độ vật? Có phải hay không là ngươi biết rõ trong miệng của nó ngậm lấy thứ gì? Nếu không ngươi lại là làm sao biết nó không phải nhà ngươi địa sát châu? Dương Tử Mỹ bị hắn cho quấn quánh choáng, trong lúc nhất thời tay chân tất thố không biết nói gì. Công Tôn Vô Phong tiến lên nhìn kỹ. Nói ra, đây quả thật là không phải Địa Sắt Châu, đây là một viên Lưu Châu. Nghe nói như thế, cả mấy người lính hướng Vân Tùng giơ xuống lên. Phật đạo hai nhà đều có trôi Hà Châu, trong đó Phật gia là Niệm Châu, đạo gia gọi Lưu Châu. Thái Huyền khóa vàng Lưu Châu rất vần, ngày đêm đấu truyện, chu thiên vô tận, như dòng nước không ngừng rực, tinh tròn như châu, đồn rằng Lưu Châu vậy. Thải Vân vội vàng đứng ở Vân Tùng bên người cầm tay của hắn, nâng lên dũng khí nói ra, "Không phải, đạo trưởng ca ca không phải hung thủ." Vậy cái này Lưu Châu từ đâu tới? Một cái lao binh trầm giọng hỏi, "Từ Mã thiếu môn chủ trong miệng sẽ không vô duyên vô cớ ngậm một viên Lưu Châu a?" Thải Vân kiên định lắc đầu nói, tóm lại đạo trưởng Ka Ka không phải là hung thủ. Ngươi vì sao xác định như vậy? Tối hôm qua ngươi cùng với hắn một chỗ sao?" Dương Tử Mỹ hỏi. Thải Vân khẽ cắn môi nói ra, "Đúng, chúng ta cùng một chỗ." Vân Tùng sốt ruột, kêu lên, "Chờ một chút, các ngươi luôn luôn đem đầu mẩu chỉ hướng tiểu đạo là chuyện gì xảy ra? Nơi này chỉ có tiểu đạo là đạo sĩ sao?" Một mục trầm mặc không nói trường phong đạo sĩ mãnh liệt sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra, "Vân Tùng đạo huynh lời này của ngươi có ý tứ gì? Mọi người đều biết, Vân đạo cùng Tư Mã là bạn tốt. Mọi người đều biết." Vân Tùng cười lạnh một tiếng, Việc này đều cũng ai biết ngươi liền nói mọi người đều biết." Lâu Cẩm Khê nhỏ giọng nói ra, "Đạo trưởng, Trưởng Phong đạo trưởng xác thực cùng Ngọc Long Ca Ca là hảo hữu." Vân Tùng nói ra, "Bạn tốt kia tầm đó thì sẽ không giới người." Lại nói, "Tiểu đạo trên người nhưng không có Lưu Châu, một mai này Lưu Châu làm sao sẽ cùng tiểu đạo có quan hệ?" Công tôn vô phong đối trưởng Phong đạo sĩ nói ra, "Ngươi mang theo trong người Lưu Châu, cầm mà ra để cho mọi người xem vừa nhìn." Trưởng Phong đạo sĩ khẽ miệng hút, sau đó hắn thân thể vậy khởi đầu có chút co rúm. Các binh sĩ tranh thủ thời gian thay đổi họng súng. Thấy vậy hắn quyết đoán đem trong tay náo chối hạt châu ném về Công Tôn Vô Phong, nói ra, Thiên Hạ Lưu Châu chất liệu cũng là không sai biệt lắm. Vân Tùng cười to, ngươi đánh dẫm. Công Tôn Vô Phong là gật đầu nói, xác thực như thế. Vân Tùng nhìn về phía hắn, đây là muốn tội bao che ác tiết tấu. Công Tôn Vô Phong nói ra, nhưng Thiên Hạ Lưu Châu hoặc là 108 hạt, hoặc là 365 quả, ta đến một chút đạo trưởng ngươi Lưu Châu số lượng liền biết rõ tư mã thiếu môn chủ trong miệng viên này, Lưu Châu phải chăng cùng ngươi chối hạt châu có liên quan rồi. Đạo gia lưu châu số lượng quả thật có tiêu chuẩn, diện tích Tam Nguyên lưu châu King bên trong ghi chép nói, ngày đêm đấu truyện, Chu Thiên vô tận, như dòng nước không ngừng rực, tinh tròn như châu, đồn rằng lưu châu vậy. Lại nói lưu châu được chi dụng bạch trân châu, viên chính sáng tỏ, to như đồng tử người 365 miếng, hướng tinh tú độ, nhật nguyệt châu sẽ kỳ hạn. Cái nhỏ 108 miếng, là Chu Thiên tinh đấu vận chuyển số lượng, thiên cương địa sắp cùng. Trường Phong đạo sĩ đây là một chúa tiểu châu, lẽ ra có 108 miếng. Công Tôn vô phong đem lời nói chuyện, Trường Phong đạo sĩ mặt lập tức bạch, hắn kêu lên, chư vị nghe bẩn đảm một câu, việc này có hiểu lầm. Là như vậy, chư vị nghe Bần đạo giải thích, giải thích chính là che dấu." Vân Tùng Sinh động nói, "A bảo cùng lệnh hồ tra đi theo tới chỉ hướng trưởng Phong đạo sĩ, a o a o." Trưởng Phong đạo sĩ kêu lên, "Không phải như vậy, đêm qua Tư Mã đúng là tại bờ sông ngước định thời gian gặp mặt tiểu đạo, là như vậy, hắn nhỏ hơn đạo cùng hắn dắt tay cho Dương thí chủ một chút nhìn một cái, hắn nhỏ hơn đạo phối hợp hắn đánh nát Dương thí chủ đan điền. Ta chỉ là cùng Tư Mã Ngọc Long mở ra một trò đùa, hắn lại muốn hủy ta." Dương Tử Mỹ vừa kinh vừa sợ. Trưởng Phong đạo sĩ nói ra, "Đúng đúng, lúc ấy Bần đạo cũng nói như vậy, có thể là Tư Mã không chịu nhượng bộ, hắn nhất định phải phế Dương thí chủ." Bần đạo không chịu, thế là cùng hắn xé ra chánh chấp. Sau đó ngươi liền giết hắn. Vân Tùng bình tĩnh vỗ tay một cái, sự lệ không cần nói, tiểu đạo đều biết, ai, tạo hóa trêu ngươi nhà, ta tin tưởng sư đệ ngươi nhất định là thất thủ giết hắn đúng không? Ngươi im miệng. Trưởng Phong đạo sĩ khàn cả giọng kêu lên, bần đạo chẳng qua là cho hắn chánh chấp, hắn chính là bức bần đạo nhất định phải động thủ, bần đạo không chịu, hắn liền cùng bần đạo xé rách lên, không có động thủ, chúng ta cũng không hề động thủ, chính là xé rách. Vân Tùng trấn an hắn nói, minh bạch minh bạch, các ngươi không có động thủ, chính là xé kéo một cái mà thôi. Hắn lại quay đầu hướng những người khác nói ra. Tiểu đạo có cái sư đệ, hắn trước kia cũng là cùng người xé rách, kết quả không chú ý đao trong tay, xé rách vài lần đưa lao cho tìm tới. Ai? Nghiêm Tam là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hỏi: "Đạo trưởng sư đệ của ngươi chẳng lẽ đạo hiệu là Trưởng Phong?" Lộc Trạc Trạc nghiêm nghị nói, ý miệng: "Đây là sinh tử đại sự, không nên đùa." Trưởng Phong đạo trưởng kêu lên, tóm lại bần đạo không có giết tứ mã, bần đạo cùng hắn là hảo hữu chí giao, làm sao sẽ giết hắn? Tuyệt sẽ không giết hắn." Dương Tử Mỹ hỏi: "Ngươi tối hôm qua cùng hắn cãi lộn sau đó liền rời đi sao?" Trưởng Phong đạo trưởng vội vàng nói: "Đúng." Sẽ giải quá trình bên trong hắn xé đất bần đạo lưu châu xuyên, bần đạo sức sống, thuận dịp phất tay áo rời đi. Dương Tử Mỹ nói ra, cái kia có phải hay không là trưởng phong đạo trưởng rời đi sau, Tư Mã Ngọc Long ngồi ở bờ sông phục phủ, sau đó có người vụng trộm tới gần đem hắn một kích mất mạng. Công Tôn Vô Phong cần ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Hắn chê cười hỏi, "Sao? Thế nào?" Công Tôn Vô Phong chậm rãi nói, "Dương thiếu, ngươi thật giống như đối tối hôm qua bờ sông tràng cảnh hết sức quen thuộc." Vân Tung gật đầu nói, "Đúng, vừa rồi hắn thì mô phỏng qua Tô thị chủ cùng Mị thị chủ ở bờ sông liên thủ như hại Tư Mã chẳng cảnh." Dương Tử Mỹ bối rối nói ra, Ta chỉ là muốn tra ra hung thủ, bởi vì ta cùng Tư Mã Ngọc Long có xung đột, ta sợ bị hiểu lầm thành hung thủ." Công Tôn Vô Phong hít sâu một hơi nói, "Chúng ta bây giờ trong lúc nhất thời điều tra không ra hung thủ, cho nên mọi người chớ có tranh chấp, chúng ta trước đem Tư Mã thiếu môn chủ thi thể bao vây lại, lên đường. Ngày hôm nay nhất định phải đi ra Quỷ Đa Tượng." Xuất sự tình này đám người cũng không có ăn cơm sáng hứng thú, thế là Vân Tùng cùng đại bổn tựa biện xoa một trận. Công Tôn Vô Phong mang Tư Mã Ngọc Long đầu cùng thân thể tiến một tòa liêu trại, lại ra đến thời điểm Tư Mã Ngọc Long thi thể liền bị tiếp hảo. Cung Tôn Tiên Sinh nói, công tôn tiên sinh không hổ là tạp gia, liên tuyển sư bản lĩnh cũng sẽ. Cung Tôn Vô Phong cười cười lấy ra một viên ngọc châu nhét vào Tư Mã Ngọc Long trong miệng. Tư Mã Ngọc Long thi thể bề ngoài lập tức xuất hiện sức tốn. Ngày đó không khí thì tương đối kém, đám người cảm xúc trở nên càng ngày càng cao, hoặc là khởi đầu điên mê, hoặc là càng ngày càng phẫn nộ. Bọn họ nghĩ hết biện pháp cũng không thể đi ra quỹ đạo tưởng, kim doanh trưởng tính tình bị dẫn nổ, hắn ngay cả ôm lấy giữn một cái súng máy hướng về phía đường đi quất lên. Lại là trạm vào tối, bọn họ lại trở về điểm xuất phát. Cung Tôn Vô Phong bình tĩnh chỉ huy đám người trở lại tiểu sơn một lần nữa cắm trại. Thái Vân giữ chặt Vân Tùng ống tay áo lo lắng hỏi: "Đạo trưởng ca ca, chúng ta có thể hay không không đi ra ngoài được?" Vân Tùng miễn cưỡng cười nói: "Sẽ không." Lệnh hô tra lỗ tai giun lên, Mãnh Liệt đứng lên nhìn về phương tây. Công tôn Vô Phong hiện tại vậy phát hiện lệnh hô tra cái kia có thể so với công suất lớn ra đa dò xét địch năng lực, hắn đi theo nhìn về phương tây hỏi: "Kim doanh trưởng, hướng tây nhìn, phía tây có vấn đề." Xe trong trẹo, ngựa hí vang, thuốc viện sóng che khuất bầu trời. Lại là một chi quân đội rét tới đây. Kim doanh trưởng lập tức cho súng bên trên viên đại quát: "Các huynh đệ, khởi công." Tới quân tốc độ cực nhanh. Có một đám người cưỡi ngựa càng nhiều người chạy bộ đi theo, trùng trùng điệp điệp một chi đội ngũ giật tới, số người rất nhiều, chí ít gấp 20 lần tại đám người bọn họ. Những người này đa số mặc quân trang, nhưng quân trang tạm nham, kiểu dáng đa dạng, thậm chí có người còn khoác lên một kiện mùa đông mới có thể nhìn thấy quân bản nhỉ. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp tới đánh lén, kim doanh trưởng lập tức khởi đầu bố trí tạm thời chiến đấu vị. Công tôn vô phong đem lộc chạc chạc cùng lộc cầm khê cho giấu được trong lều vải, vẫn tùng cũng đối thái vân nói ra, cùng hai vị tiểu thư ở cùng một chỗ, bất cứ lúc nào đừng xa nhau. Thái Vân lo lắng nói, cái kia đạo trưởng ca ca người phải cẩn thận. Dương Tử Mỹ cười lạnh nói, một đám loạn quân hội binh mà thôi, có gì phải sợ. Vừa vận bắt bọn hắn tới tiết thiết hỏa. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ. Không trung vang lên một tiếng đụ gật. Vân Tùng ngẩng đầu. Lên tiếng lại là một cái báo tang chim. Công Tôn Vô Phong sầm mặt lại, nói ra, là thần cầm giúp. Không tốt, chúng ta gặp được Phi Thiên quân. Trong loạn quân có người nâng lên đại kỳ, Kim doanh trưởng lập tức ra mặt căng lên, đúng là Phi Thiên quân, chúng ta làm sao sẽ đụng vào bọn họ. Đại công tử không có khả năng cùng bọn hắn cấu kết với a. Vân Tùng nhìn xuống dưới, trên cờ lớn treo lên một cái Phi Thiên vương hoàng. Nhưng vượng hoàng không phải hồng sắc mà là hắc sắc, đen kịt. Tịch Dương Quang mang chiếu vào phi thiên vượng hoàng bên trên lại có hắc quang chảy xuôi, cái này phượng hoàng là dùng hắc sắc lông vũ bệnh mà ra, tràn đầy quái dị tà khí. Trước đội ngũ đầu là đội kỵ mã, ở giữa một đầu tráng hán đầu chọc mặc côn trang, trên mặt là một đầu đại vết sẹo, thoạt nhìn thì dữ mãnh. Hắn phóng ngựa đi tới hào khí cười to nói: "Ha ha ha, binh xuất bình, đầu người trọng trướng, thần điểu bay về phía nam hướng lên trời ngoại." Thính sinh tử, giống trải qua phong đô cố nhân ly hội. Chư vị huynh đệ chỗ nào phát tài? Sáng lên cái vận a. Người ta có là Gandhi tới gần đến nói chuyện, người nhà họ Lộc nếu như ở trốn chốn chênh chánh thì khó coi. Kim doanh trưởng cũng là không sợ chết kiêu binh, hắn thu hồi súng ra ngoài nói ra, vị này Lao tổng đình, tiểu nhân là giang hồ nhất hung nhạn, bây giờ theo ông chủ đi đến biên giới Tây Nam chạy hàng, dọc đường quý bảo địa không thể chào hỏi, thật sự là thất lễ, còn xin chư vị Lao tổng đại nhân đại lượng thả chúng ta một ngựa. Đại hán cười nói, không thả. Chương 107, hạ bản. Chương 107, hạ bản. Đại hán mặt chứa ý cười, ngữ khí hòa ái, nhưng nói ra lại không lưu chỗ trống. Không thả. Kim doanh trưởng nụ cười trên mặt lập tức có chút lạnh Hắn thành khẩn ổn quyền, nói ra: "Lão tổng hài hước, ngài mọi người đại nghiệp, binh mã Như Long, chúng ta chính là vào nam gia Bắc Lân Lộn khẩu náo hội cơm tiểu nhân vật, ngài xem ngài khó xử chúng ta rất không phải." Đại hắn ngồi ở trên ngựa nhiều hứng thú nhìn xem hắn nói ra, "Ta gia đại nghiệp đại không sai, huynh đệ chúng ta môn cũng là nhân trung lòng phượng cũng không có sai, nhưng các ngươi cũng là không là tiểu nhân vật. Cho nên ngươi là tại lừa gạt ta, đúng không? Ngươi nhìn ngươi đều cũng hổ lộng ta, cái kia ta vì cái gì bỏ qua cho các ngươi?" Thương Lượng lâm vào cơn cục, vẫn trùng thấp giọng hỏi Công Tôn vô phòng: "Cái này thần cầm giúp là cái gì? Phi thiên quân lại là cái gì?" Bọn họ rất lợi hại." Công Tôn Vô Phong nói ra, khó đối phó. Phi Thiên Quân là một đám loạn quân sơ tặc, bên trong lăn lộn tất cả đều là không sợ chết dân liều mạng, bọn họ trên lưng đều có hai cái cánh hình xăm, tiến phụ dạ hành du nữ, tạo thành bang phái liền, đều thần cầm rút. Bọn họ có thể thuần hóa dị điệu, trong bang chúng không thiếu dị nhân tu sĩ, làm hại trên núi, để cho quan quân rất là đau đầu. Kim Danh Trưởng cũng biết sự lợi hại của bọn hắn, đối phương số người so bên mình thêm ra quá nhiều, hơn nữa bọn họ còn phải bảo hộ hai cái cô nương, một khi khai chiến hoàn toàn hay không phân thắng. Thế là hắn im hơi lặng tiếng cười làm lệnh nói, "Lão tổng hỏa nhãn kim tinh." Tiểu nhân không dám lừa cả người, chúng ta đúng là cầu một miếng cơm ăn số khẩu người, Thỉnh lão tổng giơ cao đánh khẽ a, dạng này, ngài xem chúng ta lần này đi mua hàng trên người mang ý tiền, không bằng chúng ta toàn bộ cầm mã ra hiếu kính lão tổng, Thỉnh lão tổng tha cho chúng ta một mạng. Tráng hắn cười ha ha, ngươi người này thật là không có đầu óc, hi vọng buôn bán chính là ngươi ông chủ không phải ngươi, nếu không thì bằng đầu óc của ngươi nhất định sẽ thua thiệt mất cả chỉ lẫn trại. Ngươi nói ngươi giao ra tất cả tiền để cho ta tha các ngươi một mạng. Ha ha ha, ngươi cái này đổng độc, ta cần gì để cho các ngươi giao ra tiền. Ta con mẹ hắn giết các ngươi tất cả mọi người diện của các ngươi không đều là của ta." Hắn thanh âm vang dội, cùng trong miệng nhét một loa lớn một dạng, phía sau loạn binh đều nghe được hắn liền đi theo cờ vang. Nói chuyện đến nước này đã đàm luận không nội nữa. Kim doanh trưởng Tuận Dịp đứng thẳng lưng lên hướng Tráng Hán chắp tay, nói: "Tốt, vậy thì mời chư vị tới tấn công núi a." Nhìn một chút là các ngươi nhiều người vẫn là chúng ta hỏa lực mạnh liệt, bản lãnh lớn. "Mặc khác, mặc kệ các ngươi có thể hay không đánh xuống đỉnh núi, trở về chúng ta Tuận Dịp tiêu hủy tất cả ngân phiếu, giết tất cả mã." Tráng Hán trên mặt vẻ đáp ý đột nhiên ngừng trẻ. Mắt hắn híp lại âm trầm hướng về Kim doanh trưởng, Kim doanh trưởng trừng mắt nhìn hằm hằm hắn về kim so với bọn râu, mà phía sau trên đỉnh núi bảo vệ đội dồn dập thúc đẩy, lên cò súng cho nạp đạn lên mỏng tiếng truyền đi thật xa. Tráng Hán bỗng nhiên lại cười ha hả. Ha. ha ha ha, ta liền nói ngươi hồ lộ ta, ngươi nhìn ngươi mặt mũi muối tràn đầy sắc khí, đầy tay vết chai, cái này có thể là cái bảo vệ hàng hóa. Ta chính là cách 3 dặm cũng có thể nghe thấy trên người ngươi giết người lưu lại mùi máu. Tốt, ngươi có gan, các ngươi có thể đưa ra bao nhiêu tiền mua mạng? Kim Danh trưởng rũi ra một bàn tay. Tráng Hán Liễu cười nói, chậc chậc, tốt, 5 vạn đồng bạc, thành giao. Là 500. Kim Danh trưởng lạnh lùng nói. Hắn làm ra huyết chiến quyết định về sau, cái eo lập tức cố gắng thẳng băng. Tráng Hãn giận tím mặt, 500 đồng bạc. "Ngài lão bà ngươi, các ngươi những người này mạng thật là không đáng tiền." "5000 đồng bạc. Đây là ít nhất đấy, có tiền này các ngươi thì sống, hay không tiền này liền đi chết." Kim doanh trưởng xoay người rời đi, "Vậy đến đây đi, chúng ta một khi khai hỏa các ngươi liền nằm cái tiền đồng cũng không chém được, ngược lại là phải trả suất hơn 10 đầu mạng người." Tráng Hãn lớn tiếng nói, dừng bước. Kim doanh trưởng dừng thân lưng đối với hắn, thân ảnh vững như sơn. Tráng Hãn nói ra, "1000 đồng bạc, tất cả ngựa. Đây là giá quy định, không đáp ứng mà nói." Cái kia sang năm ngươi người trong nhà thì có thể cho ngươi đốt chú niên. Kim doanh trưởng lẫnh không nói, thì 500 đồng bạc, trên người chúng ta chỉ có những cái này, ngựa có thể cho các ngươi. Một cái thon gầy thành bao già khô lâu dáng vẻ nam tử thâm trầm nói, còn có cô nương, trong bọn họ cô nương coi như không tệ. Đúng, Lữ trưởng, ta theo dõi bọn hắn thời điểm dùng tiên lý nhãn nhìn kỹ, trong bọn họ có hai con hàng đặc biệt động, tư lệnh khẳng định ưa thích, ha ha. Một cái lẫm la lẫm lếch thanh niên tiện hề hề cười. Kim doanh trưởng đột nhiên quay đầu nhìn hằm hằm bọn họ. Ánh mắt như dao. Tráng Hán nói ra, ngươi nghe thấy được, thủ hạ ta huynh đệ có yêu cầu, 500 đồng bạc. Ngựa, cô nàng. Đừng mơ tưởng." Kim doanh trưởng cắn răng nghiến lợi nói ra. Tráng Hán phất phất tay, đằng sau vang lên cuồng giá hét họ. "Thiếng hô rít rung trời. Tội phạm môn tính tình cuồng dã." Tráng Hán huệ hải nói ra, "Vậy ngươi trở về đi, các ngươi hai bên cáo biệt một lần, đợi chút nữa ta liền đưa các ngươi lên Tây Thiên." Kim doanh trưởng cái trán gần xanh phong phồng, hắn nói ra, "Chúng ta chỉ có thể lưu lại một cô nương, ta đem đẹp mắt nhất cô nương kia đưa cho chúng ta tư lệnh làm lễ vật, lại lưu lại giữn một cái súng máy." Tráng Hán không có hảo ý cười nói. Kim doanh trưởng trầm mặc gật đầu. Hắn trở lại trên núi mặt không thay đổi nói ra, Lưu lại ngựa, 500 đồng bạc, còn có Thải Vân, cái khất đi. Vân Tùng nghe lời này một cái bừng bực, "Thả ngươi sao cái rắm? Các ngươi thích bỏ hạ cái gì liền để xuống cái gì, Đạo gia mã cùng Thải Vân tuyệt không có khả năng giao cho bọn hắn. Một đám không biết xấu hổ thằng ngu mà tôi, đỡ lên căn tiêu hỏa côn thực đem mình làm đại đô binh, Đạo gia sợ bọn họ à?" Kim Vinh trưởng lần đầu lộ ra anh hùng mặt lộ bất đắc dĩ, hắn vồ xuống ngũ rơm xiết trong tay nói ra, "Đạo trưởng, để sống quan trọng." Vân Tùng tức giận nói, "Chúng ta để sống cái kia Thải Vân đây, Thải Vân liền phải mất mạng. Đây con mẹ nó đạo lý gì?" Hắn đã coi như là người tham sống sợ chết, nhưng hắn có điểm mấu chốt, dùng người gia tiểu cô nương mạng để đổi bản thân để sống, nếu như được tuyệt cảnh hắn có lẽ cũng sẽ xuất hạ thế này, có thể là bây giờ còn chưa tới tuyệt cảnh đây. Chính là một đám loạn thế thổ phỉ mà thôi, cái này có gì phải sợ. Cùng lắm thì hắn trở thành trạm hồ hất cồn xuống dưới đem bọn hắn giết cái người ngã ngựa đổ. Lúc này Liễu vải môn xốc lên, Thanh Tú động lòng người thải Vân đi mà ra. Nang bình tĩnh cười nói, đa tạ đạo trưởng ca ca còn treo niệm thải Vân, không có quan hệ, nếu như đem thải Vân cho bọn hắn làm áp trại phu nhân bọn họ đồng ý thả qua đại gia hỏa, cái kia thải Vân đến liền là vậy. Vân Tùng khoát tay một cái nói, trừ phi nơi này đàn ông đều không có trứng, nếu không không tới phiên đem người dâng ra đi. Công Tôn Vô Phong cười nói, vậy liền cùng bọn hắn huyết chiến một trận. Lâu Cẩm Khê vậy tức giận đi mà ra nói ra, Kim Dĩnh Trưởng, ngươi nếu là lựa chọn dâng ra Thái Vân Đem đổi lấy chúng ta sống tạm, vậy ta phát hiện, ta lập tức thì tự tận ở cái này. Nàng giữ chặt Thái Vân cho ra một cái ánh mắt kiên định, nói ra, đừng sợ, cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng, bọn họ có thể giết tỉ bội chúng ta, đến lúc đó phụ thân ta nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Lộc Trạc Trạc thanh linh thanh âm truyền ra, Kim Dĩnh Trưởng, chuẩn bị tác chiến a. Những cái này cường đạo mà nói ngươi cũng tin. Quá Long Luận có lời viết, hôm nay cắt 5 thành, ngày mai cắt 10 thành, sau đó đến một buổi ăn nghỉ. Được coi thứ cảnh, mà Long tốt lại đến vậy. Thế nhưng chư hầu địa phương có hạn, Bạo Long chi dục không chán, phụng di phồn, xâm càng gấp. Đạo lý giống nhau, ngươi bây giờ đem thải vân đưa qua bọn họ sẽ rút đi, nhưng chúng ta không có ngựa, bọn họ rất nhanh có thể đuổi kịp chúng ta, đến lúc đó chúng ta liền địa lợi chi thế cũng bị hết, khi đó bọn họ lại để cho ngươi giao ra súng cùng tỷ muội chúng ta, ngươi như thế chọn. Kim doanh trưởng trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh, nói, nhị tiểu thư dạy phải Hắn rút thương ra tới nghiêm nghị nói, "Chư vị huynh đệ, một người đánh 10 người, không có giết 10 người trước đó ai cũng không cho phép chết." Đám người đồng thời nói, "Tuân lệnh." Công Tôn Vô Phong nói ra, trong bọn họ đầu nếu có phương sĩ, vậy liền giao cho ta tới đối phó. Dương Tử Mỹ đám người đối mặt Sơn Tặc không hề sợ hãi, ngược lại là một bộ đại hảo nam nhi bộ dáng, Công Tôn tiên sinh vả lại đi lực trận, ta tới xung phong. Có ta cương mãnh người Tô gia ở, cái đó đến phiên các ngươi người nhà họ Dương xuất thủ." Vân Tùng Bốn Dị đối đám người này cảm nhận rất sai lầm, nhưng theo đại gia hỏa cùng một chỗ làm ra phản kích quyết định, theo đám người biểu hiện, hắn cảm nhận có chỗ biến hóa. Dưới loại trường hợp này vẫn rất nhiệt huyết. Lâu Cẩm Khê đem tay náo, ống quần chói lại, nói ra, "Cho ta một tỳ, thực, ta có thể là nữ giáo hai giới xạ kích cuộc tranh tài kỳ bài, ngày hôm nay để cho các ngươi nhìn một cái bản lẫnh của ta." Vân Tùng nói ra, "Hay là trước để cho các ngươi nhìn một cái tiểu đạo bản lẫnh của ta a?" Hắn lấy ra một mực vô dụng sơn pháo tiền bạc, thân thủ hướng ngoài miệng thổi tiếp theo phất tay náo, giữa một cái màu vàng xanh nhạt tiểu sơn pháo lập tức đột nhiên xuất hiện. Tiểu sơn pháo cái đầu cố gắng mini, hoàng thảo đoán chừng cũng liền dài 1 mét đắn, đường kính cùng người trưởng thành lớn bằng cánh tay tương tự, mang hai vòng tử chống lên, phía sau mang một cái cố định cái cọc. Hắn lại lấy ra đạn pháo tiền bạc hơi vung tay, mười phát trầm điện điện đạn pháo lạc trên mặt đất. Đạn tháo cái đầu rất lớn, mỗi một miếng đều phải có tầm 10 cân trọng lượng. Vân Tùng biến rời núi pháo về sau chờ đợi tiếng kinh hô, kết quả không có người lên tiếng, đều tại trừng mắt ngây ngốc nhìn vào một màn này. Ngược lại là dưới núi nhỏ đầu giơ ống giò mấy cái sơn phỉ đầu mục dọa đến hét lên kinh ngạc, chẳng hắn giống to. Phía trên huynh đệ, giữa chúng ta là hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Các ngươi phải tỉnh táo, không nên vọng động. Chúng ta cái này rời đi, đằng sau tuyệt không quấy rầy. Vân Tùng vấn chúng nhân nói, các ngươi trong này có hay không phá binh? Có hay không biết dùng cái này sơn pháo. Sinh đôi huynh đệ tiến lên, trong đó một cái nói ra, đây là thượng hải tạo giang thị sơn pháo, tầm bắn tứ kilomet, huynh đệ chúng ta có thể sử dụng. Vân Tùng lập tức kiến đáo đưa cho hắn một cái đại pháo, sau đó hướng về phía dưới núi thì hô to. Các ngươi nói đến là đến nói đi là đi, đem chúng ta nơi này làm cái gì? Nhà vệ sinh công cộng a? Á, hiện tại các ngươi muốn đi. Vậy ta sơn pháo bạch tới phía ngoài bảy. Ta sơn pháo không được mặt núi a. Thất thần làm gì? Ầm mẹ nó. Trong đội ngũ đầu tất cả đều là tinh binh, hiểu nội dung không chỉ sinh đôi huynh đệ, kim doanh trưởng vậy hiểu. Bọn họ đều cũng đi lên hỗ trợ. Xin nuôi bên trong một cái hướng dưới núi giơ ngón tay cái lên. Một cái thiếu thông minh hắn tử giơ kính viễn vọng nói ra, "Lữ trưởng, bọn họ nhượng bộ, có người hướng chúng ta giơ ra ngón tay cái khen chúng ta đây, a, các ngươi chạy." Hừ, ầm. Um. Sơn Pháo Vinh Minh vừa phát vỏ đạn bị ném mà ra. Kim doanh trưởng lập tức đội tiến Tân Đạt Hào. Hừ, ầm. Um. Phi Thiên Quân là chế tạo thành thế đem đội ngũ tụ tập cùng một chỗ, kết quả đệ nhất pháo thì mang đến đi một đám người lớn. Tiêu trưởng cảnh lão bi tới hạm. Những người khác rựượi vào pháo vang nổ súng mà bảo vệ đội có một cái tính một cái cũng là lực kính thiên cho hai nữ nhi chọn mà ra trong quân tinh huệ, tất cả đều là tay súng thiện xạ. Không nói một thương một cái đầu người, có thể không kém nhiều lắm. Hai anh em một hơi phun ra ngoài năm viên đạn thảo, còn lại năm viên đạn pháo bọn họ không cam lòng lại thả. Hơn nữa hiện tại phi thiên quân chết thì chết trốn thì trốn, chết không cần lại ẩm, trốn chính là phân tán chạy trốn, đại pháo đã không cần dùng. Bảo vệ đội một đoàn người nhìn thấy tản binh chạy trốn thuận dịp hưng phấn, năng thương muốn đi truy. Kim doanh trưởng giữ vững tỉnh táo, lớn tiếng nói, đều trở về, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc nhỏ chạy rời đi, nơi này không thể ngây người thêm. Trên núi Tuấn Mã bị thương pháo thanh dọa đến kêu loạn nhảy loạn, đám người chỉ là trấn an bọn chúng thì hao phí thật lớn khí lực. Vân Tùng cùng đại bổn tượng nơi này thoải mái nhất. Lama má chính là thân kinh bách chiến chiến mã, nó đối thương pháo thanh không phản ứng chút nào, ngược lại thừa dịp những con ngựa khác con đều tại thất kinh chạy tới bạc cơm. Rất tỉnh táo. Đại bổn tượng con ngựa kia ngược lại là ứng nổi lên lợi hại, nhưng là đại bổn tượng thân đại lực không thua thiệt, trực tiếp kẹp lấy mã cổ giúp nó tỉnh táo lại. Sinh Nôi huynh đệ đem sơn pháo tác khai, đại bổn tượng đi lên dùng dây thường cho chói chặt bánh xe, hoàng thảo treo ở thép tinh luyện thủy hỏa côn hai đầu, chút hơi dùng lực một chút thuận dịp chống lên. Công Tôn Vô Phong thấy vậy sợ hãi thán phục, thiên sinh thần lực a. Sinh nô bên trong một cái nói ra, không tệ, cái này pháo có 400 cân trọng lượng, ở trong quân đội đầu cũng là dùng con la lôi chạy. Vân Tùng nhìn thấy đại bổn tượng thu thập xong đồ vật chuẩn bị đi, kết quả quay đầu tìm tìm, phát hiện Thải Vân không thấy. Lúc này Lâu Cẩm Khê vậy tìm tới, "Thải Vân đây, đạo trưởng ca ca ngươi có hay không nhìn thấy Thải Vân?" Vân Tùng lắc đầu liên tục. Thải Vân biến mất. Công Tôn Vô Phong trầm mặc một chút, đột nhiên nhìn về phía lệnh hồ tra hỏi, "Thải Vân đi nơi nào?" Lệnh hồ tra tranh thủ thời gian đứng lên chỉ hướng phi thiên quân chạy trốn phương hướng. Lâu Cẩm Khê vô ý thức hỏi, Nàng, nàng Lam Sao sẽ bị những loạn quân kia Sơn Phỉ cho bắt đi. Vân Tùng biết rõ tuyệt không có khả năng này, nếu như Phi Thiên quân có thể thần không biết quỹ không hay bắt đi Thái Vân, tự nhiên cũng có thể diệt đi đám người bọn họ. Cho nên Thái Vân chỉ có thể là chủ động rời đi, để bọn hắn vô tri vô giác, thần bí rời đi. Giọng này hắn giật mình, lập tức hỏi, chẳng lẽ quỷ đả tường là Thái Vân môn nhân? Công Tôn vô phong nói ra, không biết lắm, nhưng mà có thể thử xem trong đêm rời đi. Ba lúc này đã bóng đêm sơ ráng. Tiểu thổ dưới núi thành tu la trạng, người chết tản tận không biết bao nhiêu, trong không khí tất cả đều là mùi khói thuốc súng cùng mùi máu tươi bảo đảm vệ đội người nhặt lên trên đất súng muốn lần lượt điểm danh, Vân Tùng ngăn bọn họ lại. Kim doanh trưởng khách khí nói, "Chân nhân, những người này đều không phải là người tốt, bọn họ ngay cả không thể nói là người, Phi Thiên quân chính là một đám lanh huyết cầm thú, từ bọn họ tiên bang." "Ngươi hiểu lầm." Vân Tùng cắt ngang hắn mà nói, "Ngươi cho rằng tiểu đạo là phạm lòng dạ đàn bà?" "Không, tiểu đạo là vì chúng ta suy nghĩ. Trong những người này có nhiều thương binh, các ngươi nếu là giết bọn hắn, vậy chờ đến Phi Thiên quân truy sát chúng ta có thể quần áo nhẹ lên đường toàn lực truy kích." Nhưng nếu như để bọn hắn xấu sót, Phi Thiên quân đến về sau trước tiên cần phải cứu giúp Thương Minh, dạng này bọn họ thuận dịp không có cách nào toàn lực truy chúng ta. Kim doanh trưởng giận mình, đúng, cũng thật là cái này đạo lý. Vân Tùng lắc đầu. Quân thiệt thủ hạ chiến đấu tố dưỡng rất kém cỏi, bọn họ không tính là quân nhân, hẳn là không học thức bạn xã hội đen thành viên. Một đoàn người người cưỡi ngựa đường. Lần này bọn họ liền chạy một đêm, đợi đến bình minh đến, một tòa hoàn toàn mới thôn nửa chận nửa che xuất hiện tại ở trước mặt bọn họ. Quỷ đả tường đột ngột biến mất. Bọn họ lúc này đã coi như là tiến vào kiểm định. Kiệm Tỉnh 4 có Thiên Sơn địa phương danh dự, nơi này thế núi liên miên, không ba thứ bình. Mà bọn họ nhìn thấy thôn này tụn dịp ở một nơi trên núi. Thôn kích thước không lớn, thu xem tiếp đi chỉ có mấy chục tòa nhà phang ốc, bọn chúng tập trung vào dọc núi vị trí, liền khối xây lên, nóc nhà giao thoa, và lại toàn bộ là một kết cấu kiến trúc cách cục. Trên núi dưới núi trong thôn hoài thôn có nhiều thụ mục, tuy tốt đại thụ cùng thôn cộng sinh, dạng này phang ốc có thể nói là còn ôm tỉ bản nửa che mặt. Bọn họ đi đường một đêm đã rất mệt mỏi, Kim doanh trưởng muốn đi trong thôn nghỉ ngơi một chút. Công Tôn Vô Phong cũng rất cẩn thận, nói ra, hiện tại thế đạo rất loạn. Trong núi thôn có nhiều phòng bị, mà có thể ở loạn như vậy thế đạo xuống còn điên ổn thôn sóng tất có chỗ hơn người, chúng ta cẩn thận một chút. Dạ này, Kim danh trưởng ngươi dẫn người cùng hai vị tiểu thư chờ ở chỗ này, ta và chân nhân đi trong thôn nhìn một cái tình huống. Theo Vân Tùng phất tay biến xuất đại bác hành động vĩ đại, đám người đối với hắn xưng hô cùng thái độ tại bất tri bất giác gian cải biến. Lộc Trạc Trạc nói ra, ta và các ngươi cùng một chỗ. Nàng lại cấp tốc giải thích nói, công tôn nói đúng, trên núi thôn cảnh rất mạnh, đối các ngươi những cái này nam nhân nhất là để phòng, mà ta là một phụ nữ, ta muốn ta cùng bọn hắn liên hệ hẳn là sẽ thích hợp hơn một chút. Ba người dưới lập tốc đường. Công Tôn Vô Phong cùng Lộc Trạc Trạc cùng một chỗ đi ở phía trước, Vân Tùng mang theo Á Bảo cùng lệnh hộ trà đi ở phía sau. Á Âu nói ra, ngươi đi chậm như vậy làm gì? Cô nàng tử ở phía trước đây. Vân Tùng quằn mặt lại nói ra, cái tên Thải Vân là cái quỷ, ngươi nhìn hiện ra đúng hay không? Á Âu kinh ngạc nói, a, Thải Vân là cái quỷ. Quỷ đả tường là nàng. Ngươi có tin hay không ta dùng nước tiểu gọi đầu. Vân Tùng cắt ngang hắn. Á Âu, ngươi, không ác, hành, ngươi lợi hại. Không tệ, quỷ đả tường đúng là Thải Vân kết làm, nhưng cái này thì thế nào? Nàng lại không tổn thương ngươi. Còn gọi ngươi đạo trưởng ca ca đây, còn sờ tay của ngươi đây, ngươi thực sự là may mắn." Vân Tùng phục rồi, nói ra, "Ngươi nếu nhìn ra Thải Vân là quỷ, vì sao không nhắc nhở ta? Ngay cả ta đều hỏi qua ngươi quỷ đả tưởng là chuyện gì xảy ra, ngươi vì sao lựa gạt ta nói ngươi không có nhìn mà ra?" A U hùng hồn nói, "Nếu như ta không lựa gạt ngươi, các ngươi khẳng định phải cùng Thải Vân ra tay đánh nhau, đến lúc đó ta còn thế nào cùng nó đồng hành? Còn thế nào có thể thưởng thức vẻ đẹp của nó đây?" Vân Tùng sợ ngây người. "Đây là lão sắc bí?" "Không, đây chính là một đầu hình dạng thanh đồng cỡ mọn." A U còn nói thêm Ta vừa mới là đùa giỡn với ngươi đây, trên thực tế là các ngươi đắc tội không nổi thải vân, một khi xé rách ra mặt các ngươi những người này sẽ bị nàng cho đoàn diện, còn không bằng cùng với nàng hảo dễ tiếp xúc, ngươi nhìn, cuối cùng nàng không phải là bị ngươi thiện lương lây, thả các ngươi tự do sao? Vân Tùng nghe lời này một cái rất là kỳ lạ, cái này đến cùng là sẽ ra chuyện gì? Nàng la thế nào xuất hiện? Nàng rất lợi hại. Cái kia vây khốn chúng ta vì cái gì không động thủ? A O nói ra, ta lúc trước đã nói với ngươi, có thể dẫn đến đại giang đoạn lưu nguyên nhân rất nhiều, trong đó có một cái là hả bạn. Vân Tùng nhớ tới bọn họ nghe được rầm rầm uống nước âm thanh, Kinh Hải nói: Đại Giang Thủy là bị Hạn Bạt đuống hết mà khô. A O nói ra, không, là bị Hạn Bạt dẫn tới dị thú cho huống cả. Thái Vân nên là bị những cái kia tham gia quân ngũ giết chết thủy tộc cho dẫn tới, nàng rất căm hận những cái này thủy tộc binh phỉ loại hình đồ vật, cho nên các ngươi hành hạ chết thủy tộc, nàng thuận dịp hay không đối với các ngươi đạo thủ, mà là với quỷ đả tưởng vây khốn các ngươi. Thằng đến đám lính kia phỉ đến, bọn họ chọc giận Thái Vân, hiện tại nên không có kết quả gì tốt, mà ngươi lựa chọn bảo hộ nàng, để cho nàng mở lòng từ bi quyết định thả các ngươi rời đi. Vân Tùng rất là kỳ lạ, Hạn Bạt như thế có nhân tính. A O nói ra, Hạn Bạt là cương thi, ngươi cũng là cương thi. Cái kia cho phép ngươi có nhân tính không cho phép ngươi ta có, à, ta nghĩ sai rồi. Nói ra hắn đột nhiên tinh thần đại chấn, "Tiểu tử, ngươi có diễm phúc. Thái Vân vây khốn các ngươi khả năng chỉ là vì quan sát ngươi." Nàng xem bên trên ngươi, vẫn từng sững sờ, nghĩ đến Thái Vân xinh đẹp nhịn không được trong lòng mừng thầm, khô khụ, nàng vẫn rất có ánh mắt ái kỳ thật con người của ta a, xoá là bình thường xoá, nhưng là, nhưng là ngươi có thể biến cương thi." A o nói ra, nàng như vậy chủ động tới gần ngươi, chỉ sợ là phát hiện ngươi có thể trở thành cương thi bí mật. Vẫn Tùng kinh hãi, "Không thể nào, ta dọc theo con đường này vẫn không có trở thành qua cương thi nha." A Âu ngưng trọng nói ra, nàng chưa chắc là mới vừa theo kịp ngươi, đằng sau chờ lấy xem đi, nếu như nàng còn sẽ tới tìm ngươi, kia liền là hướng ngươi có thể biến cương thi bí mật này tới. Vân Tùng kinh nghi, sau đó hắn trong đi lại phát hiện một kiện chuyện bùa. Lộc Trạc Trạc đối Công Tôn Vô Phong có ý tứ, bọn họ sóng vai đi cùng một chỗ, Lộc Trạc Trạc mấy lần vung tay làm bộ lơ đãng dây vào Công Tôn Vô Phong tay. Công Tôn Vô Phong sẽ bất động thành sắt thoát khỏi tay của nàng. A Âu ở hắn đầu đằng sau không nhìn thấy một màn này, nếu không gen gen sẽ để cho thanh đồng cờ mở nở hoàn toàn thay đổi. Ba người tiến vào thôn. Thôn bên trong yên tĩnh y mắng. Chương 108, Quỷ thôn cùng nhà ma. Chương 108, Quỷ thôn cùng nhà ma. Trong thôn khẳng định có người, bởi vì từng tòa phòng dọn dẹp rất sạch sẽ. Nơi này phòng ốc đa số là hai tầng, tầng dưới chốt người ở, thượng tầng chất đống lương thực, canh tác công cụ cùng tạp vật, đỉnh chóp do tảng đá xanh bao trùm lại hiện lên một tầng cỏ tranh, mùa hè phòng nắng mùa đông phòng lạnh, ngày mưa chống nước gió lớn trời thông khí. Ba người đi đến cửa thôn, lệnh Hồ Tra hướng Vân Tùng trên đùi dựa vào. A Bảo đưa nó no kéo trở về treo ở trước người bảo hộ trong lực, rất rạng nhếch khí. Chính là A Bảo tính tình mãnh ngựa thích mãnh trùng mãnh đả. Dạng này lệnh hộ tra ở nó trước ngực treo liền thành một cái giáp da, một khi chính diện có xung đột giáp da trước bị đánh. Trong Tôn Ý lệnh 10 phần, vẫn Tùng đang muốn nhắc nhở công Tôn Vô Phong cùng Lộc Trạc Trạc hai người cẩn thận, ngẩng đầu lại phát hiện hai người thân ảnh không thấy. Trước mặt hắn chỉ có đá xanh đường mòn cùng từng tòa cùng thụ một đan vào với nhau cổ điện phang ốc, thú mộc là cao lớn cây mun hạnh, dáng dấp uy nghia đứng thẳng, xanh um tươi tốt. Nhìn từ xa thôn giống như phòng ốc bị thụ mộc nửa chặn nửa che, nhìn gần mới có thể phát hiện nguyên lai từng tòa phòng hai bên đều có đại cây mun hạnh. Thụ mộc cao cao đứng vững, bóng cây bao phủ lại phòng, để cho mỗi một tòa phòng đều cũng có vẻ hơi u ám trầm. Tít tách, tít tách. Tiếng thủy tiếng từ một tòa dưới mái hiên vang lên, hắn cẩn thận nhìn sang, xuyên thấu qua một cánh cửa sổ cái kia phá toé giấy dán cửa sổ thấy được một đôi con mắt đục ngầu cùng một tấm nhăn nhúm da mặt. Vân Tùng tranh thủ thời gian tới gần A Bảo, một vị manh nam ôn mình bà bảo, bảo. Phía sau hắn vang lên nhẹ nhàng tiếng gọi ầm ĩ, "Vân Tùng." Vân Tùng chậm rãi quay đầu. Hắn cho là mình sẽ thấy cái gì quỷ, kết quả thấy được Công Tôn Vô Phong cùng Lộc Trạch Trạch cận trước mặt. Cái này khiến hắn sững sờ, hai người các ngươi lúc nào vây quanh ta đằng sau?" Công Tôn Vô Phong tới nói nói, "Là ngươi vừa rồi đột nhiên đi rất nhanh, đi tới trước mặt của chúng ta." Lục Trạc Trạc cẩn thận nói ra, "Đúng, hai chúng ta được Cử Tôn nhìn đến đây sinh ra rất nhiều đại cây ngân hạnh." Vô cùng háo kỳ Tuận Dịp nhịn không được dừng lại nhìn một chút, mà Ngân là phối hợp đi lên phía trước, "Chúng ta gọi ngươi mấy tiếng ngươi đều vô dụng phản lứng." Vân Tùng trong lòng run run một lần, trầm giọng nói, "Thôn này có gì đó quái lạ." Hắc hắc, đó là cái. Một cái tang thương thanh âm trầm thấp truyền đến. Công Tôn vô phong hơi biến sắc mặt, thanh âm đến từ một tòa phòng cũ. Phòng cũ rất có niên hạn, vách tường mọc đầy rêu xanh, bò rất nhiều lục la, cái nhà này một bên loại không phải cây ngân hạnh, mà là một gốc vạn vẹo cây ngoại lớn. Cây ngoại hay không ngọt tốt? Siêu siêu vẹo vẹo cuối cùng tựa tại đầu tường, nút sấp nóc nhà, giống như một đầu chết đi cự mãng bò lên trên phòng. Đây chính là Vân Tùng lúc trước xuyên thấu qua cửa gỗ thấy được một gương mặt mơ phờ cũ. Lộc Trạc Trạc vậy mà rất ga lớn. Nàng nghe được tiếng người thuận dịp tự nhiên hào phóng đi tới, khuôn mặt bên trên là mỉm cười ngọt ngào ý, "La bá, ngài khỏe chứ? Quấy rầy ngài." Người trong phòng không lộ diện, chỉ có thanh âm tới phía ngoài truyền, biết rõ quấy rầy ta còn không mau đi. "Nhanh lên ly khai cái này thôn. Nhanh lên." Lộc Trạc Trạc cười khổ nói, "Xin lỗi, la bá, chúng ta đợi cả đêm đường, quá mệt mỏi, muốn tìm chỗ nghỉ ngơi một chút." Bên ngoài có là có thể nghỉ chân chỗ, các ngươi hết lần này tới lần khác tới trong thôn chúng ta." Lão nhân ngữ khí rất cứng nhắc, "Đi thôi, các ngươi đi nhanh lên, đó là cái, cái này không phải là các ngươi người sống nên tiến vào chỗ." Vừa nghe mình đi tới, Vân Tùng mừng rỡ, "Cái kia nơi này có phải hay không có thật nhiều quỷ?" Lão nhân nói, "Trong thôn tất cả đều là quỷ. Đi mau. Đi." Ai muốn đi? Bản thân muốn mập. Vân Tùng tranh thủ thời gian tiếp tục nhen nóng, "Cái kia trong thôn các ngươi lợi hại nhất quỷ là cái quỷ gì? Là lệ quỷ sao?" Cửa sổ không lộ ra một cái con mắt đục đầu. Lão nhân tại vùng trộm dò xét hắn. Khả năng nghĩ phán đoán một lần hắn có phải hay không cái ngốc biết. Hắn lại đột nhiên mở miệng, "Các ngươi không đi được, tranh thủ thời gian đi vào, lập tức có quỷ muốn hiện ra, các ngươi tranh thủ thời gian tiến ta phòng." Cắt, cắt. Tiếng mở cửa từng đợt từng đợt vang lên, Vân Tùng vô ý thức nhìn sang, trong thôn có cửa mở ra, một cái phụ nữ ở tò mò nhìn ra phía ngoài. Tiếp theo lại có cái khác tiếng mở cửa vang lên, trong thôn liên tiếp có người mà ra. Những người này nhìn thấy bọn họ trang phục về sau giật nảy cả mình, trước hết lộ diện phụ nữ tranh thủ thời gian đối bọn hắn dùng sức vỗ tay. Vân Tùng cảm giác được bên người trong phòng có khí lưu đang lan lộn, can vơ dây dán cửa sổ rộn rập lung lay, khí lưu xuyên qua góc cửa sổ phun mà ra phát ra tiếng ồ ồ, giống như thiếu phụ ở sảng khoé mà thống khổ nghẹn ngào. Hắn cẩn thận lui lại đi đến nhìn, cái gì cũng không nhìn thấy. Lộc Trạc Trạc hướng đi phụ nữ hỏi, "Đại tỷ, các ngươi mau tới đây, mau tới đây." Phụ nữ khẩn trương nói ra, "Các ngươi như thế ở nhà ma nơi đó đợi. Các ngươi làm sao dám tới gần nhà ma?" Lộc Trạc Trạc tỉnh táo mà hỏi, "Ngươi là nói gian kia nhà cũng là quỷ phòng, bên trong có quỷ không?" Một người hán tử ôm cánh tay hỏi, "Hoa tử tử, bọn họ có phải hay thờ quỷ?" Vừa rồi ta nhìn thấy bọn họ ở nhà ma nơi đó đợi. Hoa Tẩu tử sợ lên lộc chạc chạc tay nói ra, tay nóng đây, không phải quỷ. Lộc chạc chạc cười nói, Hoa Tẩu tử tay của ngươi như thế nào là lạnh đây? Hoa Tẩu tử lập tức gấp, ta mới vừa ở trong nhà giặt quần áo đây, ngươi sợ sở mà ta, ngươi sợ sở ta cánh tay, ta nóng hồi đây. Lộc chạc chạc chặn lại nói, Tẩu tử ngài chớ nóng nội, ta cùng với ngài nói đùa. Cái này cũng không thể loạn mỡ cho đùa. Hoa Tẩu tử lập tức nói ra, thôn này bên trong thật có quỷ, đó là một nhà ma. Ngươi nói ta là quỷ, để cho người trong thôn tin mà nói, vậy ta ra nhưng lại tại trong thôn không tiếp tục chờ nữa tôn ở trong núi sâu đầu, ngày bình thường nên không có người nào đến, bây giờ trông thấy có người ngoài hơn nữa còn có người đạo sĩ, người trong thôn thuận dịp dồn dập chạy đến. Một cái mọc lên trọm râu dê lão nhân chắp tay nói: "Không biết khách nhân từ đâu tới đây, muốn đi đâu?" Vị đạo trưởng này là có tu vi mang theo hay là liền xuyên như vậy một kiện đạo bảo tới lần tránh phiền phức? Vân Tùng nói ra, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, tiểu đạo là cái quá sĩ, mặc cái này đạo bảo chính là chơi." Lão nhân lập tức biểu tình thất vọng. Hắn sau đó cho ba người giới thiệu, nói bọn họ cái thôn này gọi thủy ngưu trại, trại dựa vào núi, ở cạnh sông, xung quanh núi cao cốc sâu. Dãy núi xu thế như châu nằm, mà thôn xóm ở vào nô lên trên sườn núi, vừa lúc giống như là ở dạ dày bò tử bên trên, cho nên thì đặt tên gọi Thủy Nưu Trại. Nghe được hắn giới thiệu Công Tôn Vô Phong cười nói, nơi đây phong thủy tuyệt hảo, đúng là một đầu trắng như quỷ xuống đất hảo sơn hình, bởi vì cái gọi là đang huyết nhìn minh đường, các ngơi núi này minh đường tới mát, xu thế cố lượng, bốn phía có nhiều bẻ phái nhỏ tô điểm, cái này để Thanh Long ấn tinh. Hắn đem lão Tôn trưởng trò kinh động, hỏi, tiên sinh biết phong thủy? Công Tôn Vô Phong khiêm tốn nói ra, hiểu sơ một chút. Hắn lại chỉ hướng phía sau núi nói, Thanh Long ấn tinh, đáng tiếc phản khuỷu tay không tỉnh. Nhưng sau khi nhìn mặt tới long được trước mắt, phía trước này ba cái đỉnh núi, Tiểu Khai nhướng chân, tự cao thấp dần, xem như có chút tiểu thế. Lại hướng nhìn trái phải, trái có thanh long nằm ẩn, phải có bạch hổ đeo đao, long hổ hội tụ tất có phong vân, thôn các ngươi thoạt nhìn không lớn, nhưng nên có thể xuất một chút quan viên tung nhân. Lão thôn trưởng thân thủ dùng sức vỗ đùi, khuôn mặt trị phục. Ngài là người có bản lĩnh thật sự, cái này có thể nói quá đúng, trong thôn chúng ta tổ tiên xuất không ít quân đây, mấy năm trước còn có người đi một cái đại xoé món nợ xuống người hậu, hắn làm đến quan hộ cần đây. Vân Tung hỏi, nếu trong thôn không ngừng xuất đại quan, vậy các ngươi tại sao không có rời ra đi? Lão thôn trưởng trên mặt thần thái lập tức tiêu tán. Hắn có chút ít lúng túng nói, "Cố thổ khó rời, cố thổ khó rời nha." Công tôn vô phong thật sâu nhìn hắn một cái nói ra, "Chỉ sợ không phải cố thổ khó rời, mà là các ngươi gia không được a." Nơi đây mặc dù có Long Hồ hội tụ, nhưng thế núi thấp mà tầm nham, Long không có nước không thể phi thiên, hộ có sơn lâm thiếu lọt vào chặn ngang đoạn, các ngươi nơi này chỉ có thể xuất tiểu quan người bán hàng rong, chỉ dựa vào những người này bản lĩnh sợ là không có cách nào đem người trong thôn cho mang đi ra ngoài cùng một chỗ phát tích. Lão thôn trưởng nghe hắn về sau hai chân ẩn ẩn như nhũ ra, xem ra muốn quỳ xuống cao nhân, ngài thực sự là Vân Du bốn phương cao nhân nhà. Đúng là như thế. Trong thôn chúng ta có thể xuất quan xuất thương nhân, nhưng không ra được đại quan, mà khi làm quan mua bán đều không cái gì kết cục tốt, cũng dễ dàng xuất tai họa bất ngờ. Lấy một thí dụ à, ước chừng 5 6 năm trước nhi tử ta đi cùng người học diễn kịch đèn chiếu, sau đó ở trong sơn thôn diễn xuất bán lấy tiền, kết quả có một ngày đi trên núi không biết là gặp đạo tặc hay là hổ lang, hắn lập tức mất tích, vô tung vô ảnh. Còn có vừa rồi ta nói nhà ma nơi đó, ai, trong phòng kia lão đầu cũng có một nhi tử, con trai nàng chính là tham gia quân ngũ làm được quan hộ cần người. Kết quả về sau con trai nàng đi theo cái kia đại sói gặp được phản loạn, bọn thủ hạ mang binh đem đại sói đánh chết, Quan Hậu Cẩn cũng là tất cả đại sói môn tâm phúc, thế là cũng bị đánh chết, cho nên ngươi nhìn, đều cùng tao ngộ tai họa bất ngờ. À, tiểu nương tử ngươi làm sao rồi? Sắc mặt thật là khó nhìn. Lộc Trạc Trạc cười khổ nói, không có gì, có thể là tối hôm qua đuổi cả đêm đường núi quá mệt mỏi. Lão thôn trưởng cười nói, là lỗi của ta, vậy mà lôi kéo các ngươi ở trong này trò chuyện, các ngươi vả lại cùng lão hán đến, lão hán mang các ngươi đi nghỉ đi. Đi trên đường hắn lại ân cần vấn công tôn vô phòng, cao nhân, ngài xem thôn chúng ta phong thủy cách cục có thể thay đổi cái sao? Ngược lại là không cầu suất cái gì đại phú đại quý, chỉ cầu đừng ở xuất tai họa bất ngờ." Công Tôn vô phong nói ra. "Rất khó, trừ phi các ngươi dẫn tới một đầu thủy, để cho thanh long vào nước, dạng này có lẽ có thể sôi gió sôi nước một chút." Lão thôn trưởng than thở. "Chúng ta cái này trong núi cũng là quái, thủy thiếu, không có cái gì nước suối, chỉ chúng ta khối này còn có thể đào ra hai ngụ giếng đến, cho nên chúng ta người trong thôn đinh nhất một mạch không nhiều, không nuôi nổi quá nhiều người." Đầu thôn phòng kia người ta nhi tử cùng đại soái họ gì, kêu cái gì?" Lộc Trạch Trạc đột nhiên hỏi. Lão thôn trưởng nói ra, "Kêu cái gì không biết, họ chính là Đỗ." lục chặc chặc buông lòng cười cười. Vân Tùng hỏi, các ngươi nói trong phòng kia đầu người là quỷ? Chuyện gì xảy ra? Lão thôn thở dài một cái, mất hết hứng thú. Người kia gọi dư đại đầu, là cái người thành thật, tuổi còn trẻ liền chết lão bà, chỉ có một cái nhi tử, dạng này hắn một cái cất một cái nước tiểu đem nhi tử cho nuôi lớn, còn tốt nhi tử có tiền đồ, nghiệm sách bị một cái đại soái nhìn chúng làm quan, chính là ta mới vừa nói quan hậu cận. Kết quả tiệc vui trống tàn con trai nàng chết tại trong loạn quân, dạng này hắn tâm cũng liền chết hết rồi. Về sau người khác cũng đã chết, chết về sau trong thôn chúng ta suất người suất lực bắt hắn chó táng, kết quả vào lúc ban đêm trong thôn chúng ta người liền phát hiện trong nhà hắn có bóng người lùng này. Phát hiện việc này về sau người trong thôn tìm ta, chúng ta cho là lả lộm vào vẫn là nói trong thôn ai không nói, vậy mà thừa dịp người ta mới vừa không có người không phòng hướng vào trong lén lút đồ vật, thế là liền tới nhà đi bắt người. Nhưng bên trong không có người. Chúng ta bao vây nhà hắn phòng hướng vào trong, bên trong không có người. Ngày thứ hai buổi tối lại có người chăm chú nhìn, phát hiện lại có người ẩn ở bên trong loạn trò loạn choạng. Người trong thôn tiến đến trên cửa sổ đi vụng trộm đi đến xem xét, các người đoán làm gì? Trên cửa sổ vậy nằm sấp người, cũng ở đây vụng trộm nhìn ra phía ngoài. Hơn nữa người này chính là dư lại đầu. Vân Tùng hoảng sợ nói, vậy cái này hương thân dọa đến cũng không nhẹ. Kém chút hồn chết. Lão thôn trưởng cảm thán, người trong thôn xác thực không coi là nhiều, nhưng mà từng nhà đều còn có người, bọn họ trong thôn hành động, người trong thôn thuận dịp mà ra vây xem bọn họ. Lão thôn trưởng xua đổi người trong thôn, cười mắng, các ngươi là chưa thấy qua ngoài núi người sao? Nguyên một đám nhìn cái gì? Chớ dọa người ta, tất cả cốt trứng, không có chuyện làm đi trong đất lao động. Hắn đem ba người đưa vào trong nhà mình, đây là một tòa tầm thường tầng hai cổ lâu. Người trong thôn dồn dập tán đi, nhưng cũng có theo tới cửa nhà hắn. Thôn trưởng bạn già vẫn còn, tay chân lênh lế dọn dẹp suốt hai gian phòng để cho ba người phân ngủ. Thấy vậy Công Tôn Vô Phong thản nhiên nói: "Thôn trưởng, chúng ta một nhóm còn có đồng bạn ở ngoài thôn, có thể hay không để cho bọn họ vậy vào ở?" Ngài yên tâm, chúng ta đưa tiền, liền ăn mang uống thêm rừng chân, một người có thể cho các ngươi một cái đồng bạc." Lão thôn trưởng cao hứng cười nói: "Này, cái đó cần phải như thế nhiều đây. Chúng ta trong núi ngủ không cần tiền, dù sao phòng trống không cũng là trống không, để cho các ngươi đồng bạn tất cả vào đi, bất quá chúng ta nơi này phòng ở cũng không lớn." Không có cách nào để cho các ngươi ở cùng nhau, các ngươi đạt được tàn gia ngụ." Lộc Trạc Trạc hớn hở nói, "Cái này không có quan hệ, mà khác một viên đồng bạc một cái đầu người, chúng ta cứ dựa theo giá này tiền để đãi họ." Lão thôn trưởng quật cường nói ra, "Không cần đến, các ngươi cũng không phải ở lâu, chúng ta động có thể thu nhiều tiền như vậy. Đây chẳng phải là hắc lương tâm. Bất quá chúng ta trong tốn nghèo, không có gì ăn ngon, chỉ có lương thực phụ, để cho thêm các ngươi thêm một thò hoang gà rừng cái gì tính thêm đồ ăn, đến lúc đó các ngươi cũng đừng trách chúng ta chiêu đãi không chu đáo." Lộc Trạc Trạc nhìn hắn nhiệt tình, trong lòng cũng đi theo nóng hổi, "Không có sao, ngày đây là khách khí rồi." Sơn Tôn vô phòng để trò Vân Tùng trông nom lộc chạc chạc, chính hắn ra ngoài gọi Kim doanh trưởng một nhóm người. Ba trước đó bọn họ trên đường đi lại là đụng phải đại giang đoạn lưu lại là đụng tới quỷ Đả tưởng cùng Sơn Phỉ đánh cướp, tâm thần tự nhiên một mực căng thẳng. Đường núi hiểm trở, đêm qua lại đuổi suốt cả đêm, dù cho Vân Tùng không dạ vậy cảm thấy mệt mỏi, thuận dịp ngồi ở cửa thổi gió núi nghỉ ngơi. Trong thôn loại rất nhiều cây môn hạnh, cây này dáng rất cao lớn uy nga, bóng cây cũng lớn, ngồi ở dưới bóng cây thổi phong nghe lá cây xào xạc vàng, thực sự là thoải mái. Lộc chạc chạc cũng chân ngồi ở một tấm trên băng ghế nhỏ, khuôn mặt hướng tới, Sơn Tôn này coi như không tệ. Nếu là có thể cùng ngứa thích người cùng một chỗ ở chỗ này tốt biết bao nhiêu. Trong thôn nhiều như vậy cây ngân hạnh, mùa xuân ngân hạnh nở hoa, chúng ta có thể ngắm hoa. Mùa hè mọc ra xanh tươi cánh lá, chúng ta có thể chơi bóng. Đẹp nhất là mùa thu, cổ thụ đầu cảnh cùng nơi ở ẩn đường nhỏ bị hình quạt lá cây lật thành nhận kim hoàng sắc tiên địa, tăng thêm trong núi mới có cuối thu khí sảng, lúc này thêm đẹp nha. Lộc Trạc Trạc lời nói này nói quả thật rất đẹp. Nhưng Vân Tùng nhịn không được cho nàng khoa phụ một lần. Nhị tiểu thư biết không, cái này cây ngân hạnh cũng chưa cao thấp, hùng cây chỉ nở hoa không kết quả, mà con mái cây mặc dù có thể nở hoa kết trái, nhưng trái cây rất lớn tốn rất nhỏ. Nhìn bằng mắt thường không rõ, cho nên có thể cho rằng con mãi cây chỉ kết quả không nở hoa. Chờ chờ. Lộc Trạc Trạc bất đắc dĩ, "Lão trưởng, ta đã nói với ngươi chính là tình lữ ở chung với nhau mỹ hảo, nhưng ngươi hướng ta truyền tụ bọn chúng nở hoa kết trái tri thức, ngươi không cảm thấy dạng này quá sắt phong cảnh sao?" Vân Tùng không vui nói ra, "Vậy ngươi ở ta một cái đạo sĩ trước mặt nói tình nhân của sống, ngươi lương tâm sẽ không đau sao?" Lộc Trạc Trạc dịu dàng cười một tiếng, nói, "Là ta cân nhắc không chu toàn." Nàng nói xong lời này thuận dịp hé miệng không nói, ngơ ngác nhìn về phía cây ngân hạnh, dường như tha hồ suy nghĩ cái gì. Sau đó bị hoàn cảnh ngấm áp dễ chịu nghĩ cảm nhiễm, nàng đột nhiên buồn vô cớ mở miệng. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Công Tôn thời điểm mới 10 tuổi, ta còn nhớ rõ, năm đó ngày đó ta theo ta phụ mẫu đi Công Tôn gia bên trong, lúc ấy Công Tôn đại hôn, nhưng Công Tôn phụ mẫu đối người con dâu này rất không hài lòng, đến mức không chịu tới tham gia tiệc cưới. Cha mẹ của ta cùng Công Tôn phụ mẫu quan hệ không tồi, thế là nhìn thấy chuyện này náo nhà bọn họ tốiùi, phụ thân ta liền dẫn cả nhà tham gia Công Tôn tiệc cưới, muốn giao hảo Công Tôn, sau đó đường con thuyết phục cha con bọn họ quay về tốt đẹp. Công Tôn cùng người trong nhà ngăn cách rất lớn vậy rất nhiều, phụ thân hắn từng là kiểm tỉnh đại nho ghét nhất cái lực loạn thần độ vật. Nhưng Công Tôn nữa thích, hơn nữa vô cùng có thiên phú, ở tu hành giới xông ra thật lớn tiếng tuổi. Dạ này hắn đại hôn, hắn rất nhiều giang hồ bằng hữu tự nhiên là đến cho hắn chúc mừng, ta nhớ được kiểm tỉnh các môn các phái đều cũng phái người, trong đó có người có thể trở thành sư hộ, hắn và đồng môn đột nhiên trở thành sư tử muốn múa sư đến cho trợ hứng. Có thể là ta khi đó còn nhỏ, còn nhỏ vậy nhất an, người bên cạnh đột nhiên trở thành dương nhanh múa rốt sư tử ta thuận dị̣p dọa đến khóc lớn lên. Chú rể ăn mặc Công Tôn cười tới đồ ta, hắn vậy thay đổi mặt, trở thành một cái tốn li miêu, lại trở thành một cái chó đốm. Còn trở thành một cái khỉ lông vàng tới vào đầu bức hai, ta bị trọc phát cười, sau đó liền tịch hắn. Vân Tùng tự giải, nói ra, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn." Kỳ thật hắn không rõ Bạch Lộc chọc vì sao đột nhiên tự nhủ xuất dạng này một phen bí ẩn. Hắn cảm giác không hiểu ra sao, không hiểu ra sao, cho nên không biết làm sao đáp lại. Lúc này liền nhìn suất làm đạo sĩ chỗ tốt rồi, hắn trả lời một câu "Phúc sinh vô thượng tiên tôn", về phần đối phương lý giải ra sao cái kia là đối phương sự tình. Lộc Trạc Trạc cực kỳ thông minh, nàng cười một cái nói, "Đạo trưởng nhất định tò mò ta vì cái gì sẽ đem loại này cùng ngươi không hề quan hệ nói cho ngươi nghe." Vân Tùng mỉm cười, Ta không hiếu kỳ." Lộc Trạc Trạc vậy mỉm cười, nói ra, nguyên nhân rất đơn giản, đạo trưởng nên phát hiện ta đối công tôn hảo cảm, mà đạo trưởng ngài là có đại thần thông lợi, tất nhiên có đại thông minh đại trí tuệ, cho nên ta muốn hỏi một chút ngài. Ngài cảm thấy ta và công tôn cùng một chỗ thích hợp sao?" Vân Tùng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên Lai like vừa rồi đi trên đường thời điểm nàng chủ động thân thủ dây vào công tôn vô phòng, không chỉ là thăm dò tâm ý của đối phương, cũng là đưa cho chính mình nhìn. Nhưng loại sự tình này hắn trả lời thế nào? Hắn một cái không có yêu đương quá thái kề cho người ta đã kết hôn chỉ điểm nhân duyên. Thế nhưng là Lộc Trạc Trạc rất chờ mong nhìn xem hắn, cũng thật là coi hắn là thành cao nhân đạo đạo. Vân Tùng lại thở dài, hỏi: "Công tôn tiên sinh đã kết hôn rồi, vậy ngươi chuẩn bị cho hắn làm tiếp?" Lộc Trạc Trạc lắc đầu nói, bởi vì gia đình duyên cớ, Công tôn thế tử ở tại bọn hắn kết hôn sau không bao lâu liền rời đi, bọn họ đã tách rời 10 năm, Công tôn vậy cô đơn 10 năm. Cho nên ta nghĩ, ở cùng với hắn." Vân Tùng nói ra, "Ngươi muốn ở cùng với hắn vậy liền đúng hắn kể lễ tâm ý, nữ truy nam xưa nay đơn giản. Nữ truy nam tầng ngăn cách xa, nam truy nữ tầng ngăn cách sơn sao?" Lộc Trạc Trạc cười. Vân Tùng nói ra, nữ truy nam tầm ngăn cách xa, nam truy nữ cách tiền không cùng chi cách ba mẹ nàng. Lộc Trạc Trạc chưa từng nghe qua loại này, lạn tục tiết mục đắn, thô nghe cảm giác rất thú vị thuận dịp cười ha ha. Vân Tùng một câu để cho nàng không cười nổi tiếng đến, Công tôn thực là ra ngoài báo tin các ngươi người vào tôn mà tôi, hắn đã rời đi rất lâu, thế nào còn không có trở về. Chương 109, nhận liên tục 2 3 chết. Chương 109, nhận liên tục 2 3 chết. Công tôn vô phong một nhóm người chậm chạp hay không vào thôn. Lộc Trạc Trạc lập tức bối rối lên. Vân Tùng đầy a bảo một cái nói ra, đi, nhìn một chút bên ngoài chuyện gì xảy ra. A Bảo Miên ngẩng đầu trừng mắt vươn đầu lưỡi, cho hắn một cái nhược trí ánh mắt, ai cũng không hiểu rõ ý tứ của nó. Quả thực là một con gấu hồ kỳ. Lộc Trạc Trạc bất đắc dĩ, nói ra, "Bằng không ngươi chờ ở chỗ này một chút, ta đi ngoài thôn nhìn một chút chuyện gì xảy ra." Vân Tùng lắc đầu nói, "Lúc này chúng ta không thể trì bình, nhất định phải cùng tiến cùng lui, đi thôi, cùng đi nhìn xem." Hai người đứng dậy đi ra ngoài, lão thôn trưởng bỗng nhiên xuất hiện, hỏi, "Khách nhân các ngươi muốn đi đâu?" "Cái này cơm sáng nhanh chuẩn bị xong." Vân Tùng nói ra, "Chúng ta đồng bạn một mực không có thể đi vào thôn. Phá hư, chúng ta nơi này ngoài núi có đại hồ." Lão Tôn trưởng kinh hãi, có phải hay không là bọn họ bị đại hổ tai họa? Lộc Trạc Trạc lắc đầu nói, tuyệt không có khả năng này, đồng bạn của chúng ta cũng là trong quân hạ thủ, mỗi người thân kinh bát chiến, đừng nói một đầu lão hổ, chính là một đám lão hổ vậy không làm gì được bọn họ. Lão Tôn trưởng ngưng trọng nói ra, khách nhân đây là không hiểu rõ chúng ta trong núi đại hổ lợi hại. Cái này lão hổ đã thành tình, chúng ta đều gọi nó chắp cánh hổ, trên núi trước đây tụ tập một đám thợ săn đi tìm nó, ngoài núi huyện Lý lao ra vậy thỉnh quân đội đi bắt nó, nhưng hoặc là không công mà lui, hoặc là không còn tin tức. Đi, ta với các ngươi cùng đi ra nhìn một chút, sợ là cái kia đại hổ gần chúng ta thôn. Hắn gào to hai tiếng, trong thôn một chút cháng hán thanh niên cầm trong tay dao xoa côn bổng chạy mà ra, khí thế hùng hổ, đàng đàng sát khí. Biết được có thể là chắp cánh hổ tới thôn ngoại hạ người, những cháng hán này thanh niên lại lấy tốc độ nhanh hơn chạy về. Lão thôn trưởng tức giận chửi ầm lên. Vân Tùng biểu thị mở rộng tầm mắt. Hắn suy nghĩ có lão thôn trưởng cùng đi cũng được, kết quả lão thôn trưởng mắng lấy mắng lấy về nhà, sau khi về nhà còn đóng cửa lại. Lộc Trác Trạc vô tâm xem náo nhiệt, nàng vội vã hướng ngoài thôn chạy tới, Vân Tùng đành phải theo sau. Chờ bọn hắn được thôn khẩu thời điểm nhà ma đột nhiên mở nửa cánh cửa, một ông già lộ ra nửa gương mặt thấp giọng nói: thấy được bên trong những quỷ kia a. Biết rõ sợ chưa? Còn không mau đi vào tránh một chút. Vân Tùng cảnh giác lui về sau một bước hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta vào thôn bên trong, trong thôn cũng không có quỷ mà là có thật nhiều người, những người này nói ngươi mới là quỷ. Bọn họ mới là quỷ, lão nhân tức giận giậm chân, các ngươi không tin thì tôi à, dù sao các ngươi nhớ kỹ, về sau sự tình không ổn muốn sống thì đến chỗ của ta, ta có lẽ có thể mang các ngươi ly khai cái nải thôn. Hắn nói xong lời này lại đóng cửa lại. Lộc Trạch Trạch nắm đội, đã đi ra thôn. Vân Tùng đành phải theo sau. Hai người dọc theo đường về đi ra ngoài không bao xa, thấy được một đoàn người chính đang đi tới, chính là Công Tôn Vô Phong đám người. Nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn lộc trạc trạc đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó khó tránh khỏi sức sống, các ngươi chuyện gì xảy ra? Vì sao lẻn về đến bây giờ? Nghiệm Tam Thiết, Công Tôn Vô Phong mệt mỏi nói ra. Lộc Trạc Trạc trên mặt cấp bách tâm tình lập tức ngừng trệ. Vân Tung hỏi, Nghiệm Tam Thiết, hắn tại sao sẽ đột nhiên chết? Thi thể đây, Kim Danh trưởng sắc mặt khó coi nói ra, hai cốt không còn, bị thi thể quỷ đói ăn hết. Lộc Trạc Trạc rốt cục kịp phản ứng, nàng nhịn không được kêu lên, chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có người chết? Nguyễn Tam không phải cùng các ngươi ở một chỗ sao? Hắn lại chết như thế nào rơi? Kim doanh trưởng râm ba câu đem bọn hắn rời đi sau biến cố nói mà ra. Vân Tùng ba người cùng nhau vào thôn, Kim doanh trưởng liền muốn mang đám người cho bọn hắn làm yểm hộ. Nhưng thủy ngưu trong thôn có nhiều cây ngân hạnh, phòng ốc bị thụ mục nửa chặn nửa che, ngoài thôn lại không có cái gì xanh tươi thụ mục, đây là người trong thôn bản thân chậm đức, để phòng ngừa có sơn tặc thổ phỉ ẩn thân vào trong làm yểm hộ. Cho nên bọn họ không thể cách thôn quá gần, mà là tại hơi nơi sa ngừng lại. Ba người yên ổn vào thôn. Hơn nữa có người trong thôn xuất hiện, nhìn thấy bọn họ giống như hay không gặp được dị thường, Kim doanh trưởng đám người thuận dịp trầm tĩnh lại. Lúc này Nghiễm Tam Bảo là muốn đi giải tay, kết quả hắn một đi không trở lại, vẫn là Công Tôn Vô Phong trở về sau mới phát hiện hắn không có ở đây. Công Tôn Vô Phong nhất thời gấp, tranh thủ thời gian dẫn người đi tìm hắn, sau đó ở một nơi sơn âm bên trong tìm được hắn một nửa thi thể. Nghiễm Tam rơi vào một đầu thi thể quỷ đói trong miệng, bọn họ muốn cho Nghiễm Tam báo thủ, đã có một cái rất lợi hại quỷ xuất hiện ở sơn âm bên trong, nói đây là trêu chọc dạ hành nữ giao hấn. Công Tôn Vô Phong cùng quỷ này giao chiến lại không cách nào chém giết đối phương chỉ có thể đem đối phương cho đuổi đi, cũng là vừa mới đuổi đi, bọn họ đang chuẩn bị vào thôn, vẫn cùng hai người thuận dịp tìm mà ra. Nghe Kim doanh trưởng mà nói, Lộc Trạc Trạc lẩm bẩm nói, "Dạ hành vũ nữ, là phi thiên quân đuổi theo tới sao?" Dạ hành vũ nữ là nửa người nửa chim một loại quỷ. Nó có cái vang dội hơn tên gọi cô Hỏa Điểu, tương truyền là sản phụ sau khi chết oán khí biến thành, bọn chúng hay không con của mình, sợ dĩ phải trộn người khác hài tử xem như bạn thân chăng thôi. Nhưng mà cũng có một loại tuyết pháp là cô Hỏa Điểu vẫn là đại thể thân chim, ít có người hình tượng Bọn chúng tu luyện hữu thành mới có thể trở thành dạ hành du nữ, mà dạ hành du nữ trên người liền không có chim dấu vết, toàn thể hình như người bình thường, mà lại thường thường là mỹ mạo cô nương. Công tôn vô phong liền biết rõ thuyết pháp này, hắn hỏi: "Các ngươi nói, chúng ta trên đường gặp phải thải vân cũng có phải hay không là dạ hành du nữ?" Kim doanh trưởng nhíu mày nói ra: "Có khả năng này, nó nếu là dạ hành du nữ, cái kia ta có thể gặp được phi thiên quân việc này thì nói xuôi được. Dạ hành du nữ cuốn lên chúng ta, sau đó lấy quỷ đả tưởng tà thuật đem chúng ta vây khốn, lúc này nó thủ hạ phi thiên quân đến muốn đối phó chúng ta, kết quả lại bị đạo trưởng biến xuất thượng hải tạo giâm thị sơn pháo cho nổ một trận." Phi Thiên Quân thảm bại chạy tán loạn, Dạ Hành Du nữ xem xét chúng ta không dễ trọ thuận dịp vậy chạy trốn, không còn nó cũng không có quỷ đả tượng, cho nên chúng ta mới. Ngươi như thế có thể nói tới thông." Công Tôn Vô Phong cắt đứt hắn mà nói, "Nhưng ta cảm giác Thải Vân nếu là Dạ Hành Du nữ mà nói, nàng kia cùng Phi Thiên Quân không có quan hệ gì." Kim Danh Trưởng nói ra, "Không có quan hệ mà nói, vì sao chúng ta bị vây ở quỷ đả tượng bên trong Phi Thiên Quân liền đến? Vì sao chúng ta đánh Phi Thiên Quân nó cũng mất." Công Tôn Vô Phong nói ra, "Thải Vân tu vi rất lợi hại, nó có thể trong bất tri bất giác lần lượt hại chết người của chúng ta. Tư Mã thiếu môn chủ chính là nó hại chết." Trường Phong đạo sĩ si kích động kêu lên. Công tôn vô phong tuyệt đối là đầu, tuyệt đối không phải, gia hành du nữ giết người làm sao sẽ chém đứt đầu người? Hơn nữa nó cùng chúng ta cùng một chỗ thời gian không ngắn, vì sao lại vô duyên vô cớ hại chết Tư Mã Thiếu Môn chủ? Nó còn không phải vô duyên vô cớ hại chết gia tam." Dương Tử Mỹ mặt âm trầm nói ra. Công tôn vô phong đột nhiên giận, có thể hay không dễ cho ta nói hết, ta vì cái gì có thể làm ra những cái này kết luận? Bởi vì ta biết rõ Tam thiếu gia trêu chọc qua thải vân chuyện này, Các người mới tới ngày đó ở Tam tiểu thư trước mặt tranh giành tình nhân, Tam thiếu gia bị rốt một bụng thủy kém chút chết đuối, trở lại doanh địa về sau nhị tiểu thư để cho Thải Vân hỗ trợ đi chăm sóc Tam thiếu gia. Tam thiếu gia nên biết mình ở Tam tiểu thư trước mặt xấu mặt bị mất mặt thì không có cơ hội tái giá Tam tiểu thư. Vốn dĩ vậy không có cơ hội. Lục Cẩm Khê tức giận khuôn mặt trắng bệ, ta tha rằng chết cũng sẽ không gả cho hắn loại nam nhân này. Nam nhân của ta nhất định là cái thế anh hùng, nhất định là một chân chính nam tử hán. Nói ra nàng vùng trộm liếc Vân Tùng một cái. Vân Tùng vội vàng lộ ra thận hư dáng vẻ. Cái này hắn có kinh nghiệm, diễn lên rất sống động. Lục Trạc Trạc tức giận nói: Dòng số nhỏ, ngươi để cho Công Tôn nói tiếp, không nên chen lời. Công Tôn Vô Phong nói ra, tóm lại Tam thiếu gia nhìn thấy Thải Vân mỹ mạo, vậy mà đối với nàng dở trò muốn xâm phạm nàng, ta vừa lúc gặp được chuyện này thuận dịp đem hắn thối máng một trận. Lúc ấy Thải Vân sắc mặt rất khó coi, ta còn an ủi nàng hay. Lời đến nơi này hắn nhịn không được thở dài, vẻ mặt phiền muộn, nói đến cũng là Mã Hậu pháo, nhưng nếu như ta lúc ấy không có hiện thân, chỉ sợ Thải Vân thân phận đã sớm bại lộ. Minh bạch sự tình nguyên nhân hậu quả, lộc chạc chạc trên mặt vậy lộ ra vẻ mệt mỏi. Nàng hướng về phía Công Tôn Vô Phong cười khổ một tiếng nói ra, Tư Mã thiếu môn chủ cùng Niệm thiếu gia, hai cái Chúng ta kiểm nam tứ môn bốn nhà, đã có 2 nhà mất đi tân thay mặt chủ nhân, trở về để cho ta như thế hướng phụ thân khai báo. Công tôn vô phong bình tĩnh nói, nhị tiểu thư tại sao phải hướng Lục đại soái khai báo? Đây đều là tứ môn bốn nhà tự nguyện phái người tới tiếp ứng chúng ta. Bọn họ so ngươi rõ ràng hơn Sở Giang Hồ hiệp ác, lại khăng khăng để cho vãn bối đệ tử tới Giang Hồ lan lộn, có chỗ sơ suất vậy chẳng trách người khác. Kim danh trưởng vậy tùy tiện nói ra, không tệ, sợ chết đi trong ngực mẹ tìm sữa ăn, thiếu con mẹ hắn mã già pha trộn. Vân Tùng nhìn về phía nguy hiểm, Dương Tử Mỹ bọn bốn người. Bốn người biểu lộ khó coi. Công Tôn Vô Phong cùng Kim doanh trưởng lời nói này có lý, nhưng không nên ở trong này nói, cái này khiến nguy diễm đám người nghe sẽ ra sao. Nhưng mà đây là người ta việc nhà, không có quan hệ gì với hắn, hắn dẫn đầu trở lại trong thôn Luyện Công. Người bọn họ tâm đều mệt, vào thôn liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Thế nhưng là trong thôn rất làm ầm ĩ, có người cãi nhau, có người cười nói lớn tiếng, làm cho đám người ngủ không an ổn. Đại đầu binh tính tình nóng nảy, một số người nhịn không được thuận dịp ra ngoài giống hai cú họng. Công Tôn Vô Phong đối với cái này rất là bất mãn, bọn họ dù sao cũng là khách nhân, chủ muốn thế nào thì khách thế đó, đương nhiên là người ta như thế thuận tiện làm sao tới. Hắn quát lớn Kim doanh trưởng vài câu, Kim doanh trưởng lại đem tức giận rơi tại bọn thủ hạ trên người. Ray vọt như vậy một trận liền nên ăn cơm trưa. Cơm trưa rất đơn giản, không chỉ có là lương thực phụ, hơn nữa đều không phải là tân lương thực, làm mà ra trong cơm có một cỗ mùi nấm mốc. Lao thôn trưởng liên tục nói xin lỗi, nói năm nay tân lương thực vốn là sản lượng thấp, kết quả trong thành tham gia quân ngũ trả lại trình lương thực, bọn họ tân lương thực đều bị cướp đi. Nghe nói như thế đại đầu binh môn không ý kiến. Bọn họ cũng đã từng làm từ dân chúng trong tay đoạt lương thực chuyện buồn luôn. Đại đầu binh môn buổi chiều vốn định ngủ một giấc thật ngon, nhưng lại có phòng thủ vệ binh mất đi không thấy. Một lần này đều không cần ngủ, Kim doanh trưởng vừa sợ vừa giận, một bên an bài nhân thủ toàn thôn thu thập một bên khống chế lao thôn trưởng tiến hành khảo vấn. Đám vệ binh trong thôn lục soát một phen lại phát hiện trưởng phong đạo trưởng cũng mất. Giạng này tổng cộng bị mất 3 người. Mất đi hai cái vệ binh là trầm mặc ít nói sinh đôi huynh đệ, đại ca gọi trái nhất, đệ đệ gọi trái nhị. Công tôn vô phong phân tích nói ra, trưởng phong đạo trưởng dính líu sát hại Tư Mã thiếu môn chủ, hắn có phải hay không là bọn trốn. Cũng là trái vừa cùng trái nhị đây. Bọn họ đi nơi nào? Kim doanh trưởng tức giận đến muốn mạng, đem thôn trưởng trò ta bắt tới. Lao thôn trưởng không nghĩ tới tai họa bất ngờ hắn dọa đến liên tục run rẩy, "Lão tổng, quân gia, trong thôn chúng ta người chính là Togan, bọn họ cũng không dám chói các ngươi người đúng hay không?" Một cái lão binh mang theo người phụ nữ đi tới, chính là Hoa Tẩu tử. Phụ nữ kêu lên, "Các người bắt ta làm cái gì? Khi rể phụ đạo nhân gia nha, khi rể quả phụ nha." Ta đều nói, "Nói đừng đi nhà ma, các người hai cái kia lão tổng hắn chính là không nghe, bọn họ nhất định phải hướng vào trong." Cái này có thể chăng ai? Đều nói rồi đó là nhà có ma, bên trong có quỷ." Lão binh trầm giọng nói, "Đại tỷ ngươi đừng ồn nào, ta không nghĩ khi rể ngươi, chỉ là ngươi biết ta huynh đệ kia tung tích." Cho nên để cho người tới. Cái kia ta biết, ta khẳng định biết rõ, vẫn là ta và các ngươi nói các ngươi hai cái tên lão tổng không thấy. Hoa Tẩu tử nóng nảy nói ra, Kim doanh trưởng hỏi, tình huống lập tức minh. Nói đến đơn giản, hai cái vệ binh ở trên đường phố tuần tra, dọc đường nhà ma, sau đó không biết làm sao thuận dịm sàn tới. Hoa Tẩu tử ngẫu nhiên nhìn thấy, tranh thủ thời gian gọi bọn họ rời xa nhà ma. Cũng là hai cái vệ binh thấp giọng thảo luận cái gì, trước sau tiến vào nhà ma, đằng sau thì mất đi bọn họ thân ảnh. Làm rõ ràng việc này về sau Kim doanh trưởng lập tức rút thương ra đến mang người tiến nhà ma. Nhà ma bên trong nghèo rất một nơi, mặt đất bệ cửa sổ thậm chí mặt tường đều cũng sạch sẽ, giống như có người mỗi ngày đều sẽ đánh quét nơi này, nhưng mà trong này không có người. Kim Danh trưởng còn kém đem cái nhà này cho hủy đi, lại không có tìm được người vậy không có tìm được có thể chôn dấu người. Vân Tùng nhớ tới bên trong tòa thành cổ đầu mã đại du gia ám đạo, hắn tiến đến trước vách tường nghĩ gõ một cái, kết quả phát hiện vách tường đá xanh đầu trên mặt có một chút đường cong. Những đường cong này hợp thành một vài bức bức họa. Hắn đối công tôn vô phong liếc mắt ra hiệu, hai người đứng ở trước vách tường nhìn kỹ lên. Bức họa đường cong đơn sơ mà lại gọn, cho nên rất khó phát hiện tội tại. Những cái này hình vẽ xem như tranh liên hoàn, mới đầu là một số người cùng một chỗ, có một người ở sau lưng bọc hành lý rời đi. Đằng sau lưng bọc hành lý người trở về, nó mang theo một đội người trở về, mà những người kia vẫn còn, một mực đứng ở nơi đó. Tiếp xuống có hai đội người kéo ra súng pháo đánh trận, lần này sớm nhất người xuất hiện quân không còn. Xuống chút nữa lúc đầu những người kia lại xuất hiện, đánh giặc một đội người khiêng súng pháo hướng đi bọn họ. Lại đằng sau lúc đầu những người kia ngang tàng ở trên mặt đất, đánh giặc một đội người quay lưng về phía họ rời đi. Cuối cùng ngang tàng trên đất người lại đứng lên. Những cái này hình vẽ nên xuất từ cùng một người tay, tiểu nhân khắc họa đơn giản lại sinh động tối thiểu có thể khiến người ta rõ ràng phân biệt ra được bọn họ khác nhau. Công Tôn Vô Phong xem xét tỉ mỉ, nhìn thấy cuối cùng hắn phát hiện đá xanh đầu trên mặt còn có mơ hồ đường cong, hắn tự tay ở phía trên vuốt một cái. Một bột đá tróc ra. Lại có tân điều vẽ ra hiện tại. Bức họa này bên trong sóng vai đứng đấy hai người, bọn chúng nửa nghiêng người ở trên tảng đá, đỉnh đầu có mũi tên, mũi tên trên bôi viết một chữ, trái. Hai người này nửa nghiêng người nhìn về phía trước, ở bọn chúng phía trước còn có bóng người, mà những người này ảnh cũng rất quỷ quệ. Từng một bóng người hạ thân rất bình thường, chính là đánh nằm ngang trên mặt đất. Nhưng thân trên cũng rất không bình thường, tựa như là mỗi người ảnh đều có hai cái thân thể, hai cái này thân thể liên tục tại hạ trên người, trong đó một cái thân trên cùng hạ thân bảo trì đồng bộ nằm trên mặt đất, một cái khác thân trên thì là dựng thẳng ngồi ở chỗ hạ thân. Giống như là người linh hồn xuất khiếu ngồi dậy bộ dáng. Văn Tùng nhìn đến đây mãnh liệt nghĩ tới điểm ấy. Công Tôn Vô Phong làm mơ hồ, hắn lẩm bẩm nói, đây là có chuyện gì? Những cái này điêu ngấn là thế nào xuất hiện? Mộ Sĩ Bình đi theo phía sau hai người nhìn một chút, mãnh liệt thân thủ chỉ hướng cuối cùng hình vẽ bên trong hai cái kia nghiêng người cũng xếp cùng một chỗ bóng người nói ra, đây là trái vừa cùng trái nhị nha. Công Tôn Vô Phong đội vặn hỏi, "Ngươi như thế nhận ra?" Người binh sĩ này nói ra, "Anh em nhà họ Tả hai có cái ma bệnh, chính là mặc kệ đánh trận thời điểm ở trận địa Lạc Vị vẫn là bình thường trạng ngồi nằm, chỉ cần là hai người cùng một chỗ, đó nhất định là vị trí của đại ca ở bên trái cái thứ nhất, mà đệ đệ vị trí ở bên trái cái thứ hai." Ngươi nhìn trên tường hai người này đỉnh đầu tiêu chú tả hữu, không phải là vì chứng minh hai bọn chúng thân phận sao?" Công Tôn Vô Phong lẩm bẩm nói, "Cái kia đây là ý gì?" Vân Tùng trong lòng sợ hãi xuất hiện một cái suy đoán, có phải hay không là anh em nhà họ Tả bị phong ấn ở mặt này trên vết tường? Công Tôn Vô Phong chỉ hướng hai người mặt hướng những cái kia song thân một thể quái nhân hỏi: "Những cái này lại đại biểu cái gì?" Vân Tùng đem suy đoán nói ra: "Có giống hay không là người đã chết sau đó hồn linh lý thể cảnh tượng?" Công Tôn Vô Phong thân thủ đàn quái nhân quần bên trong đến, đột nhiên tiến tới Vân Tùng bên hai: "Chúng ta bây giờ tổng cộng 28 người, này phía trên cũng là 28 cái." Vân Tùng thấp giọng hỏi: "Ý của ngươi là, anh em nhà họ Tạ thấy được chúng ta những người còn lại chết? Ngươi còn nhớ rõ quỷ này người trong phòng sao?" Công Tôn Vô Phong khẽ giật mình: "Trong phòng này có người?" "Thật sự có người?" Vân Tùng kinh hãi: "Nói gì vậy?" Hắn hỏi: Chúng ta vừa mới đến thôn này, bên trong thời điểm trong phòng này có cái lão nhân cùng chúng ta nói chuyện qua, ngươi và nhị tiểu thư cùng với lão nhân nói chuyện với nhau qua nha. Công Tôn Vô Phong thoạt nhìn so với hắn còn chấn kinh, sao? Chuyện gì xảy ra? Đạo trưởng, ngươi có phải hay không nhớ sai? Vân Tùng đi tìm Lộc Trạc Trạc, kết quả Lộc Trạc Trạc đáp lại cùng Công Tôn Vô Phong một dạng, mặt mũi tràn đầy giận mình. Đạo trưởng ngươi nhớ sai a. Lúc trước vào thôn trước đó ngươi ở Tam môn đằng sau, kết quả ngươi bỗng nhiên thì bước nhanh hơn đi tới phía trước. Buổi sáng chúng ta cùng Công Tôn Tiên Sinh cùng một chỗ tiến nhà trưởng thôn trại, nhưng Công Tôn Tiên Sinh ra ngoài đón người chậm chạp chưa về. Chúng ta quyết định đi tìm bọn họ, đúng không?" Vân Tùng cắt ngang nàng tiếp tục hỏi. Lộc Trạc Trạc gật đầu, "Đúng." Vân Tùng lại hỏi, "Phục Sinh vô thượng thiên tôn, tốt, vậy chúng ta đi đến cửa thôn thời điểm có người cùng ta nói chuyện với nhau, ta chất vấn hắn mấy vấn đề, đúng không?" Lộc Trạc Trạc nói ra, "Không được ngươi không nói gì nha, ngươi chính là đi theo ta phía sau mà thôi." Vân Tùng lập tức nghe giải. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì sẽ dạng này? Hắn rõ ràng 2 lần thấy được nhà ma bên trong có cái lão nhân hơn nửa 2 lần cùng nó nói chuyện với nhau, qua, vì sao Lộc Trạc Trạc cùng công tôn vô phong vậy mà đều hay không ấn tượng? Lục Trạc Trạc lo lắng nhìn về phía Vân Tùng hỏi, "Đạo trưởng, có phải hay không gần nhất đường đi mệt nhọc ngươi suốt tảo giác?" Vân Tùng quả quyết nói, "Không có khả năng, chỉ là nấu một cái dạ mà thôi, trước kia xem phim, xem phim thời điểm, tiểu đạo thường xuyên thâu đêm suốt sáng." Công tôn vô phong nghĩ do so Lục Trạc Trạc còn dài hơn xa. Hắn trầm giọng nói, "Nếu như là có độ vật mê hoặc đạo trưởng con mắt, vậy vật này tu vi nhiều lắm lợi hại, chẳng lẽ là dạ hành nữ nữ?" Nghe được cái tên này, Lục Trạc Trạc nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ba trước đó bị quỷ đả tường mê hoặc sợ hãi lại bắt đầu chi phối nàng. Vân Tùng hay không đáp án. Hắn quay đầu nhìn về phía thôn Cảm giác tòa này bình tĩnh thôn khởi đầu trở nên quỷ dị. Trong thôn tất cả các nhà đều tại từ cửa sổ thò đầu ra nhìn nhìn ra phía ngoài. Vốn dĩ bọn họ là xem náo nhiệt, nhưng bây giờ Vân Tùng lại cảm giác bọn họ là có nhiều đồ khác. Thế là suy nghĩ một lần, hắn để cho đại bổn tượng đem từ mã đại du ra môn thao xuống hai bước môn thần cho treo ở nhà trưởng thôn lại môn bên trên. Sự tình như thế náo trò đang rất nhanh chính là chạm vạng tối giáng lâm. Một đoàn người không đói bụng, thuận dịp tùy ý đối phó rồi hầu như miệng trở về ăn. Công tôn vô phong cùng Kim doanh trưởng an bài nhân thủ tới gấp đêm. Đại gia hỏa đều rất mệt mỏi, lý do an toàn bọn họ đem gác đêm lượt ra tăng được 3 nhóm. Mỗi một nhóm lần có binh sĩ 6 người, mà Khắc Văn Tùng, Công Tôn Vô Phong cùng Dương Tử Mỹ bọn 4 người đều gia nhập một đợt gác đêm độn ngủ. Vạn sự sẵn sàng, màn đêm bao trùng thiên. Chương 110, đợt này mập. Chương 110, đợt này mập. Dương Tử Mỹ 4 người trong đợt thứ nhất, Công Tôn Vô Phong trong đợt thứ hai, Văn Tùng trong đợt thứ ba. An bài như vậy là vì bảo hộ Dương Tử Mỹ 4 người, bởi vì đợt thứ nhất trông được quá đêm 10 giờ, tương đối mà nói nửa đêm trước ý nguyên có mặt trời lưu lại hòa khí, càng thêm an toàn. Vân Tùng sẵn sàng chiến đấu, cũng để lệnh Hổ Tra đặt tại đỉnh đầu làm vũ gia mang theo. Sau đó hắn nói cho lệnh Hổ Tra, buổi tối phát hiện không hợp lý lập tức gọi ta, ngoài ra ngươi thì đối ở ta đỉnh đầu a, vạn nhất có chật đầu ngươi giúp ta đỉnh một đỉnh. Lệnh Hổ Tra tỏ ra hiểu rõ. Vẫn là đi tiểu là lệnh. Đi tối hai ngày chơi đùa thật lợi hại, lại là đại giang đoạn lưu lại là quỷ đã tưởng, một đoàn người vốn là tình trạng kiệt sức, nếu không cũng sẽ không ở giá ngoại hoang vu chọn một không biết ngọn ngành thôn tới chỉnh đốn nghỉ ngơi. Bọn họ kế hoạch là ba ngày hảo hảo ngủ, có thể là ba ngày làm ầm ĩ lợi hại, trừ bỏ không có tim không có phổi đại buồn tượng những người khác không mò lấy ngủ. Thế là ban đêm đến về sau mọi người vừa lên giường, ngủ được phá lệ hương. Vân Tùng cũng mệt mỏi, một giấc xuống dưới dài đằng đẵng, đến mức đều không có nằm mơ ngay cả cảm giác không có ngủ liền bị người đánh thức. Một sĩ binh ở bên ngoài góc cửa, nói ra, báo cáo Vân Tùng đạo trưởng, ty chức phụ mệnh tới nhắc nhở ngài, đến phiên ngài dẫn đội gác đêm. Vân Tùng mơ mơ màng màng đứng lên hỏi, buổi tối hôm qua thế nào? Có hay không bất trắc xuất hiện? Binh sĩ nói ra, báo cáo Vân Tùng đạo trưởng, tối hôm qua tất cả coi như bình thường, chỉ có mấy đầu mèo hoang trong thôn tán loạn kinh động người gác đêm, ngoài ra hay không bất trắc. Vân Tùng cười cười, bị hù dọa nhất định là phòng thủ tới nửa đêm dương tử mỹ mấy cái kia thiếu gia. Nhưng nụ cười của hắn rất nhanh ngưng trệ. "Là lạ ở chỗ nào?" Hắn bản năng cảm giác được trong lời này có vấn đề, có lẽ vô lý bản thân có vấn đề, mà là câu nói này nhắc nhở hắn nơi nào có vấn đề. Thế nhưng là hắn mới vừa tỉnh ngủ có chút mơ hồ, trong lúc nhất thời chỉ có thể cảm giác được chỗ nào không đúng lắm, lại không cách nào tìm được không đúng xác thực chỗ. Vân Tùng nhíu mày đứng dậy đốt đèn, hắn rọi vào ánh đèn tùy ý xem xét, đột nhiên phát hiện mình ngủ cái nhà này rất già cỗi. Ban ngày hắn vẫn bận sống, ban đêm ăn cơm trở về đi nằm ngủ xuống. Cho nên một mực không nhìn kỹ cái nhà này, hiện tại lại nhìn hắn cảm giác trong lòng không thoải mái. Phòng trước đây nên dọn dẹp không tệ, tường đá bên ngoài còn sót thạch hôi phấn làm tường vỏ, bây giờ thời gian đã lâu, tường vỏ tróc ra, khắp nơi phá tạp. Gốc tường treo mạng nện, lưới nện mảng lớn tới phía ngoài xâm nhập, liền cùng trên vách tường khoác một tầng dây gai lưới tự như. Trên mặt đất đạo con rắn, loài bò xít, oa nhưu cùng một chút giáp trùng, không lúc nick, xem ra đã chết. Đây vốn là bình thường một màn. Thế nhưng Lã Vân Tùng sau khi thấy lại tâm lý chấn động. Hắn đột nhiên ý thức được vừa rồi binh sĩ kia trong lời nói chỗ không đúng và có lẽ là binh sĩ lợi kia để cho hắn cảm giác chỗ không đúng. Thủy Newton có phòng ốc có thụ mục có người, nhưng hay không ra sức hay không gà vị cậu, ngay cả hắn cẩn thận nhớ lại, ngày hôm nay hắn trong thôn chưa từng nghe qua chim hót hay không nhìn qua chim bay. Cho tới bây giờ hắn mới tính là lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật côn trùng. Nhưng chết hết rồi. Cái này quá không đúng. Hắn đi ra ngoài kéo cửa ra, cửa ra vào phát ra vụ vù âm thanh, hắn nhìn chung quanh một cái mới phát hiện nguyên lai like là trên ván cửa cột lá ngải cứu. Lá ngải cứu đã khô cạn, gió thổi khô heo cây cỏ lá phi, cùng trong phòng trên đất côn trùng một dạng không có sinh mệnh lực. Hắn sau khi ra cửa muốn cùng binh sĩ đi thay ca, nhưng binh lính tân ảnh không thấy. Thế là hắn cẩn thận nhìn về phía mặt đất. Trên mặt đất có cát đất. Cát đất bên trên hay không dấu chân. Vân Tùng tại chỗ chính là trong lòng trầm xuống. Đến cùng thế nào? Ngoài phòng là nhà trưởng thôn sân nhỏ, sân nhỏ đen sì, âm u, đại môn khóa chặt. Hắn đi kéo ra đại môn, ám nguyệt không gió. Trong thôn không có ánh sáng vậy không có âm thanh. Một cái tĩnh mịch thế giới. Hắn đứng ở cửa mặt âm trầm không có nhúc nhích, lúc này đường phố trong bóng tối đi ra một sĩ binh, Vân Tùng đạo trưởng, có chuyện gì sao? Ngài vì sao không mà ra? Nhanh mà ra nha nhanh mà ra. Mà ra? Vân Tùng cảm giác tâm thần có chút chập chờn, sau đó một cỗ thủy tiễn đằng không mà hiện, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bộ về phía mặt của hắn. Ấm áp. Thân thể của hắn mãnh liệt sợ run cả người, cả người trở nên tê tinh. Một vùng tăm tối, hắn không phải ở cửa chính vẫn là ở trên giường. Ở hắn cửa phòng ngủ chen hai cái bóng đen. Con a, chính là hắn sao? Ân, hắn rất không tệ, lại trẻ tuổi lại xinh đẹp, ta liền chọn hắn. Ai? Vậy ngươi may mắn, mẹ quá không may mắn. Ta cũng không may mắn, bên cạnh hắn hai cái kia xúc vật rất cổ quái, ta không dám tới gần bọn chúng. Đặc biệt là cái kia mũi cụt tử vậy chứ. Không có sao, chỉ cần đem hắn hồn nhi câu đi, vậy hắn sớm muộn là ngươi. Ân, đến thêm chút sức. Một cái bóng tối đi từ từ được bên giường. Một dòng nước nóng phun đến Vân Tùng đỉnh đầu. Lệnh Hồ Xa ở vắt chân giả chết. Sau đó Vân Tùng minh bạch trong ngực đem mình đánh thức đạo kia ấm áp thủy tiễn thân phận. Trong lòng của hắn thân phận cũng là hai cái này quỷ quái làm hại, Lệnh Hồ Xa nhất định là bị bọn chúng dọa cho nước tiểu. Ma A bảo là rất bình tĩnh. Nó đang ngáy, cô rát, cô rát. Đi tới quỷ quái cuối cùng đã tới bên giường, sau đó thăm dò nhìn xem hắn. Vân Tùng con mắt híp lại mãnh liệt chữ lớn, cùng cái này quỷ quái tới một mặt đối mặt, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Quỷ quái giật mình. Vân Tùng cánh tay vung ra, một tấm thái thượng bắc cực trấn định quỷ thần phù dính vào trên người nó. Tiếp theo hắn cũng không doãi hỏi tới đứng dậy, vung đẩy mới vừa mua kiếm gỗ đào thì khai phách. Cái tư thế này không có cách nào sử dụng kiếm nhận, cho nên hắn thì thi triển mặt đất kỵ tới tấn công mạnh quỷ quái. Hắn không có chiêu số, vô chiêu thắng hữu chiêu. Nhưng hắn có sáo lộ, đàn bà đánh đá đầu đường la lối ong xổng sáo lộ. Quỷ quái bị chật đến cuồng bất chấp tâm khí, thân hình rất nhanh đạm bạc một nửa. Cửa ra vào quỷ quái phát ra một tiếng rít, cùng một trận âm phong tựa như quét tới, chết. Vân Tùng một cước đá vào cuối giường A Bảo trên người đưa nó đá hướng gọi tới quỷ quái. A Bảo bị dọa giẫm phát sợ tỉnh, mở to mắt trông thấy một cái quỷ quái ngay tại trước mặt không nói hai lời vô ý thức thì một cái băng quyền văng ra ngoài. Không khí chấn động. Thực thiết thú có thể là thượng cổ hung thú. Quỷ quái bị nó một chảo cho bắn bay, nó sau khi hạ xuống lường lực ngược, ngược hai cái lăn, sau khi bỏ dậy nhìn thấy quỷ quái vọt người xông về phía trước, muốn ngươi chết. Vân Tùng kêu to, lại mẹ ngươi chạy sai phương hướng, được rồi, ngươi tới đối phó cái này cái. Đầu dương quỷ này tùy trên người thái thượng bắt cực trấn định quỷ thần phù khởi đầu thiếu đốt, đây là phù lục mất đi hiệu lực ý nghĩa. A Bảo chính là hướng nó mà đến, Vân Tùng thuận dịp bỏ qua nó bay về phía một cái khác quỷ quái. Diễm Cứ Lạc đầu thị, xuất kích. Cái kia quỷ quái bị A Bảo đánh bay về sau dọa đến xoay người chạy. Nhưng là Diễm Cứ Lạc đầu thị trước mặt nó có thể chạy trốn nơi đâu? Vân Tùng hé miệng chính là muốn ngủn. Quỷ quái kinh hoàng quay đầu dọa đến tiêu thảm, ngươi là cái quỷ gì đồ vật? Vân Tùng, kiên quyết quyết tiện, ngày, là ngươi. Đây là một tấm quen thuộc cái mặt giả này, thôn trưởng bạn già cái mặt giả này. Cửa thôn nhà ma bên trong lão nhân nói rất đúng, trong thôn này chỉ sợ thực tất cả đều là quỷ. Lao quỷ tu vi cũng không cao tầm, diện cứ lạc đầu thị dễ dàng cho nó lấy. Hắn quay đầu đi tìm lúc trước quỷ kia phiên phước, kết quả nhìn thấy quỷ kia bị a bảo đặt ở dưới thân cũng là kinh ngạc. Nó nếm được quần quần bài túi mười vị. Vân Tùng tranh thủ thời gian biến trở về thân thể vung vẩy kiếm gỗ đào đi lên tiếp tục bổ, hắn kêu lên, "A bảo cho ta bấm, ta muốn làm trên đó." Cái này quỷ một tiếng hét thảm, cuối cùng vậy hóa thành âm khí tiêu tán. Vân Tùng lau cái trán, một tay đổ mồ hôi. Không đối, chiều này thủy không phải đổ mồ hôi. Vẫn dùng đội vàng ôm lấy A Bảo lau mặt, sau đó để lệnh hổ tra treo ở trên eo mang lên A Bảo đội vã đi ra ngoài. Hắn sắt vách ngủ đại bổ tượng, đại bổ tượng theo thường lệ ngủ được không lúc ních. Mà ở đại bổ tượng đầu giường nằm sấp cái quỷ quái, quỷ này tuy ở chổng mông lên ra sức rồi, một hơi một hơi dùng sức rồi. Thổi. thổi đại bổ tượng đỉnh đầu dương hỏa. Thổi sau khi nó đứng dậy nhanh chóng lên giường cưỡi ở đại bổ tượng trên người, sau đó hai chân của nó cùng đại bổ tượng chân trùng hợp, nó ngồi ở đại bổ tượng trên người muốn nằm xuống, có thể là ngay tại thân thể của nó cùng đại bổ tượng thân thể trọng hợp thời điểm nó lại mãnh liệt vọt xuống dưới. Tiếp tục chổng mông lên thổi đại bổ tượng đầu. Vân Tùng minh bạch. Ba ngày bọn họ ở nhà ma trên vách tường nhìn thấy cuối cùng một màn là quỷ túy hại người cải tượng. Cái kia không phải là người hồn linh xuất hiếu, hoàn toàn tương phản, đó là quỷ quái muốn tiến vào thân thể người bên trong đi. Nhưng đại bổn tượng Dương Hỏa quá vượng, quỷ này không có cách nào chiếm thân thể của hắn, cho nên chỉ có thể lần lượt đi thổi trên đầu của hắn Dương Hỏa. Vân Tùng thấy rõ một màn này về sau cởi xuống lệnh hồ tra giao cho Á Bảo, hắn làm một hư thanh động tác, bản thân trở thành trạm hồ hất cuồn xuyên tương vào, lặng lẽ đứng ở quỷ này tùy sau lưng. Cái này quỷ quái chính là thốn trưởng. Nguyên lai like nó coi trọng đại bổn tượng thân thể. Thanh này Vân Tùng vô cùng tức giận. Ngươi mẹ nó biết hàng không biết hàng a? Lão tử thân thể mới là tuyệt nhất. Lão thôn trưởng già sức rồi. Vân Tùng thân thủ ở nó vỗ lên mông một cái, nói ra, khẩu sống không được nha, nó dương hỏa còn vượng cực kỳ, ngươi đến thêm chút sức. Lão thôn trưởng mập mờ nói, chính đang tăng sức mạnh đây. Nó vô ý thức đáp lại nửa câu phát hiện không ổn, thuận dịp nhanh liệt quay đầu. Vân Tùng cười. Tay mơ. Giống như hắn loại này chạy trốn nghề lão giang hồ, một khi phát hiện không đối tuyệt sẽ không quay đầu nhịn, mà là tranh thủ thời gian dùng cả tay chân chạy trốn. To mò hại chết quỷ. Lão thôn trưởng quay đầu thấy được quang. Trảm hổ hất quần vùng kiếm. Một kiếm chém xuống trực tiếp đem lão thôn trưởng chò găm trên mặt đất. Thượng Phương Trảm Mã kiếm chính là bá đạo như vậy. Lão thôn trưởng âm khí tới phía ngoài tiết lộ, Vân Tùng ấn xuống hắn sau đó hổ số tựa như đem kiếm đẩy về phía trước đẩy lên đáy lại hướng đằng sau kéo một phát đồng dạng kéo đến đáy. Sau đó lão thôn trưởng quỷ này tuy toàn bộ bị đánh thành hai đoạn. Liên cung làm vịt muối bổ như con vịt. Liên tiếp dạy quyết ba cái quỷ, Vân Tùng đội vàng ra ngoài. Hắn vừa ra khỏi cửa a bảo đi lên chính là một cái băng quyền. Một bên nút ở góc tường lệnh hộ tra khẩn trương được khuôn mặt vặn mèo, người một nhà. Vân Tùng tâm tư nhất chuyển biến ảo người trưởng thành. A Bạo xem xét sai người lập tức kinh hãi, sau đó trên móng vuốt thêm hai thành khí lực. Ta không ý tứ gì khác, chính là muốn cho người thân bạn thân trải nghiệm một chút ta bản lĩnh. Vân Tùng Hỏa tốc thân thủ bấm A Bạo cái gọng, gấu trúc nhất tộc cũng là chân ngắn, huống chi A Bạo vẫn là cái bà bảo, bảo. Nó chân chức vẫn không có Vân Tùng cản tay trường đây, Vân Tùng ấn xuống nó cái hốt trực tiếp đem nó khống chế được. A Bạo phí công cơ cơ chào, liên tục Vân Tùng quần áo đều không có động phải. Vân Tùng tiến lên một bước dưới bàn tay trượt đến nó phía sau cổ vỏ, cầm lên nó về sau đánh thức đại buồn tượng đội vã đi ra ngoài. Như hắn trong ngụ một dạng, đêm không trăng không gió, Toàn Tôn lặng lẽ không người tiếng. Đi tới cửa Vân Tùng nhìn về phía trên cửa treo môn thần tranh khắc gỗ, khi dễ nói, muốn các ngươi có ích lợi gì? Hai môn thần muốn chọc giận chết. Bọn họ là thủ môn, vấn đề là quỷ vốn là trong nhà, bọn họ có biện pháp nào? Nha trưởng Tôn đối diện mở cửa, Vân Tùng xông đi vào, một cái lão binh vội vã mặc quần áo chạy mà ra, ta nghe gặp có âm thanh, chuyện gì xảy ra? Vân Tùng lạnh lùng hỏi, hiện tại giờ nào? La ai gấp đêm. Lão binh sửng sợ, sau đó vội vàng nói, ước chừng là giờ tí. Vân Tùng vô ý thức liếc lão binh một cái. Lão binh ngạc nhiên hỏi, thế nào? Vân Tùng hỏi ngược lại, Cái gì thế nào? Lão binh nháy mắt mấy cái nói ra, "A, không có cái gì." Vân Tùng tới gần lão binh nói ra, "Nếu như là giờ tí, cái kia gác đêm hẳn là tiểu đạo, vì sao không có người đi gọi tiểu đạo tới gác đêm?" Lão binh sững sốt một chút, ngay sau đó nhanh chóng nói ra, "Công tôn tiên sinh ở gác đêm, hắn nói ra trưởng gần nhất khổ cực, muốn cho ngươi nghỉ ngơi nhiều." Tiếng nói ý bật mà dừng. Vân Tùng đem đập vào lão binh trên bả vai tay chật hạ, lộ ra một tấm thái thượng bắc cực trấn định quỷ thần phù. Hắn tiếp theo vận khí tại bàn tay, đem lửa nóng dương khí đập tiến lão binh thân thể. Lão binh thân thể chấn động, có bóng người bị dương khí cho ép ra ngoài. Tốc độ nó rất nhanh đi ra ngoài xoay người, mặt mũi tràn đầy oán độc, ngươi như thế phát hiện ra lên người hắn. Vân Tùng cười lạnh nói, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi đang án? Ủy này cũng không biết, hiện tại quân đội là tốt hơn các chiến đều cũng dùng phương Tây thời gian, không cần căn nguyên cái này tiểu cũ, điểm ấy Vân Tùng trên đường liền phát hiện. Ủy quái cười gần nói, vậy ngươi đi chết, ngươi đêm nay sẽ chết, các ngươi đêm nay đều sẽ chết. Lục Kính tiên người, đều phải chết. Nghe lời này một cái Vân Tùng trong lòng tỉnh táo. Hắn cho rằng một đoàn người là suối quẹo tiến nhập cái này, nhưng chỉ nghe một câu nói kia liền có thể đánh giá ra, bọn họ bị đại bẫy. Bây giờ không phải phân tích chân tướng thời điểm. Vân Tùng ngưng trọng đối quỷ quái làm dáng trầm giọng nói ra, vậy chúng ta thì thử một chút xem sao. Tại Hạ Phật Sơn Hoàng Phi Hồng, đến đem cũng là lưu tính danh. Quỷ quái nghe răng cười, ta dựa vào cái gì? Nó đang muốn dùng đối phương nguyên thoại phản kích, kết quả mới lên tiếng liền thấy đối phương kích động tiêu to, hướng nó. Một trận nhẹ nhàng mà lại nhanh chóng tiếng bước chân siêu nhưng mà đến. Quỷ quái quay đầu nhìn lại. Một đầu toàn thân đen nhánh choi choi chư nhào tới sau lưng nó. Quỷ quái trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Ngoài cửa vang lên lệnh hổ tra tiếng gào thét. Tiếp theo có rất nhanh rất tiếng bước chân hỗn loạn từ hai bên đường phố truyền đến. Vân Tùng một cái kiếm gỗ đao bổ vào quỷ quái trên đầu đưa nó bổ cái lao đạo, đi lên giữ chặt A Bảo liền hướng một bên trong phòng trủi. Một vật ném vào sân nhỏ. "Nguy lông!" Nộ mạnh về sau, cửa gỗ cửa gỗ vỡ vụn, phòng ốc cơ hồ đều tại ào ào lung lay. "Lưu đạn!" Vân Tùng hít sâu một hơi. May mắn tự có phong phú chạy trốn kinh nghiệm, nghe xong lệnh hổ cha phát ra tín hiệu lập tức chạy, bằng không hắn vừa rồi liền muốn cùng A Bảo cùng một chỗ xập tiệm. Bên ngoài cửa chính xuất hiện bóng người, trên vách tường vậy bò lên trên người. Những người này đều mang súng, nhìn mặt mũi chính là bảo vệ đội thành viên. Tối thiểu nửa cái bảo vệ đội đã thất thủ, những binh lính này bị quỷ quái thổi tắt trên người dương hỏa sau đó chiếm cứ thân thể. Một người kêu lên, "Đã chết rồi sao?" Trong sân quỷ quái tức đến nổ phổi kêu lên, "Không có, trốn vào trong phòng, dù thổ lôi ầm hắn, đánh chết hắn." Cửa ra vào binh sĩ cười nói, "Yên tâm, hắn chết chắc, hắn tu vi lại cao hơn cũng sợ súng sợ thổ lôi. Đáng tiếc, ta vẫn rất thích hắn thân thể." Đầu tướng có người tiếp nối trở dài, các ngươi nhìn hắn cái mũi lớn như vậy, cái kiếp khẳng định cũng lớn, nếu như ta có thể chiếm cứ hắn thân thể liền tốt, luyện một chút việc về sau đi kỹ quán không cần bỏ ra tiền. Ta hắn sao cảm ơn ngươi đệ mắt ta ạ? Một thanh âm từ phía sau bọn họ đường phố vang lên. Những binh lính này quay đầu. Một cái lông xanh đẹp trai đang nhận tình cùng bọn hắn vẫy tay chào hỏi. "Không cố kỵ lục cương." Vân Tùng ngăn chắc những cái này đối thủ. Đối phương cho là hắn là người, cho nên chiếm cứ thân thể về sau thì vắt súng sách lưu đạn tới vây hắn. Kỳ thật hắn có thể biến thành quỷ, có thể lặng yên không một tiếng động rời đi nhà kia. Nhưng hắn đối với như thế đối phó những cái này chiếm cứ thân thể quỷ quái thật đúng là hay không hảo chiêu số, hắn có thể dùng dương khí đem hắn bức mà ra, vấn đề là hắn phải dùng dương khí phải dùng thân thể, mà hắn không thể dùng thân thể, hắn dùng âm thân mới có thể miễn dịch súng pháo công kích. Còn tốt hắn kịp thời nhớ tới bản thân có được gầm sai trang phục. Thế là hắn rời đi phòng về sau biến thành trang phục trong người cương thi. Những quỷ này tùy quay đầu nhìn thấy hắn lập tức sợ ngây người. Có người súng trong tay xoạt rơi trên mặt đất. Còn có người khó khăn nhìn về phía lục cương đỉnh đầu mũ, lẩm bẩm nói, "Đang muốn bắt ngươi, đang muốn bắt ngươi, là, là vô thượng. Đây là vô thượng." Cửa ra vào cái kia hai người tại chỗ thì quỳ xuống. Bọn chúng bản thân là đào thoát âm phủ chế tài quỷ quái, dừng lại ở nhân gian tương đương với quỷ giới hộ hộ, tự nhiên sợ hãi chấp pháp nhân viên. Nhưng cũng có đầu người linh quang kêu lên, "Đừng sợ hắn, hắn không phải vô thượng." Nhìn hắn trên người mặc đầy đều là thứ gì đó, hắn không phải vô thượng, lại nói chúng ta đang trộm mạng trong phúc địa, âm sai vào không được, âm sai không. Lão tử chính là vô thượng, đám danh con cho ta tới đi. Vân Tùng một tay lấy tòa hồn gông bị quăng ra ngoài. Lỗ mũi của ngươi bên trên tê xuân độ, chỉ ngươi mùi tổn nhiều, vậy ta trước hết là ngươi. Tòa hồn gông có thể khóa lại âm hồn. Vãi ra về sau đúng lúc nện chúng ở người kia trên người, Vân Tùng lùi về phía sau thu xích sắt, một cái đại hán quỷ quái bị mạnh mẽ kéo mà ra. Vân Tùng song đi lên nhấc chân đặt xuống. Quỷ chân dậy phát uy. Kương Thi vốn liền lực lớn, bọn chúng trừ phi tu vi rất lợi hại, nếu không không thông pháp thuật, chỉ bằng một thân mình đồng gia sắt cùng đầy người man lực đi tác chiến. Cho nên không cố kỵ lục cương một cước này rất nặng, huống chi hắn còn ăn mặc quỷ chân giày, một cước này đạp lên tại chỗ liền đem quỷ kia cho dẫm thấu. Một màn này là tương đối hung tàn. Bên ngoài những quỷ này tú dọa đến oa oa kêu to, người nhát gan ném đi súng liền chạy, gan lớn giơ súng lên hướng Bạch Cương bắn cỏ. Đạn bắn vào cương thi trên người vẫn rất đau, lực trùng kích vậy thật lớn, Đệm Vân Tùng đánh lui về phía sau rút lui. Nhưng quỷ quái trong tay súng trường cũng là một phát súng, đợt thứ nhất viên đạn đánh xong bọn chúng khởi đầu luôn quốn tay chân, vân trùng vây tỏa hồn gông lần lượt tới phía ngoài kéo hồn. Bắt được một cái chính là liên tục xé rách mang đá đạn, án bài thỏa đáng. Một lần này quỷ quái môn tâm tính băng, bọn chúng dồn dập rời đi thật vất và chiếm cứ thân thể chạy trốn. Có một cái váng đầu tiến vào viên tử, a bảo chính lay lấy cửa ra vào nhìn ra phía ngoài, trông thấy quỷ quái mà ra nó ánh mắt sáng lên, ngươi biết vì sao kêu thượng cổ hùng thú không? Quỷ này tuy chỉ cảm thấy một trận cuồng phong ập đến, nó sợ hãi quay đầu, sau đó liền bị nhào vào trên mặt đất để cho người ta dùng móng vuốt lớn liều mạng chà đạp. Quỷ quái thoát ly thân thể chạy trốn, Vân Tùng biến thành diễm cứ lạc đầu thị khởi đầu truy sát. Diễm cứ lạc đầu thị bay được, tốc độ nhanh tầm mắt tốt, chỉ cần để mắt tới một cái quỷ vậy liền nhất định có thể tiêu diệt một cái quỷ. Trong thôn quỷ có một cái tính một cái, thực lực đều rất kém. Nhưng những quỷ này rất có thể chạy, rất biết dấu, hơn nữa Vân Tùng đối thôn chưa quen thuộc, cái này dẫn đến hắn không có cách nào rất tốt truy sát bọn chúng. Thế nhưng là Vân Tùng có biện pháp. Hắn phát hiện những quỷ này trình độ rất kém cỏi về sau thì biến thành nhân thân tiến vào một cái viện lấy ra tiền con mắt cất kỹ, lại mở ra Phản Hồn Dương. Phản Hồn Dương khả năng hấp dẫn quỷ tiến vào biến thành cựu một chủng lại chỉ có thể ở khoảng cách gần phát huy, nếu như không phải quỷ đi tới phản hồn dương trước mặt, quỷ kia là sẽ không bị mị hoặc. Tiền con mắt hoàn toàn tương phản, nó không thể đem quỷ quái trở thành nô vật, chỉ là có thể đem xung quanh quỷ quái hấp dẫn tới. Cho nên hai bọn nó nhất phối hợp, tăng thêm hiện tại khắp thôn quỷ quái bị Vân Tùng đánh mất hồn mất vía mắt choáng váng, đầu óc mê mội phía dưới thuận dịp lại càng dễ bị tiền con mắt câu dẫn, mà bọn hắn một khi tìm đến tiền con mắt, cái kia đường ra duy nhất chính là tiến vào phản hồn dương làm cựu một chủng. Ba chính như Vân Tùng phán đoán như thế, bọn chúng thực lực rất kém cỏi, phàm là bọn chúng trở thành quỷ đói, phản hồn dương liền vô dụng. Hết lần này tới lần khác khắp, khắp thôn quỷ quái không ít, nhưng đều là cô hồn dã quỷ. Vân Tùng nhìn vào nguyên một đám quỷ hướng viện tự trui, trong lòng đẹp vừa ra tán tỉnh. Đợt này thử mập. Chương 111, đêm tiến nhà ma. Chương 111, đêm tiến nhà ma. Hắn chính đang đắc ý, sau đó nghe thấy tiếng súng lại lên. Giạng này hắn để cho đại bổn tượng dẫn a bảo cùng lệnh hổ tra lưu lại nơi này, nhìn vào phản hồn dương cùng tiện con mắt, bản thân nghe tiếng đi. Tiếng súng xuất hiện tại cửa thôn. Vân Tùng chạy gấp tới về sau nghe thấy Kim doanh trưởng đang tức giận kêu to, ai hắn sao nổ súng? Cho ta lặng yên không tiếng động ra ngoài. Công tôn vô phong trầm giọng nói. Bảo vệ tốt hai vị tiểu thư, chuẩn bị tác chiến. Vân Tùng Đục lỗ nhìn lại, bọn họ một đợt này người cũng không ít, đến có mười mấy, theo thứ tự là Lạc Lộc gia hai vị tiểu thư, Công tôn vô phòng, Kim doanh trưởng mang mấy cái vệ binh, ngoài ra còn có Dương Tử Mỹ, Ngụy Diễm cùng Tô Kỷ chính ba người. Những người này nhanh chóng muốn xuất thôn, kết quả được cửa thôn không biết hai bắn một phát súng. Bọn họ biết rõ một thương này sẽ bại lộ vị trí của mình, thuận dịp dồn dập dơ lên vũ khí tiến hành phòng bị chỗ tối công kích. Nhưng chỗ tối không có quỷ tùy phát động công kích. Bởi vì trong thôn quỷ quái để cho Vân Tùng đuổi cái gà bay chó chạy, sau đó sợ hai phía dưới để cho tiền con mắt câu dẫn lại bị phản hồn dương cho nhốt, công kích tới từ ở nội bộ. Vân Tùng tham dò nói ra, cẩn thận các ngươi người, bên trong có người bị quỷ xâm chiếm thân thể thành tà ma. Công Tôn Vô Phong vô ý thức quay đầu, hai cái vệ binh nghe nói như thế biết mình bại lộ thuận dịp giơ súng lên tiến hành nhắm chuẩn. Chia ra nhắm ngay Lộc Trạc Trạc cùng Lộc Cẩm Khê. Công Tôn Vô Phong thần trương, mãnh liệt vừa bấm thủ quyết tốc giọng nhanh chóng nói ra, trời đất mênh mông quỷ ở phương nào? Hai người này hình bóng bên trong đều toát ra một cái tiểu quỷ. Tiểu quỷ ôm lấy chân của bọn nó dùng sức nhoáng một cái, hai người nổi súng trong nháy mắt không ổn định thân hình, họng súng toát ra hỏa diễm, một thương đánh tới một cái vệ binh trên người một thương đánh vào trên mặt đất. Kim danh trưởng nắm lên một người hung ác treo lên lại đập chúng trên mặt đất, mạnh mẽ đem bám thân quỷ quái cho đập phi mà ra. Một cái khác quỷ quái thì bị Dương Tử Mỹ Địa Sát Châu đánh trúng, quỷ quái ly thể, Ngụy Diễm cùng Tô Kỳ chính hai người vung kiếm bổ ra đem quỷ cho vây khốn, thuần thục đem trăm giết. Xem cuộc chiến vẫn tùng tiếp nối chờ lưỡi. Lãng phí, nhưng mà chuyến này xem cuộc chiến để cho hắn xác định một sự kiện. Những quỷ này tuy cũng không cường đại, bọn chúng khả năng cũng là dã quỷ. Nhiều lắm thì sợ đến ác quỷ ngửa cửa, cho nên hắn hóa thân thành bạch cương cùng Diễm Cứ Lạc Đấu Thị về sau mới có thể dễ dàng như vậy chém giết bọn chúng. Điểm ấy tử vừa rồi Tô Kỳ Chính cùng Mị Diễm xuất thủ cũng có thể chứng thực, hai người chém giết quỷ này tuy cũng không cố hết sức, nếu như là ác quỷ, hai người này chỉ sợ phải xuất điểm hết. Thế là Vân Tùng buồn bực. Đã có người an bài cái bẫy này tới đối phó Lộc Trạc Trạc tỉ muội, cái kia theo lý thuyết cảm bẫy này hẳn rất có lực sát thương mới được, làm sao sẽ như thế dễ rươi. Sau đó hắn lại cảm thấy mình ý nghĩ không đối. Kỳ thật những quỷ này bản thân lợi hại, cũng là bọn chúng thủ đoạn rất lợi hại bọn chúng ở quỷ thôn bên trong như cùng số người, sau đó có thể chiếm cứ bảo vệ đội đoàn người thân thể đi giả mạo bảo vệ đội thành viên, cái này so với đơn thuần lệ quỷ hàng ngũ cần phải lợi hại. Nếu như không phải Vân Tùng tiêu diệt đại đa số chiếm cứ bảo vệ thân thể quỷ, cái kia một khi những quỷ này lẫn vào công tôn vô phong trong đội ngũ, bọn họ đội ngũ liền xong rồi. Bọn họ có thể hại ngầm giết người. Bọn họ cũng có thể ở trong đội ngũ chế tạo nghi kỵ cùng lo nghĩ. Tóm lại một khi sống bất vượng về chỗ ngủ bên trong, bọn họ chi đội ngũ này liền muốn hủy. Lúc này cửa thôn nhà ma mở cửa, lão nhân thò đầu ra mà ra nói ra, các ngươi hiện tại tin lời của ta sao? Tôn này bên trong tất cả đều là quỷ. Đi vào nhanh một chút, ta tận cố gắng lớn nhất đem các ngươi mang đi ra ngoài." Vân Tùng lập tức minh bạch. Bấy giờ sát chiêu ở chỗ này, Công Tôn vô phong đám người tựa hồ hoảng chất cước, nghe lời của lão nhân thật đúng là tin tưởng, hỏi: "Ngươi có biện pháp ra ngoài?" Lão nhân giận dữ nói: "Có, nhưng mà các ngươi quá nhiều người, ta chỉ có thể hết sức cứu đi các ngươi." Phía sau hắn còn có người nói chuyện. "Lão đại, Công Tôn tiên sinh, dựa bá là dựa vào được, đệ đệ ta đã bị tống đi, vốn dĩ ta cũng muốn bị tống đi, nhưng ta không yên lòng các ngươi, liền theo hắn hồi đến xem một chút tình huống." Trái nhất Buổi chiều thời điểm mất tích sinh đôi huynh đệ bên trong lão đại. Kim Danh trưởng cũng là lão giang hồ, hắn không tin lão nhân mà nói, có thể là trái một là hắn người tin cận, trái vừa xuất hiện về sau tình huống liền biến. Hắn cẩn thận cùng trái một đôi mấy cái ám hiệu, xác minh thân phận giữa lưng dần ổn một chút, hỏi, hắn tin qua được. Trái gật đầu một cái nói, tin được, buổi chiều thời điểm chính là hắn đã cứu chúng ta, nếu không chúng ta đã trước bị trọng thôn quỷ hại chết. Hắn muốn đem chúng ta đưa đi, nhưng ta lo lắng các người, liền để ta em trai đi trước, ta đi về cùng hắn tiếp ứng các ngươi. Kim Danh trưởng gật gật đầu, dẫn đầu tiến vào trong phòng. Đáng người vào nhà. Lão nhân vội vàng đóng cửa. Vân Tùng ở một nơi phòng ốc trốn ngoạc vụộm nhìn vào một màn này. Tam môn, hắn cảm giác mình rất đơn thuần, dù sao hắn là Hồng Kỳ bảo vệ dưới một ngày lớn lên thay mặt, không chút được chứng kiến xã hội mặt tối cũng không có trải qua giang hồ hiểm ác cục. Nhưng là bây giờ đến xem, hắn đã coi như là kinh nghiệm phong phú, công tôn vô phong cùng Kim doanh trưởng như thế càng đơn thuần. Cứ như vậy tin tưởng một cái lạ lẫm lão đầu và một cái mất tích huynh đệ, hoặc là bọn họ có kế hoạch khác. Lão đầu ở tầng thứ nhất, mình ở tầng thứ hai, hai người này ở đệ ngũ tầng. Hắn nghi ngờ nhìn về phía phòng, bên trong phòng ồn ẩn có bóng người chập chờn. Còn có lão nhân thanh âm dồn dập truyền ra. "Đừngội, cũng không cần chen, từ từ đi, từ từ đi, ta hết sức mang các ngươi ra ngoài." Công Tôn Vô Phong thanh âm lại truyền ra, cái này Âm phủ Đảo Nguyên sẽ không lập tức đóng lại, chỉ cần bên trong còn có quỷ, nó thì Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bẽ không thể nghe. Vân Tùng gãi gãi đầu. Hắn vừa rồi hóa thân thành vô kỵ bạch cương trước đây lừa dối quỷ quái để lộ ra một chút tin tức, trong đó một cái quỷ quái nói nơi này phải gọi trộm mạng phúc địa, là cái âm sai vào không được chỗ. Nhưng bây giờ Công Tôn Vô Phong lại nói nơi này là Âm phủ Đảo Nguyên. "Hắn Vân Ao, Âm phủ Đảo Nguyên là địa phương nào?" A O không có trả lời, hắn tự tay lui về phía sau cái hốt vừa sợ. Cứng rắn, A O vẫn còn, nhưng không có trả lời hắn. Vân Tùng đành phải về trước đi thu thập tiền con mắt cùng Phản Hồn Dương. Hắn mang lên đại bổ tượng, á bảo cùng lệnh hổ trà xuất phát. Thôn triệt để không có âm thanh. Thôn này giống như chết, âm u đầy tử khí. Hơn nữa nó chính đang hư thối, nói như vậy không chính xác, thi thể mới có thể hư thối, phòng ốc sẽ không hư thối, bọn chúng là trở nên hư vô lên. Trong thôn ngoại phiêu đã nổi lên cơn ngủ, hắn đi nhanh suốt thôn, kết quả càng chạy trước Dương ngủ càng dày đặc. Phá hư đồ ăn. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Một tiếng quen thuộc mở cửa động tĩnh, tiếp theo là quen thuộc thanh âm. "Ngươi là Vân Tùng đạo trưởng?" Lão nhân từ cửa ra vào thăm dò nhìn hắn, "Chúng ta ban ngày bái kiến hai lần, ngươi có nhớ không? Ta quên ngươi đừng vào tôn đấy nhỉ?" Vân Tùng dừng thân hỏi ngược lại, người lạ giơ lại đầu. Lão nhân gật gật đầu còn nói thêm, "Đúng, ngươi tranh thủ thời gian cùng ta vào nhà, hiện tại chính ngươi ra không được nơi này, ta vừa rồi đưa đồng bạn của ngươi rời đi, trong đó có cái kêu Lộc Cẩm khê nữ hai tử, nàng nhờ và ta trở về tìm ngươi đem ngươi mang đi ra ngoài." Vân Tùng hỏi Người đem đồng bạn của ta đều cũng mang đi ra ngoài. Mang đi nơi nào? Dư Đại Đầu cười khổ nói, còn có thể mang đi nơi nào? Chính là lộ ra cái này quỷ thổ tử, dẫn tới trên sơn nào. Ngươi không tin ta? Ngươi cảm thấy ta biết hạ ngươi? Nhưng ta lần thứ nhất gặp ngươi phải cố gắng thuyết phục ngươi không muốn vào tôn để cho ngươi mau rời đi, nếu như ta muốn hạ ngươi, ta vì cái gì đi tận tình thuyết phục ngươi? Vân Tùng cảm thấy cái này lời có đạo lý, liền dẫn đầu vào phòng. Dư Đại Đầu chấm dứt tới cửa, sau đó cậu quay hỏi: Quỷ này trong thôn hay không người sống chỉ có quỷ, theo lý thuyết đến buổi tối hẳn là sẽ rất loạn, đêm nay những quỷ này vì sao không xuất hiện? Vẫn Tùng bình tĩnh nói, phúc sinh vô thượng thiên tôn đều bị tiểu đạo cho siêu độ. Dư Đại Đầu giật mình nhìn về phía hắn, bị ngươi cho siêu độ? Đạo trưởng ngươi tu vi cao thâm như vậy? Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, trước kia ta đã thấy có cái lao hòa thượng muốn tới siêu độ thôn này, kết quả cuối cùng tọa hóa ở trong thôn, xem ra có chí không cũng có ở đời lớn tuổi a. Vẫn Tùng cảm thấy Dư Đại Đầu nói chuyện vẫn rất hiểm hay, hắn thuận dịp chắp tay hành lễ. Dư Đại Đầu lại đẩy cửa ra ló đầu ra ngoài thận trọng dò xét. Hắn đánh giá một hồi lâu tu hồi lâu đến, khuôn mặt kinh hỉ. Thật sự là dạng này, hay không thân ảnh của bọn nó, ai nha, đều nói gừng càng già càng cay, lời này dùng tại các ngươi người có khả năng trên người cũng là không ổn, cái này quả ớt hay là nhỏ cay, anh hùng xuất thiếu niên, ngươi đây thật là anh hùng xuất thiếu niên." Vân Tùng mỉm cười, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, lão thí chủ quá khen rồi." Dư đại đầu lắc đầu nói ra, "Ta nói cũng là lời trong lòng, ai, ngươi thật không biết quỷ này tồn thêm đáng sợ, bọn chúng hại bao nhiêu người, chẳng qua hiện nay bọn chúng bị ngươi đều siêu độ, vậy ta cũng không cần phải ở lại chỗ này nữa, lần này chúng ta cùng đi a." Hắn lần nữa lo đầu ra ngoài thận trọng dò xét bốn phía, xác định hay không nguy hiểm về sau, hắn đi ra ngoài quỳ trên mặt đất khởi đầu dập đầu. Đông Nam, Tây Bắc, mỗi cái phương hướng cũng là cùng cung kính kính dập đầu lệ ba cái. Hắn trở về sau đối Vân Tùng nói ra, nếu trong thôn quỷ cũng bị hết, cái kia ta thì không cần phải gấp rời đi, đạo trưởng, ngươi nhất định rất ngạc nhiên ta vừa rồi cử động cùng tình huống trong thôn a. Vân Tùng nói ra, sắc thực tò mò. Dư lại đầu thở dài nói ra, bị nước Bao Quynh thôn, cái này trước đây cũng là hảo thôn nha, chúng ta thôn. Chờ một chút, thôn này kêu bị nước Bao Quynh thôn. Không phải kêu thủy lưu thôn sao? Vân Tùng hỏi. Dư lại đầu lắc đầu nói: "Đương nhiên không gọi thủy Newton, bên trong làng của chúng ta hay không thủy lưu, chỉ là ngoại thôn vốn dĩ còn cuốn một dòng sông, cho nên mới kêu bị nước bao quanh thôn. Chúng ta thôn này dân phong thuần phác, quê nhà quan hệ rất hòa thuận, một mực cùng một thế ngoại đạo nguyên một dạng. Nhưng là về sau chúng ta thôn trưởng gia nhi tử Dư Tiến Bảo đi trong thành độc sách, sau đó đi bộ đội cùng Tây Nam nhị xoá một trong tầng đại soái, hơn nữa lấy được tầng đại soái khen ngợi làm một nhân viên hộ cần bên trên trưởng quan. Chuyện cũ kể tốt, dầu mà không về quê giống như áo gấm đi đêm, Dư Tiến Bảo thằng quan về sau liền mang theo một chút trưởng quan cùng chiến hữu đến chúng ta thôn." trên danh nghĩa cho trồng thôn đưa tiếp tế, kỳ thật chính là trở về khoe khoang. Cái này không gì đáng trách, chúng ta có thể đi theo hắn dính chút ánh sáng là chuyên tốt, nhưng còn có một câu chuyện cũ kể tốt, trong phúc có họa a. Dư đại đầu nói đến đây nhắm mắt lại, lao trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ. Thời đại này không có chân long tiên tử, có súng có pháo liền muốn tranh đoạt thiên hạ, thế là ngày hôm nay ngươi đánh ta trời sáng ta đánh ngươi, ngày hôm nay ngươi là đại soái trời sáng ta là tổng thống. Trước đây ít năm tần đại soái bị dưới tay hắn hiếu lần soái cho tạm phản, theo lần soái thành lập đại soái, tần đại soái thành trốn vào đồng hoang cốc. Mà Dư Tiến Bảo Ga Nhi này là tần đại soái tân phúc. Va như này làm người cũng có lương tâm, hắn là Tần Đại Soái đệ bật lên, không chịu quy thuận Lộc Đại Soái, liền mang theo Tần Đại Soái người thoát ly đội ngũ chạy mất. Lộc Đại Soái khẳng định không thể để cho bọn họ chạy trốn, thế là trăm phương ngàn kế phái người đuổi giết bọn hắn, bọn họ không đường có thể đi, cuối cùng nghĩ tới chúng ta cái này trong núi sâu đầu tốt nhỏ. Dư Tiến Bảo mang theo bọn họ tiến chúng ta thôn, hắn chủ ý muốn ở chỗ này giấu một đoạn thời gian lại rồi đi, nhưng lại hắn đem hắn đồng đội nghĩ quá đơn giản. Hắn những cái này đồng đội biết rõ Lộc Đại Soái lợi hại, không dám đi ra ngoài cùng Lộc Đại Soái đối đầu, nhưng bọn hắn cũng không dám đi đầu hàng Lộc Đại Soái. Tương truyền Lộc Đại Soái cùng Tần Đại Soái mở rộng, khí nộ vô thường, thích nhất giết người, cho nên trước kia Tần Đại Soái biệt hiệu kêu đồ tể soái, mà hiệu lần soái là kêu đồ đao soái. Những cái này tham gia quân ngũ không phải đồ chơi hay như nhà, bọn họ không dám cùng Lộc Đại Soái đối đầu cũng không dám đi quý hàng, cuối cùng vậy mà quyết định vĩnh viễn ẩn thân ở chúng ta bị nước bao quanh thôn. Nhưng là bọn họ cũng sợ nha, sợ trong thôn có người mật báo, dù sao bọn họ những cái này binh lính không sự tỉnh sinh sản liền sẽ uống rượu gây chuyện, thời gian dài người trong thôn không chịu nổi bọn hắn. Bọn họ phá hư lương tâm, vậy mà hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đem người cả thôn đều cho giết đều cũng cho giết a. Nghe đến đây Vân Tùng mãnh liệt nhìn về phía lão đầu, người cả thôn đều bị giết, vậy ngoài đây. Dư đại đầu bi thương nói ra, vận khí ta tốt, nhi tử ta trước kia cùng người học diễn kịch nền chiếu, đi sơn giá vợ hương thôn đi kiếm mấy cái tiền chinh, kết quả về sau không tìm được, hắn bỗng nhiên mất tích. Ta liền cái này một đứa con trai nha, hắn không còn ta cũng sống không nổi, có thể là ta suy nghĩ thi thể của hắn chưa từng xuất hiện, có lẽ hay không chết đây? Có lẽ còn sống đây. Dạo này ta bình thường không có ở đây trong thôn, luôn luôn trong núi tìm hắn, cũng coi là một nhân họa phúc, ta không còn nhi tử đang tìm nhi tử thời điểm lại cứu mạng của mình. Nói ra hắn nở nụ cười khổ, đây coi là chuyện gì? Ha ha, đáng chết người không chết, người không đáng chết nhưng đã chết. Vân Tùng nghe đến đây thói quen nhíu mày. Hắn nghe qua tương tự cố sự, là Lão thôn trưởng nói. Nhưng ở lão thôn trưởng trong miệng nhi tử cho đại soái người hầu lại chết trận là cái này dư đại đầu, nhi tử cùng người ta đi học kịch đèn chiếu cũng mất tích là chính hắn. Vậy rốt cuộc người nào nói là lời thật hay là nói dối? Lại hoặc là bọn họ nói cũng là lời nói dối. Hắn đem hoài nghi của mình nói mà ra, sau đó hỏi, ngươi nói tất cả những thứ này có bằng chứng sao? Điều đạo dựa vào cái gì đi tin tưởng ngươi?" Dư Đại Đầu nói ra, "Lão đầu tử không cần ngươi tin tưởng, nhưng mà lão đầu tử thật đúng là có bằng chứng, cho nên ngươi nếu là không tin, ta có thể hướng ngươi chứng minh một lần, các ngươi theo ta đi." Nóc nhà rủ xuống một sợi dây thử, hắn tự tay dùng sức kéo một cái, lại có một khối trần nhà bị tốn tổn tất xuống dưới, tựa như một cái chỗ trống. Trần nhà mở ra, có một đạo trổng chất cái thang rơi xuống. Dư Đại Đầu đối Vân Tùng bấy tay, nói, "Đạo trưởng đi theo ta, cái này còn to trẻ chung trước trong phòng chờ một lát, nhà ta mật đạo quá nhỏ, ngươi không cách nào thông hành, bất quá bây giờ trong thôn không có quỷ, an toàn." Ngươi tại trong phòng vậy không cần sợ hãi." Đại bổn tượng cười cười buông túng xuống ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh. Vẫn Tùng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, "Lão gia tử, nhà ngươi mật đạo ở nóc nhà. Nhưng ngươi ra là nhà trẻ, nay làm sao có thể ra ngoài?" Dư đại đầu cười nói, "Ngươi theo ta đến xem một chút liền hiểu, cũng không chỉ là nóc nhà, cái này mật đạo rất lợi hại, ngươi lừng nói chưa thấy qua, ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra, nó là nhi tử ta nghĩ mà ra, dù sao trong núi lộn xộn, dịch dung bị sơn phỉ đè mắt tới, có cái mật đạo tương đương với thêm một cái mạng." Lao đầu phía trước hắn ở phía sau, hai người bỏ cái thang đi lên hành. Tình quà rũ xuống trần nhà lúc Vân Tùng nhìn kỹ, nhìn thấy trần nhà bên trong có đỏ nhạt chữ viết, tất cả đều là văn văn. Không đợi hắn đặt câu hỏi lão đầu trước tiên là nói về, đây là trước đó tới trong thôn siêu độ các hương thân vong hồn cao tăng lưu lại. Ta phát hiện thôn bị đám lính kia phỉ làm hỏng về sau, liền trở lại thu liễm các hương thân thi hài, thu thập trong thôn lưu lại đồ vật, sau đó nhi tử ta cũng mất, hương thân cũng mất, lừa nhác xuống nữa, thay mặt ở cửa thôn nơi này quyền can thỉnh thoảng sẽ đến người trong thôn. Cao tăng cảm niệm ta vi thiện, hắn dạy ta hầu như tay tịch tạ ta phát môn, lại lấy mực đỏ cho ta phòng ở thiết hạ pháp trận, cho nên trong thôn quỷ tại không có cách nào tổn thương ta. Vân Tung lại hỏi, "Vách tường kia trên tảng đá họa đều là người điều khắc?" Dư Đại Đầu nói ra, "Đa số là, ngày hôm qua cái không phải, là tả ra hai cái huynh đệ điều khắc, à, chính là một bức cuối cùng phao tượng, bọn họ dùng chủy thủ điêu ra ngoài sau cảnh cáo đảm bảo." Vân Tung hỏi, "Các ngươi làm cái gì không biết chữ?" Dư Đại Đầu cười nói, "Ta không biết chữ, mà hai cái kia huynh đệ cũng liền biết viết tên mình." Hai người rất nhanh hơn nóc nhà. Trên nóc nhà có vật ghép, nhưng rất chật chội, không gian rất nhỏ, phải nhẫn một lần. Bọn họ ở bên trong dò sát, xuyên qua vật ghép lại có một cái tản gia ẩm ức khí cùng có cây mùi nấm mốc vòng tròn lửa ống. Vân Tùng giỗi tay lần mò, lại là đồ gỗ. Hắn lập tức nhớ tới kệ sắt nóc nhà vốn lớn sinh trưởng cây hoại lớn, hỏi: "Các ngươi đem bên ngoài cây hoại đào rỗng, liên tiếp nóc nhà vật ghép làm mật đạo." Dư đại đầu cười nói: "Đúng, nhưng không phải đào rỗng, chính nó trường không, sau đó ta vốn định đưa nó cho chém nước, đạo trưởng ngươi cũng biết, loại này trường không đại thụ bị gió lớn thổi dịch dung đứt gãy nện vào phòng ốc đập phải người." Có thể là nhi tử ta ý thức hảo xử nha, hắn trông thấy cây này thần cây tựa tại nhà ta nóc nhà, vừa lúc nhà ta nóc nhà lưu cái vật ghép dùng để dấu lương thực, hắn thuận dịp đem nóc nhà cùng thân cây tiếp xúc chỗ đào ra, lại từ dưới cây tới phía ngoài đảo đào cái mà nói. Vân Tùng tán thán nói, "Phục sinh vô thượng tiên tôn, đây chính là đại công trình." Dư Đại Đầu kiêu ngạo nói, "Không phải sao, như tử ta lại thông minh lại chữ khó, đáng tiếc." Nói đến đây hắn không có cách nào xuống chút nữa nói, khó chịu hung hăng lau nước mắt. Đại thụ này đã trống không, giống như một thang trượt tựa như, theo liền có thể tụt xuống. Xuống dưới về sau rễ cây phía dưới cũng bị đào rỗng, thành cái nhỏ, tiểu nhân, hầm. Trong hầm ngầm đầy đồ vật thật nhiều, tràn đầy. Dư Đại Đầu giận dữ nói, "Đây đều là ta lúc ấy hồi trong thôn thu thập đồ vật, ngươi nhìn, nơi này có tiểu hoa hiếm, có gừng peter." có nhị thái gia coi như chân bảo cơ tướng, có ân, còn có có thể chứng minh ta nói chuyện độ vận. Hắn đúng hầm thứ bên trong thuộc như lòng bàn tay, cuối cùng lấy ra một quyển lục loại nát lợi hại sách, trong sách có mấy tấm ảnh chụp. Một tấm trong đó tấm hình là ảnh gia đình. Hai lão giả cười ngồi trên ghế, phía sau bọn họ đứng đấy cái một thân dung chàng trung niên nam tử. Vân Tùng một cái nhận diện ra, trên ghế hai lão nhân này là lao tôn trưởng vợ chồng. Loại này hình cũ kỹ thật cố gắng phản nhân loại, không đủ sáng suốt, có chút mơ hồ, phía trên chỉ có hai màu trắng đen, lộ ra lão phu thê quần áo rất tối, sắc mặt trắng bệ. Hai người vốn dĩ khả năng tiêu ngạo mỉm cười lại bị ảnh chụp quỷ dị sắc sai làm rấtẤu vụ. Nhưng mà hình này quả thật có thể chứng minh hắn. Lão con trai của thôn trưởng mới là tiến vào quân đội làm quan hộ cần người. Dư Đại Đầu đưa tới ảnh chụp có mấy trương, hắn lại đi lật xem cái khác ảnh chụp. Tất cả đều là tràn ngập âm phủ mùi vị hình trắng đen. Đương nhiên nếu như bây giờ xuất hiện hình màu đó mới lạ rò người. Trong tấm ảnh có một tấm là lão thôn trưởng ra ảnh gia đình, ngoài ra còn có lão thôn trưởng nhi tử cùng hắn đồng báo chụp ảnh chung, cùng các quan chụp ảnh chung. Vân Tùng tùy ý nhìn một chút, lại tùy ý buông xuống. Hắn quay đầu muốn cùng Dư Đại Đầu nói chuyện, sau đầu một mực gan tính A O bỗng nhiên lên tiếng. Chờ một chút, loại này thực quáng thật họa là cái gì? Không gian quá nhỏ, tứ việc ca ô thanh âm rất nhỏ, có thể là dư đại đầu vẫn là phát ra. ra. Hắn hoảng sợ nhìn chung vấn hỏi, còn có người? Vân Tùng đem A bảo đẩy mà ra nói ra, "Không phải là Hector, ngươi nghe lầm." A bảo hé miệng nghĩ phối hợp một chút, sau đó phát hiện mình không biết nói tiếng người, cũng sẽ không học chứ Hector. Cái này để nó khó xử. AU cấp bách nói ra, đem những cái này tiểu họa thu lại, rất trọng điếu. Dư đại đầu chấn kinh nhìn về phía hắn nói ra, "Ngươi có nghe hay không? Chính là có người tại nói chuyện." Vân Tùng vậy sầm mặt lại, nói ra Phục sinh vô thượng tiên tôn, có phải hay không bên ngoài còn có lọt lưới quỷ? Đi, nhanh đi về nhìn một chút. Hắn thuận tay nắm lên ảnh chụp nhét vào trong tay áo, quay đầu thì bỏ. Dư Lại Đầu nói ra, "A a a, đạo trưởng." Đạo trưởng bỏ nhanh hơn. Chương 112, tang gà bảy. Chương 112, tang gà bảy. Hai người đường cũ bỏ lại đi, đại bổn tượng ngồi ở gánh bên trên rựa vách tường ngủ gà ngủ gật. Vân Tùng rất phục khí. Lúc này hoàn cảnh này xuống đều có thể ngủ lấy, đại bổn tượng là cái đại trái tim a. Dư Lại Đầu mới gọi hắn thức dậy, hỏi hắn phòng ốc bên trong ngoại có quỷ hay không tùy xuất hiện, đại bổn tượng lắc đầu. Hắn ngủ mơ hồ. Dư Đại Đầu xem xét hắn không trông cậy được vào chỉ có thể tự bên trên, chọn đèn lồng kiểm tra xung quanh. Vân Tùng thất bội phục hắn. Lá gan này đủ lớn. Quỷ thôn lao chạy, chọn bạch đèn lồng, sau đó đi tìm quỷ. Chân này cảnh Vân Tùng chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy kích thích. Thừa dịp Dư Đại Đầu rời đi phòng, hắn đem ảnh chụp cầm tới sau đầu cho AO nhìn, sau đó đem ảnh chụp thành tựa nguyên lý cơ bản đại khái giới thiệu cho hắn. AO minh bạch về sau đột nhiên giận dữ, kêu lên: "Quê hương của ta." Vân Tùng hỏi: "Những hình này cùng nhà ngươi hương lại có quan hệ gì?" "Hách, chờ một chút, ngươi là nói những hình này phía trên hình vẽ là ở gia hương ngươi đập." AO Phi mà ra ngồi ở một tấm hình trước mặt, không biết là kích động hay là phẫn nộ, to lớn thanh đồng đầu lâu hung hăng lùng này. Vẫn từng cảm thấy khả năng này vâng vâng một loại hình thức khác thân thể mềm mại run rẩy. Dư lại đầu thu thập được ảnh chụp tổng cộng có 6 tấm, 6 tấm bên trong tràn cảnh khác nhau, AO xem trọng một tấm là ở trên một ngọn núi, rất thông thường đỉnh núi, nhìn không ra bất kỳ dị thường, chính là có mấy cái tham gia quân ngũ ở sơn khẩu nơi song song chụp tấm hình. Trong tấm ảnh có con trai của thôn trưởng Dư Tiến Bảo, lúc này Dư Tiến Bảo hơi hơi ngẩng đầu, môi chứa ý cười, thoạt nhìn là Xuân Phong đang ý. Một bên còn có bốn cái cô nhân, làm người khác chú ý nhất là Trạm xe vị hắn tử, hắn dáng dấp mắt to mày rậm, lưng hổ eo hông, cứ việc cách ảnh chụp, cũng là Vân Tùng vẫn là có thể cảm giác được trên người hắn cố kia kim đao khí binh, đằng đằng sát khí khí thế. Một cái hắn thì minh bạch, xe vị người này là cái mãnh sĩ. Dư đại đầu đẩy cửa ra đi tới, Vân Tùng thu hồi ảnh chụp chặt lại AO. AO bay trở về hắn sau đầu. Sau đó Vân Tùng cảm giác cái hot chíu nặng. Hẳn là AO tâm tình chịu nặng. Dư Đại Đầu thầm nói, không gì tường gì nha, nên không có việc gì a. Được rồi, chúng ta trước nghỉ ngơi, cái này cách trời sáng không 2 giờ, chúng ta cố gắng nhịn nhất nấu liền có thể xuất thôn. Vân Tung hỏi, thí chủ lời này là có ý gì? Tại sao phải đợi đến trời sáng mới có thể ra thôn? Dư Đại Đầu giải thích nói, thôn được ban đêm sẽ trở nên quá dị, không có cách nào từ trong thôn đi ra ngoài, cho nên lấy đi nhà ta mật đạo. Có thể là nhà ta mật đạo quá chật hẹp, ngươi cái này đồng bạn quá cao to cũng quá mập, hắn đi không được, dạng này chúng ta chỉ có thể chờ đợi trời sáng lại ra thôn. Hắn vừa nói vừa an ủi Vân Tung, không có sao. Đạo trưởng ngươi đừng sợ, thôn này bên trong không phải đã không bị sao? Tiểu đạo cũng không sợ. Vân Tùng cười khổ nói, trong thôn quỷ vẫn là tiểu đạo siêu độ đây, cái này có gì phải sợ. Tiểu đạo là đối cái thôn này cảm thấy hứng thú, vì sao được ban đêm thì ra không được người đây. Dư đại đầu nói ra, ta nghe trước kia tới trong thôn cao tăng nói qua, thôn này kêu âm phủ đại nguyên, nó trên thực tế đã bị người từ dương thế ở giữa cho xóa đi, là trong thôn oan hồn chấp niệm tạo thành, sợ dĩ phải ở đặc biệt thời gian siêu thoát tại tam giới bên ngoài, vẹn vẹn từ thôn mặt ngoài là không thể ra bảo. Hắn không hiểu huyền học tri thức, giải thích hàm hàm hồ hồ. Vân Tùng nghe như lọt vào trong sương mù. Cuối cùng Dư Đại Đầu bò ám đạo trở về lấy ra cái chổi lức qua mặt đất, lại phân cho Vân Tùng cùng đại bốn tượng đều một tâm chiếu, nói ra: "Đêm nay thấu hoạt một lần, chúng ta cũng đừng ngủ như chết, chính là nhắm mắt lại dưỡng thần một chút được, trời sáng lao đầu mang các ngươi đi tìm các ngươi bạn đồng sự, bọn họ đều cùng an toàn đây." Lao đầu biểu hiện để cho Vân Tùng trong lòng mờ mịt. Hắn kỳ thật rất không tin cái này Dư Đại Đầu. Mặc dù Dư Đại Đầu biểu hiện không có vấn đề gì, nhưng là suy nghĩ cẩn thận, từ lần thứ nhất gặp mặt đến bây giờ, Dư Đại Đầu cũng không có vấn đề gì. Tỷ Như hắn sau cùng can ngăn, hắn cũng không có giật dây hai người mau ngủ, mà là phải hai người dưỡng thần một chút tiếp tục bạo trì đại phòng. Nếu như hắn yếu hại hai người hoặc là đối hai người bất lợi, không phải là dạng này biểu hiện. Cho nên, có lẽ bản thân thực sự là chó cắn lư đạo tân. Không biết lòng tốt. Hắn suy nghĩ một lần đối dư đại đầu nói ra, thêm tạ Lao Thi chủ trưởng nghĩa cứ viện, nhưng mà trời sáng trời sáng tiểu đạo tự rời đi là được, không cần đi tụ hợp những người khác, trên thực tế những người kia cũng không phải là tiểu đạo bạn đồng sự. Dư đại đầu dần mình, các ngươi không phải cùng một chỗ. Vân Tùng không có cách nào giải thích, thuận dịp đơn giản nói, chỉ là trùng hợp một đường mà thôi, trên thực tế chúng ta không quen. Dư Đại Đầu nói ra, "Hành, vậy ta trời sáng đi tìm bọn họ những người kia à, chúng ta ngủ trước phía dưới, trước dưỡng thần một chút, đạo trưởng ngươi bận rộn sống một ngày một đêm hẳn là cũng mệt mỏi." Vân Tùng xác thực mệt mỏi, nhưng không dám vào ngủ. Thiên Mục Quỷ Kỳ đàm bên trong nhiều lần nhắc tới hành tẩu giang hồ bảo đảm mệ kiếu môn, trong đó đơn giản nhất vậy là khó khăn nhất kiếu môn gọi là cẩn thận. Hắn tha rằng thừa nhận mình có bị ép hại chứng vọng tưởng, dù sao hắn thủy chung đối dư đại đầu đáp lại hoài nghi chi tâm. Cái này có thể thăm dò Hắn cho đại bổn tượng liếc mắt ra hiệu thấp giọng nói, đợi chút nữa vừa ngủ, nhìn một chút lao đầu có cái gì chuẩn bị ở sau động tác. Hắn nằm lên chiếu, sau đó nhắm mắt lại làm độ ngủ thiết đi. Gian phòng bên trong rất nhanh chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Đại bổn tượng tiếng hít thở rất nhẹ, giữ đại đầu hay không chìm vào giấc ngủ, dựa vào cửa ra vào ngơ ngác nhìn màn đêm đen kịt. Từ từ Vân Tùng cảm giác mí mắt rất nặng, hắn dù sao mệt mỏi hai ngày hai đêm, bây giờ trừ đi tất cả quỷ nằm ở chiếu lên rồi khó tránh khỏi buồn ngủ. Sơ ý một chút hắn mơ hồ một lần. Một lần này không biết bao lâu. Mơ mơ màng màng ở giữa hắn cảm giác được lệnh hồ tra gặm chân mình cổ tay, ngay sau đó hắn đột ngột tỉnh lại, cố gắng giữ vững tinh thần đi lắng nghe bên phía. Đại bổn tượng tiếng hít thở ở bên cạnh, rất nhẹ rất có tiết tấu, nhưng có chút quá có tiết tấu. Vân Tùng lập tức minh bạch, con hàng này ngủ thiết đi. Hắn đang muốn đứng dậy đi gọi đại bổn tượng, đột nhiên ý thức được một sự kiện. Bản thân cẩn thận lắng nghe thanh âm, lại chỉ nghe được đại bổn tượng tiếng hít thở, cũng không nghe thấy dư đại đầu tiếng hít thở, này sao lại thế này? Mang theo nghi hoặc hắn phá lệ cảnh giác, cổ tay hất lên đem khẩu B21, mổ rẹ, lấy vào tay bên trong. Kết quả vung tay thời điểm đụng phải một bên Bên cạnh hắn có đồ vật. Sắc thực mà nói là có người tối thiểu có một bộ y phục, bởi vì hắn ngu bàn tay ở một đầu lụa đông vài bên trên xoa một lần. Vân Tùng trong lòng trầm xuống, nhưng hắn cuối cùng là thân kinh mạch chiến, hiện tại cũng coi là một trải qua khảo nghiệm lão giang hồ, hắn không gấp đi kinh hoàng đi sợ hãi, mà là ổn định tâm tình từ từ lui về phía sau truyện. Phía sau hắn là một mặt vết tường. Đồng thời hắn híp mắt hướng một bên nhìn. Một bên sắc thực nằm một người, đầy người áo liệm, trên mặt che kín một tấm giấy và người. Vân Tùng ngu bàn tay mới vừa rồi chính là ở áo liệm bên trên xóa sạch một lần. Cùng lúc đó hắn cảm giác sau lưng không thấy hợp Hắn thân thể lui về phía sau nhất chuyện hay không đụng phải vết tưởng, mà là đụng phải một bộ cứng rắn thân thể. Tả Hữu là nam. Hắn còn nghe thấy một cố vị, mùi vị kia rất quái lạ, hương tối hỗn hợp, cẩn thận phân biệt nói chuyện giống như là, giống như là thị tối mùi tối cùng hương nến vị xen lẫn trong cùng một chỗ. Vân Tùng tâm tính tại chỗ băng. Hiện tại tình hình này đối với hắn cái này lão giang hồ mà nói, quả thực là đến mặt. Hắn vậy mà tại trong lúc lơ đãng để cho hai người, rất có thể là hai cái người chết cho kịp lấy. Thế nhưng là hắn bèn bèn đánh một cái mơ hồ mà thôi. Chỗ này thực sự là quá tàm môn, hắn hẳn là càng tăng thêm cẩn thận mới đúng. Bên trong phòng phá lệ đen kịt, sao quá đêm còn phải hắc. Hắn chỉ có thể loáng thoáng thấy rõ bên người trên người này xuyên kiện áo liệm, trên mặt đóng một tấm giấy vàng, ngoài ra cái khác thấy không rõ. Thấy không rõ đại buồn tượng ở nơi nào, vậy thấy không rõ trong phòng tình huống cụ thể. Lúc này hắn không có lựa chọn khác, biến thành quỷ thân. Ngay tại hắn làm ra cái này quyết định trong nháy mắt, trong phòng đột nhiên có một nắm diễm hỏa bốc cháy lên. Vân Tùng tầm mắt lập tức sáng lên. Hắn thấy được người bên người tình huống. Bên cạnh hắn đúng là hai cỗ tử thi, người mặc áo liệm, chân đạp phúc rải, sau đó gió thổi qua có một bộ thi thể trên mặt giấy vàng hướng một bên nhẹ nhàng lộ ra một tấm nùng trang giữa mặt mặt, chấm như tuyết khuôn mặt, đỏ thơm gương mặt, đỏ nhạt bờ môi, còn có đen nhánh con mắt. Nóc nhà khoa trương rồi một tiếng vang, chân nhà mở ra, cái thang rơi xuống. Dư Đại Đầu vung vẩy một đạo ánh lửa kinh ngạc nói, đạo trưởng đi lên nhanh một chút. Vẫn trùng lúc này còn mơ mơ màng màng đây, bị kích thích tung người một cái thì nhảy lên cái thang nhanh chóng bò lên. Hắn từ cái thang nhìn xuống, hay không phát hiện đại bồn tượng thân ảnh. Thế là hắn kinh hãi hỏi, đây là có chuyện gì? Ta cái kia tiểu nhi đây. Dư Đại Đầu cầm trong tay diễm hỏa đưa cho hắn nói ra, đạo trưởng trước theo ta đi, âm phủ linh đến. Ngươi siêu độ trong thôn quỷ kinh động đến âm phủ linh, chúng ta đi mau, tới trong thôn cái kia cao tăng nói qua, âm phủ linh không năng lực địch. Vân Tùng tiếp nhận diễm hỏa phát hiện đây là thiêu đốt một quyển kinh thư, ánh lửa là thuần chính kim hoàn sắc, chiếu sáng bên trong phòng bốn phía ánh vàng rực rỡ. Hắn kiên trì hỏi, "Ta hỏa kế kia đây?" Dư đại đầu hướng phía trước bộ, nói ra, "Chúng ta trước để sống, cái khác sau đó bàn bạc kỹ hơn." Vân Tùng không nói một lời đi theo. Bọn họ lần này xuyên qua nóc nhà tiến vào dãy cây hầm hầm, lại đang một đạo chợt hẹp phám đạo bên trong đi lại một khoảng cách, sau đó phía trước không gian đột nhiên tăng lớn, tựa hồ xuất hiện một cái rộng thùng thình hang động trong hang động lục quang trong suốt. Vân Tùng đi theo dư đại đầu tiến vào hang động, một cỗ mùi hôi thối xông vào mũi. Bên trong huyệt động che kín thi hài, nhất định chính là vạn nhân khanh. Có chút thi hài xương cốt đều cũng nát, cho nên tản mát ra trong suốt quỷ hỏa. Có chút thi hài là đang đứng ở hư thối bên trong, mùi hôi thối chính là xuất từ bọn chúng. Vân Tùng bị một màn này sợ ngây người. Nhân gian địa ngục đạo. Nhưng vào lúc này có một thanh âm ở hắn đỉnh đầu vang lên, người đem ta suốt đêm gọi tới, liền vì một người như vậy. Vân Tùng đột nhiên ngẩng đầu. Một đầu lộc lẫy cự hổ xuất hiện ở phía trên một chỗ nhô ra trên tảng đá lớn. Cái này lão hổ là thật to lớn. Cái đầu có thể theo kịp Vân Tùng ở trong vườn thú thấy qua tê giác. Lão hổ hai mắt lạnh lạnh, trên trán vương chữ ngấn sáng suốt hữu lực, phảng phất giống như là tư pháp gia múa bút viết xuống. Nó có thể miệng ra nhân luôn, miệng há mở lộ ra răng nanh cùng từng thanh từng thanh đoạn đao màu dạng. Làm cho người sợ hãi sát khí như hắc vân áp thành một dạng nghiền ép hướng hắn, để cho hắn trong lúc nhất thời sợ ngây người. Thấy vậy dư đại đầu hướng hắn gian xảo cười một tiếng, nói ra: "Xin lỗi a, đạo trưởng, lão đầu tử hủ đến ngươi. Nhưng mà nếu như ngươi trời sáng nguyện ý đi theo lão đầu tử đi tìm ngươi những cái kia bạn đồng sự" Vậy ngươi tối thiểu có thể thư giãn thoải mái chết, không cần được tối nay sợ hãi. Có thể là ngươi hết lần này tới lần khác nói ngươi trời sáng muốn bản thân hành động, ai nha, không có cái nào, ta chỉ có thể đêm nay mang ngươi tới đốt nhà ta đại vương. Nói xong hắn đổi thành hướng về phía lão hổ túi đầu không lưng, đại vương, chớ nhìn hắn chỉ có một người, nhưng hắn nhất định có thể đại bổ. Không phải, ta thật hư. Phản ứng lại Vân Tùng tranh thủ thời gian khách khí khoát khoát tay, ta thật hư, án ta không có khả năng đại bổ. Cái này lão hổ quá hung tàn. Hổ yêu khệ miệng vẩy một cái lộ ra rất nhân tính hóa nụ cười. Nhế răng cười, dư đại đầu nói ra Đại vương đừng nghe hắn giảo biện, hắn có bản lĩnh siêu độ âm phủ đảo nguyên quỷ, khẳng định tu vi rất cao, bản lĩnh rất mạnh, dạng người này tuyệt đối đại bổ. Hồ Ưu hí mắt, hai con mắt tinh quang giống như là bị ép rút lại, như đèn tiên cầm tay cánh đèn chiếu hướng Vân Tùng. Chỉ nhìn thoáng qua Hồ Ưu sững sờ, không, hắn lừa gạt người, hắn không có bản lĩnh siêu độ âm phủ trong đảo nguyên quỷ, hắn tu vi rất yếu. Dư đại đầu khó tin nhìn về phía Vân Tùng nói ra, không có khả năng, trong thôn chúng ta quỷ thật không có. Lại nói nếu là hắn tu vi rất yếu, làm sao có thể liên tiếp ngăn cản ta mị hoặc? Tuyệt không có khả năng này nha. Được lúc này Vân Tùng Minh Bạch dư đại đầu thân phận, hắn hỏi: "Ngươi là ma quỷ vô?" Dư đại đầu gật gật đầu lộ ra làm bộ đáng thương bộ dáng: "Đúng, đạo trưởng ngươi xin thương xót, đáng thương một lần ta đi, ngươi thành thành thật thật cho nhà ta đại vương làm bữa ăn ngon, để cho ta đứng một cái công lao a. Đợi lát nữa ngươi chết đừng oán ta, ta cũng không muốn làm ma quỷ vô, nhưng ta lại thêm không thể chết được, ta còn không có tìm được nhi tử ta, ta muốn tìm được hắn. Ngươi lúc trước nói với ta là lời thật. Liên quan tới ngươi nhi tử cùng trong thôn bị quân phiệt binh phỉ cho tàn sát sự tình đều là thật." Vân Tùng hỏi. Dư đại đầu nói ra: "Đương nhiên, chúng ta ma quỷ vô không cần đến nói dối." Chúng ta nói thật ra liền có thể mê hoặc các ngươi người. Hắn nói ra lời này về sau trên mặt lại lộ ra nghi vấn, nhưng ta giống như không mê hoặc được ngươi. Ta nhiều lần muốn đem ngươi đưa vào Đại Vương hang hổ lại đều không thành công, ngươi vì sao có thể chống cự ta mê hoặc? Nghe được cái này Vân Tùng minh bạch, khó trách lúc trước công tôn vô phong một đoàn người dễ dàng như vậy thì tin tưởng lời nói của dư lại đầu. Nguyên lai like những người kia cũng là bị mê hoặc, không cần phải nói, sớm nhất anh em nhà họ Tạ cũng bị nó mê hoặc. Vân Tùng tự giải, nói ra đáp án rất đơn giản, tiểu đạo một mực hoài nghi thân phận của ngươi, biết rõ tiểu đạo chỗ nào hoài nghi ngươi sao? Chỗ nào? Dư Đại Đầu vội vàng hỏi, Hồ Yêu không nhịn được muốn nói chuyện, Dư Đại Đầu lại mau mau xông nó túm người chào, đại vương chớ có nắm đội, cơm ngon không sợ chết nhà. Ngài để cho ta hỏi một chút hắn ta chỗ nào xuất sơ hở, về sau hảo bổ đắp sơ hở tốt hơn cho ngươi tìm kiếm thức ăn. Vân Tùng nói ra, rất đơn giản, ngươi đối với ta nói ngươi không biết chữ cho nên ở trên tường điêu họa mà không phải viết chữ tới báo động kẻ ngoài lai, like, nhưng ngươi cùng ta nói chuyện với nhau thời điểm dùng rất nhiều thành ngữ, cũng không phải không biết chữ người, ngươi nói ta như vậy không nghi ngờ ngươi hoài nghi ai. Dư Đại Đầu bừng tỉnh đại ngộ, ai, ta cái này lão học cũ luôn luôn không đổi được. Y mỹ Hồ Ưu không thể nhịn được nữa, ngươi cái này đồ đần nhìn không đi ra sao? Hắn đang trêu bộ ngươi. Dư đại đầu giật mình nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng vậy rất giật mình. Hắn thực sự nói thật, bất quá hắn nói những lời này là có nguyên nhân, nguyên nhân rất đơn giản. Kéo dài thời gian, hắn ở đang lặng yên không tiếng động đem súng bắn đạn gém cùng khẩu B21, một rẹt, đều cũng nắm bắt tới tay. Hồ Ưu cười lạnh một tiếng nói ra, hắn cũng không phải hoài nghi ngươi, cho nên có thể ngăn trở ngươi mê hoặc, mà là hắn có giao khí, giao khí cùng bản đại vương Ai Vũ một hạng, đều có thể hòa tan các ngươi si mị võng lượng thuật mê hoặc. Lời này đem Vân Tùng cho nói ngốc ta có bệnh phù chân. Nguyên lai cước này khí còn có cùng ai vũ một dạng diệu dụng. Đột nhiên hắn cảm giác dây của chính mình thành ba bối. Dây của hắn có thể truyền nhiễm bệnh phù chân. Hồ Ưu có được không phải tầm thường trí tuệ, nó giải đáp ma cọp vô nghi hoặc lại đối Vân Tùng nói ra, ngươi cô y đang kéo dài thời gian, cho nên mới hồ ngôn loạn ngữ, có đúng không? Ngươi kỳ thật cũng không sợ bản đại vương, cho nên ngươi lời nói mới rồi chính là ở đùa gái này ngốc ma cọp vô việc vui, có đúng không? Nhưng ngươi dựa vào cái gì không sợ bản đại vương? Bà ngươi chép ở trong tay áo đồ vật. Ngươi hai tay khép tại trong tay áo một mực động đậy, là đang viết gì phù lục sao? Những lời này để cho Vân Tùng kinh hãi. Hồ Ưu so với hắn trong dự đoán chỉ sợ càng lợi hại hơn. Nhưng mà Hồ Ưu có một chút nói đúng. Hắn phất ống tay áo một cái, tay trái khẩu B21, mồ rẹt, tay phải ống ngắn súng bắn đạn đệm, hai cây súng cùng một chỗ chỉ hướng Hồ Ưu quát to, "Không tệ, cha người ta nhưng lại không sợ ngươi. Yêu quái, ta xem ngươi là tự tìm đường chết." Hồ Ưu trên mặt lộ ra trấn kinh chi sắc. Ma quật vồ lại ôm cái bụng cười ha ha, "Ngươi thật có ý tứ, một cái đạo sĩ không cần kiếm gỗ đao ngươi dùng tới súng. Ngươi sẽ không cho rằng súng có thể tổn thương ta gia đại vương a?" Lúc trước ta có thể là dẫn ngươi cái kia một đội đồng đội cho đại vương, những người kia còn có súng liên thanh đây, nếu như thương của bọn hắn hữu dụng, nhà ta đại vương hiện tại sao lại bị nghiên vô sự? Hổ yêu vậy nở nụ cười. Nó khinh miệt nói ra, ngươi cái này tiểu đạo sĩ thật là không có có lực duyệt, ngươi cho rằng bản đại vương vẫn là bình thường lão hổ sao? Ngươi nhìn cái này bên trong huyết động thi cốt, chẳng lẽ không minh bạch bản đại vương lợi hại sao? Vẫn dùng nhìn về phía trong hổ huyết thối giữa thi hài minh bạch ý tứ của nó, cái này lão hổ không phải vẫn sống, nó không ăn thịt người thịt xương người. Vậy cái này cũng dễ làm. Hắn hỏi, ngươi không phải lão hổ, ngươi là một cái quỷ quái. Đại Hổ lập tức cờ như điên, ngươi cho so bản đại vương ma quỷ vụ còn vài nóc. Nếu dạng này, vậy ngươi lợi chút nữa không tư cách trở thành ma quỷ vụ, ngươi cho bản đại vương chết đi. Trước khi chết bản đại vương cho ngươi cái minh bạch, bản đại vương là và vỡ. Chờ chút. Vân Tùng thân thủ ngăn cản chuẩn bị đập xuống và vỡ, ngươi cái này và vỡ, có thể là Bưu tử và vỡ. Đại Hổ nạo mạn giật đầu. Dư đại đầu nịnh hót nói ra, đại vương, hắn ở nhục mạ ngươi, Bưu tử là lợi mắng ngươi. Đại Bưu giận tím mặt, lớn mật. Bổn vương muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút vỡ giả. Chờ chút. Vân Tùng lần nữa thân thủ kêu to, ta cuối cùng có một câu lời muốn nói. Các ngươi để cho ta nói xong. Nói ra gì luôn của ngươi? Đại Bưu nói ra. Vân Tùng đem hai cây súng bỏ trên đất nói ra, "Đầu tiên ta muốn giải thích một chút, ta không độc, ta biết cái gì là và vỡ, dân gian tương truyền, hổ sinh tam tử, tất có nhất và vỡ. Ngươi chính là người ngu." Đại Bưu cười lạnh, "Hổ chết là hổ phách, hổ phách đắc đạo mới là và vỡ." Vân Tùng không vui nói ra, "Ngươi dễ cho ta nói hết." Đại Bưu liếm liếm môi, cười nói, "Ngươi nói." Vân Tùng nói tiếp, "Dân gian tương truyền, hổ sinh tam tử, tất có nhất và vỡ, thuyết pháp này là sai lầm, trên thực tế hổ chết là hổ phách, hổ phách đắc đạo mới là và vỡ." Đại bưu ngây dại, nó hoài nghi mình đụng phải cái kẻ ngu. Sau đó nó tìm lo, cái này đồ đần có thể ăn không? Ăn đồ đần bản thân có thể hay không cũng thay đổi đốc. Lúc này Vân Tùng nói tiếp, nếu vạm vỡ là hồ chết mà thành, vậy cũng có thể nói là quỷ, nói như vậy ta phải nói một câu chuyện xưa. Ta không giả, ta ngà bài, ta cũng là quỷ. Ý thức bay lên, trong ngáy mắt xuất hiện ở trước mặt đại bưu hé miệng hướng ánh mắt nói chính là một miệng lớn. Đại bưu bị đánh trở tay không kịp, nhưng vẫn là kịp phản ứng hất đầu, thế là bốn rĩ cắn lấy nó kính mắt bên trên cái kia một ngụm thì rơi vào nó trên trán. Trán của nó lập tức bộ lông thiếu đốt, nó đang không lướt lên vùng trảo phách diệt đỉnh đầu hỏa diễm, dạng này nó cái trán xuất hiện một màn cháy đen, uy phong lẫm lâm vương chưa biến thành cái dáng vẻ kịch cỡm ngọc chử. Đại bưu phẫn nộ, nó cũng có thể phi, đang không bay lên quay người nhạo văn tụng, nho nhỏ lạc đầu thị cũng dám phế lối. Trên đất ma có vô dọa đến sắc mặt thẳng đạm, đó là cái cái quỷ gì? Ngươi như thế, như thế biến thành quỷ. Ngươi kết thúc, ngươi dẫn lửa đại vương, chúng ta đều cùng kết thúc. Đại bưu phi thần tới, hổ khẩu nội chương lại không phải phát ra gào hét, mà là một đạo cường đại hấp lực xuất hiện ở trong miệng nó. Giống như miệng của nó biến thành lỗ đen. Một chiêu này rất thích hợp tử. Lạc Đầu Thị hay không thân thể cho nên sức mạnh rất kém cỏi, cùng gia hấp lực lập tức đưa nó cho hút tới đại biu bên miệng. Sau đó cái hút đột ngột biến mất, thay vào đó là một bộ vạm vỡ thân thể. Thân thể này là hay không đầu? Thân thể này kim quang long lẫy, trên tay thanh tiêu kiếm nhất là vàng óng ánh. Đối thân chạm hổ hất cuồng. Vẫn tung hoán đổi thành chạm hổ hất cuồng về sau dựa vào cỗ này khí lực phất tay đem Thượng Phương Trảm Mã kiếm nhét vào đại biu trong miệng. Chuyện đột nhiên xảy ra. Đại biu lại bị đánh trở tay không kịp. Nó vẫn là phản ứng nhanh hết đầu, nhưng một chiêu này sai, Thượng Phương Trảm Mã kiếm đã tiến trong miệng nó. Nó đầu tương đương bản thân đưa đi lên cửa, lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp xé rách mặt của nó. Vân Tùng thuận thế nhào ở nó trên người ôm nó cổ, Thượng Vương chảm mã kiếm liều mạng chặt Đại Bưu, đưa nó thân thể chém vào vết thương chồng chất. Đại Bưu hất đầu hắn cố gắng ôm lấy hổ cổ tiếp tục cuồng vung kiếm, tức giận Đại Bưu một trảo nhấn đi lên đang muốn nhấn ở bộ ngực hắn. Vân Tùng cảm giác một cỗ đại lực từ ngực truyền đến toàn thân, liền giống bị xe đụng. Nhưng trên người của hắn dũng tướng đồng giác biểu thị còn có thể chống đỡ một lần. Thế là Vân Tùng tiếp tục liều mạng vung kiếm. Đại Bưu cảm thấy sợ hãi. Nó trong sơn động điên cuồng tấn công rốt cục vứt bỏ Vân Tùng, có thể là nó bị trọng thương. Thân thể một bên cơ hồ bị mở ngược một bụng, âm khí cùng chạy ra tựa như phún ra ngoài. Đại Bưu há mồm gào thét. Cường đại sóng xung kích giống như đạn phá vành kích mà đến. Trảm Hổ hất quần biến thân Bạch Cương chẳng những không có bị vành phi, ngược lại lấy cường hãn nụ thân cùng kinh khủng sức mạnh đỉnh lấy cỗ này sóng xung kích mạnh mẽ xông về phía trước, vung vậy tỏa hồn công cho Đại Bưu đến lập tức. Đại Bưu bị đập cái lảo đảo, nó bị trước mắt sự tình làm ngộng, nhịn không được kêu lên, ngươi là cái quỷ gì? Dư lại đầu là biết chữ, nó thấy được Bạch Cương đỉnh đầu trên mũ tới bắt ngươi lại hiểu lầm Đại Bưu câu nói này, đem câu nghi vấn lý giải thành sợ hai tháng phục câu, thuận dịp hét lớn. Hắn là vô thượng là Bạch Vô Thường. Đại vương, Bạch Vô Thường đến. Bạch Vô Thường ra ra đến. Nó còn nghĩ tới toàn bộ quỷ thôn biến mất quỷ, càng là kinh hồn, ngươi là Bạch Vô Thường gia gia. Đại vương, khó trách hắn tu vi thượng thượng lại có thể siêu độ toàn thôn quỷ. Hắn là Bạch Vô Thường gia gia a. Vân Tùng bên này không nói hai lời, chỉ hết sức chuyên chú vung vẩy tòa hồn gông liễu mạng đập. Hắn không phải đơn hoàng tới, không có cái gì bức nói chuyện. Đại Bưu bị hắn một bộ liên hoàn quyền cho đập sợ, lại nghe được ma cọp vô thiết lên càng là sợ, từ bỏ chống lại xoay người chạy. Vân Tùng cùng chính là cái cơ hội này. Vũ Kỵ Lục cương thay đổi diễm cứ lạc đô thị đuổi kịp đại bưu cái mông hướng nó đằng sau liền xuống miệng. Hắn không chệ tạm. Hắn hiện tại chỉ muốn buồi bổ. Chương 113, còn có một cái lợi hại hơn, mọi người cuối tuần vui vẻ. Chương 113, còn có một cái lợi hại hơn, mọi người cuối tuần vui vẻ. Đại bưu cuối cùng không thể đào thoát. Diễm Cứ lạc đầu thị gầm đại bưu xác thực nhận được đại bổ, ý thức biến đổi, sinh ra tóc dài đầy đầu, dạng này vân tùng mỗi lần hất đầu cái kia tóc dài đùng đùng vàng, liền cùng trưởng một đầu roi tựa như. Hắn giết đi đại bưu tiếp theo trở lại. Dư đại đầu hay không chạy trốn. Nó quy trên mặt đất liệu mạng giật đầu, vô thường ra ra tha mạng, vô thường ra ra tha mạng. Vô Thường ra ra đừng bắt ta ta còn muốn tìm con. Vân Tùng biến thành nhân thân đi tới nó trước mặt, rút ra kiếm gỗ đào nhấn ở trên đầu nó, ngươi còn muốn tìm nhi tử, cho nên thì hại chết nhi tử của người khác. Ngươi hại chết bao nhiêu người? Ta đồng bạn kia đây. Dư Đại đầu quỳ xuống gào khóc, "Ô ô, ta sai rồi, ta sai rồi, Vô Thường ra ra ta sai rồi, ta cũng chẳng còn cách nào khác, ta tìm ta nhi tử, ta trong núi tìm A tím, sau đó bị cái này hồ và nan hết biến thành nó chẳng. Ta chỉ có thể nghe lệnh của nó. Ta hỏi ngươi đồng bạn của ta đâu?" Vân Tùng giận mà rống to, "Không phải để cho ngươi rào biện." Dư Đại đầu khóc ròng nói, "Ngươi đồng bạn Đại tượng còn tại phía trên, vừa nãy là huyễn thuật, là ta cho ngươi dùng huyễn hàng che chúc chiếu, ngươi thấy là huyễn thuật, đại tượng không có chuyện, hắn còn tại phía trên. Còn có, còn có ngươi những cái kia bạn đồng sự, những cái kia tham gia quân ngũ, ngươi đừng đem ta đưa đi địa ngục, ta có thể mang ngươi tìm bọn hắn, trời sáng liền có thể tìm. Ngươi muốn nói điều kiện với ta?" Vân Tùng nhẹ giang cười. "Dư đại đầu dũng nhiên đừng khóc, nó cuồng loạn hét lớn. Ta không dám bàn điều kiện, ta chính là cái đồ hèn nhát, ta chính là cái thứ hèn nhát, nhưng ta muốn tìm con ta còn muốn tìm con. Ngươi buông tha ta, ta mang ngươi tìm bọn hắn." Đại vương chết chỉ có ta biết bọn họ ở nơi nào." Vân Tùng hít sâu một hơi nói ra, "Tốt, ngươi thắng. Cảm niệm ngươi là tân tình mà làm chuyện sai, vậy ta tha cho ngươi một lần, lần này sẽ không kéo ngươi đi âm phủ, nhưng như có lần sau, ta đưa ngươi tiến địa ngục." Dư đại đầu ngạc nhiên ngẩng đầu kêu lên, "Hay không lần sau? Thoát ly hộ văn ta liền chỉ tìm còn tuyệt không làm ác. Có thể là ngươi đến phát thế, phát thiên địa đạo đại thế." Thiên địa đạo đại thế Vân Tùng lý giải, hắn ở trong sách thấy qua. Hắn thuận dịp nhấc tay nói ra, Vốn không thường phát thiên địa đạo đại thể, nghề tình dư đại đầu là thân tình mà phạm sai lầm phấn thượng, tha cho nó không vào âm phủ một lần, lần sau. Không nên không nên. Dư đại đầu giảo hoạt chen trước mắt, ngươi muốn phát thể lần này tha ta, không chỉ là tha ta không vào âm phủ, ngươi bưng tha ta sẽ không tổn thương ta, càng sẽ không đánh ta tan thành mây khói. Vân Tùng thuận dịp gật đầu nói, tốt, vốn không thường phát thiên địa đạo đại thể, lần này hứa nó là công, sẽ không truy cứu nó phạm vào sai lầm, nhưng lần tiếp theo gặp lại ta sẽ kiểm tra cứu nó có hay không hạ người, có hay không phạm sai lầm, nếu có, tuyệt không tướng tha. Dư đại đầu nhẹ nhàng thở ra, sau đó định mở nó nói. Vô thượng đại nhân ngài đi theo ta, ta về trước đi, ngài lên đầu đồng bạn nhất định không có sao." Vân Tùng nhìn nó hiểu lầm bản thân thân phận, cho dù vậy không cớ thả, chỉ lạnh lùng nói, "Hắn có thể có chuyện gì? Hắn cũng là cái vô thượng." Dư Đại Đầu kinh hồn hỏi, "Hắn, hắn là hack vô thượng ra ra sao?" Vân Tùng không nói. Dư Đại Đầu không còn dám lên tiếng. Bọn họ đường cũ trở về, sau đó đối diện một bóng người khí thế hùng hổ mà đến, lao nhanh, thuận mặt, xuất chào. "A Bảo, người một nhà?" Vân Tùng kêu to. Lại A Bảo không biết làm sao tìm được đường từ đối tới. Nhưng A Bảo đã ra chiều Cho nên Vân Tùng quyết định thật nhanh đem trước mặt dư đại đầu đá ra ngoài. Dư đại đầu tiếp theo lại bay ngược trở về, kém chút để cho Á Bảo cho nhấn cái hồn phi phế tán. Vân Tùng nhẹ nhàng thở ra, là hắn biết Á Bảo con hàng này một khi ra chiêu liền sẽ không thu tay lại, chỉ cần nó ra chiêu đó cũng không có địch nhân cùng người một nhà, hoặc là bị nó đánh một trận hoặc là đánh nó một trận, không con đường thứ ba có thể đi. Không có cách nào, ta bảo ra chính là như thế mới vừa. Một người nhất quỷ một thú trở về, sau đó Vân Tùng minh bạch Á Bảo làm sao sẽ xuất hiện ở trong tối chặng đường. Nguyên lai like là đại buồn tượng từ bên ngoài tìm đến thạch đầu giẫm lên đập vỡ chân nhà đem a bảo chờ để vào. Đáng tiếc bọn họ động tác quá chậm, Vân Tùng đem chính sự đều cho xong xuôi. Dư Đại Đầu đằng sau đối Vân Tùng thân phận lại không dám nghi vấn, bởi vì Vân Tùng dưỡng chính là thượng cổ thực thiết thú. Đối với toàn bộ nhờ tự học thành tài, chỉ nhìn qua mấy bản tạp thư Dư Đại Đầu mà nói, thực thiết thú bậc này thượng cổ hùng thú nhất định là ma thần dành riêng. Hiện tại coi như Vân Tùng cùng nó ngạ bài nói mình là một người bình thường nó cũng không tin. Người bình thường có thể dưỡng thực thiết thú. Nào đây. Sau khi trời sáng, thôn lấy ngoài ra dáng vẻ xuất hiện tại ở trước mặt bọn họ. Phong lục đa số sụp đổ, có dấu vết tiêu hủy. Lâu niên còn có hầu như cánh cửa cửa sổ lưu lại, cũng đã phá toái không ra bộ dáng. Chỉ có cây ngân hạnh còn tại cô đơn đứng thẳng lấy, chỉ là không có trước đó loại kia vui vẻ phồn linh, phóng lên tận trời sức sống, bọn chúng trở nên âm u đầy tự khí. Vân Tùng hỏi, thôn này đến cùng là sẽ ra chuyện gì? Dư đại đầu nói ra, vô thường đại nhân, ta trước đó nói là sự thật, thật là có một cái đại soái thủ hạ làm phản rồi, sau đó đại soái cùng tâm phúc của hắn đều bị giết. Làm phản người này về sau đi tân đại soái. Vân Tùng không cần thiết lại nghe nó lặp lại một lần hôm qua mà nói, cái này tân đại soái có phải hay không họ lộng? Dư Đại Đầu lắc đầu nói, cái này tiểu nhân cũng là cũng không biết, ta một mực đang tìm nhi từ ta, ta trở lại trong thôn thời điểm, thôn đã trở thành như vậy. Vân Tùng hỏi, vậy làm sao ngươi biết trong thôn chuyện phát sinh? Dư Đại Đầu nói ra, bởi vì lúc ấy trong thôn còn có mấy cái binh phỉ cất giấu, bọn họ nhìn thấy ta còn muốn giết ta, ha <cười> ha, nhưng ta khi đó đã trở thành trảnh. Bọn họ không thể giết chết ta, ngược lại bị ta đưa cho đại vương, đưa cho bưu tử. Vân Tùng hỏi, đây đều là binh phỉ muốn nói với ngươi. Dư Đại Đầu nói ra, đúng, của ta trong hầm đồ vật cũng là từ trong tay bọn họ đoạt, tìm trở về. Vân Tùng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Vậy cái này thôn lại là chuyện gì xảy ra? Dư đại đầu nói ra, thôn làm sao sẽ biến thành dạng này ta cũng không biết lắm, dù sao ta gian phòng kia tử là biểu tử cho ta làm mà ra, nó nói cái thôn này biết di động, lại không ngừng hấp dẫn người hướng vào trong. Thế là nó ở thôn nơi khác xuống đào một cái hố, để cho ta ở cửa thôn ở lại cho nó gạt người tu luyện. Vân Tùng nói ra, thế là ngươi tại cửa thôn ở lại, có người muốn hướng vào trong, ngươi thuận dịp nói cho bọn hắn bên trong là quỷ thôn, nếu như những người này tin tưởng ngươi, ngươi liền trực tiếp đem bọn hắn mang cho cái kia biểu tử. Nếu như bọn họ không tin ngươi, ngươi cũng sẽ tận lực cứu bọn họ, sau đó lúc này bọn họ khẳng định liền tin ngươi, dạng này ngươi lại đem bọn họ mang cho biu tử. Dư đại đầu túi đầu không dám trả lời. Hiển nhiên Vân Tùng nói đúng. Nó sợ Vân Tùng nổi giận, lại vội vàng nói bổ sung, "Vô thượng đại nhân, chỉ cần ngài tha ta một lần, ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật." "Bí mật gì?" Vân Tùng hỏi. Dư đại đầu cười làm lành nói, "Chờ ngươi thả ta, thả ta về sau ta sẽ nói cho ngươi biết." Vân Tùng nghe lời này một cái bừng bực, ngươi cho rằng ngươi còn có cùng ta trả giá chỗ trống. Ngươi cho rằng ta là ai? Là đi đường phố vặt ngõ hẻm người bán hàng ra sao? Lệnh Hồ Xa rất có nhã lực. Nó trước tiên phát hiện Vân Tùng phẫn nộ, sau đó tranh thủ thời gian đẩy A B ạ một cái. A B ạ ngây ngốc nháy mắt mấy cái, Lệnh Hồ Xa hướng nó nhế răng nó mới hiểu được có ý tứ gì, thuận dịp đứng lên ngăn trở Dư Đại Đầu hé miệng thử nổi lên răng, ngao. Tương đối hung tàn uy hiếp. Dư Đại Đầu cũng đã tỉnh táo lại. Ma Cọt Vô là rất khó khéo, nó cho Vân Tùng đập đầu, quỳ xuống xin tha dùng, nhưng chính là không chịu nói ra cái gọi là bí mật. Vân Tùng không có cách nào, đành phải trước cùng hắn đi cứu người một đoàn người bị hắn lựa gạt nhập trong hồ huyết về sau đều bị hồ vân nâng lên đưa đến trong một cái sân động, những người này nguyên một đám thất hồn lạc phách chớ dựa bích mà đứng, cùng vô số cố cường thi tựa như vẫn tùng thật bút mực, cái này hồ vân cũng không phải rất lợi hại, Công tôn vô phong tu vi hẳn là rất mạnh, vậy mà lại đánh không lại hồ vân. Ma cọt vô hướng vân tùng giải thích, nói đây là chúng hồ vân uy, bị tu đi tâm hồn, chẳng qua hiện nay hồ vân đã bị tiêu diệt, cho nên chỉ cần gọi hồn liền có thể cầm hồn phách của bọn hắn cho hô trở về. Vân tùng không quá sẽ gọi hồn, hắn tự công tôn vô phong khởi đầu hô, dùng hết ra lão người cho hải tử gọi hồn phương thức hô. Công tôn vô phong trở về Công Tôn Vô Phong về nhà. Một bên hôm một bên hướng hư không bắt, sau đó đập vào Công Tôn Vô Phong trên người, bộ này động tác cũng là cùng trong nhà lão nhân học. Kỹ thuật cố gắng xấu hổ, mặc dù xấu hổ nhưng là hữu dụng. Hắn hô mấy tiếng về sau Công Tôn Vô Phong thân thể chấn động mở to mắt, Vân Tùng đem sự tình nguyên nhân hậu quả nói mà ra, Công Tôn Vô Phong làm tức chết, tại chỗ muốn chém giết ma quật vụ. Vân Tùng ngăn cản hắn, nói ra, Công Tôn tiên sinh đi trước cầm những người khác tỉnh lại, cái này ma quật vụ giao cho ta tới xử lý. Hắn mang đi ma quật vụ đi bên ngoài sân động, ma quật vụ tại chỗ cho hắn quỳ xuống, "Tạ vô thượng đại nhân cứu ta một mạng." Nếu như không phải vô thượng đại nhân, tiểu nhân vừa rồi nhưng là không có mạng." Vân Tùng nói ra, "Ngươi biết liền tốt, bất quá ta cũng là tuân theo lời hứa, hiện tại đến phiên ngươi, cầm bí mật nói cho ta." Ma quật Vũ Trần Trời nói ra, "Vô thượng đại nhân, ta không phải đã nói lần gặp mặt sau sẽ nói cho ngươi biết bí mật này sao?" Nghe lời này, một cái Vân Tùng cười, có chút tức giận. Thằng tiểu tử này nghĩ đẹp vô cùng, đoán chừng là muốn dùng bí mật này lại cho bản thân kiếm lời một cái mạng. Nhưng Vân Tùng cũng không phải kẻ ngốc, có thể khiến cho nó như thế làm thịt. Hắn ra lệnh một tiếng thả ra A Bảo, "Đi, cắn nó." A Bảo nghiêng đầu nhìn hắn, Ngươi để cho ta đi cắn ta liền đi cắn. Ngươi đối thượng cổ hung thú chính là cái này thái độ sao? Vân Tùng cảnh cáo nó nói ra, không nghe lời đêm nay liền không có ăn. A Bảo chà chà móng sau đứng lên hướng Ma Cọp Vũ xuất kích. Ma Cọp Vũ cảm nhận được sát khí rốt cục sợ hãi, kêu lên, "Vô thượng đại nhân ngươi để nó dừng lại, ta nói, ta nguyện ý nói." Vân Tùng ấn xuống A Bảo, "Dừng lại a." A Bảo giận dữ, "Để cho ta cắn người là ngươi, để cho ta dừng lại cũng là ngươi, ta ở ngươi trong lòng tính là gì?" Vân Tùng nói ra, "Đêm nay cho ngươi thêm đồ ăn." A Bảo nộ khí lập tức chưa khử. Ngoe hen không thể gì, Uy Vũ không bất phục. Nhưng thêm đồ ăn có thể. Ma Cọ Vụ nói ra, kỳ thật cái này bưu tử không phải đáng sợ nhất, nó là một cái tân hồ văn, còn có một cái lợi hại hơn hồ văn, ngươi đồng đội chính là bị cái kia hồ văn bắt, nhưng mà nó nắm lên người về sau liền rời đi, không biết đi nơi nào. Vân Tùng tâm lập tức nhấc lên. Còn có cái lợi hại hơn? Hắn hỏi, cái kia có hay không cái khác bí mật? Ma Cọ Vụ nhát gan lắc đầu. Vân Tùng vẻ mặt ôn hòa nói ra, "Tốt, vậy ngươi đi trong sơn động thông báo một chút ta đồng đội, liền nói ta đi trước, để bọn hắn nhanh lên lên đường. Dựa theo hứa hẹn, lần này ta tha cho ngươi một mạng, nhưng lần sau lại gặp nhau." Ta nhưng là phải cho những cái kia bị ngươi hại chết oan hồn báo thù." Ma quật Vồ cao hứng liên tục đứng. Nó đang nghi kĩ, về sau nó tìm lợi hại hơn hồ văn làm chủ nhân, cũng không tin cái này vô thượng còn có thể bắt lấy bản thân. Một người nhất quỷ mỗi người đi một ngả, ma quật Vồ vào sơn động đi lão thảo thông tri đám người một tiếng, quay đầu liền hướng ngoại ngoài động chạy. Thự do, sau đó nó mới vừa chạy mà ra bị chặn lại. Nó ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn được một tấm quen thuộc mặt, một cái nụ cười quen thuộc. "A, từ đâu tới ma quật Vồ? Á, ngươi là ta trước đó thả đi ma quật Vồ đúng hay không?" Thật sự là khéo léo, chúng ta lại gặp nhau. Ma quật vồ lập tức minh bạch hắn ý tứ mà trở nên hoảng sợ, "Ngươi, ngươi gạt ta, ngươi ra vẻ?" Vân Tùng dùng kiếm gỗ đạo thổi mạnh cái cằm nói ra, "Ai lựa ngươi, ta nói lời giữ lời, nói lần trước thả ngươi để lại ngươi, lần này chúng ta lại gặp vỡ, ta nói không thả ngươi thì không thả ngươi." A Bảo, ấn súng đó, "Buổi tối thêm đồ ăn đi." Ma quật vồ chỉ có thể mê hoặc lòng người trí, lực chiến đấu của nó là rất cái cỏi. A Bảo lập tức đưa nó bổ nhào, Vân Tùng vung vẩy kiếm gỗ đạo liền đem nó cho làm. Đây là hắn bắt quỷ trong kiếp sống thoải mái nhất một trận chiến. Ma quật vồ hóa thành âm khí bị Lạc Bảo ngân tiền hấp thu. Vân Tùng cho nó một cái thể diện, ở bên ngoài hang động nghiêm nghị đọc một lần Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Thiên Tôn nói cứu khổ diệu kinh cho nó siêu độ. Về phần siêu độ có thành công hay không thì mặc kệ, đạo kinh vẫn không có niệm xong, trong sơn động nhân ý khí trầm thấp đi mà ra. Nhìn thấy Vân Tùng ở đọc Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Thiên Tôn nói cứu khổ diệu kinh, Tô Kỳ chính đỏ hững mắt quỳ đối diện với hắn đi theo đọc. Vân Tùng kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi Tô đại thiếu cũng là coi trọng người. Cùng ta Vân Tùng tử một dạng có lòng thương người sao? Kết quả hắn niệm xong kinh về sau ngẩng đầu nhìn, thấy được ngụy diễm thi thể. Công Tôn Vô Phong thở dài nói ra: Chúng ta nhập ma quật vào cái bẫy, bị Hổ Văn cho phục kích, cái này Hổ Văn không biết vì sao hay không đem hồn phách của ta cho hết mất mất, chỉ nuốt ngụi giữa một người. Tô Kỳ chính mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, "A Diễm quá xui xẻo, ta trở về như thế hướng Ngụy Bá khai báo. Vốn dĩ A Diễm sẽ không rời đi chúng ta xây thành, là ta giật dây hắn, là ta để cho hắn cùng ta cùng một chỗ đồng hành tới sông Sáo Giang Hồ." Ta như thế hướng trong nhà hắn khai báo nha. Công Tôn vô phong sắc mặt nặng nề, Kim doanh trưởng càng lại chán nản. Đầu này cương quyết một dạng hán tử mờ mịt nhìn vào Sơn Dã nói ra, "Đúng vậy a, bản giao thế nào?" Ra đến thời điểm đại soái cho ta 26 đầu hảo hán tử, hiện tại ngay cả ta ở bên trong chỉ còn lại có 6 cái. 20 cái, đây là 20 cái hảo hán tử, là thiếu tướng một tay mang mã ra đại soái thiết vệ. Tất cả đều là có thể lấy một chọi 10 làm 20 mãnh sĩ a. Các binh sĩ đảm đạo. Vân Tùng nhìn thấy sinh đôi vĩnh đệ bên trong một cái cũng ở đây trong đội ngũ, Công Tôn vô phong giải thích cho hắn một câu, nói đây là đệ đệ trái nhị, lão đại đã không còn, chỉ sợ cũng biến thành ma của vô, trước đó cùng dư đại đầu cùng một chỗ lừa bọn họ cái kia chính là lão đại. Lệnh hô tra chui vào trong hang kêu hai tiếng, Vân Tùng nghe tiếng đi. Nhìn thấy một đầu trong khe đá còn nhét một cái hồ ly, cái này hồ ly là hường hồ, thân thể thon dài, hắc mùi đáng yêu, toàn thân ra lông đỏ tươi, cắm tới dưới ánh mặt trời điệp điệp sinh huy, rất xinh đẹp. Hường hồ ly cùng đám người tư thái tương tự, đều cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Vân Tùng không biết cái đồ chơi này như thế gọi hồn, hắn mang mã gia đang muốn vấn công tôn vô phòng, kết quả cái này hường hồ ly gặp ánh nắng bản thân tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại hường hồ ly thuận dịp hướng Vân Tùng chớp chớp mắt to, đen nhánh con mắt thủy nhuận có sáng bóng, nó gọi lại thành một đoàn mang theo hoàng sợ nhìn về phía Vân Tùng, có loại ta thấy mã yêu mùi vị. Vân Tùng đưa nó để dưới đất phất tay, nói ra, "Phúc sinh vô thượng, tồn, thượng thiên tôn, thượng tiên có đức hiếu sinh, ngươi đi đi." Hồng Hồ Ly không đi, nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn. Vân Tùng bọn họ lên đường, Hồng Hồ Ly theo ở phía sau cũng tới đường. Thấy vậy A Bảo không vui, bẩm eo tới ngăn trở nó, "Làm gì? Ngươi cũng muốn giống như ta ăn uống miễn phí?" Vân Tùng cười hướng nó phất phất tay, "Sơn Giã mới là nhà của ngươi, chúng ta muốn đi chỗ của ngươi ở, ngươi đi nơi nào không thích hợp." Hồng Hồ Ly ngồi chồm hổm trên mặt đất miết lên chân trước đứng lên, sau đó hai cái chân trước khoác lên cùng một chỗ bái một cái. Rất có linh tính. Vân Tùng lập tức biết rõ cái này Hồ Ly không phải bình thường tu hoàng, hắn thuận dịp cảm giác hứng thú hỏi: "Ngươi có linh trí?" Hồng Hồ Ly gật gật đầu. Vân Tùng lại hỏi: "Ngươi muốn hướng ta báo ân?" "Báo ta đối với ngươi giải cứu tri ân." Hồng Hồ Ly lại gật gật đầu, lần này nó khẽ miệng vậy một cái hít hắt lại, lại có ý tưởng mị hoặc chi ý. Vân Tùng kê động, hắn san tới nhỏ giọng nói ra: "Nếu như ngươi nhất định phải báo ân, vậy ta chỉ có thể cùng kính không bằng tu mệnh, có thể là ngươi có thể hay không dùng các ngươi hồ tộc truyền thống phương thức báo lại ân?" Hồng Hồ Ly giống như là nghe không hiểu câu nói này, đầu nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn. Vân Tùng hướng nó mập mờ cười một tiếng giải thích nói, chính là tu luyện thành hình người. Hắc hắc, ngươi biến thành người, ngươi nhìn ta cũng là người, minh bạch ta ý nghĩa a. Câu nói kế tiếp hắn không được tốt ý nghĩa nói, cần thể diện. Hùng Hồ Ly giật mình gật đầu, đột nhiên niết lên cái đuôi nhẹ nhàng chạy. Lệnh Hồ Cha phát ra thất vọng tiếng kêu. Vân Tùng Trừng nó một cái nói ra, làm gì? Động Phàm Tâm, ngươi phải biết ngươi là trà, người ta là hồ ly, ngươi không thể ưa thích nó, mặc dù nó khiêm tốn gần trà, tiên sinh lễ trước, nhưng đại trà tự sao có thể phối hồ ly tinh đây? Đã di chuyển trong đội ngũ, Lộc Cẩm Khê quay đầu gọi hắn. Vân Tùng mang theo A Bảo cùng Lệnh Hồ Cha đi theo. Đường núi không dễ đi, bọn họ không có cách nào cưỡi ngựa. Nhưng vòng qua một đoạn đường núi về sau xuất hiện một đầu coi như rộng rãi đạo lộ, bọn họ cưỡi lên ngựa còn tăng nhanh tốc độ. Nhất định phải tăng tốc rời đi. Ma Cọc Vũ đã nói cho bọn hắn, trong núi này đầu còn có một cái lợi hại hơn Hồ Văn. Vân Tùng cưỡi lao mã đem Lạc Bảo Kim tiền luyện hóa mã ra tiền lấy ra. Hắn đêm đó ở nhà trưởng thôn bên trong chém giết qua một cái quỷ, quỷ kia tu vi kém, âm khí thiếu, chỉ mang đến cho hắn hai cái tiền bạc. Nhưng hai mai này tiền bạc rất hữu dụng. Một viên tiền bạc là thích hợp viên đạn 100 phát. Một cái khắc miếng tiền bạc là thích hợp đạn pháo 10 phát. Hắn lĩnh phi thiên quân mới vừa tiêu hao năm phát pháo đạn, kết quả Lạc Bảo Kim tiền lại cho hắn bổ sung 10 mai đạn tháo. Không hổ là quan hộ cận, còn có hắn chém giết ma quật vô cũng có ban thưởng. Lạc Bảo Kim tiền trị cấp hắn một cái ban thưởng, một viên âm tiền. Âm tiền bên trên là chương cười ngây ngô mặt người, trên đó viết hai chữ: Ma quật vô. Vân Tùng đối phần thưởng này lại càng hài lòng. Ma quật vô thứ này ở theo một ý nghĩa nào đó so hất quổng, lạc đầu thị thậm chí cương thi đều cũng càng hữu dụng, bởi vì nó là người hình dạng, người hình tượng, có thể trước mặt người khác sử dụng. Hơn nữa ma quật vô thanh âm đối với người thú có mê hoặc tác dụng cũng chính là thời đại này hay không điện tiến lửa rối, nếu không Vân Tùng có lòng tin có thể đem cái dị tượng nữ thần tự do, tháp khèo, đại bản đồng hồ cho lửa rối tới tay. Một cái ban ngày lo lắng đi đường, chạng vạng tối bọn họ đuổi tới một cái trấn nhỏ. Tiến vào thôn trấn về sau Công Tôn Vô Phong nhẹ nhàng thở ra, nói ra, rốt cục được địa bản của chúng ta. 114 nửa đêm báo ân nữ, lại là ngày chén một thiên đây. Thôn trấn tiêu thông an trấn, lục đại soái có thiết chúc quân ở đây đông quân, đây coi như là một nửa quân nửa dân chiến lược tính thôn trấn. Bởi vì quân doanh binh sĩ tiêu phí nhu cầu, thôn trấn khá là phồn hoa, lúc trạng vạng tối có thật nhiều người sống trên núi đạp trên tà dương quang mang đi ra ngoài, đây là tới ban ngày bảy quẩy bán hàng buôn bán, người bán hàng rong môn rời đi. Vân Tùng Nghiên lặng dò xét người sống trên núi, từ ăn mặc kiểu tóc đến xem người sống trên núi cùng vùng triều thời đại không có khác biệt lớn, trên đầu đa số còn quấn lại bịp bóc, mặc trên người cũng là áo ngắn dài cổ, nguyên một đám da mặt đen kịt thô ráp, con mắt vô thần, được chăng hay chớ. Có cô nương ôm cái khay đang ở vô lực giao hàng, nhìn thấy đám người bọn họ dắt ngựa đi tới thuận dịp cắn chặt răng chạy tới hỏi: "Tiên sinh tiểu thư, ta chỗ này có thượng hạng lá trà." Trà Minh Tiễn tuy phiến, trà Minh Tiễn tức lưỡi, đều cũng đều đặn tế ma tiêm, tuân thành hồng, không thiếu gì cả, đều là mình ra xảo lá trà, trở về pha trà thủy có thể trị bệnh báo tử, còn lại lá trà dùng dầu vừng xi dầu trộn lấy có thể làm đồ ăn. Đi đi đi. Kim doanh trưởng nóng nảy phất tay, không có mắt sao? Chúng ta giống như là có lòng dạ thanh thản mua trà người. Lô Cẩm Khê không vui nói ra: "Kim doanh trưởng, không mua lá trà cũng không cần uống như vậy khiển trách người a. Lại nói, chúng ta một đường uống nước trắng ngươi không ngắn sao? Mua một bao lá trà à, đêm nay nghỉ ngơi thời điểm uống một chén trà nóng đi loại trừ mệt mỏi mệt." Kim doanh trưởng nói ra Trong quân doanh đầu có lá trà, Tam tiểu thư, chúng ta lập tức liền đến địa đầu, 36 cái đầu đều cũng đã qua, còn kém một cái vai trò không làm, chúng ta hiện tại càng được cẩn thận a." Công Tôn vô phong cũng nói. "Không tệ, hành trang rậm người nửa 90, Tam tiểu thư, Kim doanh trưởng đuổi đi tiểu cô nương không phải tính tình không tốt, mà là hắn sợ cô nương này có vấn đề, ngươi quên ở bến tàu chơi gánh xiếc hại chúng ta một cái huynh đệ cái kia thằng lù sao?" Lâu Cẩm Khê nói ra, ta mãi mãi cũng không thể quên được, nhưng ta không tin trên đời này nhiều nguy hiểm như vậy. Nàng từ tinh xảo trong ví tiền lấy ra một cái đồng bạc ném cho tiểu cô nương, còn nói thêm, "Nhìn giá tiền cho ta một bao lá trà." Tiểu cô nương sợ ngây người, nói ra, "Thì thì, tiền này có thể mua đi tất cả lá trà." Công tôn Vô Phong không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, hắn đi lên tiện tay cầm một cái trà xanh thuần dịp đổi bán trà nữa rồi đi. Tiểu cô nương không duyên cớ được một số lớn tiền thưởng cao hứng muốn mạng, lênh lỏi cấp tốc chạy. Cửa trấn có tháp lâu cùng phòng quan sát, trông thấy đám người bọn họ dắt ngựa xuất hiện thuận dịp phát ra tín hiệu, lập tức có đại binh giơ súng chạy mà ra. Kim danh trưởng lấy ra bản thân giấy chứng nhận cho bọn hắn nhìn, những cái này tham gia quân ngũ sợ ngây người, tranh thủ thời gian liều mạng tối chào. Ở lĩnh các dưới sự hướng dẫn bọn họ tiến vào ngoài trấn nhỏ Quân Doanh, đến nơi này Kim Doanh trưởng mới thở phào nhẹ nhõm. Trong quân doanh đầu có máy phát tín hiệu, hắn và Công Tôn Vô Phong tranh thủ thời gian cho tỉnh thành phương diện phát tin. Vân Tùng muốn vào thôn trấn đi đi dạo một vòng, liền mang theo đại bổn tượng ra cửa. Lô Cẩm Khê nhìn thấy A Bảo đi theo hắn thuận dịp hứng thú, cũng phải bị theo sau. Thế là Vân Tùng đi ra ngoài, trên lưng treo một cha, đi theo phía sau cái gấu trúc còn đi theo cái liễu da liễu giễu tiểu cô nương. Tiểu cô nương đằng sau là một đội hạ thương thật đạn đại binh. Cái này khiến Vân Tùng rất khó chịu. Ca vốn dĩ muốn cải trang vi hành, một lần này tốt rồi cao quý thân phận không che giấu được, bại lộ. Thông an trấn có quân doanh đóng quân tròn nên trị an so với đỡ một ít, dân chúng có thể chậm rãi sinh hoạt. Đầu đường khắp nơi có thể trông thấy bày quầy bán hàng làm buôn bán nhỏ con buôn cùng mà giá chọn mua bà chủ gia đình, cũng có thể nhìn thấy dưới bóng cây hóng mát lão nhân. Lão phụ nhân cùng một chỗ nói chuyện linh tinh, lão đầu tử cùng một chỗ chơi cờ tướng, bình tĩnh thường hòa. Vân Tùng Lực thông cờ tướng, hắn đi bộ ở một đống lão đầu tử nhìn một chút, sau đó chỉ điểm hầu như tay phiêu nhiên mà đi. Ở sau lưng hắn là bị hắn chỉ điểm lão đầu kia chửi ầm lên, cơ giờ cái sọt cũng dám tới mỏ mẫm chỉ điểm. Không biết xấu hổ. Ván này không tính là vừa khi nào tiểu đạo sĩ chỉ bảy bạ điểm mới thua. Vân Tùng lắc đầu nói ra, ngươi hay không nỗ lực tính, đời này kỹ thuật cũng liền ngừng ở đây thôi. Lão đầu tức giận nắm lên quải trượng muốn tới đánh hắn. Vân Tùng chỉ chỉ cách đó không xa một đám binh nói ra, ngươi muốn làm gì? Đó cũng đều là ta người, ta ra lệnh một tiếng vừa rồi cái kia bản cờ, nhưng chính là ngươi đời này cuối cùng tổng thể. Lão cẩm khẽ mắt trợn trắng, không biết xấu hổ, khi dễ lão nhân gia. Lao đầu quyết đoán nhặt túng, hai tay giơ lên quải trượng nói ra, đạo trưởng ngươi hiểu lầm lão đầu tự ý tứ, lão đầu tự cảm tạ ngươi vừa rồi chỉ điểm, cho nên muốn cầm căn này trong năm lão quải trượng đưa cho ngài. Vân Tùng kiêm tốn khoác khoác tay nói ra, "Tiểu đạo chỉ điểm ngươi kỳ nghệ là xuất phát từ nhị tâm, không mang hồi báo." Lão đầu nhiệt tình nói, "Lão trưởng, lão đầu tự đây chính là trăm năm lão gỗ đảo của trưởng." "Trăm năm lão gỗ đảo? Đây là mua thấp bán cao." Vân Tùng lập tức trở về tiếp nhận vừa nhìn, "Cũng thật là một đầu lão gỗ đảo, đều cũng bản xuất bao tường. Đồ tốt, quay đầu có thể xem một cây đảo một kiếm." Hắn quyết đoán lấy đi. Tiếp sau Lậu Cẩm khẽ sợ ngây người, "Ngươi thật đúng là cầm a." Vân Tùng lắc đầu, đại bổn tượng ném cho lão đầu một cái đồng bạc. Một lần này lão đầu sợ ngây người, Ngay bình thường bắt ta gà đánh chó quải trượng giá trị một cái bạc đồng bạc. Một bên có lão đầu nóng mắt giơ lên băng ghế nói ra, đạo trưởng tạm dừng bước, tiểu lão nhân nơi này có 100 năm lão ghế, cũng là gỗ đảo. Vân Tùng cảm giác hướng thú vấn. Lão đầu nói ra, không phải, đây càng lợi hại, là hoàng gỗ hoa lê, đây là ta cha năm đó làm quan tại lưu lại hoàng gỗ hoa lê làm mà ra. Vân Tùng trực tiếp rời đi. Thứ này có thể làm gì? Làm hoàng gỗ hoa lê hũ cho cốt. Chấn trên có trà lâu, bên trong người vậy mà thật nhiều. Vân Tùng sánh tới xem xét, nguyên lai like nơi đó thừa thái lá trà, trà lâu nước trà chào giá không cao lại tỉnh biết Trư Tiên Sinh ở bên trong thành phẩm đọc báo giấy tin tức, chấn trên rất nhiều người kết thúc công việc về sau sẽ đến nghỉ ngơi một chút, bọn họ cầm hành động này theo nghe tin tức. Dẫn bạn sứ vẫn rất có lễ phép. Có người nhìn xem hắn ôm cây quẻ trượng, nói ra, lên nhường một tòa, nơi này có một quẻ chân. Kỳ thật không cần đến nhường chỗ ngồi. Tham gia quân ngũ hổ lang một dạng xuất hiện, ào ào ào một mảnh ghế trống. Lúc này ăn mặc trường sam tiên sinh đi đến bài cao, hắn khẽ vẫy mặt quạt cùng Tuyết thư một dạng khởi đầu nói lên tin tức. Chúng ta lên hồi nói đến viên đại soái binh lâm thiên tân vệ, thiên tân vệ học sinh tình nguyện lui binh lại gặp kỳ trân áp, diễn thành lưu huyết thảm án tiến tới kinh động đến Thiên Tân vệ học liên cùng các giới liên hiệp hội, đúng không? Người phía dưới rộn rập gật đầu, đúng, việc này về sau xử lý như thế nào? Viên đại soái khẳng định bị các giới nhân sĩ cho lên án, hắn trấn áp học sinh có gì tài ba? Nghe nói còn thừa cơ đoạt hai cái nữ sinh viên trở về làm tiểu thư đây. Ngô Mại Phi, ta cũng muốn đi Thiên Tân vệ làm đại soái, ta đã sớm nghe nói, cuộc sống đại học rất tốt. Thiên sinh dùng cây quạt vỗ bàn một cái, đám người im miệng. Hắn nhấp một ngụm trà hắng giọng một cái nói ra, không tệ. Các giới nhân sĩ lên án viên đại soái, sau đó viên đại soái tấn công vào Tiên Tân vệ thừa cơ cầm các giới liên hiệp hội lại trấn áp, các giới thịng nguyện đại biểu bị bắt khá hơn chút, trong đó cho mời nguyện đại biểu là nữ sinh viên, sau đó lại bị viên đại soái cho đoạt lại hắn đại soái phủ. Cái này viên đại soái ngang ngược tàn rỡ, còn đối Thiên Tân vệ các giới buông lời, hỏi bọn hắn rốt cuộc là tới kháng nghị bản thân hay là đưa cho chính mình đưa tức phụ. Hắn còn phái thủ hạ ra ngoài nói, đưa tức phụ kiểu kháng nghị hắn hoàn nên, hắn hy vọng có rằng nam nữ học sinh tới kháng nghị, bởi vì hắn nữa thích Dương Châu số mã. Đường Hạ lập tức một mảnh cười vang. Làm đại soái thật là tốt. Các hắn tử dồn dập ước mơ. Thiên Sinh cười lạnh một tiếng nói: "Tốt cái gì? Cái này Viên Đại Soái có thể là gây người không tự biết. Thiên Tân Vệ đó là địa phương nào? Thiên Tử Cung Thành, trong thành hảo hẳn nhiều, nhân vật lợi hại cũng nhiều." Viên Đại Soái cho rằng nữ sinh viên dáng rất đẹp mắt lại có văn hóa chơi hang hái, thật không nghĩ tới người ta đầu góc cũng xuất hiện. Thì nguyện đại biểu bên trong nữ sinh viên có tu vi, nàng là cố ý bị cấp tiến đại soái phủ, sau đó trong đêm thi pháp triệu tập đại soái chống phủ đầu quỷ chết oan, đêm đó cái kia trong phủ làm máu chảy thành sông. Hừ hừ, Viên Đại Soái có tổ tiên linh quan phù hộ sống tiếp được, nhưng hắn sáu đứa con trai chết hết, tám cái chất tử chết hết. Đường Hạ cười vang chuyện biến làm hít vào khí lại tiếng. Lại có người ở nào? Nói điểm Đông Dương, phương Tây sự tình, hôm qua ngươi không phải nói Đông Dương người muốn ở Hoàng Phổ Giang bên làm Tân Tô giới sao? Tiên Sinh cười tụm tìm nói ra. Không tệ, cái này Đông Dương có cái Hạc Vũ gia, người nhà bọn họ họ rất có ý nghĩa, họ Tiểu Huệ, cái này muốn ở Hoàng Phổ Giang bên làm Tân Tô giới đúng là Tiểu Huệ người nhà, bọn họ từ Đông Dương nguyên quán làm một đám nói là tu đoạn thủy lưu cái kia, chính là tu sĩ. La Âm Dương sư a. Vân Tùng xen vào một câu. Tiên Sinh vội vàng gật đầu, "Đúng, Âm Dương sư, Đông Dương kêu Âm Dương sư." Đám người này nói chuyện rất âm dương quái khí, cho nên kêu âm dương sư. Những cái này âm dương sư muốn ở Hoàng Phổ Giang đoạn thủy hiện ra bản lĩnh, kết quả Hoàng Phổ Giang xuống dấu một đầu thật là lớn giao long, âm dương sư đi lên một trận ti pháp, giao long mã ra đem bọn hắn cho hết nuốt sau đó thuận thế nhập hải. Ha ha, Thượng Hải đều cũng công báo đại thiên phúc báo cáo việc này, nói là tiểu quyền gia cho hoàng bộ long thần đưa đồ ăn đây. Nghe nói như thế Vân Tùng nhớ tới mình cũng quen biết một con giao long, chỉ là không biết đầu kia tên là Lam tiểu hắc giao long bây giờ đi nơi nào. Lam tiểu hắc đối với hắn có cảm tình, điểm ấy không phải hắn tự mình đa tình, là sự thật thắng vu hưng biệt. Cho nên về sau hắn trợ giúp Lam Tiểu Hắc tàu giao thành công hóa thành giao long về sau còn một trận kỳ vọng Lam Tiểu Hắc có thể đi theo hắn cho hắn làm thú vật. Kết quả hắn nghĩ quả đào ăn. Hắn dưới đất như vậy một phen huyết chiến, cuối cùng liền thu A Bảo cái này ăn hàng. Nghĩ tới đây hắn rất tức giận thuận dịp túi đầu nhìn xem A Bảo, xem xét càng tức giận. Con hàng này không biết từ nơi nào nhặt được một chút mía ngọt cái mông, cho hết thu lại ngậm ở trong lồng ngực, sau đó đem mía ngọt cái mông nhét trong miệng bao kích bao kích nhai vui vẻ. Nào có hung thú phong phạm. Vẫn tùng nhịn không được cho nó một cái bạo lật, cả giận nói, ngươi nói ta như thế thu ngươi cái này ăn hàng. A Bảo cùng một hàm phệ một dạng nghiêng đầu liếc xéo hắn, "Đừng không tính, ta là thượng cổ hùng thú về sau." Lô Cẩm Khê đi mua miếng ngọt trở về vừa vặn nghe được hắn mà nói, thuận dịp hất đệm nói ra, "Cái gì gọi là ăn hàng? Đây là thực thể thú, là thượng cổ ma thần Si View quân tiên phong." Vân Tùng cười nhạo nói, "Si View thực sự là xối quậy, nếu là hắn thay cái quân tiên phong, nháo không tốt, hiện tại mọi người không gọi con cháu Viêm Hoàng Ma gọi là lựa si tử tôn." A Bảo gật gật đầu, "Ngươi nói đúng, vậy có thể hay không cầm miếng ngọt cho ta?" Lô Cẩm Khê vương xuống miếng ngọt, A Bảo lập tức ôm lấy một căn khai quyển, miệng kia răng rắc răng rắc nhai đi tới liền cùng dây chuyền sản xuất bên trên máy móc một dạng, một căn miếng ngọt trực tiếp mất. Vân Tùng vừa nhìn liền biết A Bảo cái này đáng thương thằng nhãi con chưa ăn qua miếng ngọt, hắn cầm một căn miếng ngọt lột da dạy bảo A Bảo nhắm nuốt nước sau đó nổ ra miếng ngọt cả bã. A Bảo thử nghiệm về sau lộ ra vẻ giật mình, nguyên lai là như thế ăn. Sau đó nó ngoan ngoãn đem miếng ngọt đưa cho Vân Tùng, cho ta lột ra. Vân Tùng nhận đi sau đó vừa ăn một bên bắt đầu đi dạo. A Bảo lập tức mắt tròn tròn. Bọn họ bữa cơm tối là nơi đó đặc sắc thịt bò phấn. Bực gạo sảng khoái trượt lại kinh đạo, nước tương hòa với đậm đặc xương châu canh đều đều bao vây lấy mỗi một đồ phấn, tăng thêm điểm giẫm cùng nước ép ớt về sau thực sự là chua cay thuần miệng, đại bổ tượng nhất thời không phanh lại áp, to lớn chén thịt bò phấn hắn giơ lên trực tiếp cho rót vào trong miệng ăn hết. Cửa hàng tất cả mọi người đang giật mình nhìn hắn. Tâm hắn hừ chê cười nói, "Chân nhân, nơi này thịt bò phấn khá hơn chút thành tình, bọn chúng vừa vào miệng ta bên trong một mạch lưu lưu hướng trong dạ dày chạy, ta ngăn không được nha." Vân Tùng mang theo lệnh hổ tra ở chia sẻ thịt bò. Trong tiệm này thịt bò tươi non lại ngon miệng, sư phụ dao công tốt, hắn theo Vân gia cắt thành phiến bảo lưu lại thịt cảm nhận, miệng vừa hạ xuống cảm giác kia để cho người thỏa mãn. Vẫn Tùng không hiểu rõ cái này thịt bò phiến sao có thể như vậy non nhưng lại rồi giảo hấp thu nước tương, quá mỹ vị. Mà hầm thịt bò khói mùi vị vậy rất đẹp, hầm mềm nát hương nhu, vào miệng tan đi, một bát tương ớt sáng rõ thịt bò phấn bưng lên bàn, Vẫn Tùng làm một ngụm thịt bò một ngụm phấn, ăn nhất phần suất thế nhị vật thăng thiên. Một bữa cơm ăn xong, hai khối đồng bạc. Lão bản tự mình mà ra đưa bọn hắn đi ra ngoài, đây là khách hàng lớn, ngày bình thường trong nhà hắn một ngày buôn bán nạch đều không có hai khối đồng bạc. Vẫn Tùng nhìn về phía Đại bổn tượng hỏi, ăn no rồi. Đại bổn tượng cười không nói, không có thể mở khẩu, mới mở miệng sợ làm muốn phún ra ngoài ngư canh. Đáng thương hắn tử kia sống tới ngày nay còn là lần đầu tiên ăn vào thịt bò, nhưng mà đáng thương hơn lại a bảo. A bảo trạng vạng tối bắt lấy miếng ngọt liệu mà ăn, hơn nữa nó lười nhắc tới phía ngoài tổ miếng ngọt cắn bã, cho hết muốt mất, điều này sẽ đưa đến nó ăn một bụng miếng ngọt. Lâu Cẩm Khê ăn vậy rất ngo, nàng vỗ vỗ bụng nhỏ về sau cười con mắt hiếp thành chang khuyết răng, "Hay, nơi này thịt bò phần ăn ngon thật, thật vui vẻ nha." Nàng muốn đi theo Vân Tùng đi, Vân Tùng ngăn lại nàng hỏi, "Tam tiểu thư, ngài tính tiền sao?" Lâu Cẩm Khê con mắt trừng lớn, chang khuyết răng biến thành sáng trong chang tròn, "A, ngươi, ngươi vậy mà không có cho ta tính tiền?" Vân Tùng không vui nói: "Ngươi cũng không phải lão bà của ta, ta vì cái gì cho ngươi tính tiền?" Lâu Cẩm Khê hít sâu một hơi hỏi: "Ngươi cũng không phải nam nhân ta, cái kia ta vì cái gì đưa cho ngươi thực thiết thú mua nhiều như vậy miếng ngọt ăn?" Vân Tùng hỏi ngược lại: "Đúng nha, vì sao?" Lâu Cẩm Khê bị hắn cho hỏi khó. "Tiểu cô nương từ nhỏ đến lớn dáng dấp cũng đẹp, bên người vây quanh nam nhân không phải trưởng bối chính là liếm chó, còn không có bị người khinh thị như vậy qua." Nàng chợt tức hồng hộc thở mạnh, sau đó nghĩ nghĩ lại không giận, nói ra: "Cũng đúng, ta cho A Bảo mua miếng ngọt là bởi vì ta thích nó, cái này không có nghĩa là ngươi nhất định phải mời ta ăn cơm, tốt ta Chúng ta thanh toán, ta không nên đương nhiên cho rằng ngươi liền phải cho ta thanh toán. Vân Tùng người này nhất định một đời ăn bám, hắn ăn mềm không ăn cứng. Lô Cẩm Khê nói như vậy hắn lại ngượng ngùng, cười nói, Phúc sinh vô thượng thiên tôn, tiểu đạo đùa giỡn với ngươi đây, vừa rồi hai khối tiền bên trong cũng có ngươi một bát thịt bỏ phấn, nhưng mà tiểu đạo không có cho ngươi vệ binh tính tiền. Vệ đội đội trưởng lau miệng nói ra, tam tiểu thư không cần quản chúng ta, chúng ta ở trên trấn ăn cơm chưa bao giờ đưa tiền. Lô Cẩm Khê nghe lời này, một cái khuôn mặt nhỏ lập tức kéo xuống. Nang kiên định tính tiền, trên đường trở về thì dầu gì không vui. Vân Tùng không cảm thấy kinh ngạc. Quan việc chính là như vậy, bọn họ hay không phản tìm ông chủ muốn một khoản tiền đã coi như là ý tứ. Ăn uống no đủ, trở về ngủ tiếp một giấc, đây là đặc ý của sống thần tiên. Lý do an toàn, Vân Tùng tướng môn thần mục tranh khắc bạn máng ở trên cửa. Sau đó yên ổn chìm vào giấc ngủ. Một lần này ổn. Không biết lúc nào, lệnh hộ cha cho hắn liền đến ồn ụng. Vân Tùng mãnh liệt mở to mắt ra lấy khẩu B21, mở rẹt. Tiếng đập cửa tiếp theo vang lên, bang bang bang, bang bang bang. Dán dây dán cửa sổ cửa sổ bên trên xuất hiện một đạo tinh tế cao gợi thanh âm, đằng sau là một tiếng vũ mỹ nhu tình kêu gọi. Đạo trưởng, ngài mở cửa ra. Ta là Hồ Mị Nương, ngài còn nhớ ta không? Ta tới tìm ngài báo ân đây." Nghe lời này, một cái Vân Tùng sợ ngây người. "Hồ, Hồ Mị Nương?" Hắn vô ý thức nghĩ tới buổi sáng thời điểm từ hang hổ cứu đầu kia hồ ma hồ ly. Cái này hồ ly thực trở thành hồ ly tinh tới câu dẫn A không, tìm đến mình báo ân. Hắn vừa mới sinh xuất ý niệm này, hắn nhị đệ thì vui mừng khôn xiết đứng lên mãnh liệt yêu cầu bị câu dẫn. Nhưng lệnh Hồ cha giúp vào góc giường. Thế là Vân Tùng thuận dịp cẩn thận hỏi, "Ngươi kêu Hồ Mị Nương?" Vũ Mị Nhu tình thanh âm tiếp tục vang lên, "Không tệ, nô gia chính là Hồ Mị Nương, đạo trưởng ngươi nhanh lên mở cửa." Lô ra bộ dáng bây giờ cũng không thể để người khác trông thấy, nếu không muốn mắc cỡ chết người. Vân Tùng trịu phục, cái này hộ tộc thật lợi hại, nổi lên cũng là loại này võng hồng tên sao. Hắn đi lên phía trước sau đó nhanh chóng rời được cửa sổ kéo ra cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Cậu thả một đợt, một cái tóc hai bổ sủ nữ nhân thất khiếu chảy máu đứng ở ngoài cửa. Xác thực mà nói là bị đồ vật cho nâng tại cửa ra vào. Nàng đã chết, chỉ là một bộ tử thi. Vân Tùng quyết định thật nhanh, hướng về phía tử thi xung quanh chính là nhất con đòi. Tử thi bị đánh nát, đằng sau một đạo hắc ảnh ném đi tử thi hướng hắn bay nhào mã đến, thực cẩn thận. Vậy mà hay không trực tiếp mở cửa. Bất quá, mở cửa sổ một dạng. Bóng đen xuyên thấu qua cửa sổ xuống tới, mang theo sóng xung kích đem Vân Tùng cho trực tiếp vọt tới trên giường. Thật lực cường hãn. Vân Tùng kinh hãi. Hắn đột lỗ nhìn lại, xung vào tới rõ ràng là một đầu như người một dạng đứng yên hoa ban lão hổ. Cái này khiến hắn vô ý thức hít sâu một hơi, thật là lớn hổ ly. Lão hổ nhếch răng cười, nói, ta cũng không phải hổ ly, vừa rồi ta cũng hay không lừa ngươi, ta là hổ không có mẹ. Hổ? Không. Mẹ. Nó hé miệng phát ra rít lên một tiếng, cửa sổ lập tức nổ tung. Quân doanh tiếng còi thê lương vang lên. Số đại Vân Tùng thời điểm nổ súng thì kinh động đến linh lạc. Lão hổ và người, trên lưng nổi cơn thịnh nộ có con rơi một dạng cánh triển khai, trên cánh cũng có hổ văn, màu tuyết trắng hổ văn, lại là một đầu hổ văn. Hơn nữa đây mới thật sự là hổ văn. Hổ văn là mãnh hổ sinh phi dược. A Bảo hất đầu tỉnh lại, nó có dự dư khí, phát hiện ra đầu này hổ văn đánh thức bản thân về sau giận tím mặt, rút chân mã lên chính là một cái lợn rừng va chạm. Hổ văn hung tảo, một bàn tay đem nó cho vồ ra ngoài cửa sổ. Hớn hở, Vân Tùng lập tức sợ tè ra quần. Cái đồ chơi này thật là lợi hại. Hắn lập tức hóa thành diễm cứ lạc đầu thị phóng lên tận trời, hổ văn hé miệng hướng hắn hút mạnh, cỗ lực hút này căn bản không thể kháng cự, lạc đầu thị trong nháy mắt xuất hiện ở nó miệng lớn trước đó, mắt thấy muốn bị nuốt. Vân Tùng Bài cũ soạn lại trở thành trảm mã hút cuồng vũ kiếm. Hổ văn trong nháy mắt nhấc chảo đem hắn cho đập nền bay ngược trở về. Đây chính là chiến lệch. Ba trước đó hắn trước đây dùng một chiêu này trực tiếp đả thương nặng hang hổ hổ văn, bây giờ ở đầu này càng mạnh hổ văn trước mặt, đồng dạng một chiêu không dùng được. Cho tới bây giờ hắn ngay cả hay không lực phản kích. Các binh sĩ nghe tiếng mà đến, bọn họ trước thả chó săn. Từng đầu cao lớn chó săn khí thế hung hăng vọt tới. Vợ tới cửa ra vào đột nhiên dọa nằm rạp trên mặt đất khời đầu đi tiểu. Hồ Văn Mạnh liệt lắc một cái thân thể. Đại Lang Cẩu Môn dồn dập miệng rùi bặm mép, trừng mắt mà chết. Sống sợ sợ bị Hồ Văn uy dọa cho chết. Vẫn từng ý thức được tối nay là một trận trước đó chưa từng có huyết chiến, hắn lập tức thúc đẩy đầu góc đi tìm kiếm mình hữu thế. Ba ngoại trừ âm thân hắn còn có súng tháo, nhưng cái đồ chơi này đối phó Hồ Văn vô dụng. Hắn nghĩ tới bản thân Tử Vương Hữu Phúc trong nhà đã từng chiếm được một viên hạt đậu cô ve bằng đồng cùng một cái cò khô bệnh thành lão hộ. Hạ độ gove bằng đồng giống như đến phối hợp khẩu quyết sử dụng hắn tạm thời không dùng được, mà tiểu lão hổ có khô tựa hổ không cần phiền toái như vậy. Hồ Văn bất ngờ đánh tới, hắn mãnh liệt chui vào dưới giường biến thành nhân thân lấy ra tiểu lão hổ có khô ném ra ngoài. Tiểu lão hổ trên mặt đất quay cuồng một lần lại lên thân trở thành một đầu toàn thân tuyết bạch mang vằn đen mãnh hổ, ngao. Tiếng gầm gừ kinh thiên động địa. Hung tàn hổ Văn nghe tiếng nuôi lại, trên mặt hung tàn bị ngưng trọng thay thế, thiên sư ngà hàm. Thợ săn lão luyện, vua hổ trắng hung dữ cũng vậy, thiên hạ thanh âm nhất hung hãn người là hàm đế. Hổ chết là hổ phách, hổ phách tu luyện mà thành hổ Văn. Ma quấn hổ chi vương là hàm. Hầm, một tên gọi con chó trắng, Bạch hổ, hàm tiếng gầm gừ là bạch thú bên trong cường hãn nhất bá đạo. Thiên sư ngã hàm xuất hiện, toàn thân mang theo lá ngải cứu mùi vị, nó trợn mắt nhìn về phía hồ văn, cự chào đạp đất phóng người lên nào tới. Cửa sổ lung lay, a bảo mất mặt leo lên, nó đục lỗ hướng trong phòng xem xét ngây ngẩn cả người. Như thế lại thêm một cái. Cái này thoạt nhìn vậy rất ác độc a. Cái kia ta nhất định phải đuổi trưởng tử này, thượng cổ hung thú cũng là không sợ các ngươi hung ác, lão tử vậy rất ác. Nó nghĩ bò vào trong nhà đánh, kết quả bệ cửa sổ thật cao. Nó dùng chân trước ấn xuống lùi về hoàn toàn nhất không đến trên bệ cửa sổ đến, dạng này nó bỏ không tiến vào. A Bảo cố gắng nhảy nhót một lần. Kết quả một lần này chẳng hại hơn, nhảy lên đi chân trước không lay ngủ bệ cửa sổ toàn bộ rất xuống. Nó muốn chọc giận chết rồi, thuận dịp lui về phía sau rút lui mấy bước ra tốc xong về phía trước chuẩn bị tới cái chạy nhảy. Thế nhưng là nó nhảy không đủ cao, dốc hết toàn lực cũng chính là vừa vặn cùng bệ cửa sổ không sai biệt lắm, thế là nó đi đến vọt tới không thể hoàn toàn xong vào đến, đưa đầu vào, cái mông còn ở bên ngoài, nói cách khác nó treo ở trên bệ cửa sổ. Vân Tùng thấy một màn như vậy chịu phục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 Ngụy Tình dư đại đầu là thân tình mà phạm sai lầm phân thượng, tha cho nó không vào âm phủ một lần, lần sau. Không nên không nên. Dư đại đầu rảo hoạt trên trán chớp mắt, ngươi muốn phát thể lần này tha ta, không chỉ là tha ta không vào âm phủ, ngươi bương tha ta sẽ không tổn thương ta, càng sẽ không đánh ta tan thành mấy khối. Vân Tùng thuận dịp gật đầu nói, tốt, vốn không thường phát thiên địa đạo đại thế, lần này hứa nó là công, sẽ không truy cứu nó phạm vào sai lầm, nhưng lần tiếp theo gặp lại ta sẽ kiểm tra cứu nó có hay không hạ người, có hay không phạm sai lầm, nếu có, tuyệt không tướng tha. Dư đại đầu nhẹ nhàng thở ra, sau đó định lập nói, vô thượng đại nhân ngài đi theo ta.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 Vân Tùng lập tức biết rõ cái này hồ ly không phải bình thường tu hăng, hắn thuận dịp cảm giác hứng thú hỏi, ngươi có linh trí? Hùng Hồ Ly gật gật đầu. Vân Tùng lại hỏi, ngươi muốn hướng ta báo ân? Báo ta đối với ngươi giải cứu tri ân. Hùng Hồ Ly lại gật gật đầu, lần này nó khẽ miệng vẩy một cái híp mắt lại, lại có ý tưởng mị hoặc chi ý. Vân Tùng kê động, hắn sáng tới nhỏ giọng nói ra, nếu như ngươi nhất định phải báo ân, vậy ta chỉ có thể cùng tính không bằng tuân mệnh, có thể là ngươi có thể hay không dùng các ngươi hồ tộc truyền thống phương thức báo lại ân. Hùng Hồ Ly giống như là nghe không hiểu câu nói này, hồ nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn. Vân Tùng hướng nó mập mờ cười một tiếng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 Hơn nữa ma quặc vụ thân em đối với người thú có mê hoặc tác dụng, cũng chính là thời đại này hay không điện tiến lừa dối, nếu không Vân Tùng có lòng tin có thể đem cái dị tượng nữ thần tự do, tháp kẹo, đại bản đồng hồ cho lừa dối tới tay. Một cái ban ngày lo lắng đi đường, chạng vạng tối bọn họ đuổi tới một cái chỗ nhỏ. Tiến vào thôn trấn về sau Công Tôn Vô Phong nhẹ nhàng thở ra, nói ra, rốt cục được địa bàn của chúng ta. 114 nửa đêm báo ân nữ, lại là ngày chén một thiên đây. Thôn trấn kêu thông ăn trấn, lục đại soái có thiết chút quân ở đây đóng quân, đây coi như là một nửa quân nửa dân chiến lược tính thôn trấn. Bởi vì quân doanh binh sĩ tiêu phí nhu cầu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 Vân Tùng khiêm tốn khoác khoát tay nói ra, "Tiểu đạo chỉ điểm ngươi kỳ nghệ là xuất phát từ nhị tâm, không màn hồi báo." Lão đầu nhiệt tình nói, "Lão trưởng, lão đầu từ đây chính là trăm năm lão gỗ đảo cả trượng." "Trăm năm lão gỗ đảo?" "Đây là mua thấp bán cao." Vân Tùng lập tức trở về tiếp nhận vừa nhìn. "Cũng thật là một đầu lão gỗ đảo, đều cũng bản xuất bao tương. Đồ tốt, quay đầu có thể xem một cây đảo một kiếm." Hắn quyết đoán lấy đi. Tiếp sau lão Cẩm khẽ sợ ngẩng người, "Ngươi thật đúng là Cẩm A." Vân Tùng hất đầu, đại bổn tượng ném cho lão đầu một cái đồng bạc. Một lần này lão đầu sợ ngây người,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 Lô cẩm khê buông xuống miếng ngọt, A Bảo lập tức ôm lấy một căn khai kiện, miệng kia răng rắc răng rắc nhai đi tới, liền cùng dây chuyền sản xuất bên trên máy móc hỗn loạn dạng, một căn miếng ngọt trực tiếp mất. Vân Tùng vừa nhìn liền biết A Bảo cái này đáng thương thằng nhãi con chưa ăn qua miếng ngọt, hắn cầm một căn miếng ngọt lột ra dạy bảo A Bảo nhắm nuốt nước sau đó nhổ ra miếng ngọt tằn bã. A Bảo thử nghiệm về sau lộ ra vẻ dần mình, nguyên lai like là như thế ăn. Sau đó nó ngang ngược đem miếng ngọt đưa cho Vân Tùng, cho ta lột ra. Vân Tùng nhận đi sau đó vừa ăn một bên bắt đầu đi dạo. A Bảo lập tức mắt tròn tròn. Bọn họ buổi cơm tối là nơi đó đặc sắc thịt bò phẩn.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 Nại buồn tượng cười không nói, không có thể mở khẩu, mới mở miệng sợ làm muốn phún ra ngoài ngư canh. Đáng thương hắn tử kia sống tới ngày nay còn là lần đầu tiên ăn vào thịt bò, nhưng mà đáng thương hơn là A Bảo. A Bảo trạng vạng tối bắt lấy miếng ngọt liều mạng ăn, hơn nữa nó lười nhắc tới phía ngoài thổ miếng ngọt cắn bã, cho hết nuốt mất, điều này sẽ đưa đến nó ăn một bụng miếng ngọt. Lô Cẩm Khê ăn vậy rất no, nàng vô vô bụng nhỏ về sau cười con mắt hiếp thành trang quyết răng, "Hay, nơi này thịt bò phấn ăn ngon thật, thật vui vậy nha." Nàng muốn đi theo Vân Tùng đi, Vân Tùng ngăn lại nàng hỏi, "Tam tiểu thư, ngài tính tiền sao?" Lô Cẩm Khê con mắt trừng lớn,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 "Khụ, không." Mẹ nó hé miệng phát ra rít lên một tiếng, cửa sổ lập tức nổ tung. Quân doanh tiếng còi thê lương vang lên. Sương tại Vân Tùng thời điểm nổ súng thì kinh động đến lính gác. Lão hổ và người, trên lưng nội cơn thịnh nộ có con rơi một dạng cánh chiến hai, trên cánh cũng có hổ văn, màu tuyết trắng hổ văn, lại là một đầu hổ văn. Hơn nữa đây mới thật sự là hổ văn. Hổ văn là mãnh hổ sinh vi dự. A Bảo hất đầu tỉnh lại, nó có dự dư khí, phát hiện là đầu này hổ văn đánh thức bản thân về sau giận tím mặt, rút chân mả lên chính là một cái lợn rừng va chạm. Hổ văn vung chảo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 Hằng y tới bản thân Tử Vương Hiếu Phúc trong nhà đã từng chiếm được một viên hạt đậu cô ve bằng đồng cùng một cái cọ khô bệnh thành lão hổ. Hạt đậu cô ve bằng đồng giống như đến phối hợp khẩu quyết sử dụng hắn tạm thời không dùng được, mà tiểu lão hổ cọ khô tựa hổ không cần phiền phức như vậy. Hồ Văn bất ngờ đánh tới, hắn nhanh liệt chui vào dưới giường biến thành nhân thân lấy ra tiểu lão hổ cọ khô ném ra ngoài. Tiểu lão hổ trên mặt đất quay cuồng một lần lại lên thân trở thành một đầu toàn thân tuyết bạch mang vằn đen mãnh hổ, gao. Tiếng gầm gừ kinh thiên động địa. Hung tàn hổ vẫn nghe tiếng rồi lại, trên mặt hung tàn bị ngưng trọng thay thế, thiên sứ ngà hẩm. Thợ săn lão luyện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 nói cách khác nó treo ở trên bệ cửa sổ, Vân Tùng thấy một màn như vậy chịu phục. Đều cũng mẹ nó lúc nào người còn bán manh đây? Đây là muốn huyết chiến a. Chương 115, Ú Minh quỷ kỵ. Chương 115, Ú Minh quỷ kỵ. Vương Hữu Phúc không hổ là Vương Khuê nghiêu đại soái tâm phúc. Pháp bảo của hắn lạ thật bà bối. Thiên sư ngả hàm là cái nhân vật hung ác, mang theo lá ngải cứu mùi nhào về phía Hồ Văn Thuận Dịp đưa nó nhào té xuống đất kỵ vượt qua đi lên. Hồ Văn hé miệng xé rách nó, nó vậy hé miệng rít lên một tiếng. Nóc nhà ào ào, ào lay động, gạch ngói cùng chảy tại phía trên chánh mưa cột tranh xoát lạp lạp rơi đi xuống. Hổ Văn bị hướng thân thể mềm mại rũ dậy. Thế nhưng là hổ văn vậy khó đối phó, trên lưng nó hai cánh vung vậy bay lên kéo dài khoảng cách, đuôi dài vung ra giống như là vẫy một căn trường xích sắt, từ mặt đất quét qua toàn bộ gạch xanh mặt đất đều cũng xuất hiện một đạo câu. Vân Tùng nắm lấy cơ hội hóa thân diễm cứ lạc đầu thị trong nháy mắt xuất hiện ở hổ văn sau lưng, hé miệng hướng về phía cánh của nó liều mạng cắn. Hổ văn đại thống, trên lưng vừa giãy ra một cái cánh đi quét lạc đầu thị. Lạc đầu thị bay lên, thiên sư ngải hàm nắm lấy cơ hội đằng không nhảy lên đem hổ văn cho nhào xuống trên mặt đất bắt đầu tiến hành xé rách. Vân Tùng nắm lấy cơ hội đi cắn xé hổ văn cánh. Hàm răng của hắn mang hỏa Cắn lấy nó trên cánh về sau thuận dịp lưu lại hỏa trùng. Hồ Văn quay cuồng vung chảo đẩy ra thiên sư ngã hàm hướng hắn hít vào một hơi. Vân Tùng đở phụ cận trở thành lục cương đem tỏa hồn gông ném ra ngoài. Hắn không tin Hồ Văn có thể ăn mất tỏa hồn gông. Hồ Văn không ngờ tới hắn còn có loại pháp bảo này, lúc này nó chính đang hung ác hấp khí, tỏa hồn gông thuận dịp vừa lúc bị nó cho hút vào trong miệng. Cường thi khí lực lớn, hắn mạnh mẽ chống đỡ cố lực lúc này, hai tay giỗi ra bắt lấy tỏa hồn gông lui về phía sau liều mạng xé rách. Tỏa hồn gông bị hắn túm mà ra, đồng thời còn có quỷ hồn bị từ Hồ Văn trong miệng cho một nỗi lên rắc mà ra. Thấy vậy Vân Tùng đại hỉ, Cái này hổ vằn thể nội còn có không có bị luyện hóa quỷ hồn. Thiên sư ngà hàm lần nữa lao tới, nhào tới hổ vằn phía sau lưng đườn nó cho nhấn ngã xuống đất há mồm cắn lên. Hổ vằn trên lưng cánh có hỏa diễm, thiên sư ngà hàm đụng phải hỏa diễm thuận dịp bốc cháy lên, trong nháy mắt biến thành hỏa hổ. Lá ngải cứu mùi càng là nồng đậm, hổ vằn tựa hổ chịu không được cố khí tức này, liều mạng thổ tức đi thổi ra lá ngải cứu tức giận. Nó vùng trảo muốn đi đẩy ra thiên sư ngà hàm, có thể là thiên sư ngà hàm cũng là mãnh thú, cùng nó quấn quýt lấy nhau về sau sao có thể dễ dàng như vậy bị thoát khỏi. Vân Tùng Thự cơ hóa thành trạm hổ hất quổng đi lên hướng hổ vằn mở chặt. Điên cùng trạc Cái này Hổ Văn Thực Lực Cường hắn được khủng bố tình trạng, qué đuôi một cái đem hắn bỏ rơi phi, trở lại cùng tiên sư Ngà Hàm hô xé. Tiên sư Ngà Hàm toàn thân lực diễm, hỏa diễm hiện lên màu bạch kim, đốt Hổ Văn thống khổ rãy rủa. Vân Tung đứng lên lại nhào lên chém mạnh Hổ Văn, hắn từ phía sau phát động trầm giết, Hổ Văn vung vậy cái đuôi, hắn thuận dịp nắm lấy cơ hội một kiếm cho thông đít. Sau đó lại bị Hổ Văn vĩ bỏ rơi phi. Hổ Văn trên người xuất hiện vết thương ghê rợn, âm khí tới phía ngoài của mất chấp. Thấy vậy nó gào thét một tiếng, miệng liền cùng miệng rắn một dạng trên dưới khoa trương mở ra, nguyên một đám quỷ hồn theo nó trong miệng chui mà ra đi giày rữa tiên sư Ngà Hàm. Rất nhiều quỷ hồn nhào vào tiên sư ngà hàm trên người liền bị tiêu hủy, nhưng cái sau nối tiếp cái trước, mang theo thế lương thống khổ kêu thảm nhào về phía nó. Tiên sư ngà hàm trên người hỏa diễm từ từ nhỏ dần. Trên thực tế là tiên sư ngà hàm bản thân đang thu nhỏ lại. Hồ Văn tình huống cũng không tiện, theo nó hé miệng phun ra những quỷ hồn này, thân thể của nó đồng dạng thú nhỏ, cánh ngay cả trực tiếp hề ngoại không thấy. Vân Tung gấp, lại đứng lên đi chặn Hồ Văn. Hồ Văn vĩ trưởng mà lại linh hoạt, hắn căn bản không có cách nào tới gần, chỉ cần đi vào Hồ Văn vĩ bên người liền bị rút đi, rút trên thân dũng tướng đồng giáp đều cũng xuất hiện vết nứt. Mắt thấy thiên sư ngã hà muốn nói rồi, mà hồ văn sắp có thể vươn tay ra, Vân Tùng nội tâm thần trương. Một tiếng chiên mã kêu lên. "Hừ khôi nhi khôi nhi." Cái này tiếng hí như vậy vào rồi, liền cùng trên trời vang lên tiếng sấm một dạng quần quần mà đến. Tiếp theo là tiếng vó ngựa gấp rút mà điên cuồng gõ mặt đất thanh âm, tháp tháp tháp tháp. Một đạo tuấn mã thân ảnh xuyên tường vào, chạy Vân Tùng mà đến. Vân Tùng vô ý thức lùi lại, tuấn mã thân ảnh lấy sét đánh chi thế vọt tới trước người hắn nhấc chân quay người, tối đầu hướng về phía hồ văn phát ra vang dội tiếng gầm gừ. Nhìn vào trước người bóng ngựa phục xuống thân hình, Vân Tùng lập tức minh bạch ý tứ của nó. Cười lên tới, Hắn phất tay đè lại mã cổ nhảy lên, bóng ngựa đạp trên như gió lốc nhào về phía Hồ Văn. Hồ Văn vùng đôi, bóng ngựa đứng dậy dùng móng trước đá lên đi đám ở, Vân Tùng ôm mã cổ xoay người túi người một kiếm bổ vào Hồ Văn xương sống nơi. Một đạo to lớn vết thương xuất hiện, âm khí bất chấp mà ra bị hất cuồng cùng bóng ngựa hấp thu. Bóng ngựa thả người mà qua lại quay người đánh trở lại, Hồ Văn Vĩ bỏ rơi nó trực tiếp quay đầu cho đối cứng ở, đồng thời lại xông tới Hồ Văn trước mặt. Vân Tùng lúc này như kỵ binh, nắm lấy cơ hội lần thứ 2 vung kiếm đánh tới. Một lần này Hồ Văn không chịu nổi, nó trở lại hướng bóng ngựa cắn xé, bóng ngựa giơ chân lên dùng móng tinh chuẩn đá vào nó chiến đấu. Mặc dù bóng ngựa thực lực yếu không thể đá văng ra hồ vằn, nhưng cú đá này bảo vệ Vân Tùng né tránh hồ vằn công kích. Thiên Sương ngã hàm thoát khỏi quỷ hồn dây dựa lại đụng phải hồ vằn trên người, hồ vằn giơ chân đá mở nó hướng Vân Tùng há mồm nhẹ răng muốn ra kích. Vân Tùng giơ kiếm. Đây là đánh nghi binh. Hồ vằn trở lại liền chạy. Tốc độ nó cực nhanh, vốn là có thể trốn chạy, vấn đề là nó chạy sai chỗ đường, nó nóng lòng chạy trốn lẫn cận tìm một vị trí nghỉ trui ra phòng. Vấn đề là nó lẫn cận nơi này là môn. Trên cửa gián hai môn thần. Đầu của nó đụng phải môn, môn thần cấp tốc mà ra hướng nó vung roi xuống giạn, đưa nó lại cho bắt ta trở về. Hai môn thần gọi là một cái đắc chí vừa lòng, cho Vân Tùng ánh mắt bên trong đều mạo hỏa. Vân Tùng mắng, "Hai không đang tin cậy, có loại đánh chết nó à, đem nó cho ta thả lại mà tính chuyện gì? Ta đánh không lại nó nha, ta xem các ngươi là muốn giết chết ta." Hai môn thần vừa tức cái không nhẹ. Hồ Văn tiến thôi không đường nhất thời hốt hoảng. Vân Tùng thúc ngựa đầu nói ra, ổn một đợt, buộc nó đi cho môn thần. Bóng ngựa biểu thị không cần ổn, nó trực tiếp mang theo Vân Tùng thẳng hướng Hồ Văn. Hồ Văn còn phải chạy trốn, bóng ngựa tốc độ cực nhanh, Vân Tùng nắm lấy cơ hội thừa cơ vung kiếm từ Hồ Văn cái mông một mực kéo đến đỉnh đầu. Cơ hồ đưa nó chia làm hai nửa. Như vậy Hổ Văn Âm Ký tổn thất quá nhiều, rốt cục không xong rồi. Đã trở nên cùng một con chó không chênh lệch nhiều, Thiên Sư ngả hàm cuối cùng cho nó một cái tấn công đưa nó nhào té xuống đất. Hỏa diễm giật tắt, Thiên Sư ngả hàm hóa thành tro rơm rạ. Bóng ngựa trở đi rất cuồng lại rất được, Vân Tùng tay mắt lanh lẹ túi người một kiếm từ hổ văn dưới khố một mực kéo đến cổ họng. Âm khí điên cuồng tóe ra, Hổ Văn càng ngày càng suy yếu. Nó biến thành một đầu vây khốn hổ. Vân Tùng thả người chiến mã lần lượt vung kiếm, đưa nó lần lượt suy yếu. Hổ Văn cuối cùng không được hổ dạng, kêu lên, hối không nên liều lĩnh. Chiến mã hướng Hổ Văn đi hơn nữa lấy chân hướng về phía trước. Vân tùng treo ở nó khứa cạnh đem thượng phương chạm mã kiếm lập tức làm trường thương, mũi kiếm từ hổ văn miệng chui vào, một mực hướng phía trước mang theo nó đụng phải trên tường. Âm khí tiêu tán, kết thúc chiến đấu. Bóng ngựa trở lên rõ ràng đến, mà lại cái đầu càng cao lớn hơn, tứ chi càng thêm cứng trắng, trên người nó mọc ra văn hổ, hé miệng phát ra gào thét, không còn là tiếng ngựa hí, mà là tiếng hổ gầm. Hoát quần vậy dáng vẻ thay đổi nhiều. Trên người dũng tướng đồng giáp bên trên vốn dĩ bị đánh ra rất nhiều vết rạn, bây giờ vết rạn cũng thay đổi thành hổ ban, hơn nữa phía trên trước ngực phía sau trải rộng đồng ám sát, hình như hổ răng. Hắn toi quen vũ kiếm Kiếm bộ da không khí phát ra thuất thiết một dạng thanh âm, hai đầu cánh tay dần dần dài ra, cho nên hắn mặc dù y nguyên tay cầm trường kiếm, cũng là múa may lên lại giống như là cầm trong tay trường thương. Bên ngoài ánh đèn lấp lánh, bó đốt thiếu đốt, sĩ si quan khẩu lệnh hô có thể bị phá vỡ màng nhĩ của người ta. Vân Tùng trước biến trở về thân thể, sau đó chiến mã biến mất không thấy gì nữa, hắn giật mình trên cánh tay tìm một lỗ hổng lấy ra Trảm Hổ Hất Cuồng Âm Tiền. Âm Tiền bên trên nội dung quả nhiên thay đổi. Quỷ không đầu do đi bộ cầm kiếm biến thành cưới một thất quỷ mã. Trảm Hổ Hất Cuồng bốn chữ biến thành ba chữ, Ứng Minh Kỵ. Ầm một tiếng vang, Vân Tùng quay đầu, A Bạo Kinh Qua cố gắng, cuối cùng từ cửa sổ rơi xuống xuống tới. Nó sau khi hạ xuống quay đầu nhìn chung quanh một chút, ai dám cùng ngươi tà tranh phong. Sau đó nó hay không phát hiện Hồ Văn. Thế nhưng là nó bây giờ ý chí chiến đấu sụp rồi, có địch nhân muốn lên, hay không địch nhân chế tạo địch nhân cũng phải lên. Nó quay đầu bốn phía nhìn, cuối cùng thấy được lệnh Hồ Tra, liền đi để lệnh Hồ Tra kéo mà ra. Vẫn dùng một bàn tay đập vào nó trên cái mông đưa nó đẩy ra, cứu lệnh Hồ Tra treo trên lưng đi ra ngoài. Bên ngoài binh sĩ đã xếp trận hình tấn công, thậm chí có một môn thiết pháo nhắm ngay hắn cái nhà này. Còn có một môn sơn pháo lại nhắm ngay các binh sĩ. Đại bổn tượng ngồi xổm ở sơn pháo một bên gắt gao nhìn chằm chằm đối diện một đám người. Công tôn vô phong cùng Lộ Cẩm Khê đang cùng Kim doanh trưởng đám người tranh chấp, nhìn thấy Vân Tùng xuất hiện hắn nhẹ nhàng thở ra, mừng rỡ hỏi, "Đạo trưởng ngươi không có sao?" Vân Tùng hất lên tay áo dài nói ra, "Một đầu hổ vằn đuổi tới, để cho tiểu đạo trò trừ đi." Trúng tướng sĩ nghe tiếng mà biến sắc. Bọn họ đối trong núi thời gian dài, tự nhiên hiểu rõ hổ vằn đáng sợ. Lộ Cẩm Khê cao hứng kêu lên, "Ta liền nói đạo trưởng mặc dù trẻ tuổi cũng rất lợi hại, hắn nhất định có thể diệt đi trong phòng quỷ quái." Một người sĩ quan thấp giọng nói, "Hổ vằn cũng không phải quỷ quái." Đạo sĩ kia vậy mà có thể giết đi Hồ Văn, khủng bố như vậy. Kim doanh trưởng muốn lên phía trước, đại bổn tượng đem sơn pháo nhắm ngay hắn. Hắn bất đắc dĩ nói, "Đại thượng huynh đệ, ta vừa rồi cũng là khuyên can bọn họ đối gian phòng nổ xuống người, ta cùng với đạo trưởng đồng hành một đường, ba phen mới bận được hắn trợ giúp, dù cho không biết sự lợi hại của hắn cũng phải nhận ân tình của hắn, chúng ta lộc gia quân cũng coi trọng nhất tình nghĩa, có thù phải đền, có ân tất báo." Đại bổn tượng nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng gật gật đầu ra hiệu hắn triệt tiêu sơn hào. Hắn tự nhiên minh bạch ngoại mặt phát sinh qua chuyện gì. Nhìn đến cái này, quần tham gia quân ngũ phát hiện gian phòng bên trong có bọn họ không đối phó nổi lợi hại đồ vật, vậy mà muốn phá hoành cái nhà này. Phát độ. Công tôn vô phong cùng Kim doanh trưởng tất cả lên hỏi hắn tình huống cụ thể, Vân Tùng đơn dần nói: "Một đầu hổ vằn đổi tới, cái này hổ vằn rất lợi hại, còn tốt tiểu đạo có một con thiên sư ngà hàm, tiểu đạo thả ra thiên sư ngà hàm trợ trận, lúc này mới tiêu diệt đầu kia hổ vằn." Nghe nói như thế Dương Tử Mỹ gật đầu, ta cùng bọn hắn nói vừa rồi gào thét là hàm giết đạo, bọn họ không tin. Công tôn vô phong khẽ thở dài, thực sự không có nghĩ đến, đạo trưởng vậy mà thân mang thiên sư ngà hàm bậc này pháp bảo. Vân Tùng vậy than nhẹ, đáng tiếc lần này hộ vẫn quá lợi hại, tiểu đạo không thể không đốt cháy thiên sư ngã hàm lấy phát huy kỳ uy lực lớn nhất. Dương Tử Mỹ lập tức đi theo thở dài, sát thực đáng tiếc, ta vốn còn muốn ở chuyện chỗ này nhìn một chút hàm đây, đây chính là hiếm thấy thần thú. Kim doanh trường hỏi, vừa rồi còn giống như có một con ngựa tiến phòng của ngươi. Con ngựa kia rất lạ thần tuấn, nó không phải phàm mã, chẳng lẽ cũng là đạo trưởng triệu hoán mà đến. Vân Tùng lắc đầu. Cái này hắn cũng không có làm rõ ràng. Lúc trước mã quả thực là một tốt tiến mã, thần tuấn mà lại bá đạo, nhưng nó là từ đâu tới? Vân Tùng đến nay cũng ở đây mê hoặc. Nguy cơ giải trừ Các binh sĩ dồn dập trở lại bản thân doanh trại, Vân Tùng đổi một doanh trại. Kim Vành trưởng trên đường án rất nhiều thu thiệt, bây giờ trở nên cẩn thận rất nhiều. Hắn sắp xếp người viên đi cẩn thận xem xét quân doanh tình huống, tra lậu bộ khuyết, phòng ngừa có thai hoảng ẩm. Có binh sĩ trở lại báo cáo nói, không có bất kỳ dị thường, chỉ có trong chuồng ngựa một tớt lão mã chết. Là ta con ngựa kia. Chính đang vắt óc suy nghĩ Vân Tùng lập tức minh bạch quỷ mã tới nơi. Hắn không phải không có nghĩ tới quỷ mã chính là mình lão mã, nhưng cái này phỏng đoán nếu là trở thành sự thật không khỏi quá huyền bí. Xuất phát từ đồng tình tâm tùy ý mua một tớt sắp chết già trên mã, kết quả chính là thần mã. Cái này không nháo sao? Lại nói quỷ mã thần tuấn mà lại chạy như gió, căn bản hay không một cái chân là cả nhắc, hắn vượt quá chi tiết này cho nên không đem quỷ mã là lao ma ý nghĩ để ở trong lòng. Kết quả cái này suy đoán chính là sự thật. Hắn vội vàng đi chu ngựa. Trên đường binh sĩ khẩn trương giải thích nói, đạo trưởng tất kia lão ma rất quái lạ, nó là tự sát mà chết, cùng chúng ta không có một chút quan hệ, thực, mã quan nói nó là đột nhiên bạo khởi, sau đó đụng tưởng đánh vỡ đầu chết đi, chúng ta, không cần nói, tiểu đạo biết không phải là các ngươi hại chết nó. Vân Tùng tâm tình rối bời, không muốn nghe người ồn nào. Quân doanh chuồng ngựa hoàn cảnh bận loạn. Lão mã bởi vì hình tượng và tình trạng cơ thể khó tránh khỏi bị người đời xem nhẹ, cho nên bị giam ở gần bên trong nhất nhỏ hẹp dãy phân cách bên trong. Cái này dãy phân cách bên cạnh là vách tường. Trên vách tường tất cả đều là huyết. Ba lúc này vết máu chưa khô cạn, còn tại chậm chạp nhỏ xuống. Lão mã nghiêng đầu dựa vách tường mà chết. Đầu lâu vỡ vụn. Phải biết đầu ngựa cực kỳ cứng rắn, muốn đụng nát xương đầu mà chết, cái này lão mã được đem hết toàn lực nhiều lần va chạm mới được. Mã quan mà nói vậy nghiệm chứng bọn họ suy đoán. Ta ta ta, ta cũng không biết động có thể như vậy, chưa bao giờ từng thấy loại sự tình này a, liền là nghe nói qua, thật không có gặp qua ta không ngừng nó. Thì chính là như vậy, vừa rồi không ngừng có hồ khiếu, bên trong này mã đều cũng dọa co quắp, nó lại là nghiêng tai lắng nghe, sau đó thì nóng nảy bắt đầu tiến hành độ tượng. Trưởng quan, thực chuyện không dính dáng gì ta a." Vân Tùng ngồi xuống nuốt vẻ lão mã sủ sỉ lẩm bẩm, hỏi, "Ngươi nói ngươi nghe nói qua loại sự tình này?" Lão mã quan vội vàng gật đầu nói, "Đúng đúng, xác thực nghe nói qua, có bị tỉ mị dưỡng nhiều năm lão mã biết được chủ nhân gặp nạn, cho dịp đụng đầu mà chết hóa thành quỷ kỵ đi thiếu chủ." Vân Tùng gật gật đầu, trong lòng bỗng nhiên không nhịn được khó chịu. Cái này ngựa già có phải hay không từng có rất thê thảm tam nô? Vì sao bản thân chỉ là đối với nó tốt một chút, nó thuận dịp nguyện ý lấy cái chết báo ân. Hắn chỉ là mua xuống cái này ngựa già, cho nó trị vết thương trên người, không cùng nó có quá nhiều tình cảm giao lưu, cũng không có ngoài định mức đi như thế chăm sóc nó. Nhưng nó lại dùng tính mệnh để báo đáp bản thân. Nhưng mà có một chút có thể an ủi Vân Tùng. Lão Mã cũng không có hoàn toàn biến mất, nó hóa thành một thất quý mã, ý nguyên tồn tại thế gian. Vân Tùng quyết định, về sau không thể tùy ý cho U Minh kỵ thăng cấp, để phòng ngừa đem lão mã cho làm không còn. Hắn đem lão mã từ đầu sờ đến vĩ, sau đó đối đại bổn tượng nói ra, trời sáng mang đi nó. Chúng ta tìm một chỗ đưa nó an táng. Sắt thực hẳn là đưa nó hào hào an táng, Kim Doanh trưởng vậy minh bạch bản thân nhìn thấy thứ kia quỷ mã tới nơi, hắn nghiêm nghị nói ra, "Trung mã hộ chủ, con ngựa này so người quá nhiều càng giống là người." Nửa đêm về sáng yên ổn không có chuyện gì, vẫn từng một giấc được trời sáng. Triều Dương dâng lên, hắn lên rồi nóc nhà gõ xỉ luyện nổi lên tuần dương luyện khí quyết, củng cố đan điền khí loại, để cho mình tu vi càng thêm vững chắc. Buổi sáng hắn và đại bổn tượng thu dọn đồ đạc mang đi La Mã, Kim Doanh trưởng đi đầu đường tìm mấy cái culi, sau đó đem lão mã trộn tới sơn. Công Tôn Vô Phong muốn giúp đỡ đi cho lão Mã tìm một cái phong thủy bảo địa, Vân Tùng tự tuyệt. Thanh sơn khắp nơi chôn chung cốt, nó nằm ở chỗ nào, nơi đó chính là phong thủy bảo địa. Kim danh trưởng thượng tước nhìn về phía Vân Tùng nói ra, lời nói này thật tốt, đúng là như thế. Cái gì phong thủy bảo địa, cái gì long huyết hang ổ? Trong mắt của ta đây đều là giả, hạ táng chỗ căn bản không trọng yếu, trọng yếu là táng ai. Kỳ thật Vân Tùng tự tuyệt để cho Công Tôn Vô Phong tìm phong thủy bảo địa còn có nguyên nhân, hắn mang culi lên núi, nửa chặng sau thuận dịp để cho culi蒙 bịt kín con mắt. Việc này tối hôm qua đại bổn tượng đã nói với hắn, nói hiện tại dân chúng thời gian qua quá chật quá. Một khi để cho Bạch Tính biết rõ chỗ nào chôn xuống một con ngựa, chỉ sợ bọn họ chân trước đi dân bản xứ chân sau liền sẽ đưa nó cho đảo Mã gia ăn hết. Đại bổn tượng Đào Hố, Vân Tùng đưa đi Culi, trở về sau chuẩn bị cho lão Mã Hạ Táng. Một cái trong lúc lơ đãng, lệnh hồ trà bỗng nhiên ở hắn trên bản chân cào một lần nghiêng đầu lui về phía sau nhìn. Vân Tùng lập tức nhìn sang quát, ai ở bên trong? Mã gia. Sườn núi thật cao trong bụi cỏ rải trạm Mã gia một thanh niên, thanh niên xuyên kiểu áo tôn trung sơn, lưu đầu đuôi cua, diện mạo ngang ngắn, mày kiếm mắt sáng, hắn đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt để cho Vân Tùng có kinh diễm cảm giác. Quả thực là tình võ môn bên trong Lý Liên Tuyệt. Thấy vậy Vân Tùng thuận dịp rút ra khẩu B211, mồ rẹ. Thanh niên vội vàng quát tay, "Ca, Tatika, ngươi đừng toàn bộ hiểu lầm, là ta, ta à, ngươi hôm qua cứu cái kia hồ ly, ngươi khẳng định nhớ kỹ đúng không? Ta là tới tìm ngươi báo ơn." Vân Tùng nghe lời này một cái tức giận, nói, "Song Trưa, tối hôm qua tới cái hồ vãn kêu hồ mỹ nương tự xưng là ta cứu hồng hồ ly, ngươi lại kêu cái gì?" "Hồ mỹ cha." Thanh niên nói ra, "Không phải, ta gọi hồ kiếm tử, ca, ta cũng không phải hồ vãn, ta là người." Vân Tùng hỏi, "Ngươi là người?" Vậy ngươi không phải hôm qua ta cứu hồ ly thay đổi? Chẳng lẽ hồ ly thay đổi mà ra một cái sói tiểu tử để báo đáp ta? A phi, đây coi là báo đáp gì? Hồ Kim Tử cười nói, "Ca a, ta dĩ nhiên không phải hồ ly, ta là người." Quan Đông Hồ gia đời thứ 6 Hồ Kim Tử, "Ngươi hôm qua cứu hồ ly là ta gia tiên nhi, là nó linh ta tới tìm ngươi báo ân." Hắn nghĩ nghĩ lại ép xuống cổ tay nói ra, "Ca, ngươi khả năng không tin, không có sao, ngươi nhìn ta cho ngươi toàn bộ lập tức, thoáng một cái ngươi liền tin." Trên núi thạch đồ nhiều, hắn tìm khối bằng phẳng ở phía trên phô một tấm bài đỏ, lại lấy ra một cái tiểu hương lô điểm bên trên ba chi hương. Ngay sau đó, tay nắm pháp quyết ngồi trên ngựa nhắm mắt bắt đầu tiến hành động chân. Vân Vân cổ, hồ gia tiên, cổ vũ cuốn lên vang không ngớt. Đệ tử gặp nạn tỉnh thần tiên, tổ tiên vốn là đại thánh tiên, nên đón nhà ta đệ nhất tiên. Cái này cái gì lung tung? Vân Tùng nghe nhíu chặt mày lên. Kết quả Hồ Kim Tử một phen thi pháp, một trận gió thổi qua, mặt của hắn đột nhiên thay đổi, trên mặt xuất hiện một cái hồng hồ ly khuôn mặt. Vân Tùng tập trung nhìn vào thật đúng là có điểm khuôn mặt. Hồng hồ ly xuất hiện sau hướng hắn quy củ nâng chào hành lễ, sau đó lại là một trận gió thổi qua, mặt mũi của nó từ từ ẩn lui. Lúc này Hồ Kim Tử mãnh liệt hé miệng hét lớn một tiếng. Đứt. Vân Tùng không để cho Hồ Ly Hưu đến, lại làm cho hắn cái này cuống họng dọa sợ, dọa đến liền lùi lại hai bước, ngươi gào to cái gì? Hồ Kim Tử ngượng ngùng gãi gãi đầu nói ra, "Ca à, đây là bọn ta đường khẩu đưa thần pháp khẩu, thế nào, ngươi bây giờ tin ta không?" Vân Tùng giận dữ nói, "Tin tin, nhưng mà tiểu đạo làm việc tốt không màng hồi báo, cái kia, ngươi không cần thay nhà ngươi xuất mã tiên cảm ơn ta, ngươi đi nhanh lên đi." Hồ Kim Tử nghiêm chăm nói, "Người kia có thể làm. Bọn ta hồ gia cũng là coi trọng ngươi, ý tứ chính là một cái có ân ta báo. Ngươi cứu ta ra tiên nhi, ta sao có thể xoay người rời đi?" Nói ra hắn nhìn thấy Vân Tùng trong tay sèn, liền đi lên đoạt lấy đi nói ra, "Ca các ngươi đào hố chôn ma sao? Ngươi đặt chỗ này không cần động, ta tới, ta cho ngươi toàn bộ, ta lão sẽ đào hố, trước kia mùa thu ta ra đạo tân hầm tổn ngân ca rốt cái trắng đều là của ta sống." Hắn nổ nước miếng trong lòng bàn tay khai kiện, trong miệng còn lá không ngừng. "Ca a, con ngựa này không tầm thường, nó mở linh khiếu, ai, đầu động đụng thành như vậy. Nó khẳng định vì cho ca báo ân cho nên thoái thiên linh gia linh đúng không?" Vân Tùng bị hồ kim tử làm nhất trận nhãn hoa hỗn loạn, hắn không động phải như thế nhiệt tình người. Vốn dĩ hắn nghĩ đuổi đi hồ kim tử Kết quả đối phương một câu nói kia bắt hắn cho bắt được, hắn giống như biết rõ một chút bản thân không biết tri thức. Vậy ta Vân Tùng tử được không ngại học hỏi kẻ dưới. Chương 116, gặp chuyện bất bình. Chương 116, gặp chuyện bất bình. Xuất mã tiên đệ tử đối động vận sinh linh hiểu rõ nhất. Hồ Kim Tử người này có quan ngoại kiệu như tình, Vân Tùng hỏi một câu hắn bội thường mười câu, nhưng đáp lại không có tác dụng gì. Vân Tùng ngay cả hắn tổ tiên bát đại danh tự đều cũng dò xét nghe đi ra, kết quả cũng không có làm rõ ràng hắn là như thế từ lao mã thi thể phía trên phát hiện nó đã có linh tính. Hắn cầm điểm ấy hung ác vấn Hồ Kim Tử, Hồ Kim Tử nháy mắt mấy cái nói ra Ca, loại sự tình này nói đến cũng là phức tạp. Ngươi nói ngắn gọn, nói điểm đơn giản. Vân Tùng không kiên nhẫn. Hồ Kim Tử nói ra: "Biện pháp đơn giản nhất chính là ta dạy ngươi khai đàn mời tiên, miễn là ngươi có thể lái được đàn, ngươi liền có thể từ cái này con ngựa trên người, không được không chỉ là con ngựa này trên người, ngươi đến lúc đó có thể từ vạn vật trên người phát hiện linh khí." Vân Tùng hỏi: "Ngươi nguyện ý dạy ta? Đây cũng là các ngươi gia tộc bí mật a?" Hồ Kim Tử thong khoái nói ra: "Ai nha ca, ngươi đem ta ra nhìn thành người gì? Bọn ta cái kia rất đạt đến cũng là hảo phóng người, tắc kéo dài phương." Trước kia ta nơi đó còn có phong tục đấy, nếu là có phương xa bằng hữu đến, chúng ta đến làm cho nhà mình tiếp phụ đi cho người ta ấm dưỡng, loại giường ở phương Bắc Trung Quốc. Vân Tùng nghe sửng sốt một chút. Đại bổn tượng vấn Hồ Kim Tử nói, "Hồ huynh đệ, ngươi cảm thấy ta có tính hay không là người phương xa bằng hữu?" Hồ Kim Tử hào sảng vung tay lên, "Ngươi là anh ta bằng hữu, vậy khẳng định cũng là ta gia bằng hữu." Đại bổn tượng bắt đầu tiến hành suy nghĩ khi nào đi nhà hắn làm khách. Lúc này Hồ Kim Tử còn nói thêm, "Nhưng mà đó đều là lao bối nhi quý cũ, hiện tại không xong rồi, hiện tại có đại hỏa xe lửa nhỏ vòng, bọn ta cái kia rất đạt đến kệ ngoại lai nhiều, thu đồ gỗ." thu người tố, thu ra, dù sao thu sơn hàng người cũng là thêm. Chính phủ ra mặt đem bọn ta nơi đó đãi khách quý cũ cho cấm chỉ, nói bọn ta cái kia không gọi nhiệt tình, gọi là tổ chức bán mạng. Nói đến đây hắn liếc xéo đại bổn tượng âm hiền cười, cho nên quý cũ này phế, lại nói ta cũng không kết hôn, cho nên lại tượng ngươi nếu là đi nhà ta, ta chỉ có thể khiến cho nhà ta lão cậu cho ngươi ấm giường, loại giường ở phương Bắc Trung Quốc. Đại bổn tượng chợt dạ pha trò, "Hành, cầu gia ấm áp, lại thêm ấm áp." Hồ Kim Tử nói ra, "Đúng, cầu loan nổi lên giường tới so lão nương môn hảo sự." Vân Tùng tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, "Được rồi, bằng hữu Chứ đừng nói những lời nhảm nhí này, tóm lại ngươi vui lòng chuyển thụ cho ta xuất mã tiên bản lĩnh. Vui lòng, động cơ vui. Hồ Kim Tử một lời đáp ứng, ta đều vui lòng đi theo ca đi giang hồ, ta có thể không vui dạy ngươi chút bản lĩnh. Vân Tùng nói ra, chờ một chút, ai nguyện ý dẫn ngươi đi giang hồ? Hồ Kim Tử nói ra, ta thích cùng ngươi nha. Vân Tùng buồn bực, đây là ép mua bộ bán. Hồ Kim Tử tiến một bước dạy thích nói, ca ta phải báo ơn a, ngươi đối ta gia xuất mã tiên có đại ân, không phải ngươi ta gia xuất mã tiên liền muốn để cho cái kia hồ vận cho nuốt mất linh khí phế bỏ, may mắn nó gặp ngươi, cho nên ta khẳng định được báo ơn. Vân Tùng vậy không học ra tay, khoát tay lia lịa nói của Bạch. Hồ Kim tử lại là nhất định phải kể cần hắn, thì một ân nhân, ta nhất định phải báo ân. Hồ Dữ vẫn còn không ăn thì còn, cừu non quỳ sữa, quả nhỏ có thể phụng dưỡng, ta nếu là có ân không đi báo, đây không phải xúc sinh không bằng sao. Vân Tùng bất đắc dĩ, ngươi nguyện ý đi theo liền theo a. Bọn họ chôn xong lão Mã lên đường, lần này Vân Tùng thì không đi tìm Công Tôn Vô Phong một đoàn người, bọn họ đã tiến kiếm địa, dựa theo A O chỉ thị trực tiếp đi nói nguyên quán liền có thể. Thôn trấn có đường thông hướng ngoại giới, bọn họ lần này không có ngựa, dứt khoát đổi 11 đường lái xe hành. Trên đường thượt dịp hồ kim tử đi đi nhà xí công vụ, đại bổn thượng thấp giọng hỏi Vân Tùng: "Tiểu tử này tin được sao? Hắn nhất định phải đi theo ta, có thể hay không có mưu đồ khác?" Vân Tùng bình tĩnh nói: "Không cần suy nghĩ nhiều, yên lặng theo dõi kỳ biến. Yên tâm, tất cả đều ở trong lòng bàn tay ta." Lời này là chắc bức. Kỳ thật Vân Tùng thật muốn ném đi hồ kim tử chạy trốn, thay vào đó hàng có thể xuất mã mời tiên rất biết tìm người, bọn họ sợ là chạy không thoát. Từ khi ở trên xe lửa cùng người thần bí đối giống một câu tỉnh lại Trần Tùng về sau, A Vũ cũng rất là trầm mặc chỉ có ở dư đại đầu trong nhà nhìn thấy liên quan tới hắn ra hương ảnh chụp thời điểm tỉnh táo lại mắng hai tiếng. Vân Tùng đằng sau mấy lần muốn tìm hắn nói chuyện, hắn đều trầm mặc không nói. Bây giờ tiến vào kiêm địa về sau hắn thanh tỉnh một chút, chỉ dẫn Vân Tùng trèo đèo lội suối. Bọn họ một mình lên đường vài ngày sau không biết bay qua bao nhiêu đỉnh núi, hôm đó giữa trưa lại đến một ngọn núi phía dưới, đang muốn bóng cây nghỉ ngơi ăn chút cơm, kết quả hỏa vẫn không có phát lên, trên sườn núi bỗng nhiên tiếng chiêng đại tác. Tiếng la giết truyền đến, một đám người gào khóc tử trên núi chạy xuống, Hồ Kim Tử quả quát nói, "Phá hư, gặp thổ phỉ sơn tập đi." Vân Tùng tranh thủ thời gian mượn nhờ đại thụ yểm hộ trước ngăn trở thân thể, để phòng bị đối phương bắn lén đả thương người. "A Bảo Dung Mạnh, nhìn Kiến Sơn xông lên hạ nhân tới nó chừng mắt chuẩn bị tới cái phàn xung, Vân Tùng đưa nó kéo lại, vạn nhất người ta trong tay có súng dù chỉ là súng săn, vậy sau này ta nhưng là chỉ có thể hướng về phía gấu trúc vợ tới tưởng niệm ngươi." Chờ hắn trốn ở phía sau cây tinh tế vừa nhìn, sau đó thì nhịn không được cười lên. "Đây con mẹ nó cái gì thổ phỉ sơn tặc?" Một đám người áo quân rách rưới, đầu tóc tao loạn, mỗi người trên mặt món ăn Hai mắt vô thần, bọn họ từ trên núi chạy xuống vậy chạy không lưu loát, có chạy trước chạy trước chạy không liền, đột nhiên thì một đầu ngã rơi lại xuống đất. Cuối cùng được trên sơn đạo về sau còn có mấy người hay không dậy mang hám không được xe, vậy mà nhất té ngã trui vào trong hốc núi. Vẫn tụng có lý do có chứng cứ hoài nghi bọn họ là tới khôi hài. Hắn chứng cứ chính là vũ khí trên tay những người này, hảo cầm đại đao trường thương, không tốt là cái quốc cùng sèn. Dù cho cầm trong tay đại đao trường thương cũng không phải nghiêm chỉnh vũ khí, đao là dao được tuổi, thương là thương chúc, rất khó coi. Những người này đoán chừng bình thường không kịp ăn cơm no, thể cốt gầy yếu không nói. Dừng lại về sau hai chân vẫn còn đang đánh run rẩy. Vẫn Tùng nhìn một chút trong tay mình khẩu B21, mồ rẹ, cùng một bên đại bổn tượng trong tay thủy hỏa côn, trong lúc nhất thời lại có loại mình mới lạ giấc cảm giác. Sơn vị môn trang bị không được kỹ xảo cũng kém, bọn họ chạy ra ngoài sau một người thuận dịp nâng cao thương chúc đi lên ồn nào. Không cần trốn không cần giấu, chúng ta đã sớm trông thấy các ngươi, đều cũng mà ra. Nam giơ tay lên, nữ mở ra chuẩn tới. Một người phía sau vung tay đập vào người này trên đầu đem hắn cho vỗ tới một bên, cả giận nói, "Chư ngươi trước người vách qua tại, ngươi mù mắt." Bọn họ rõ ràng là ba nam nhân mang theo một con lợn người này trống lạnh hô lớn, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đánh cái này qua, lưu lại tiền mãi độ. A, trong kẽ răng tung ra một chữ không, quản giết không còn trôn. Đại bổn tượng cười hắc hắc, mang theo thủy hỏa côn đi ra. Hơn 2 m thân cao, hơn 200 kg thể trọng, chầm trọng thủy hỏa côn trong tay hắn cùng một gốc bắp cán tựa như, đại bổn tượng lộ diện một cái những người này liền bắt đầu lui về sau. Đang trước nói chuyện thanh niên khẩn trương nói ra, "Ma ca, cái này cái này đó là cái cái quái gì? Hắn như thế lớn lên cao như vậy. Vừa rồi trên núi nhìn như thế nhỏ như vậy đây." Đại Bổn Tượng sau khi rời khỏi đây không nói lời nào, hắn tìm khối đại thanh thạch nhấc lên trên đường, hai tay nắm lấy thủy hỏa côn đỡ lên. Cách một tiếng vang thật lớn, thạch đầu cùng bị tác đạn xuyên một dạng, tại chỗ chia năm xẻ bảy. "Là tảng đá kia cứng rắn, vậy thì các ngươi đầu cứng rắn." Giờ khắc này Đại Bổn Tượng thanh âm mặc dù ồn ồm có chút gở, nhưng đủ để chấn nhiếp đối phương tâm hàn. Sơn tặc bên trong đã có người quỳ xuống, càng nhiều người lựa chọn chạy trốn, vẫn tụng thấy vậy chọc tức, bản thân liền bị như thế một đám người dọa trò thêm sau cây. Hắn bị A Bảo khi nhị. A Bảo nghiêng đầu nhũ môi nhìn hắn. Nó cho rằng Vân Tùng làm trễ ngại bản thân biểu diễn thượng cổ hùng thú uy phong cơ hội. Đây là thêm cơ hội tốt, từ khi nó rời núi đến nay quang như xe bị tu sĩ vẫn không có uy phong qua đây. Vân Tùng ra ngoài đưa tay bắn một phát, ai chạy liền đánh người đó. Nghe được tiếng súng những cái này sơn phỉ là triệt để sợ, hào hào hào lập tức toàn bộ quỳ xuống. Dập đầu như dã tỏi. Đại gia ngài tha chúng ta một cái, chúng ta không phải sơ tộc, chúng ta là nơi này nùng dân, ngài xin thương xót buông tha chúng ta a. Đại gia tha mạng nha, tiểu nhân bên trên có 80 hải nhi dưới có bú sữa mẹ lão nương. Ta liền nói đừng làm sơn tặc, đừng làm sơn tặc, hiện tại dám đi trong núi không phải quỷ chính là có súng có bản lĩnh, thì ta những cái này đám dân quê có thể làm gì. Nhìn vào liên tiếp ý thức, nghe rối bời mà nói, Vân Tùng trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào việc này. Hắn cảm giác mình một phương càng giống là cước đường. Loại cảm giác này để cho hắn rất nhức cả trứng. Hắn hề hỏi hỏi, Phúc Sinh vô thượng thiên tôn, các ngươi là nơi nào sơn tặc? Xem các ngươi nghiệp vụ trình độ không được nha, làm gì? Trước kia hay không từng cấp người sao? Dẫn đầu Têu Háng Tử cầu xin vẻ mặt ngẩng đầu nói ra, đại gia ngài xin thương xót. Chúng ta vốn là đức lệ huyện đại minh trấn hai đạo người thôn mất tính, bị làm quan làm cho sống không nổi nữa, phải chết đói, liền muốn lên núi tới cửa đường. Chúng ta hôm trước vừa tới trên núi, phía trước thì gặp qua một nhóm người, nhóm người kia là khiêng thương tương đội, chúng ta không dám tỏ đầu ra, hôm nay là đói bụng gánh không được. Vân Tùng đi qua nhìn một cái, những người này sát thực không giống như là từng thấy máu, đoạt lấy người dáng vẻ. Nếu như bọn họ thành công cướp qua, cái kia tối thiểu sẽ thay đổi một kiện tốt một chút y phục, cướp bóc có lẽ không giành được tiền, nhưng không đến nỗi ngay cả y phục đều cũng không giành được. Nếu như bọn họ cướp bóc không thành công, Vậy nhất định sẽ bị người cho đánh một trận, bị đánh chết bình thường, chí ít cũng là bị đánh cái đầu rơi máu chảy. Nhưng mà bọn họ không có cái gì, thật sự là một bộ cùng khổ nông dân bộ dáng. Vân Tùng mang theo thương ngồi xuống hỏi, các ngươi hiện tại thời gian cứ như vậy khó chịu sao? Hắn tử ảm đạm gật đầu, không vượt qua nói, "Lão trưởng, chúng ta không đường sống, chỉ có thể theo đại lưu làm sơ tặc, phàm là có thể có một đầu sinh lộ, chúng ta vậy cũng không đến mức làm cái này tán tận thiên lương sự tình a." Vân Tùng hỏi, "Ngươi nói các ngươi là bị làm quan bức cho đời sống không nổi nữa? Bọn họ như thế bức bách các ngươi?" Hắn tử nói ra, "Như thế bức bách" kéo lương thực, kéo gia súc, kéo trang đinh. Chúng ta thuế nhiều lắm, sinh hải tử có thêm thuế thân, cưới vợ gả quê nữ có mừng thuế, người chết có tang thuế, ngay cả trời mưa làm quan đều muốn thu cái mưa thuế. Tây của con mẹ hắn, những cái này xẹp con bê động cái này không biết xấu hổ đây. Hồ Kim Tử tức giận mắng, trời mưa vậy thu thuế? Một lần này mưa là lão thiên gia sự tình, cùng bọn hắn quan hệ gì? Hắn tử cười khổ nói, làm quan nói, ha ha, lão thiên gia sở dĩ sẽ cho chúng ta trời mưa, đó là đại soái hữu nước hành, cho nên lão thiên gia mới có thể để cho Long Vương gia tới bố trí mưa, nếu không hay không mưa, chúng ta đã sớm chết cũng là dù cho có mưa thì có thể làm gì, chúng ta mới có thể sống sót. Trong nhà có lương thực bọn họ lôi đi lương thực, chúng ta hay không lương thực nào có khí lực lao động. Trong nhà hay không lương thực bọn họ lôi đi gia súc, một lần này tốt rồi, trên núi cũng là đất cằn, hay không gia súc thế nào làm sống. Tốt, trong nhà hay không lương thực cũng không có gia súc, vậy liền đem trong nhà nam nhân lôi đi. Hồ Kim Tử nghe không nổi nữa, mắng, tham quan, đi, ân nhân, chúng ta đi giết tham quan. Vân Tùng khoát khoát tay, Vân Han tự nói, các ngươi nơi này là Lộc Đại Soái địa bàn a. Lộc Đại Soái hung tàn như vậy bá đạo sao? Hắn tự quy trên mặt đất đem ý thức vùi vào cánh tay bên trong, hết sức lòng chua sót. Vân Tùng nhìn một chút những người này, hắn lấy ra ban đầu ở mã đại du gia tổ phần mộ siêu độ hành xác lấy được năm cái tiền bạc. Trong này mỗi cái tiền bạc đều cũng phong ấn một con gà, hắn liên tiếp vung tay vung ra năm cái đại gà béo. Chiêu này nhưng làm loạn dân môn làm cho sợ chấn váng. Bọn họ rốt cuộc biết bạn thân chuẩn bị đánh cướp lại ai. Đây là thần nhân. Loạn dân có nồi sắt, Vân Tùng để cho hầm năm đại nồi canh gà cho bọn hắn bổ sung lập bao tử. Nhưng hắn cũng chỉ có thể làm đến bước này. Hồ Kim Tử không cam tâm hỏi, "Thần nhân, chúng ta không đi thay trời hành đạo sao?" Vẫn Tùng nói ra, đi ám sát Lục Kính Thiên sao? Hắn thật là có cơ hội này, dù sao hắn xem như Lục gia hai nàng lẫn nhân tú mạng, có thể gần kề Lục Kính Thiên, đến lúc đó hắn hỏa tốc biến thân làm quỷ có lẽ có trộm tháp cơ hội. Nhưng điều này cũng làm cho suy nghĩ một chút mà tôi. Nếu như đại soái môn dễ dàng như vậy liền có thể bị người cho chơi chết, cái kia bọn hắn đối thủ có thể không hạ thủ. Hồ Kim Tử không cam lòng nói, ta hiện tại với không tới họ Lục, nếu không ta liều mạng cũng phải cho hắn cái để mắt. Nhưng mà ta với không tới họ Lục tổng với tới phía dưới tham quan ô lại a. Chơi hắn môn một phiếu nha, cho dân chúng xuất ngủ hắc khí cũng là tốt. Vân Tùng cho hắn phân tích nói: "Ngươi giết tham quan ô lại có tác dụng gì?" "Chỉ ngọn không trị gốc." Lục Kính Tiên vừa vặn có thể thừa cơ lại bán bên trên một được quan, đối với hắn mà nói người nào làm bản địa quan phụ mẫu không quan hệ, chỉ cần có thể cho hắn giao lương thực giao tiền liền có thể. Hắn nhớ tới buôn bán quản lý phía dưới bách tính gia ngoại quốc làm nô lệ Vương quên yêu. Thiên hạ quả đen đều là đen. Những quân phiệt này đều không phải là đồ chơi hay nhi. Trước mắt thời đại này đối với dân chúng tầm thường mà nói, chính là địa ngục. Hồ Kim Tử nghe phân tích của hắn về sau rất là ủ rũ, chỉ có thể hung hăng mắng xẹp con bê. Vân Tùng thở dài rời đi. Nhưng cậu khí này hắn vậy nghẹn không đi xuống. Lão tử năm đó vẹn vẹn tay có nắm gà lực thời điểm còn có thể làm bạn phím hiệp làm quá chính, đừng phải nơi nào có tham quan ô lại áp bách bách tính hắn chí ít sẽ phát một bằng hữu một vòng mắng vài câu. Bây giờ hắn lại là có tu vi lại là có thể biến thành quỷ, mẹ nó kết quả ngược lại chịu lấy tham quan ô lại tức giận. Không có thiên lý a. Nhịn nhất thời càng nghĩ càng giận, lùi một bước càng ngày càng giận. Hắn lại trở về hỏi những dân nghèo này, các ngươi nơi này làm ác chính là trưởng trấn hay là huyện trưởng lại hoặc là cái gì quan? Hắn tự nói ra, chúng ta bây giờ hay không trưởng trấn, kỳ thật trấn chúng ta trưởng là người tốt nhà giúp chúng ta nghĩ hết biện pháp đi ứng phó phía trên, cuối cùng không có cái nào, hắn thả lên treo cổ tự sát vậy không đi bức tử chúng ta. Chúng ta nơi này xấu nhất là huyện trưởng, tên chó ghẻ, hắn là đại soái thủ hạ một cái đại quân quan thân thích. Đúng, người si quan kia là sư trưởng." Thanh niên bên cạnh nói bổ sung. Vân Tùng lên tiếng hỏi thị trấn phương hướng, vừa vận thuật đường, rút khoát sách súng chuẩn bị tiến thị trấn đi thay trời hành đạo. Hồ Kim Tử cười hắc hắc nói, "Ân nhân, ngươi không phải nói giết bọn hắn vô dụng sao? Cái kia Lộc Kính Thiên còn có thể lại bán một đợt quan kiếm được tiền một đợt tiền." Vân Tùng lạnh lùng nói, "Từ hắn nhận được tin tức được bán đi quan đi kiếm được tiền." tốt xấu được phải cần một khoảng thời gian, trước hết để cho dân chúng qua một đoạn thời gian ngày tốt lành lại nói, thị trấn tên là Đức Lễ huyện, là cái huyện nhỏ thành, tứ chu sơn cũng là khô, thủ mộc đều xem không còn. Đức Lễ huyện huyện trưởng Têu Lấp Liếm Đức Lễ, kỳ thật hắn chính là cái vô lại, đổi tên gọi là Đức Lễ là vì thuận tiện thân thích hướng Lục Kính Thiên cho hắn môn quan. Hiện tại hắn đối ngoại nói tên mình cùng thị trấn danh tự giống nhau, thiên sinh liền nên là Đức Lễ huyện quan phụ mẫu. Lấp Liếm Đức Lễ thân thích Têu Lấp Liếm tam quân, vẫn từng hoài nghi cái này ngu xuẩn vậy sửa đổi tên, bất quá hắn hay không chứng cứ? Lấp Liếm Tam Quân là Lộc Tính Thiên Bộ Hạ Đệ Ngũ Sư Sứ trưởng, dưới tay hắn có súng có người, đương nhiên sẽ không ở võ lực bên trên uy khuất Lấp Liếm nước Lễ, cho nên nước Lễ huyện đóng quân là Đệ Ngũ Sư một cái độc lập đoàn. Mặc dù tên là đoàn, trên thực tế đây là Lấp Liếm Tam Quân thủ hạ cường lực nhất một chi bộ đội, súng pháo đầy đủ, nhân cường mã trắng, so với tay hắn lữ một cấp bộ đội còn muốn lợi hại hơn. Hắn đem độc lập đoàn lưu tại Đức Lễ huyện vậy không riêng gì vì bảo hộ Lấp Liếm nước Lễ, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là hắn muốn đem cái thị trấn này làm nhà mình đất phần trăm, Lấp Liếm Đức Lễ sở dĩ liều mạng tìm tới mồ hôi nước mắt nhân dân, cũng là vì bọn họ lại ra. Được lấy viện thị trấn không cao lớn lắm thâm hậu, nhưng là trong cửa ngoại cửa thủ vệ nghiêm mật. Từ phía tường thành bốn cái thiên môn quan ba cái, còn lại một cái lính phòng giữ được có hơn trăm người, cửa ra vào nội cơn thịnh nộ mang lấy đứa một cái súng máy, mặc kệ ra vào đều phải cẩn kẽ soát người, Vân Tùng không có cách nào đem súng pháo mang vào. Thấy vậy hắn đại vi xinh khí, mắng, cái này xẹp con bê thực sự là tham sống sợ chết. Hồ Kim Tử ngẽ con mới sinh không sợ hổ, hắn nhao nhao muốn thử nói ra, "Ấn nhân hai người các ngươi trước dấu bên ngoài, chúng ta hướng vào trong, chờ ta buổi tối tìm ta ra đại tiên mã gia đem cái kia chó ghẻ giết chết." Vân Tùng lắc đầu, "Ngươi không được." Cái này chó ghẻ là cái cẩn thận người, được bản đạo tự mình đi chiếu cố hắn. Hắn lần trước kém chút gãy kích trầm sa vương hiếu phúc trong nhà, từ đó về sau là hắn biết tu sĩ cùng quỷ quái ở niên đại này cũng không phải là vô địch. Tựa như vương hiếu phúc nói, nếu như ngay cả quyền quý cự phú môn đều sẽ sợ hãi ma quỷ, cái kia lại xoá hoàn luân đất chữ bọn họ làm. Nhất định là các tu sĩ đi ngồi. Hắn hiện tại phát hiện, kỳ thật thế giới này sức mạnh thăng bằng rất tốt. Người bình thường có thể lấy đao thương làm vũ khí, trên người dương khí yếu, mà bởi vì đao thương không thể gây tổn thương cho được yêu ma quỷ quái, mà lại yêu ma quỷ quái không sợ yếu đối dương khí. Cho nên người bình thường sợ hãi yêu ma quỷ quái, mà các tu sĩ trên người dương khí đủ, có thể khắc chế yêu ma quỷ quái, cho nên bọn họ có thể tránh yêu trừ ma. Nhưng là tu sĩ cũng là người, nhiều lắm biết một chút pháp thuật, hiểu một chút quy thuận, thân thể bọn họ tố chất so với người bình thường cường đại rất nhiều, lại không cường đại đến có thể đao thương bất nhập, cho nên người bình thường rựa vào vũ khí có thể uy hiếp được tu sĩ. Người bình thường, yêu ma quỷ quái cùng tu sĩ tạo thành một hình tâm giác, bên trong hay không một phe là có thể thông cật, thế là thế giới này hệ thống sức mạnh cùng vận chuyển hệ thống trở nên cùng cốt lên. Quân quý cự phú môn tất nhiên có năng lực chống đối quỷ quái xâm nhập biện pháp, cho nên Hồ Kim Tử không đối phó được lấp liếm được lễ. Việc này nhất định phải hàn lên. Hắn là người, cũng là một đám quỷ. Vân Tùng mang hai người trước dấu ở ngoại thành, sau đó là hắn biết ngoại thành trên núi tụ mục đều bị chém đứt nguồn nhân. Không có cách nào giấu đại bộ đội. Còn tốt bọn họ ít người, có thể tìm một hang động tạm thời nấp đi. Vân Tùng tìm một phù hợp vị trí nghỉ ngơi, lại chỉ huy đại bộ đội đem thượng hải tạo giam thị sơn pháo cho chống đỡ lên. "Trơ ta giết cậu con kia, các ngươi thì hướng đám lính kia phỉ ná pháo, ẩn bọn họ đổ chó hoang lên Tây Thiên." Hồ Kim Tử hưng phấn Hắn cảm giác mình theo đúng người, cái này ân nhân thực là không phải tầm thường. Chương 117, một người một bộ đội. Chương 117, một người một bộ đội. Màn đêm buông xuống, Vân Tùng Hóa thành diễm cứ lạc đầu thị dễ dàng bay vào trong thành. Sau khi vào thành hắn phát hiện nội thành không khí càng là ngưng trọng. Dạ tuần binh sĩ một đội tiếp một đội, đều cũng đánh lấy đèn vắt xuống thậm chí treo lự đạn. Nhìn qua thì không dễ trêu chọc. Thay ngày Vân Tùng cho kinh động, lại đức lễ không nên gọi chó ghẻ mà gọi là vô lại cổ hạ. Hắn là thực cổ hạ. Cứ như vậy sợ chết sao? Đằng sau hắn từ đầu đường xuyên qua, Phát hiện cơ hồ có nhiều đầu đường trên vách tường đều cũng dán lệnh treo giải thưởng. Hắn tìm một cái người ở thưa thất đột đục lên nhìn một cái, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Lại Đức Lễ hôm qua vừa mới nhận một nhóm người ám sát, Đức Lễ huyện đây là Lâm Thời tăng cường đề phòng. Vân Tùng gật lật đầu. Xem như ngoại dự liệu chuyện hợp tình hợp lý. Cái này Cửu Châu đại địa hay là anh hùng hảo hán? Chính là cái này anh hùng hảo hán bản lĩnh không được, không đem người giết chết, ngược lại để người ta cảnh giác lên. Trên tường tiếp truy nã chân dung lưu loát mấy chương, hiển nhiên ngày hôm qua khách khách không là một người mà là cái đoàn đội. Dạng này Vân Tùng có chút chủ tự. Hắn đêm nay có thể sẽ không công mà lui, lấy lại đức lễ cậu thả tinh thần, tối hôm qua gặp được cám sát đêm nay đoán chừng cũng sẽ không đối ở nhà. Thỏ không có ba hàng, mà lại đức lễ là cái cậu thả thỏ. Nhưng Vân Tùng không muốn làm quân quân, hắn rất nhẹ nhàng tìm được lại ra nhà, tòa nhà này đại môn cùng bốn phía chạm gác khôi, từ điểm đó mà xem lại đức lên nên còn tại trong nhà. Được lúc nửa đêm lại ra có người làm mà ra cho vệ binh đưa bữa ăn khuya, gà vị thịt cá đều đủ, chính là không có rượu. Một cái dẫn đầu không vui. Chuyện gì xảy ra? Một ngày không có rượu. Trong miệng đều cũng nhạt nhẽo vô vị. Còn có cái này gà quay làm sao lại một cái? Đủ huynh đệ chúng ta nhét cái răng sao? Lại ra quản gia thở dài cười lẩm nhẩm. Tôn doanh trưởng ngài rộng lòng tha thứ, hai ngày này tình huống tương đối khẩn trương, lão gia nhà ta được dựa vào các huynh đệ phù hộ, cho nên tiểu lão nhân tự tác chủ trương, hy vọng đại gia hỏa có thể tận lực bảo trì trạng thái thanh tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Lại có một người sĩ quan cưỡi ngựa kinh qua. Tôn doanh trưởng lập tức chỉnh lý quân trang cúi chào, bẩm báo đoàn phó, không có sao, tiếp trước tại cùng lại quản gia trao đổi bữa ăn khuya phân phát làm việc. Đoàn phó Mạt Âm trầm nói ra, "Để cho các huynh đệ ăn thật no uống, đêm nay nếu là lại có trộm cướp tiến công, cần phải cho ta một tên cũng không để lại toàn bộ giết đi." Tôn doanh trưởng lớn tiếng nói, "Thỉnh đoàn phó Y Tâm, đêm nay trộm cướp phạm là dám đến phạm, ty trước nhất định để cho bọn họ tới không đi được, nếu không ty trước nguyện ý dẫn đầu đi gặp đoàn trưởng." Đoàn phó không đáp lại, chỉ là còn nói thêm, "Uống rượu cơ hội luôn có, chỉ cần ý thức ở, rượu là cả một đời uống không hết, ngươi hiểu chưa?" Tôn doanh trưởng giậm chân tối chảo, "Ty trước minh bạch." Đoàn phó vui roi, mang theo một đội người phóng ngựa đi, tiếp tục tuần hành. Vân Tùng thấy vậy giận mình, lại đức lễ hẳn là còn ở trong này. Nhưng hắn vào không được lại ra nhà. Lại ra nhà xác thực tìm cao nhân từng trợ trợ, trên tường kim quang tràn ngập các loại màu sắc, thường có dị thú tăng hơi ở trên vách tường hiện lên. Vân Tùng không có cách nào xuyên tường vào. Bất quá hắn cũng không muốn xuyên tường vào. Trước đây không lâu hắn thế nhưng là vừa mới nhận được một cái ma quật vô âm thân, hắn có thể trở thành ma quật. Vừa lúc có binh sĩ đi đi tiểu, Vân Tùng được phía sau hắn hướng về phía hắn dương khí thuận dịp hung hắc hút. Bình thường binh sĩ ở đâu là một cái lệ quỷ đối thủ. 2 3 lần ngã xuống đất. Vân Tùng đối với hắn hay không lưu tình. Thời đại này cho quân phiệt coi thường bụng binh sĩ không có gì tốt người, toàn bộ cho đánh chết khả năng có hoan hưởng, nhưng bắt 199 cái khẳng định có lỗ lưới. Đi nông thôn đoạt lương thực đoạt nhu cấp người đúng là những hạng này, bọn họ ra tay so sánh với đầu quan chỉ huy còn hung ác. Hắn ra tay độc ác giết binh sĩ về sau cấp tốc đem đối phương cho đảo thành cái quang trư cho giấu đi, thay đổi y phục về sau đi chỗ tối cùng đưa bữa ăn khuya nô bộc trở về. Lại ra nhà rất lớn, bốn phía đều có quân coi giữ vọng gác trạm gác ngầm, cho nên bọn nô bộc đưa bữa ăn khuya là việc tốn sức, không phải 2 3 lần liền có thể đưa xong. Đợi đến có lạc đàn nô bộc lui về phía sau đi, Vân Tùng ăn mặc quân trang vác súng ra ngoài hướng nô bộc này nói ra, "Khẩu lệnh." Nô bộc theo bản năng đi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói ra, "Lộc đại soái là tiên, lộc đại soái là đất, lộc đại soái là ta gia gia." Vân Tùng thầm vui. Hắn thủy thật không biết lại ra nô bộc còn có khẩu lệnh, bất quá hắn cảm thấy lấy lại đức lễ cẩn thận có thể sẽ đùa nghịch những cái này hoa dạng, cho nên liền thuận miệng hỏi một câu. Kết quả thật đúng là hỏi cái tin tức trọng yếu. Bất quá hắn vậy đưa tới nô bộc hoài nghi, "Ngươi khẩu lệnh đầy." Vân Tùng cười vẫy tay nói ra, "Miệng của ta lệnh có thể cùng ngươi cái nô tài nói. Ngươi cùng ta tới một chuyến, đoàn phó có việc để cho ta tới hỏi một chút." Nô bộ hầu nghi mà cảnh giác hỏi, "Vị này lao tổng là?" Vân Tùng không vui chậc chậc lưỡi, nói ra, "Ta là đoàn phó cảnh vệ ban, vừa rồi đi theo đoàn phó đã tới, ngươi không chú ý ta sao? Vừa rồi Tôn doanh trưởng cho đoàn phó hồi báo thời điểm ta liền đứng ở hắn một bên. Lần này đoàn phó tìm ta tới chính là điều tra một sự kiện, vừa rồi Tôn doanh trưởng có phải hay không nghi muốn uống rượu?" Nô bộ cảm giác mình trong đầu mơ hồ, hắn mơ hồ nhớ ký đoàn phó trưởng quan bên người quả thật có người như vậy. Sau đó hắn có thể xác định Tôn doanh trưởng xác thực muốn uống rượu, mà hắn nghe tin tức ngầm nói đoàn phó cùng Tôn doanh trưởng quan hệ không được tốt, thế là hắn thuận dịp thuận lý thành chương nói ra, Trưởng quan ngươi tốt, cái kia, cái kia, Tôn Doanh Trưởng, cái kia ta không biết Tôn Doanh Trưởng tỉnh hô nha. Vân Tùng ôm hắn nói ra, ngươi đừng khẩn trương, ta biết ngươi không dám đắc tội Tôn Doanh Trưởng, dạng này, ngươi đi theo ta chỗ tối, dạng này chúng ta nói chuyện người khác cũng không biết, đúng hay không? Đúng. Nô Bộc đi theo hắn đi ngõ nhỏ trong bóng đen. Sau đó hắn một thương nhỏ lột đi lên trực tiếp đem người đánh ngất xỉu, lại đào cái quang trư đổi quần áo. Hắn quần áo tướng quân cùng giãy giấu vào hộp cơm lớn, đem Nô Bộc trói lại trong miệng nhét đầu quần cộc cho ném vào ngõ nhỏ nơi heo lánh. Đổi thành nô bộ trang phục về sau hắn cúi đầu khom lưng hướng viện tử đi, được cửa ra vào có một tên binh lính lập tức ngăn lại hắn thấp giọng nói, "Khẩu lệnh." Vân Tùng vậy thấp giọng mà lại nhanh chóng nói, "Lộc đại soái là Thiên Lộc đại soái là Địa Lộc đại soái là Lộc gia gia." Hắn lại nhỏ giọng nói ra, "Trưởng quan các ngươi nơi này có phải là không có phân đến gà quay? Ta đợi chút nữa cho ngươi lấy thêm một cái." Binh sĩ hướng hai bên nhanh chóng nhìn một chút, nói ra, "Một giờ đồng hồ ta thay ca, ngươi động tác nhanh lên." Vân Tùng cúi đầu khom lưng cười làm lành, chậm ổn tiến vào viện. Viện tử đầu đèn đuốc sáng trưng, lại là đèn lồng lại là đèn pha, làm cùng một ngục giam tựa như Vân Tùng tìm bóng tối tiến bốn hoa, đổi lại quân phục trở thành một tên binh lính. Hắn tìm một thoạt nhìn có chút quyền lực nô bộc lĩnh ban, dùng ma cọc vồ mê hoặc lòng người bản lĩnh đi hỏi thăm lại Đức Lễ cho ân thân. Kết quả cái này lĩnh ban không biết, hắn nói hắn đã một ngày không thấy lại Đức Lễ, bọn hạ nhân đều không biết hắn tránh đi chỗ nào, chỉ có quản gia, đại phu nhân cùng Tôn doanh trưởng cùng đại quan mới biết được vị trí. Ngay cả cái khác gi thái đều không biết đây, vừa rồi bắt gi thái cùng 11 gi thái đều tại nháo, bảo là muốn gặp lão gia, thế nhưng một dạng không thấy. Vân Tùng lại hỏi, có phải hay không lại chủ tịch huyện không ở nơi này? Lĩnh ban nói ra, cái kia không thể Khẳng định ở chỗ này, giữa chưa phòng bếp làm sáng tứt lưới, buổi tối làm nhân sâm canh gà vừa rồi bữa ăn khuya lại làm một vỏ trân châu canh ba ba, đây nhất định là cho lão gia nhà ta chuẩn bị. Như thế ư? Vân Tùng ở trong lòng chế giễu hắn. Lĩnh Ban tính tình rất cẩn thận, lại hỏi hắn nói, "Ngươi là?" Vân Tùng trực tiếp đem hắn cũng cho làm choáng, trói lại nhét vào trong buồn hoa đầu. Hắn chính phải nghĩ biện pháp đi tìm lại Đức Lễ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng súng. Đêm nay quả nhiên lại có người tới ám sát lại Đức Lễ. Nhưng mà nhìn điệu bộ này không tính ám sát, hẳn là cường công. Ngoài cửa trong nội viện lập tức hẩn trương lên, binh lính tiếng còi thổi hiệu tiếng điệt hai nhức óc. Vân Tùng giật mình biến thành nhân thân đi tìm được Di Thái môn sân nhỏ, lúc trong bóng tôi hướng về phía sân nhỏ chính là một trận quất loạn. Sau đó hắn lại biến thành ma quỷ, ăn mặc hạ nhân y phục tới phía ngoài chạy, vừa chạy một bên kêu thảm. Tôn doanh trưởng Tôn Trường Quan, không tốt, không tốt. Lão gia nhà ta trúng thương, thích khách vào cửa, trong nhà có thích khách, hạ nhân bên trong có người xấu. Cửa ra vào binh sĩ tranh thủ thời gian giữ chặt hắn hỏi, ngươi nói cái gì? Vân Tùng bối rối kêu lên, mau cùng Tôn doanh trưởng nói, lão gia bị ám sát, lão gia bị thương, chảy máu. Ai nha mà ơi lão rựa người, hạ nhân bên trong có thích khách, hắn trông thấy lao ra mà ra. Chuyện gì xảy ra? Tôn doanh trưởng nghe tiếng mà đến, lại chủ tịch huyện làm sao sẽ bị ám sát? Lương Hi thất. Hắn không phải ẩn nấp rồi sao? Làm sao sẽ bị ám sát? Vẫn tùng kêu lên, Di Thái Thái môn náo đây, lão ra buổi tối ăn nhân sâm canh gà vừa rồi lại ăn canh ba ba, thế là liền không nhịn được đi tìm 101 Di Thái, kết quả mẹ nó, khó trách đoàn trưởng nói lại Đức Lễ sớm muộn chết ở nương môn chết bụng, hắn bây giờ ở nơi nào? Tôn doanh trưởng sốt ruột. Hắn vừa rồi thế nhưng là ở cùng mình rất không hợp nhau đoàn phó trước mặt đứng quân lệnh trạng. Vân Tùng nói ra, thích khách hướng hắn ném phi tiêu đả thương hắn về sau chạy trốn, lão gia lại bị mang về chỗ Ân Thân, Tôn doanh trưởng ngài mang lên cắt trưởng quan nhanh lên đi xem một chút đi. Bên ngoài bắt đầu tiến hành cuộc chiến, bốn phía tiếng súng cùng tiếng pháo nổ tựa như. Tôn doanh trưởng phất tay quát, liên tiếp cho lão tử đâm chết, "Mưu lớn, ngươi mang các huynh đệ đi với ta bắt thích khách, nhất định phải dẫn đầu hắn tới gặp ta." Lại đức lễ gặp chuyện, viện tử vung tàu thời điểm rối bời, không có người đi chú ý Vân Tùng, Vân Tùng tựa dịp tiến dưới bóng cây biến thành nhân thân, mà người khác thân lại ăn mặc quần trang. Tôn doanh trưởng mang một đội nhân mã vội vã hướng một chỗ phòng nhỏ đi, hắn đá tung cửa kêu lên: Thế nào? Hiện tại thế nào? Lại chủ tịch huyện có nặng lắm không? Phòng nhỏ bếp lò từ từ mở ra, một cái tướng mạo tinh anh, giữ lại tiền tài đuổi chuột biến hắn từ âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đi vào gào to cái gì? Tôn doanh trưởng ôn quyến nói, Diệp Hách Na Lạc đại nhân, lại chủ tịch huyện tương thế. Xì xì tiếng đông nhiên vang lên. Trong phòng những người này cũng là chiến trường hảo thủ, lập tức kịp phản ứng, ai kéo lử đạn. Cùng lúc đó một viên lưu đạn bay vào bếp lò về sau cái kia biếm tóc trong lòng ngực, một viên lưu đạn là ném vào trong phòng. Benny hai. Biếm tóc Hán Tử tại chỗ liền không có nửa thân thể. Trong phòng tôn doanh trưởng một đoàn người cũng chết tổn thương thảm trọng. Vân Tùng ném ra lựu đạn trở thành núi mính kỵ, phóng ngựa trong phòng trực tiếp là một cái đại gió lốc. Khắp phòng binh sĩ toàn bộ không một tiếng động. Đầy đất máu tươi, tràn đầy tường thịt nát. Vân Tùng lại trở thành cương thi bắt đầu tiến hành thu thập lựu đạn, sau đó hắn đá văng ra ngăn tại bếp lò trên miệng thi thể nhảy đi xuống, phía dưới có động thiên khác, quả thực là một tòa mini địa cung. Hắn nhảy một cái xuống dưới lập tức có viên đạn quét tới, đánh hắn liên tục lui về sau. Phía dưới còn có mai phục. Vân Tùng nhắm ngay người vung tay kéo ra một viên lựu đạn ném tới. Cương thi cùng lựu đạn là tuyệt phối. Mảnh đạn khối vụn bốn phía bay loạn. Hết lần này tới lần khác lại đức lễ cái này, cậu ta đặc vì phòng bị từ bên ngoài đến trùng kích, còn cố ý dùng thạch đầu củng cố địa cung. Bay loạn mảnh đạn khối sát đụng vào trên tường đá lại bắn ngược, bắn ngược trở về đâm vào trên mặt đất trên tường lại bắn ngược, thực sự là bắn ngược cha hắn, bắn ngược mẹ nó cùng bắn ngược nhi tử góc một bản, bắn ngược ở cùng một chỗ. Lợi hại hơn là sóng xung kích. Bạo tạc mang tới sóng xung kích dưới đất không gian ở bên trong lấy được tường hóa, hướng bốn phía đánh thẳng vào liền cùng cuồng phong thổi một dạng. Cương Kỳ cảm giác là cuồng phong thổi, về phần người là cảm giác gì vân trùng thị không rõ lắm. Ba lúc này hắn cũng không dám đổi thành thân thể. Điệu cung bên trong có gian phòng, Vân Tùng không quản không hỏi, đá văng cửa phòng liền hướng bên trong ném một viên lưu đạn. Cuối cùng hắn cũng không biết lại đức lễ là cái nào, dù sao bên trong không người sống. Ngược lại là cả bản đồ ăn còn không người động. Hắn nhìn thấy có một bát lóc hang, trong canh còn dựng thẳng cái đại quy ý thức, thì dành thời gian bổ bổ dương khí. Đừng nói, lại ra đầu bếp có một tay, cái này canh ba ba uống thoải mái. Uống canh ba ba hắn ngậm lao miết cái nắp tới phía ngoài bò, lý do an toàn hắn chui ra bếp lò ở phòng nhỏ bên trong tiếp tục ném lưu đạn, kéo xuống tiếp nổ một viên tiếp nối một viên hướng mini bên dưới cung điện dưới lòng đất mà ném. Dù sao nơi này lưu đạn hắn không mang được, vậy cũng chớ lãng phí, được vật tận kỳ dụng. Cuối cùng nửa bên mặt đất đều bị nổ sụp. Đêm nay Vân Tùng là làm cái đại sống, lạc đầu thị vào thành dò đường, Ma Cập vô nhược trách, Hữu Minh kỵ giết người, Cường Thiên ném lưu đạn. Đầy đủ. Một mình hắn làm cái bộ đội đặc chủng tiểu công kích. Ở cơ sở này bên trên hắn cảm thấy về sau bản thân còn có thể làm cái đại binh đoàn tác chiến. Lại đức lễ quý phủ đây thật là náo loạn, bên ngoài binh sĩ chính giết hưng khởi, kết quả vừa quay đầu lại trong nhà thủy tinh để cho người ta đập. Đập yểm vỡ. Đoàn phó lấy tốc độ nhanh nhất đánh trở lại, mang lên một nhóm người liền tiến vào viện khống chế được phòng nhỏ. Ba lúc này phòng nhỏ một mảnh lộn xộn, mùi khói thuốc súng nồng liền cùng thuốc nổ nhà máy xưởng để cho người ta cho điểm một dạng. Vân Tùng thừa dịp lẩn vào binh sĩ trong đội ngũ đầu, một bên có người chú ý tới hắn về sau thuận dịp hoài nghi thân phận của hắn, nhưng hắn lúc này là ma cọp vô thân phận, mấy câu đem chúng quanh binh sĩ làm ngũ mê tam đạo đem hắn dẫn làm tân phúc. Độc lập đoàn ở đây đều cũng ngộng. Đây coi là chuyện gì? Việc này làm sao chỉnh? Đoàn phó một cái quẳng xuống nón lá quát, "Triệu Mai Tân đây, để cho hắn quay lại đây." Giận theo ý tức lăn. Hẳn là ở bên trong. Một cái sắn tay áo binh sĩ cầu xin vẻ mặt nói ra, "Lại chủ tịch huyện gặp chuyện, hắn mang các huynh đệ tới cứu viện lại chủ tịch huyện, sau đó cứ như vậy." Đoàn phó sắc mặt tái xanh. Các binh sĩ tranh thủ thời gian liều mạng đi xuống lên thạch đầu đi cứu người. Vân Tùng muốn nhân cơ hội rời đi, nhưng hắn xem thường các binh lính lòng đề phòng, lập tức có mấy cái binh sĩ bưng súng lên tới hướng hắn giống, "Đi nơi nào?" Tình huống nguy cấp. Thế nhưng là, ngay tại lúc này ngay phía trước trong phòng tiếng súng nổi lên. Liên tiếp hai cái binh sĩ bị viên đạn cho điểm ngực lại. Cái này biến cố để cho Vân Tùng vừa mừng vừa sợ, thực sự là muốn ăn sữa mẹ đến, ngủ gà ngủ gật gối đầu đến. Hắn là ma quỷ vô không sợ viên đạn, thì vung tay xông về phía trước, đoàn phó, các huynh đệ, vừa rồi ta nhìn thấy trong phòng kia lộ ra họng súng. Không cần đến hắn nói hết lời, các binh sĩ dồn dập nằm xuống tìm yểm hộ, đoàn phó móc súng lục ra nghiêm nghị nói, các huynh đệ trấn định. Tây cỏ, một quả lưu đạn bốc khói lên lăn đến trong đám người. Vân Tùng vừa rồi vung tay cũng không chỉ là chạy trốn, còn thuận thế đem một viên lưu đạn thừa dịp ném về đám người. Một lần này triệt để lộn xộn. Hắn buộc lên mưa đạn xông về phía trước, vọt tới một chỗ trong bóng tối thuận dịp kêu thảm một tiếng dạ bộ chúng đạn ngã xuống đất, sau đó nhanh chóng tới phía ngoài của kén. Kết quả nơi chân tường toát ra một cái đầu người, sau đó lại là một đầu cánh tay duỗi mà ra hướng hắn vây tay. "Hảo hán, nhanh, nơi này." Vân Tùng ngạc nhiên, "Ta đều biết điều như vậy vẫn là bị người cho phát hiện." Đối phương lại tiếp tục nói, "Hảo hán, là bạn không phải địch. Bên ngoài tiến đánh huyện trưởng phủ chính là của chúng ta người, trước đó chúng ta đã ám sát qua lại đức lễ cái này cậu quan." Nghe nói như thế Vân Tùng buông xuống mấy phần đề phòng, mang lên lưu đạn cô kén tới. Hắn chui vào hang động người này lập tức muốn đắp lên cái nắp, Vân Tùng đè tay của hắn lại nói ra, "Chước chờ một lần." Kéo ra lưu đạn lại ném ra ngoài cũng không cần tiền tựa như tới phía ngoài ném. Đương nhiên bọn chúng thực không cần tiền. Hắn tử nhìn khâm phục không thôi, thấp giọng nói, "Đi, chúng ta nhanh lên ra ngoài, đợi đến những cậu quan này bình phỉ trấn định lại, chúng ta còn muốn rời đi sẽ phiền toái một chút." "A, hảo hán họ gì?" "Ta gọi Dương Đật Mộc, trên giang hồ bằng hữu nâng đỡ đưa cái biệt hiệu Kêu Toàn Sơn Giáp, không bản sự khác, chính là sẽ khoan thành động." Vân Tùng nói ra, "Ta gọi Hồ Ngân Tử, lại nói các ngươi là chuyện gì xảy ra?" Toàn Sơn Giáp nói ra, "Hảo hán là hỏi chúng ta ám sát lại đức lễ sự tình sao?" Cái này lại Đức Lễ đem dân chúng vào chỗ chết tức hiệp, chúng ta có cái bằng hữu ngay tại chỗ làm trưởng trấn, hắn vì bảo vệ dưới hạt Bắc Tính, bị lại Đức Lễ làm cho tự sát, huynh đệ chúng ta biết được tin tức, liền muốn báo thủ cho hắn. Vân Tùng nghiêm nghị hỏi, người bằng hữu này có thể là đại minh trấn trưởng trấn. Toàn Sơn Giáp nói ra, đúng, hắn đều thường nghệ thuật phong phú, hảo hắn biết rõ hắn sao. Vân Tùng nói ra, vậy chúng ta xem như bởi tới cùng nhau, ta cũng là nghe nói lại Đức Lễ đối với hắn, đối Bắc Tính làm chuyện xấu, giận cho nên quyết định thay trời hành đạo. Hai người trò chuyện chui ra huyện trấn phủ, sau đó Toàn Sơn Giáp ném ra một cái pháo hoa phi thiên bên ngoài tiếng súng lập tức bắt đầu tiến hành thưa thớt. Trong lúc nói chuyện phiếm toàn sơn giáp nói cho hắn, lại Đức Lễ rất cẩn thận, hắn bình thường kỳ thật thì dấu ở địa cung bên trong, đến buổi tối sẽ tìm một thế thân nhiệm hộ hắn. Ba lần trước bọn họ chính là giết nhiều người, đem thế thân đánh chết, đồng thời biết được lại Đức Lễ cho ẩn thân cùng sự tình. Vừa văn toàn sơn giáp am hiểu đạo hang, hắn tìm một dân cư đêm đó bắt đầu tiến hành đạo đất đường vào huyện trưởng phủ, nhưng muốn tìm tới địa cung cũng rất khó. Đêm nay hắn vốn dĩ muốn thi triển một môn trong lòng đất định vị bí thuật, bí thuật này tiếng vang lớn, thế là những người khác đi đánh nghi binh phối hợp hắn. Kết quả hắn vẫn không có thi triển bí thuật này thấy được Vân Tùng Tung hành phong nhỏ, giết vào giết ra hành động vĩ đại. Bọn họ trở lại dân cư, những người khác từng đợt từng đợt trở về, nhân thủ vậy mà không ít, vượt mặt lẻ tẻ mười mấy. Toàn Sơn giáp cho hắn nhất nhất giới thiệu, trong này có hỏa thượng có lợi sĩ có ăn mày cũng có tư sinh, thậm chí còn có một cái địa phương tuần bổ, quả nhiên là một đám người giang hồ. Song phương kiến lễ, tên là Trịnh Đại Hải tuần bổ đi ra tìm hiểu tin tức. Toàn Sơn giáp rất biết làm người, hắn chủ động cho Vân Tùng giới thiệu nói, Đại Hải huynh đệ tin được, không cần phải lo lắng hắn là đi mà báo, chỗ này nhà dân chính là hắn cho chúng ta tìm. Nửa đêm về sáng Trịnh Đại Hải mặt mũi tràn đầy hứng phấn trở về. Khuôn mặt đỏ thẫm đỏ thẫm, ngân tử huynh đệ quả nhiên thật bản lãnh, lại được Lễ Triết. Không chỉ lại được Lễ Triết rồi, độc lập đoàn đám lính kia phỉ cũng tử thương thảm trọng, bọn họ phó đoàn trưởng cùng một doanh trưởng đều bị nổ chết. Đám người dồn dập quay người mặt hướng Vân Tùng nằm xuống thì bẽ. Chúng ta thay mặt Đức Lễ huyện 10 vạn bách tính cảm tạ ngân tử huynh đệ trưởng nghĩa xuất thủ. Vân Tùng đội vàng Đơ Hán giãy môn, lúc này toàn sơn giáp phấn khích nói ra, "Chư vị huynh đệ, Lại Đức Lễ mặc dù đã chết, có thể là phía sau chủ hùng không có việc gì. Lộc Kính Tiên người này được vị bất chính, đi hành ngược lại thì kiện tỉnh thiên thai cũng là do hắn mà ra, các huynh đệ" Chúng ta sao không dự vào ám sát lại Đức Lễ uy thế khử trừ hắn?" Những người khác dồn dập gật đầu, đại mẫu nói rất có lý, người tốt làm đến cùng, Tống Phật tiến đến đây, chúng ta đi diệt đi Lộc Tĩnh Thiên, còn kiềm tỉnh Bạch tính một cái vang vàng cả thôn. Chính Ngại Hải nói ra, nếu có thể trừ bỏ Lộc Tĩnh Thiên, cái này tự nhiên là một chuyện tốt, có thể là Lộc Tĩnh Thiên không thể so lại Đức Lễ, hắn là nhất giới đại soái, chúng ta muốn ám sát hắn còn phải bàn bạc kỹ hơn. Toàn Sơn Giáp Ôn quyền nói ra, chính huynh đệ ngươi không chạy giang hồ có một số việc ngươi có chớ không biết, kỳ thật gần nhất Lộc Kính Thiên thời gian không dễ chịu, dưới trướng hắn đệ nhị sư tạo phản, bên ngoài có nghĩa quân tiếp cận, trên giang hồ cũng có không ít người kết minh đối phó hắn. Cho nên đề nghị của ta cũng không phải là vô đầu một cái nghĩ tới, cũng không phải chợt có linh cảm, trước đó huynh đệ ta liền muốn tham gia nghĩa quân đi đối phó Lộc Kính Thiên, chỉ là ta thế đơn lập bạc, người ta chướng mắt, bây giờ chúng ta người đông thế mạnh, hẳn là cũng có thể kết cái minh thành chút chuyện a. Đám người dồn dập gật đầu, có thể. Toàn Sơn giáp còn nói thêm, Hồ Ngân tử huynh đệ mặc dù trẻ tuổi, lại tu vi cao thâm, hiệp can nghĩa đảm, cho nên ta muốn để cử hắn làm chúng ta minh chủ chư vị như thế, đám người dồn dập hướng Vân Tùng ổ quyện, Minh chủ lại ca, tỉnh. Vân Tùng ngây ngẩn cả người, thì cố gắng ổn nhiên. Ta chỉ là giết một cái tham quan ô lại, như thế nhiều hơn một vế tiểu lệ. Chương 118, A O về đến nhà. Chương 118, A O về đến nhà. Vân Tùng tự tuyệt hảo ý của bọn hắn, hắn vẫn không có làm tốt làm đại ca chuẩn bị, lại nói hắn cũng không hứng thú làm đại ca gì, hắn chỉ muốn tìm được đường về nhà, trở về cho cha mẹ làm con trai. Lại lại nói, hắn còn đã cứu Lộc gia tỷ muội mạng đây, nếu để cho những cái này các hào hãn biết rõ hắn là Lộc gia tỷ muội ân nhân cứ mạng. Đoán chừng thân phận của hắn sẽ lập tức từ cầm đầu đại ca trở thành tối đại đệ, đệ. Giết lại Đức Lễ, Vân Thủng cũng coi là hoàn thành tâm nguyện, hắn còn phải tiếp tục lên đường. Thế nhưng là Đức Lễ viện đêm đó thuận dịp vững như thành đồng vết sắt, độc lập đoàn binh phỉ môn đỏ mắt, ở trong huyện thành đầu bắt đầu tiến hành từng nhà sưu. Binh phỉ binh phỉ, phủ thêm quân trang là binh, kỳ thật tính tình là phỉ. Trong huyện thành đầu thương hộ có thể là gặp nạn, trừ phi có có quan hệ, nếu không đều sẽ bị binh phỉ môn thừa cơ cho dọa dẫm một trận. Độc lập đoàn đệ nhất doanh doanh trưởng bị nội chết, hắn binh lĩnh dưới quyền nhất là Phách Lôi. Bên ngoài bảo là muốn tìm được hung thủ cho bọn hắn doanh trưởng báo thù rửa hận, vùng trộm lại là mượn cơ hội vơ vét của cái đánh cướp. Bọn họ không chỉ đoạt tiền còn cướp người, trong nhà có khuê nữ tiểu tức phụ bị khó. Vân Tùng Tỉnh Phảng có thể nhìn thấy có tham gia quân ngũ vắt gạo khóc cô nương tới phía ngoài bọn. Cái này khiến hắn cho tức giận hỏa. Quân phiệt quân đội còn so ra kém thổ phỉ a. Bây giờ phản hồn trong dương góc nhặt cựu một trùng số lượng không ít, Vân Tùng một hơi cho hết đổ xuống, trực tiếp đem vô kỵ lục cương luyện thành mao cương. Mao cương cùng Tử cương, Bạch cương, Lục cương nhưng là khắp rồi, được tu vi này, cương thi bề ngoài mọc ra một tầng dậm dạp chẳng chít lông ngắn quả nhiên là súng bắn không ra, đao không chém nổi. Hơn nữa Mao Cương không quá e ngại ánh nắng, mặc dù còn sẽ bị ánh nắng chiếu đốt bị thương, nhưng có bề ngoài tầng này lồng nắng che chở, bọn chúng có thể ở nắng to xuống khiên một đoạn thời gian. Trở thành Mao Cương Vân Tùng quen thuộc một lần, sau đó thuận dịp giết ra ngoài. Vừa lúc có hai cái binh sĩ kéo người ta con la hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, con la bên trên còn đặt một cái bị trói lên, tắc lại miệng cô nương, ở phía sau bọn họ là một đôi đôi vợ chồng trung niên mang theo nhi tử dập đầu xin khoan dung. Thấy vậy Vân Tùng nhế răng cười một tiếng. Hắn cùng hai cái binh sĩ rời nhà ra tới đường trực tiếp trước mặt chui lên đi hai tay khai xẻ, bảo cương chảo như sắt truy, lực lớn giống như một chảo đẩy lên đi một cái đầu thuận dịp bay lên, hai cánh tay cùng một chỗ đẩy lên đi, dĩ nhiên là hai cái đầu bay lên. Máu tươi cùng suối phun tựa như phun một cái 2-3m. Trên đường bạch tính trong miệng tiếng kêu zên biến thành tiếng thét chói tai. Vẫn tung cất bước như gió ở trên đường phố đối binh phỉ triển khai tàn sát, tựa như một trận gió bay ra đi một đường, trên đường tất cả đều là đổ dạp tử thi. Thấy vậy độc lập đoàn binh sĩ loạn một trận, nhưng có quan quân xuất hiện, rất nhanh tổ chức bọn họ trấn định lại. Những người này chung quy là tinh binh, có lẽ hay không có kỳ Có thể là ý chí chiến đấu không phải là dùng để trưng cho đẹp, không một cái thứ hèn nhát, lập tức lộ ra đao thương tạo thành chiến trận tới phòng ngự. Bén nhọn tiếng còi vang vọng tên đầy đủ, bốn phương tám hướng đều có còi huýt, đây là muốn vây khốn Vân Tùng. Vân Tùng không sợ súng. Mao Cương không chỉ lực phòng ngự mạnh, tốc độ cũng mau, hắn tùy ý xuyên siêu ở dân trạch bên trong, các binh lính một phát súng căn bản đánh không trúng hắn. Nhưng hắn mơ hồ nghe được sĩ quan tiếng la. Lính truyền tin nhanh đi báo cáo đoàn trưởng, để cho thiên sư liên qua tới giết cương thi. Không bao lâu lại có binh sĩ hô to. Đoàn trưởng hô lệnh, chính tập kết toàn bộ đoàn binh lực chạy tới chủ thành môn nhị doanh trưởng đèm cương thi bước đến chỗ cửa thành, nếu như không thể, chuẩn bị nó vây khốn, thiên sư ngay cả đã tất kết, chờ xuất phát. Nghe nói như thế về sau Vân Tung giận mình, liệt tử cương thi trở thành diễm cứ lạc đầu thị đằng không bay lên, cố nén ánh mắt trời thiêu đốt bay ra khỏi thành đi trực tiếp lên núi. Đại bổn tượng cùng Hồ Kim Tử đều tại cửa sân động, hơn nữa hai người không biết từ nơi nào sờ tới hai bộ kính viễn vọng đối diện trong thành thấy thế nào. Ở bên cạnh họ là trống đỡ hảo sân áo, hiển nhiên đại bổn tượng ở hắn đi rồi không lừa biếng. Hồ Kim Tử nhìn thấy hắn xuất hiện cao hứng nói, ân nhân, trong thành loạn cục là ngươi làm mà ra. Ngươi đem cậu quan kia cho chơi chết Vân Tùng nói ra, "Chết thấu thấu, các ngươi thấy không, ngoài cửa thành đầu có quân đội xuất hiện trận." Hồ Kim Tử nói ra. Nhìn thấy, người này có thể nhìn không thấy. Từ tối hôm qua bắt đầu tiến hành bên ngoài thì có quân trận, vừa rồi không biết từ nơi nào lại tới thiết viện, hiện tại bên ngoài không được có 500 người." Vân Tùng nói ra. "Tốt, chúng ta môn này sơn pháo tầm bắn là tứ kilômét, hiện tại ta nơi này cách cổng thành nhiều lắm cũng chính là tứ kilômét, vừa vặn có thể ểm bọn họ, đến, chúng ta điều chỉnh một chút hạng pháo cấp độ, nghĩ biện pháp chơi hắn môn một pháo." "Không cần điều chỉnh." Đại bổn tượng lắc đầu. Hồ Kim Tử giải thích nói ra. Đại tượng cùng ta điều chỉnh qua, tối hôm qua trong thành hỗn loạn, hắn thì điều chỉnh Hoàng pháo, nói ngươi khả năng không tốt ra khỏi thành, đến lúc đó bọn ta liền dùng pháo đánh bọn họ cùng thành nghiệm hộ ngươi ra khỏi thành. Lời này để cho Vân Tùng Tâm Hoa độ phóng. Đại bổn tượng thiên tư thông minh, lúc trước hắn nhìn thấy Kim doanh trưởng một đoàn người dụng pháo về sau rất cảm thấy hứng thú, riêng biệt hướng Kim doanh trưởng hỏi qua dụng như thế nào pháo. Nhưng Vân Tùng không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền học xong. Lúc này đại bổn tượng vậy giải thích một câu, Kim tử lại thêm hiểu, hắn rất hiểu sơn pháo. Vân Tùng hầu nghi nhìn về phía Hồ Kim tử. Hồ Kim tử đắc ý ngẩng đầu nói ra, cái kia nhất định phải Bọn ta Quan Đông có phụ quân, tiên kia nhà chế tạo vũ khí, quân giới nhà máy tặc kéo nhiều, ta cùng ta thúc ở bên trong làng qua, loại này sơn pháo ta đánh qua mấy chục lần, cho nên làm gì cũng phải hiểu chút. Nhìn xem hắn cái tia dạng, vẫn tùng đem đối với hắn vừa mới sinh ra hoài nghi cho từ bỏ. Hoàng Tháo nếu như cũng đã nhắm ngay cửa thành, vậy hắn sẽ không khách khí. Hồ Kim Tử chủ pháo, đại bổn tượng giả trang đật áo, vẫn tùng giơ ống ròm lên tra xét mặt tình huống. Độc lập đoàn một đám người chỉ biết là trong thành náo cứng thi để bọn hắn suy nghĩ nát óc, bọn họ cũng không nghĩ ra cương thi đã chạy, mà bọn họ phía sau có người hướng bọn hắn giơ ngón tay cái lên chuẩn bị chơi hắn môn một ván. Vân Tung phất tay, chuẩn bị, khai. Chờ một chút, Hồ Kim Tử liếc nhìn về sau chê cười một tiếng, ta phải trước hết mời Tiên Nhi, mời một sẽ đánh pháo Tiên Nhi. Vân Tung ngậm, thập, cái gì? Ngươi không phải mới vừa nói loại này sơn pháo ngươi đánh qua mấy chục lần sao? Hồ Kim Tử hùng hồn nói, ta là đánh mấy chục lần, nhưng chỉ là sẽ điều chỉnh đường đạn, còn không phải rất biết đánh. Nhưng mà không có sao, ta thúc rất biết đánh, hắn Thỉnh Tiên Nhi cùng hắn tụi tất trưởng, vậy rất biết đánh loại này sơn thảo. Nói xong hắn trải rộng ra vài đỏ mang lên tiểu hương lộ bắt đầu tiến hành đốt hương rậm chân. Văn Vân Cổ, có thể tụ binh, tu tập tiên gia to lớn sảnh. Đệ tử có thể bản thân điểm binh, tiên gia lục tục báo lại tên, trưởng đường giáo chủ nâng tiến ơn, hai bên phụ nữ có mang cùng lục đinh. Điểm binh phổ biến hầu như thủ đoạn, đều có cơ duyên chớ bờ bãi, điểm binh sư phụ muốn chọn thành, ta chọn bạn pháo đệ như anh. Một cái quăng miệng như móc sắt đại điểu đầu chim ở hồ kim tử trên mặt chợt lóe lên, ngay sau đó hắn thân thể run lên trở nên mặt không biểu tình lên. Hắn hít mắt vỗ vỗ sân thảo, nói ra: "Một môn hảo pháo" Đây là giang nam chế tạo cục căn cứ phương Tây giang thị hỏa pháo phòng chế ma thành, bên trong dụng phục tiến lò xo so là giang nam tư thế đường độ tốt, tính ổn định cùng tầm bắn xo so nguyên bản giang thị hỏa pháo còn phải xuất sắc. Tiếp theo hắn lại nằm đưa, tham số triển khai là bình, chít chít lý cô lỗ một đống nói nhảm. Vân Tùng gấp gáp. Hắn hiện tại chỉ muốn ăn trứng gà không muốn biết gà mái tố chất thân thể cùng tổ tiên huyết mạch, thế là thuận dịp dứt khoát nói ra, vị này tiên gia, ngươi đến cùng có muốn hay không bàn thảo? Người phía dưới muốn bỏ chạy. Hồ Kim Tử mỉm cười, nói ra, ngươi gấp làm gì? Người phía dưới còn tại cái chết chận đây, ngươi không thấy được bọn họ đang tập trung tay súng máy hướng cổng thành truyền sao? Ngươi chờ một chút, đợi chút nữa ta một pháo cho ngươi diệt đi bọn họ súng máy ngay cả cổng thành. Cổng thành một khi bị triền, bọn họ tuyệt đối không có thời gian và tinh lực lại tới tìm các ngươi phiền phức. Vân Tùng giơ ống giòm lên xem xét cũng thật lạ dạng này. Ma Hồ Kim Tử trên người cái này tiên gia nhưng không có kính vi vọng. Hắn bằng mắt nhìn thanh. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, Hồ Kim Tử mãnh liệt đem họng pháo tới phía ngoài đạp một cước, quắt, núi này pháo hay không hòa hoãn cái bệ, cái kia to con đi lên cho ta ấn xuống pháo giá đỡ. Còn có con kia thực thiết thú Ngươi cũng tới đến cho ta trợ giúp hàng tháo, xem trọng đi, cho các ngươi tới một pháo. Đại bác họng pháo đột nhiên chấn động, a bảo tại chỗ thì văng đầu, ôn họng pháo tử bắt đầu tiến hành thổ. Vân Tùng cũng không nhịn được che lốt hai. Hắn về sau tuyệt sẽ không lại trong sơn động nạp pháo, đây quả thực là tự sát. Nộ rất lớn bên trong. Đại pháo đánh kích. Mầu đồng cổ đạn pháo sắt tung ra ngoài, Hồ Kim Tử cầm lên một viên đạn pháo lại cho nhét đi vào, đệ nhị pháo lại đánh ra. Mà lúc này cái thứ nhất đạn pháo mới vừa vặn rơi xuống đất, chính giữa cửa thành. Vân Tùng đội vàng giơ ống giồng lên. Một lần này cũng là náo nhiệt lập lập đoàn vì đối phó cương thi cây độc lực toàn bộ tập trung lại, chuẩn bị tập kích tranh thủ có thể đánh vỡ cương thi thi thể. Kết quả đạn pháo rơi vào bên trong đám người, đây thật là một chút không lãng phí. Cửa thành liền cùng bị đàn chó hoang công kích lọ sát sinh, tàn chi đoạn thể, máu tươi tạc khí, đó là một cái dục rỡ muôn màu, không thiếu gì cả.